Chương 654, Lý Tưởng, chương 654, Lý Tưởng. Tào Phong cùng Tạ Bân Hàn huynh một hồi việc nhà sau, lúc này mới cắt vào chính đề. Tạ Bân huynh đệ, ngươi lần này mang theo nhiều ít người tới? Tạ Bân để chén trà xuống, hắn lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Tiếp xoéis, tiếp vào ngài tin sau, ta liền xuất phát. Lần này ta tới vội vàng, phân tán tại các nơi huynh đệ không kịp thu nạp, cho nên ta chỉ dẫn theo hơn 4000 huynh đệ tới. Tạ Bân lời nói nhường Tào Phong cũng đẩy mặt kinh ngạc. Gia hỏa này hiện tại lợi hại như vậy sao? Rất nhiều huynh đệ không kịp thu nạp, cái này kéo 4000 người tới? Cái này nếu là toàn bộ thu nạp lên, kia được bao nhiêu người a? Những ngày này hắn một mực tại bận bịu chuyện khác, đối với Tạ Bân bên này không có thế nào chú ý. Mật thám ti bên này liên quan tới Tạ Bân bên này, tình báo hắn đều không có lo lắng nhìn. Chỉ biết là hắn hiện tại thanh thế khiến cho rất lớn, thế nhưng không nghĩ tới lớn như thế. Tạ Bân nhìn Tào Phong không có lên tiếng, còn tưởng rằng Tào Phong không hài lòng. Hắn bận bịu nói bổ sung, tiết xoái, ta đã cho các nơi huynh đệ hạ lệnh. Bọn hắn ngày chính đêm đi gấp chạy về đằng này, không tới nửa tháng, ta ít ra có thể tập kết hơn một vài người. Tào Phong một lần nữa đánh giá vài lần. Không nghĩ tới chính mình đã từng dưới tay cái này đội phó, hiện tại thế lực bành trướng lợi hại như thế. Tạ Bân huynh đệ, ngươi làm thật là làm cho ta giật nảy cả mình nha. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể kéo lên lớn như thế đội ngũ đến. Cái này trong lúc vội vã liền có thể tập kết hơn 4000 huynh đệ. Nửa tháng thậm chí có thể tập kết hơn một vạn người. Tào Phong trêu chọc nói, ngươi thực lực này đều nhanh vượt qua ta cái này Vân Châu Tiết Độ sứ. Đối mặt Tào Phong trêu chọc, Tạ Bân cười hắc hắc. Tiết Soái ngươi cũng đừng nói giỡn. Ta sao có thể cùng ngài so nha. Tạ Bân nói, nếu không phải ngài đại lực duy trì, liền xem như ta Tạ Bân có bản lĩnh lớn bằng trời cũng kéo không dậy nổi lớn như thế đội ngũ. Tạ Bân lời nói này cũng là lời thật lòng. Ban đầu ở Hắc Vân Lĩnh thời điểm, Tạ Bân dưới tay cũng liền mấy trăm người, rất nhiều vẫn là mã tặc gia quyến. Bọn hắn ngoại trừ đi ăn hôi, cơ hồ không có khác thu nhập nơi phát ra. Thời gian này cũng trôi qua khổ hề hề. Hắn hiện tại sở dĩ có thể kéo lên lớn như thế đội ngũ, không thể rời bỏ Tào Phong toàn phương vị duy trì. Tào Phong một phương diện cho bọn họ trợ giúp binh khí tiền lương, một phương diện khác thì là theo Liêu Tây quân điều cốt cán sĩ quan đi giúp Tạ Bân Trừ cái đó ra, Tạ Bân cùng cái khác mã tặc sơn phỉ đoàn đội khác biệt. Khác mã Tặc Sơn Phỉ đoàn đội không làm sản xuất, bọn hắn ăn uống cơ hồ toàn bộ dựa vào cướp bóc. Điều này sẽ đưa đến kích thước của bọn họ không có khả năng quá lớn. Một khi người mã siêu qua 500, cái này mỗi ngày người ăn ngựa nhai cũng không phải là một con số nhỏ. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải mỗi ngày ra ngoài cướp bóc, lấy bảo đảm có cơm ăn. Có thể hàng ngày đi cướp bóc, thế tất sẽ tao ngộ tới quan binh trọng điểm đả kích cùng với quét. Cho nên đại đa số Mã Tặc Sơn Phỉ đội quy mô cũng liền 180 người, nhiều mới vài trăm người. Những cái kia có nha môn hoặc là địa phương hảo cảnh Sơn Tặc Mã quy mô lớn hơn một chút, cũng sẽ không vượt qua ngàn người. Nhưng là tạ bân bọn hắn không giống. Tại Tào Phong theo đề nghị, tả bân bọn hắn cũng không phải là tựa như giặc cỏ đồng dạng bốn phía cướp bóc, đi đến đâu ăn vào cái nào. Bọn hắn có chính mình tương đối vững chắc địa bàn. Cái này Liêu Tây Đại Sơn, A Nhị Sơn các vùng đều có tạ bân bọn hắn thành lập trại. Khoảng chừng Liêu Tây Đại Sơn bên trong tạ bân bọn hắn liền thành lập mười mấy cái trại. Những này trại đều xây dựng ở một chút địa thế tương đối bằng phẳng, thích hợp trồng trọt trong núi lòng trào sông bên trong. Tạ bân dưới tay người tại những này trong núi lòng chảo sông khu vực học Tàu Phong khai hoang trồng trọt. Những này trại trên danh nghĩa là mã tặc Nhưng trên thực tế cùng những cái kia tọa lạc tại vùng núi thôn xóm đã không có khác biệt lớn. Sinh hoạt ở trong đó đều là một chút mã tặc gia quyến cùng đảo vòng tới trên núi lưu dân. Bọn hắn đều là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. So với đại tiền triều đình thu lấy thuế phú mà nói, Tả Bân đối với mấy cái này trại thu lấy tiền lương cũng không nhiều. Chính là bởi vì trong phạm vi thế lực có đại lượng thôn trại tồn tại. Cái này cho tả Bân bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng tiền lương cùng trang đinh. Nay mới khiến Tạ Bân bọn hắn cái này một chi mã tặc đoàn đội quy mô không ngừng tăng trưởng. Thêm nữa Tạ dựa lưng vào tạo phong gốc cây này lại Tào Phong xuất trinh thảo nguyên, Tạ Bân Phạm vi thế lực cũng kéo dài đến trên thảo nguyên. Rất nhiều thảo nguyên khu vực biên giới cùng sinh hoạt tại vùng núi Giá Hổ Nhân. Tào Phong không có tinh lực đi quản, Tạ Bân thì là đem bọn hắn từng cái bỏ vào trong túi, cái này nhường Tạ Bân thực lực đạt được tiến một bước mở rộng. Tạ Bân hiện tại trên danh nghĩa là Mã Tặc, nhưng trên thực tế đã biến thành cát cứ một phương thế lực nhỏ. Đương nhiên, Tào Phong sở dĩ tận hết sức lực cùng hộ Tạ Bân, vốn chỉ là muốn làm thành chính mình một con đường lui, một khi chính mình cùng Triệu Đình trở mặt, vạn nhất dưới tay mình binh mã không cùng chính mình đi, bọn hắn bằng lòng tiếp tục chung với Triệu Đình kia có tạ bân cái này, một khối vững chắc địa bản cùng lực lượng, chính mình cũng có thể cùng Triệu Đình Chu xoáy một hai. Nhưng từ trước mắt xem ra, chuyện còn chưa tới một bước này. Kinh nghiệm Định Châu sự kiện sau, dưới tay hắn quan lại tướng lĩnh cùng liêu tây quân đều trải qua khảo nghiệm. Ngoại trừ một số nhỏ người nhạy phản bên ngoài, phần lớn người vẫn là bằng lòng đi theo hắn tạo phong. Trên thực tế đầu năm nay, bất luận là phổ thông bách tính vẫn là quan viên tướng lĩnh, trong lòng đối quốc gia khái niệm rất đậm bạc, thậm chí rất nhiều người không có quốc gia khái niệm. Thành này đầu vương kỳ vô luận như thế nào biến ảo, bọn hắn ngược lại đều muốn nộp thuế, chỉ là nhiều ít mà thôi. Cho nên là đối bọn hắn tốt, ai thu thiệt thiếu, bọn hắn liền duy trì ai, cảm thấy ai tốt. Về phần Triều đình ai làm hoàng thượng, bọn hắn thật đúng là không có nhiều người chú ý. Tào Phong hiện tại là Vân Châu Tiết độ sứ. Hắn giải rộng nhân tử, năng trinh thiện chiến. Hắn có thể cho giới tay tướng lĩnh quan viên mang đến chỗ tốt, có thể cho dưới tay bách tính giảm bất gánh vác. Cho nên những người này liền duy trì hắn. Hắn bây giờ có thể một mực trưởng khống Liêu tay cùng Vân Châu, cũng không có tất yếu đi tìm nơi nương tựa tạ bân. Tiết Soái, lần này nhưng là muốn đánh những cái kia làm loạn hồ nhân. chủ động mời Triển nói, "Tiết Soái, nói đánh như thế nào?" Tạ tuyệt không mập mờ. mờ. Tạ Bân theo một cái đạo vong tội phạm truy nã, bây giờ trở thành tay cầm hơn vạn mã Tặc thống lĩnh. Hắn biết đây hết thể đều là Tào Phong cho. Nếu là không có Tào Phong, hắn nuôi sống vài trăm người đều quá sức. Cho nên hắn hiện tại dù là không có Liêu Tây quân thân phận, không có đảm nhiệm một quan nữa trước. nhưng vẫn như cũ đem chính mình xem như Tào Phong dưới tay người, vàng lòng nghe Tào Phong hiệu lệnh. "Tạ Bân huynh đệ, có câu nói này của ngươi, ta an tâm." Tào Phong đối Tạ Bân nói, "Ngươi yên tâm, lần này không cho ngươi bạch xuất lực. Cái này đánh xong hộ nhân sau, ta sẽ phân phối cho ngươi một chút binh khí chiến mã 4." Tào lời nói còn chưa nói xong, Tạ Bân liền vất tay các ngang, "Tiết Soái, ngươi nói lời này liền xa lạ. Ta Tạ Bân cũng không phải vì chỗ tốt mới dẫn người tới." Tạ Bân đối Tạo Phong nói, "Tiết Soái ngài cùng Triều đình cái khác những cái kia cầu quan khác biệt. Những cái kia đồ chó hoang chỉ biết mình vớ bạc, chính mình hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bọn hắn cũng mặc kệ chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng chết sống. Ngài là trấn Bắc công, ra tài bạc triệu, bạn không lo ăn uống, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có thể ngươi cũng không có cùng những người kia như thế, chỉ lo chính mình hưởng lạc. Ngài một lòng vì chúng ta người nghèo, vì bình thường nhất tướng sĩ, thậm chí dám can đảm cùng Triều đình trở mặt." Ngươi làm mọi thứ đều là để chúng ta người người có cơm ăn, người người có áo mặc, người người có chỗ trọn. để chúng ta những người này có thể giống người như thế còn sống. Chỉ bằng ngày việc đã làm, ta Tạ Bân liền bằng lòng cả một đời vì ngươi xông pha chiến đấu. Đương nhiên, Tạ Bân lời nói xoay chuyện. Nếu là ngày nào tiết xoéis ngài mặc kệ trên đời này người nghèo, siêu cao thuế nặng, giết hại nhân mạng, vậy ta Tạ Bân cũng tuyệt đối sẽ không trợ trụ vi ngược. Bất quá ta tin tưởng Tiết Soái không phải người như vậy. Chương 655, kế sách, chương 655, kế sách. Tạ một phen tỏ thái độ, Tào Phong rất hài lòng. Tạ bần có ơn tạ báo. Chính mình không có nhìn là người. Tao Phong đối tạ bần nói, ta hiện tại là Vân Châu Tiết độ sứ kiêm Hạ Châu trấn thủ làm. Hiện tại thảo nguyên các bộ đều là từ thủ lĩnh của bọn họ cùng các trường lao trường khống. Tao Phong tức giận nói, những người này tham lam qua trường, tùy ý nghiền ép bóc lột bình thường hộ nhân. Bọn hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý, bình thường hộ nhân lại ngay cả che gió che mưa địa phương đều không có, rất nhiều người thậm chí ngủ chuột ngựa bãi nốt cũ. Ta đã là tiết độ sứ, tự nhiên phải thay đổi đây hết thảy, nhường bình thường hộ nhân cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Thật là cái này thế tất sẽ đắc tội những cái kia nắm quyền lớn các bộ thủ lĩnh cùng trưởng lão. Tào Phong cho Tạ Bân giảng thuật lần này, Tiên Lang bộ mạnh xem xét bọn người làm loạn nguyên do. Bọn hắn những người này vì bảo trụ quyền thế của mình, không tiếc kích động bình thường hộ nhân làm loạn. Hiện tại bọn hắn càng là cho là có chiều đỉnh chỗ dựa, ta tà Tào Phong liền không làm gì được bọn hắn. Tào Phong đối Tạ Bân nói, lần này ta tìm ngươi đến, chính là để ngươi ra tay. Đem những cái kia không nguyện ý giao quyền, còn muốn gây tại bình thường hộ nhân trên đầu những quyền quý kiết đều thanh tẩy sạch. Ta là Vân Châu Tiết độ sứ, cái này có một số việc nhi không tiện ra mặt, cho nên lần này liền nhờ ngươi. Tạ Bân lúc này ôm quyền nói, tiết xoáy yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Những cái kia tham lam thủ lĩnh cùng các trưởng lão, ngày này sang năm chính là ngày dấu của bọn hắn. Nhi Tạ Bân nghe hiểu chính mình ý tứ, Tào Phong nhẹ gật đầu. Về phần những cái kia bị bọn hắn kích động lên bình thường hộ nhân, có thể không giết liền không giết. Đương nhiên, nếu là bọn họ khăng khăng phản kháng là địch, vậy cũng không cần nhân từ nâng tay. Tào Phong đối Tạ Bân nói, ta muốn trong 3 tháng, hoàn toàn dọn sạch tất cả phản đối thế lực, hoàn thành đối Vân Châu hộ nhân các bộ xáo trộn gây dựng lại. Tào Phong mong muốn đem Vân Châu Thảo Nguyên chế tạo trở thành làm khu. Chỉ cần Vân Châu Thảo Nguyên hộ nhân đều vượt qua có chính mình dương, có chính mình đồng cỏ ngãi tốt lành. Tin tức kia chuyển đi sau, cái khác từng cái thảo nguyên, các bộ lạc cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đến lúc đó hắn xuất binh cái khác thảo nguyên thời điểm, lực cản liền sẽ một chút nhiều. Hắn trên miệng bên trên sẽ nhường hộ nhân được sống cuộc sống tốt. Khẩu hiệu này kêu vang động trời. Nếu là không có hành động thực tế, kia mọi thứ đều là không tốt. Nhưng nếu là có Vân Châu bản mẫu, kia hộ nhân cũng không đốc. Bọn hắn thấy được chỗ tốt. Vậy bọn hắn khẳng định sẽ trông chờ quy thuận. Vậy hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, tại trên thảo nguyên thắng được lòng người, cấp tốc mở rộng phạm vi thế lực của mình. Tạ hiểu rõ Tào Phong ý nghĩ sau, Trong lòng càng thêm kiên định quyết định muốn đi theo Tạng Phong, bởi vì họa bánh nướng ai cũng sẽ, chân chính có thể đi rơi xuống vực chỗ, chỉ có bọn hắn tiết xoái. Hai ngày sau, lần lượt lại có một chút mã tặc đổ tới. Tạ Bân giới tay mã tặc nhân số đạt đến hơn 6000 chúng. Tạ Bân giới tay người nơi phát ra rất phức tạp. Ngoại trừ lúc trước Liêu Tây Đại Sơn bên trong thu nạp các lộ sơn phỉ mã tặc bên ngoài, hắn lại thu nạp không ít theo Đại Kiền Cắt Châu phụ chạy tứ tán tới biên cảnh lưu dân, tội phạm truy nã, dân liều mạng chờ. Trừ cái đó ra, tại phạm vi thế lực mở rộng tới Vân Châu Thả Nguyên, Á Nhi thảo nguyên sau, Hắn lại lần lượt chinh phục một chút khu vực biên giới giá hộ nhân bộ lạc, cứu vớt không ít nô lệ. Tà Bân dưới tay người mặc dù nơi phát ra phức tạp, rất nhiều đều là khát máu dân liều mạng. Sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh, có thể mới đầu nội bộ dối bời, Tà Bân đều kém một chút ép không được chẳng tử. Thậm chí đã xảy ra nhiều lần có một ít dân liều mạng mong muốn giết chết Tà Bân, đoạt quyền sự kiện. Theo đại lượng Liêu Tây quân sĩ quan tiến vào Tà Bân dưới tay. Bọn hắn không chỉ giúp ổn định cục diện. Những này Liêu Tây quân xuất thân sĩ quan đối mã đội ngũ tiến hành ướp thúc Trước trước sau sau giết mấy trăm đau đầu. Lúc này mới đem cái này một chi đội ngũ hoàn toàn ổn định lại. Hiện tại bọn hắn cái này một chi mã tặc đội ngũ từ trên xuống dưới sĩ khí cao, tâm cũng đủ. Bọn hắn dám đánh dám liệu, kỷ luật nghiêm minh, chiến lược mạnh mẽ phi thường. Bọn hắn rong ruổi thảo nguyên, đã đánh ra danh khí. Tào Phong lần này điều tà bân đi lên, cũng nghĩ muốn thực chiến kiểm nghiệm một phen bọn hắn. Dù sao chăm nghe không bằng một thấy đi. Tu tập 6000 mã tặc sau, Tà Bân lúc này dẫn đội hướng phía chú đóng ở Thanh Thạch Hà Cấm tới. hắn này không ẩn tích, trực tiếp ngang lái qua. Hỗ bọn hắn 6000 mã tặc, khổng lồ như vậy đội ngũ cái cái này không che không cản trên Thả Nguyên, cũng có có thể ẩn dấu hành tung. Bọn hắn chính là muốn công khai nói cho những cái kia sắp xếp cấm vệ quân hộ nhân. Liêu Tây Quân không tiện đối bọn hắn động thủ, có thể hắn tạ Bân có thể. Tạ Bân bọn hắn khí thế hung hăng ép hướng về phía Thanh Thạch Hà. Bên ngoài cảnh giới hộ nhân cấm vệ quân trinh sát tự nhiên cũng rất mau đem tin tức báo cáo. Cái gì? Mấy ngàn danh mã tập theo phía Bắc vượt tiến tới. Hộ nhân cấm vệ quân trong binh doanh. Đường nhận được tin tức sau, sát mặt đều biến vô cùng trọng. Trong lòng bọn họ cũng rất buồn bực. Bọn hắn không có đắc tội mã nha. Lại nói Trên thảo nguyên lúc nào thời điểm có nhiều như vậy mã tặc? Trên thảo nguyên làm sao lại toát ra nhiều như vậy mã tặc? Bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy mã tặc, cái này khiến Đường Trạch cũng thật bất ngờ. Chính xác trả lời, những này mã tặc đánh cờ hiệu rất nhiều, rất loạn. Điều này càng làm cho Đường Trạch bọn hắn phiền muộn. Ai có thể đem nhiều như vậy mã tặc tụ tập lại một chỗ, hướng phía bọn hắn bên này vượt trên đến đâu? Rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ đến một người, Tào Phong. Đường Trạch mầng đầu suy đoán nói, cái này sẽ không phải là Tào Phong tự thủ đô Hắn là Vân Châu độ sứ, không tiện Tây quân tiến công chúng ta cấm vệ quân cho nên lúc này mới mượi mã tặc ra tay. Đường Trạch suy đoán lúc này thắng được manh xem xét đồng ý. Ta nhìn cũng có khả năng. Không phải các lộ mã tặc không có khả năng tụ tập cùng một chỗ, hướng phía chúng ta để xuống, chỉ là không biết do cái này tạo Phong tử cho mã tặc nhiều ít chỗ tốt, vậy mà có thể triệu tập mấy ngàn mã tặc tới. Mã tặc tại các nơi hoạt động, bọn hắn ngoại trừ cướp bóc bên ngoài, cũng biết tiếp một chút việc tư, tỉ như giúp ai báo thủ, hoặc là giúp cái nào đó bộ lạc tiến công một cái khác bộ lạc. Chuyện như vậy tại trên thảo nguyên cũng thường xuyên xảy ra. Có thể Tảo Phong duy nhất một lần mời mấy ngàn danh mã tới, vẫn là để Đường Trạch bọn hắn chấn kinh bọn hắn cũng không biết, những này đánh lấy các loại cờ hiệu mã tặc, trên thực tế đều là nghe lệnh của Tạ Bân, mà Tạ Bân thì là Tảo Phong nuôi dưỡng ở bên ngoài một chi đội ngũ, rời rạc tại quân chính quy biên chế bên ngoài mà thôi. Nếu là những này mã tặc thật là Tảo Phong tử mới tới, cái này ngược lại cũng đúng dễ làm. Đường Trạch không có lúc trước tâm tình khẩn trương. Những này mã tặc cầm Tảo Phong tử bạc, cho nên cái này tài hoa thế rào dạt đến chuẩn bị tiến công chúng ta. Đối với dạng này đối thủ, phá địch kế sách rất đơn giản. Cái kia chính là muốn thái độ cương ngạnh một chút, hung hăng đánh bọn hắn dừng lại. Chỉ cần đem bọn hắn đánh đau, vậy bọn hắn liền sẽ biết khó mà lui. Cho nên chúng ta không cần kinh hoàng, chỉ cần tập kết tinh nhuệ cùng bọn hắn đánh một trận. Bọn hắn chỉ là cầm bạc làm việc, cũng không phải đi tìm cái chết. Bọn hắn ý thức được chúng ta khó đối phó sau, bọn hắn tự nhiên là tàn. Mạnh xem xét cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy đường Trạch nói có đạo lý. Hắn đối trên thảo nguyên hoạt động những này mã tặc vô cùng rõ ràng. Những này mã tặc trên thực tế đại đa số thời điểm cũng không nguyện ý liều mạng. Chớ nhìn bọn họ khí thế hung hổ, động một tí muốn uy hiếp độ diệt cái nào đó bộ lạc. Đây chẳng qua là bọn hắn hù dọa người cho xiết mà thôi. Mục đích cuối cùng của bọn họ là yêu cầu tiền lương mà không phải chân chính cùng người mạng chỉ cần bọn hắn để mắt tới người có thể đưa ra bọn hắn hài lòng tiền lương, vậy bọn hắn tự nhiên là rút lui. Trừ phi bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không thật cùng ai cá chết lưới rách. Dù sao dạng này không có lời. Thật đánh nhau, sẽ có thương vong. Nếu có thể tại không đánh dưới tình huống thu hoạch được tiền lương, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chỉ có điều chúng ta tại cùng những này mã tặc giao thủ trước đó, chúng ta trước tiên có thể lệ sau binh. Trước tiên có thể cùng bọn hắn nói một chút. Đường Trạch đối mãnh xem sẽ nói, Tào Phong tử có thể ra bạc mời bọn họ, vậy chỉ cần chúng ta bạc cho đủ nhiều, những này mã nói không chừng liền có thể quay đầu đi đánh Tào Phong tử. Nếu là bọn hắn thật quay đầu đi đánh tàu phong tử, dù là không thể đem tàu phong tử giết đi, chỉ cần có thể đánh cho tàn phế tàu phong tử, vậy đối với ta nhóm cũng là có lợi. Đến lúc đó tàu phong tử liền không có thực lực thủ được địa bàn lớn như vậy. Chúng ta liền có thể từng bước đem tàu phong tử địa bàn từng bước xâm chiếm 4. Đường chạch lời nói nhường mánh xem xét nhãn tỉnh sáng lên. Đường đại nhân cao minh, chương 656, ngày ra, chương 656, ngày ra. Trên thảo nguyên, đại đội đại đội mã tắc chính Báo, một gã thám mã từ đằng xa lao vụt tới. Thống lĩnh, cái này thám mã tại Tạ Bân trước mặt gỉ ngựa tớt. Thống lĩnh, thám mã ung quyền, cao giọng bẩm báo, cấm vệ quân bên kia phái sứ giả tới. Tạ Bân nhíu mày, bọn hắn phái người mang tin tức làm gì? Không biết rõ, kia người mang tin tức chỉ mặt gọi tên muốn gặp chúng ta giật đầu. Tạ Bân trầm ngâm sau nói, đem người mang tin tức mang đến, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Tuân mệnh. Thám mã lúc này lĩnh mệnh mà đi. Tước chừng sau nửa canh giờ, hơn 10 tên kỵ binh liền giam giữ lấy một gã người mang tin tức tới Tạ trước mặt. Ta phụng đại kiền Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái đại nhân dưới trướng chủ sự Đường Trạch đại nhân chi mệnh, chuyên tới để tiếp Hạo Hán. Không biết rõ Hảo Hán xưng hôi như thế nào. Người mang tin tức đối tại Bần chắp tay, chủ động hành lễ. Tạ Bần đánh giá vài lần tên này người mang tin tức, không có lên tiếng. Dưới tay hắn đại tướng Cao Kiệt thì là không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Người mang tin tức ngay vậy, trên mặt lóe lên một vẻ không vui sắc. Có thể đối diện với mấy cái này hung tàn mãnh thật, hắn cũng không dám khinh thường. Hắn liền nói ngay, "Chư vị Hạo Hán, chúng ta cấm vệ quân cùng chư vị không không kiu." Hiện tại chư vị hảo hán tiến vào chúng ta cấm vệ quân khu vực, vì để tránh cho xảy ra hiểu lầm, dẫn đến binh qua gặp nhau. Đại nhân nhà ta đã chuẩn bị tốt từ rượu, xin các ngươi chủ sự hảo hán tiến về binh doanh một lần. Đại tướng Cao Kiệt lúc này mắng, cho cười. Cái này Thanh Thạch Hà lúc nào trở thành các ngươi cấm vệ quân khu vực? Người mang tin tức xấu hổ cười một tiếng. Hắn giải thích nói, Thiên Lang bộ bao gồm hội nhân bộ lạc hiện tại đã bằng lòng quy thuận chúng ta cấm vệ quân. Cho nên cái này Thanh Thạch Hà chu bên cạnh thảo nguyên xem như ta cấm vệ quân khu vực. Ha, ha. cười lạnh một tiếng. Các ngươi cấm vệ quân đưa tay cũng quá dài. Hào Hán lời ấy sai rồi. Người mang tin tức mở miệng nói, kim chướng Hán Quốc hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cái này Thảo Nguyên đương quy ta đại kiền. Hiện tại ta đại kiền đã thiết lập Hạ Châu, nguyên kim chướng Hán Quốc các Thảo Nguyên đều thuộc về Hạ Châu chi hạ. Nhà ta đường đại nhân phụng gấu chiêu an làm cho mệnh, đặc biệt tới Thảo Nguyên chiêu an các bộ cùng chư đường Hào Hán. Chư vị Hào Hán nếu là nguyện ý quy thuận ta đại kiền, sắp xếp cấm vệ quân. Ta đại kiền làm sẽ không bạc đãi chư vị Hào Hán, đến lúc đó chắc chắn trao tặng chức quan, có thể hưởng bình phú quý. Dạ bân vậy, cười ha ha. Hán lần không ngờ. Thư này làm vậy mà tại chỗ lôi kéo lên hắn tới, cũng không nhìn một chút hắn là ai người. Tạ Bân mặt lộ vẻ trầm trọng nói, ngươi thật là ta cùng Bần Châu Tảo Tiết xoáe quan hệ. Người mang tin tức cười một tiếng, nhà ta đường đại nhân suy đoán, chư vị thật tốt đều là Tảo Tiết xoáe mời đến đối phó chúng ta Cấm vệ quân. Nhà ta đường đại nhân nói, các người nếu là công kích ta Cấm vệ quân, cái kia chính là cùng ta Đại Kiền Triều Đình là địch. Ta Đại Kiền Triều Đình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn điều động đại quân truy kích và tiêu diệt chư vị. Thiên hạ này chi lớn, sợ là đến lúc đó không có chư vị nơi sống yên ổn. Người mang tin tức dừng một chút nói, "Chư vị hảo hán đơn giản là vì cầu tài mà thôi, tao tiết xoáy cho các ngươi nhiều ít chỗ tốt, hắn có thể gấp bội cho các ngươi." "Đương nhiên, nếu là chư vị thật tốt bằng lòng quay giáo một kích, đi tiến đánh tạo phòng liều Tây quân. Một khi được chuyện, tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị hảo hán, còn mời chư vị hảo hán suy nghĩ một chút." Tạ Bân dưới tay đại tướng Cao Kiệt nghe vậy, trên mặt nổi lên một vệ sắc bén sát khí. "Khèn." Hắn lúc này rút ra trường đao, lộ hung quang. Người mang tin tức thấy thế, trong lòng giận mình. "Thấu lĩnh, người này muốn thu mua chúng ta, lung lay quân ta tâm." Cao Kiệt đối Tạ Bân nói, "Làm giết người này thế cỡ?" Tạ Bân gật đầu. "Giết." Cao Kiệt nghe vậy, lúc này rục ngựa xông về người mang tin tức. Người mang tin tức cả kinh tất sát. "Ta là đại kiện người của triều đình, các người an dám giết ta?" "Các người nhưng biết hậu quả." Phốc xích. Phong lợi mã đao xẹt qua người mang tin tức cái cổ. Người mang tin tức kia mang ra đầu lúc này vô lực rủ xuống, thân thể bịch lăn xuống ngựa. "Truyền lệnh toàn quân huynh đệ, buôn tập thành thành hạ, tuân lệnh." Tại 6000 tụ tập mã tập cấp tốc nhàu về phía cấm vệ quân hộ nhân doanh địa. Đường Trạch cùng Mãnh xem xét đợi trái đợi phải, không có trở hồi âm làm phản hồi, ngược lại là trước trở tới Trinh sát bẩm báo. "Đường đại nhân." Mãnh xem xét chân tướng. Số lớn mã tặc không có dừng lại, ngược lại là ra tốc hướng phía chúng ta đang tới, cách chúng ta Thanh Thạch Hạ chỉ có nửa ngày khoảng cách. Đường Trạch nghe vậy, sắc mặt tâm trầm Hắn đã phái người mang tin tức đi đón hiệp những này mã tặc, đồng thời chủ động mời chào những này mã tặc, thậm chí hứa lấy quan to lộc hậu. Nhưng bây giờ người mang tin tức chưa có trở về, mã còn tại hướng phía bọn hắn bên này tiến lên. Rất hiển nhiên, những này mã cũng không mua bọn hắn cấm vệ quân sổ sách. Người mang tin tức làm không tốt đã chết, cũng không biết Tào Phong tử cho những này mã tặc rốt cái gì thuốc mê. Những này mã tặc vậy mà cự tuyệt triều đình mời chào, khăng khăng là Tào Phong tử bán mạng. Đô chỉ Huy Sư mãnh xem xét hừ lạnh một tiếng. Một đám ánh mắt tiền cận đám ô hợp mà thôi. Đặt vào tốt đẹp tiền đồ không cần, lại muốn đối địch với triều đình. Bọn hắn đã muốn tới chịu chết, vậy ta liền thành toàn bọn hắn. Mãnh xem xét hiện tại đã trở thành cấm vệ quân Đô chỉ Huy Sư, trở thành cấm vệ quân cao tướng lĩnh. Theo các bộ lần lượt tới nhờ và, Hắn hiện tại dưới tay tụ tập mười mấy cái bộ lạc hầu nhân. Có thể kéo cung cầm đao dụng sĩ liền có hơn vạn chi trúng. Có nhiều như vậy bộ lạc dũng sĩ, cái này khiến hắn lực lượng cũng biến thành đủ rất nhiều. Hiện tại đừng nói chỉ là mấy ngàn tạm thời chấp vá mã tặc, cho dù Tào Phong tử Liêu Tây của tới, hắn cũng có lòng tin đem đối phương chụp chết tại thành thành hạ. Đã bọn hắn không biết tốt xấu, vậy thì đánh đi. Mấy ngày nay theo không số ít rơi ra gia nhập bọn hắn trận doanh, nhường đường trạch cũng lòng tin tăng nhiều. Tại đường trạch cùng mãnh xem xét mệnh lệnh dưới, hơn bạn hồi nhân rất nhanh liền làm xong nên chiến chuẩn bị. Làm cấm vệ quân cùng tạ đội đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm. Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân Kiêu Kỵ doanh 5000 kỵ đã bí mật đã tới Thanh Thạch Hà Cánh. Tào Phong lúc trước nhường Tiêu Kỵ doanh sải bước lui lại, cố ý yếu thế. Bày ra một bộ không dám đối với mấy cái này sắp xếp cấm vệ quân hội nhân động thủ dáng vẻ. Cái này không nghi ngờ gì nhường những cái kia ở vào đang đứng xem hội nhân các bộ lo lắng đại giảm. Lúc trước bọn hắn e ngại Tào Phong hu danh. Dù là đối mặt cấm vệ quân lôi kéo, cũng không dám dễ dàng đổi cờ đổi mồ cờ. Bọn hắn sợ Tào Phong thu thập bọn họ. Nhưng bọn hắn trong nội tâm cũng không tình nguyện từ bỏ quyền thế của mình, bọn hắn một mực tại do dự quan sát. Bây giờ nhìn sắp xếp cấm vệ quân sau, Tào Phong cũng cẩn thận xem xét bọn người không có cái nào. Tại ý thức tới không có nguy hiểm sau, bọn hắn cũng từ bỏ quan sát, nhau nhao đổ nhập vào cấm vệ quân ôm ấp. Không số ít rơi quy thuận cấm vệ quân, cái này khiến cấm vệ quân thế lực đại tăng, có thể chiến chi binh đều lên vạn chi chúng. Cục diện như vậy, ngược lại là Tào Phong vui lòng nhìn thấy. Nếu là những này hộ nhân các bộ bằng lòng nghe theo Vân Châu Tiết độ phủ chỉnh đốn cải biên, vậy hắn vì trấn an những này hộ nhân thủ lĩnh cùng các trưởng lao, còn phải tại Vân Châu Tiết độ phủ thiết lập một chút chức quan đến nuôi bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đầu nhập cấm vệ quân Ôm áp, cùng bọn hắn Vân Châu Tiết độ phủ là địch. Vậy chuyện này liền đơn giản nhiều. Trực tiếp làm thịt chính là bất đi rất nhiều phiền toái. Tào Phong cũng lo lắng tạ bần 6000 mã tặc không đối phó được càng lúc càng nhiều hổ nhân phản quân. Cho nên hắn Minh Tu sản đạo ám độ trận thương. Hắn bên ngoài đem Liêu Tây quân rút lui tới vài trăm dặm bên ngoài địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Trên thực tế thì là lén lén xuất linh tiêu kỵ doanh kỵ binh, đường vòng tới Thanh Thạch cận, chuẩn bị tham Chương 657, mã công kích, chương 657, mã công kích. Thanh thạch Hà cánh Tào Phong xuất lĩnh liều Tây quân kiêu kỵ doanh tướng sĩ bí mật ẩn nấp ở chỗ này. Báo, một gã trinh sát kỵ binh từ đằng xa lao vụt tới. Tiếc xoái, cấm vệ quân phái người mời chào Mã Tặc Tạ bên bộ đội sở thuộc. Tạ Bân đã đem cấm vệ quân phái ra sứ giả chạm giết. Hiện tại Mã Tặc Thám Mã cùng cấm vệ quân trinh sát đã đã xẻ ra giao thủ. Mã Tặc đại đội nhân mã cùng những cái kia tìm nơi nương tựa cấm vệ quân hổ nhân chủ lực, dự tính liền sẽ tới. nghe xong nói sau, đầu. người này không tệ, làm việc không chút gì dây dưa Một giết cấm đi để tỏ rõ thái độ của mình. Nếu là hắn khiến cho người trả về, kia ngược lại là làm cho người ta sinh nghi, lại dò xét. Tuân mệnh. Trinh sát binh ôm quần sau, quay đầu ngựa hướng phía nơi xa màu trống đội theo. Buổi trưa, Tạ Bân Xuất lĩnh hơn 6000 cưỡi ngựa tập tiến đến tới Thanh Thạch Hà những cái kia quy tuận cấm vệ quân hồ nhân doanh địa bên ngoài. Lần này đi theo Thiên Lang bộ cùng một chỗ quy tuận cấm vệ quân hồ nhân bộ lạc Khâu Yết. Cái này to to nhỏ nhỏ có mười mấy cái bộ lạc, tiến cứ Vân Châu Thảo nguyên gần nữa. Bọn hắn những bộ lạc này là hoàn toàn cổ Ai mạnh mẽ bọn hắn quy tuận ai? Lúc trước Kim Trướng Hàn Quốc cường đại thời điểm, Bọn hắn bằng lòng là kim chướng Hán quốc bảy độ cũng, là kim chướng Hán quốc chính chiến. Tào Phong đến tới thời điểm, bọn hắn vì không ăn thiệt tỏi trước mắt, lại lập tức uy thuận Tào Phong. Hiện tại Cấm vệ quân đưa tay vươn vào tới Vân Châu Thảo Nguyên. Những bộ lạc này cảm thấy đi theo Tào Phong không cách nào cam đoan quyền thế của mình địa vị, lại quay đầu đầu nhìn Như Cường đại Cấm vệ quân. Đứng tại những này Thảo Nguyên bộ lạc góc độ mà nói, lựa chọn của bọn hắn là không có sai. Bọn hắn phụ thuộc cường giả, đây là bọn hắn pháp sinh tồn. Thật ra lần này rất hiển nhiên, những ngày quen thuộc làm Nguyên lạc, theo sai người. Cấm vệ quân dựa vào một chút quan to hậu lời hứa. Cùng một chút vàng bạc tài bảo liền đem bọn hắn thu mua. Nhưng trên thực tế đại kiền cấm vệ quân chủ lực hãm sâu chiến tranh vũ bồn, căn bản không cách nào cho bọn hắn bất kỳ che chở. Ở trước mặt đối tạo phong cái này Vân Châu Tiết độ xứ thời điểm, những này quy thuận cấm vệ quân bộ lạc, chỉ có chính mình trực diện lưỡi đao. Tạ bên cái này mã tộc thống lĩnh xuất lĩnh hơn 6000 con ngựa tộc tại Thanh Thạch Hà phía bắt triển khai trận thế. Cấm vệ quân Vân Châu doanh hơn vạn tên hổ nhân, cũng mở ra địa, tại đồng cả đội. Tại dạng này trên thảo nguyên, trên thảo nguyên từ trước đến nay đều không có trốn ở trong địa bị động bị đánh quân thuộc. Đại đa số thời điểm Song phương đều là triển khai trận thế đánh một trận, một trận chiến định thắng thua. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền nhận thua đầu hàng, toàn bộ bộ lạc từ đây bị gầm tô. Tạ Bân bọn hắn bên này còn tại cả đội, hồ nhân liền không kịp chờ đợi chủ động phát khởi tiến công. Tại những ngày hồ nhân xem ra, tả Bân bọn hắn đường xa mà đến, đặt chân chưa ổn. Hiện tại chính là Tạ Bân bọn hắn những này mã tặc hư nhược thời điểm. Bọn hắn nhân cơ hội này khởi xướng tiến công, có thể cực đại để cao bọn hắn bên này phần thắng, giảm bất tương vong. Ầm ầm. Thuân bạn hồ nhân kỵ binh hô to gọi nhỏ phát khởi xung kích, khí thế người. Phóng tầm mắt nhìn tới, Đây khắp núi đồi đều là ổ nhân kỵ binh, để cho người ta tê cả ra đầu. Đối mặt kia bài sơn đạo hại rết mà đến ổ nhân kỵ binh. Mã tặc trong đội ngũ chiến mã đánh lấy mũi vàng, bất an đảo lấy móng ngựa. Tạ Bân hiếp hai mắt quan sát địch tình, khắp khuôn mặt là khinh mệ sắc. Tạ Bân cười mắng, chúng ta đường xa là khách, bọn hắn không giết trâu làm thịt dê nên đón chúng ta thì cũng thôi đi, lại còn đối chúng ta dương nhanh múa vướt, múa thương làm động. Những này đồ chó hoang ổ nhân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa dưới các tướng lĩnh phát ra hồi khẽ, thần Bọn hắn không có chút nào đem những này nhân số đông đảo ổ nhân để vào mắt. Những mấy hội nhân bộ lạc kỵ binh thở nhỏ theo trên lưng ngựa lớn lên, cung ngựa thành đạo. Thật là nhược điểm của bọn hắn cũng rất rõ ràng, bọn hắn khuyết thiếu thao luyện, binh khí đơn sơ, giáp trụ khuyết thiếu. Cuộc chiến này thời điểm, hoàn toàn dựa vào chính là cùng nhau tiến lên chiến thuật biển người. Những cái kia hội nhân bộ lạc kỵ binh am hiểu hơn đơn đà độc đấu. Trên chiến trường, bọn hắn bởi vì ngày bình thường không có trải qua thao luyện, cho nên phối hợp độ rất kém cỏi. Tạ Bân bọn hắn cùng những cái kia chỉ biết là cưỡi mã tác đoàn khác biệt. Bọn hắn thật là đường đường chính chính dựa theo quân đội biên chế, dựa theo quân đội hình thức thao luyện. Tạ Bân bọn hắn tính kỷ luật cùng tổ chức tính. So những này sắp xếp cấm vệ quân hộ nhân bộ lạc Kỷ binh, cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho nên đối mặt kia núi kêu biển cầm đánh tới hộ nhân Kỷ binh, ta bất lúc này quyết định khai thác tập đoàn đột kích, thông qua giao sắc cận chiến phương thức đánh bại những này hộ nhân. Dù sao bọn hắn những này mã tộc kỵ xạ so với hộ nhân đến, yếu đi không biết. Cái này đi khắp chạy bắn, khẳng định phải ăn thiệt tỏi. Cho nên bọn tới trước mặt giao sắc cận chiến, mới có thể đem sức chiến đấu của bọn họ trình độ lớn nhất phát huy ra. Huống bọn hắn lúc đầu binh lực liền so hộ nhân thiếu. Ở thời điểm này một khi chiến binh, rất dễ dàng bị hộ nhân cắt chém ăn hết. Bọn hắn chỉ có báo đoàn cùng một chỗ. Khả năng bảo đảm cái này, một chi quân đội trên chiến trường như cánh tay thúc đẩy, không đến mức mất đi trường khống. Tại dối bời trên chiến trường, một khi binh mã phân tán tại các nơi lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh. Chủ tướng đã mất đi đối binh mã trường khống, mệnh lệnh truyền đạt không đi xuống, đây chính là chí mạng. Hiện tại bọn hắn khai thác tập đoàn công kích phương thức, là có thể tránh khỏi nguy hiểm như vậy. Chiến kỳ chỉ, chính là bọn hắn công kích phương hướng. Thối hiệu. Thiên công. Tạ Bân đã kéo xuống chính mình đầu sói mặt nạ, toàn thân chỉ lộ ra ánh mắt tại bên ngoài, trong lúc vô hình lộ ra một cô hung hãn phi tộc. Phía sau hắn 500 thân vệ cơ hồ người người mặc giáp, bọn hắn mới là lần này công kích hải tâm. Chiến kỳ giơ lên. Tạ Bân rút ra mã đao, giơ lên cao cao. Tất cả mọi người theo sát. Rít. O oh, o oh, o. Oh. O o o. Liên miên bất tuyệt tiếng kèn vang lên, phản phất là đáp lại hồi nhân kia ầm ầm tiếng vó ngựa như thế. Tạ Bân bọn người dục ngựa chậm rãi hướng về phía trước. Chiến mã mới đầu nện bước tiểu toái bộ, sau đó chạy chậm, dần dần ra tốc. Trên thực tế Tạ Bân bọn hắn có thể sớm 2 canh giờ đến chiến trường, có thể làm tiết kiệm mã lực, bọn hắn tận lực chậm lại hành tốc độ. Tất khả năng đích xác bảo đảm dưới tay huynh đệ ở vào trạng thái tốt nhất nên chiến. Trên chiến trường song phương hơn vạn chiến mã đang lao nhanh, đại địa tại mãnh liệt rung động. Tiếng kèn đều bị kia kinh thiên động địa tiếng vó ngựa bao phủ. Hộ nhân kỵ binh cùng mã tặc kỵ binh tựa như phun trào sóng biển đồng dạng, quân quân hướng về phía trước, phảng phất muốn đem đối phương nghiền thành la bần mịn. Đối với khai thác dạy đặc tập đoàn công kích mã tặc kỵ binh mà nói, từ từng cái bộ lạc kỵ doanh, đội ngũ hắn thì là tương đều là hộ nhân binh, khoảng cách hắn không ít người tại công kích thời điểm, còn đang không ngừng hết Có hộ nhân kỵ binh tại trên lưng ngựa trên giới bước lên, thắng được trận trận lớn tiếng kèn hay, tiến vào một tiễn tri địa sau, hộ nhân nhao nhao dương cung cài tên, siêu siêu mũi tên hướng phía tả bân bọn hắn bắn trùm mà đi. Tả bân bọn hắn cũng không chút gì yếu thế, những cái kia lũ mã tặc cũng nhao nhao bương già dầy cùng bắn trở về. Song phương trong đội ngũ không ngừng có người bị mũi tên bắn trúng, nặng nề mà lăn xuống ngựa. Có thể điểm này thương vong mảy may không ngăn cản được Song phương đại quân chào lên hướng về phía trước, cũng liền trong chớp mắt, Song Vương đã vọt tới mặt dán mặt khoảng cách. Giết. Rõ. Nha giống. Song Phương Kỵ binh đều bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng la hét, giống giận nhào về phía đối phương. Tại mãnh liệt tiếng va chạm bên trong, Song Phương giao chiến phong tiến thượng nhân ngựa ngựa lật, nhấc lên từng mảnh từng mảnh huyết vũ. Phía trước kỵ binh tựa như hạng như sủi cảo nhau nhau xuống ngựa, có thể lập tức bọn hắn liền bị phía sau như thủy triều xông tới kỵ binh bao phủ tại lập tức vó hạ. Mã tắc kỵ binh cùng hộ nhân kỵ binh tựa như là hai khối đụng vào nhau hàn băng như thế. Phía trước hàn tốc độ cũng có thể thấy được đang tan dã biến mất, có thể phía sau như cũ kẹt trước ná xuống, kẻ sau tiến lên, chen hướng về phía trước. Chiến trường giao chiến phong tiến bên trên, Song Vương hồn chiến giáo sát cùng một chỗ. Tại dày đặc trong không gian, khắp nơi đều là nhốn nháo đầu người cùng vung vẩy binh khí. Trên bầu trời dường như hạ một trận huyết vũ long dạng, mỗi người đều bị máu tươi tới thấu. Chương 658, đột phát địch tỉnh, chương 658, đột phát địch tỉnh. Trên chiến trường người huyên ngựa hí, tiếng la giết vang tận mây xanh. Đang chém giết lẫn nhau kịch liệt nhất địa phương, Song Vương cơ hồ là người trên người, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Đem ta đại kỳ nâng cao một chút, xông về phía trước. Bam đám này chó hoang. Tà vị này, thống máu, từ đầu đến cuối công kích tại phía trước nhất. Hắn đã không nhớ rõ chém bay nhiều ít hổ nhân. Có thể hổ nhân liên tục không ngừng từ tiền phương vào tới, dường như vô cùng vô tận đông dạng. Tả Bân xuất lĩnh 6000 mã tặc liền tựa như lâm vào trong vũng bùn đông dạng, mỗi tiến lên trước một bước đều có vô số người ngã xuống. Nhưng bọn hắn như cũ duy trì công kích tình thế. Phía trước có người ngã xuống sau, phía sau người lập tức chống đi tới tiếp tục hướng phía trước giết. Ngăn khuất bọn hắn phía trước hổ nhân không ngừng bị bọn hắn phá tan, đánh tan cùng tách ra. Đường đại nhân, thiên tinh bộ người bị đánh tan. Báo. Sói đen cõng sách người bỏ mình. Báo. Đốt, đốt bộ bị đánh sụp đổ. 4 Chiến trường tình thế biến hóa, không ngừng báo cáo cho Cấm vệ quân đô chỉ huy sứ cùng đại kiền triều đình đường trạch. Đường trạch bọn hắn vốn cho là đoạn đường này mã tặc là cầm thảo phương bạc, cho nên bọn hắn lúc này mới dám can đảm đến tiến công bọn hắn cấm vệ quân. Bọn hắn cảm thấy những này cầu tài mã tặc, chiến lực cũng không mạnh. Chỉ cần bọn hắn bên này đánh cho hung mãnh một chút, nói không chừng mã tặc liền sẽ giải tán lập tức. Có thể sự thật lại là tương phản. Bọn hắn toàn quân để lên đi, chẳng những không có đè sập những này mã tặc. ngược lại là mã khai thác tụ quần công kích chiến thuật, đánh hắn không ít diện nên kích lạc. Không nghĩ tới cái này, một cỗ lại có chiến lược như vậy cứ càng là giữ lại bọn hắn không được. Đường Trạch nhìn về phía tiếng kêu giết rầm trời chiến trường. Hắn đối Thiên Lang bộ Mạnh Xem xét nói, Mạnh Xem xét trấn tướng, ngươi tự mình dẫn người đi chính diện ngăn trở những này mã tặc. Ta sẽ hạ lệnh cái khác các bộ theo cánh công kích bọn hắn. Tranh thủ tại trời tối trước, hoàn toàn ăn hết cái này một cô mã tặc. Thiên Lang bộ manh Xem xét nhẹ gật đầu. Hiện tại những này mã tặc chính diện sông rất hung mãnh, rất nhiều bộ lạc bị đánh sổ đồ. Đánh như vậy xuống dưới, đối bọn hắn rất bất lợi. Bọn hắn cấm vệ quân Vân Châu doanh đừng nhìn có trên và người, đều là các bộ chắp vá. Một khi chiến sự bất lợi, các nhà khẳng định sẽ không tự chủ được bảo tồn thực lực kia đến lúc đó càng khó có thể hơn đánh bại những này mã tặc, cho nên hiện tại nhất định phải ngăn chặn mã tặc xung kích tình thế, các bộ lại bao khỏa đi lên, tranh thủ ăn hết đối phương. Đô chỉ huy sứ mãnh xem xét tự mình dẫn người theo chính diện nên đón tiếp lấy, muốn theo chính diện chặn đánh tà bân bọn hắn. Cơ hội cùng lúc đó, rất nhiều bị đánh sụp đổ hồi nhân thì là ở ngoại vi một lần nữa thu nạp lên. Bọn hắn theo cánh bắt đầu công kích xài bước xông về phía tà bân bộ đội sở thuộc. Trên chiến trường, tà bân bộ đội sở thuộc tạo thành công kích tập đoàn một mực tại về phía trước. Ngăn cốt bọn hắn phía trước hồi nhân không ngừng bị bọn hắn phá tan đánh tan. Thật là tại trái phải hai cánh cùng phía sau Đại lượng hồ nhân đã bọc đánh tới, không ngừng gầm ăn tạ bân bọn hắn đòn công kích này tập đoàn. Tạ bân bọn hắn xung kích tập đoàn Lâm vào tứ phía đều địch tình cảnh. Đối mặt từng cái phương hướng hồ nhân bọc đánh vây công, bọn hắn đội ngũ khủng lỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tán dã. Đặc biệt là ngoại vi những cái kia huynh đệ, thừa nhận từng cái phương hướng công kích, áp lực rất lớn. Có thể tạ bân hiện tại đã không lo được những thứ này, bọn hắn công kích phương hướng chỉ có phía trước. Bọn hắn chỉ cần có thấu hồ nhân, liệt, hồ nhân liền Dù sao hồ nhân đều là đông tây châu cấp tâm tư gì biệt Một khi hồ nhân các bộ bị tách ra, vậy bọn hắn ý chí chiến đấu cùng sĩ khí đều sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Cho nên tạ Vân bọn hắn chính diện đánh cho rất hung mãnh, hoàn toàn là một bộ không sợ chết đấu pháp. Bọn hắn chính là muốn xuất ra lấy mạng đổi mạng dáng vẻ, đem hồ nhân đánh đau, đánh sợ. Chỉ có dạng này, bọn hắn khả năng trưởng không chiến trường thế cục. Một khi có cái nào đó hồ nhân bộ lạc không dám xông đi lên, sinh ra sợ chiến tâm lý, mong muốn bảo tồn thực lực. Kia còn xuất lại hồ nhân các bộ cũng biết đi theo bắt trước, cuối cùng nhường hồ nhân các bộ nội bộ lục đủ. Vậy bọn hắn liền có thể đem hồ nhân các bộ tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng thu hoạch được chiến trường thắng lợi. Một khi bọn hắn không có đánh ra cố này hùng ác khí, nhường hồ nhân các bộ cảm thấy bọn hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Vậy những này hồ nhân liền sẽ giống như là nghe mùi tanh ác lang đồng dạng, vây công đi lên đem bọn hắn gặm không còn sót lại một chút cặn. Lam Tạ Bân xuất bộ trên chiến trường anh dũng trùng sát thời điểm, trườn bên ngoài chiến trường Liêu Tây quân trinh sát cũng sẽ trên tình huống báo cho ẩn nấp tại một bên tàng phòng. Báo. Tiết xoái. Tạ Bân bộ đội sở thuộc mã đặc đã cùng cấm vệ quân hồ nhân thủ. Lại xét. Là, cái này trinh sát vừa rời đi không lâu, lại có trinh sát lao vụn tới. Báo. Tiết xoái. Tạ Vân Bộ đội sở thuộc dày đặc công kích, hộ nhân các bộ thì là theo tứ phía bao bọc, muốn đem Tạ Vân Bộ đội sở thuộc gan một miếng rơi. Hiện tại song phương đánh cho khó phân thắng bại, chiến sự lâm vào căng thẳng, ai cũng không làm gì được hay. Tào Phong biết được Tạ Vân cùng hộ nhân đã toàn diện giao thủ, khóe miệng của hắn khơi gợi lên cười lạnh. "Chiến lệnh." Tào Phong lúc này ra lệnh, toàn quân không tiếp tục gần dấu hành tung, lập tức hướng chiến trường phương hướng tới gần. "Chúng ta cho những cái kia làm loạn hộ một chút tác lực." "Tuân lệnh." Tu thương. Chút ít binh mã tại ngoài trong rậm xây dựng cơ sở tạm thời, mê hoặc hồ nhân. Thực tế là đại đội nhân mã đã sớm đường vòng tới Thanh Thạch Hà một bên ẩn nấp trở lệ Liêu Tây quân trinh sát binh số lượng nhiều, trang bị tốt, chiến lực mạnh. Phạm là có thể làm trinh sát, vậy cũng là trong quân tinh nhuệ. Bọn hắn lẫn nhau phối hợp thành thạo. Tại vây giết địch nhân trinh sát, thẩm thấu, điều tra các loại phương diện đều là hảo thủ. So với những cái kia không có trải qua thao luyện hồ nhân trinh sát binh mà nói, Liêu Tây quân chuyên nghiệp trinh binh chiếm cứ rõ ràng Tại cùng hồ nhân trinh sát trong lúc giao thủ, nhân những cái kia trinh sát hoàn toàn không phải là đối thủ. Điều này sẽ đưa đến hổ nhân chính sát phạm vi hoạt động bị phạm vi lớn áp súc. Bọn hắn không dám rời đi đại đội quá xa, lo lắng tao ngộ Liêu Tây quân trinh sát vây quét. Cho nên, xa hơn một chút một chút địa phương đối với hổ nhân mà nói, hoàn toàn hai mắt đen thui. Điều này sẽ đưa đến Tảo Phong bọn hắn ẩn nấp tại gần như vậy địa phương, hổ nhân còn hoàn toàn không biết gì cả. Tảo Phong hiện tại hạ lệnh không tiếp tục cần dấu hành tung. Những cái kia Liêu Tây quân trinh sát cũng cố ý lộ ra lỗ hổng, nhường hổ nhân phát hiện bọn hắn đại đội nhân mã. Làm hổ nhân trinh sát phát hiện đại đội Tây quân xuất hiện tại khoảng cách gần như vậy, cũng dọa đến linh hồn đều đục lên. Hiện tại trên chiến trường quân đội của bọn hắn đang cùng mã tặc đánh khó phân thắng bại đâu. Tại chiến trường phụ cận đột nhiên xuất hiện lấy ngàn mã tính trang bị tinh lương Liêu Tây quân. Tình báo này nhường hộ nhân trinh sát đều cả kinh tất sắc. Bọn hắn vội vàng đem cái này địch tình cấp tốc báo cáo. Cái gì? Tào Phong tử Liêu Tây quân xuất hiện ở chúng ta phía đông. Làm sao có thể? Bọn hắn không phải tại bên ngoài mấy trăm dặm sao? Bọn hắn chẳng lẽ là đã mọc cánh bay tới sao? Khi biết Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây kỵ binh xuất hiện ở chiến trường cánh, cái này khiến Đường Trạch mặt đại biến. Biến cố bất thình lình, để trong lòng hắn bối rối không thôi. Hiện tại bọn hắn tập trung toàn lực, còn không cách nào đem trên chiến trường cái này một cô mã tác lập tức phá tan. Bây giờ Tào Phong binh mã bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trường ở bên. Một khi Tào Phong Liêu Tây quân xông vào chiến trường, vậy bọn hắn thua không nghi ngờ. Trinh sát đều là làm ăn gì? Bọn hắn là mù lòa sao? Tào Phong Liêu Tây quân đều vọt tới ngay dưới mắt mới phát hiện. Liêu Tây quân bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trường phụ cận, nhường đường chạch hoàng hốt đồng thời, nồi trận lôi đỉnh. Nhưng bây giờ hắn đã không có thời gian đi truy cứu trinh sát binh thất trách. Hắn hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp ứng cục diện trước mắt. Tàu phong Tây quân đã hướng phía bên này đẩy lên. Nếu là bọn họ không thể mau chóng đánh bại trước mắt chi địch, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Kia tạo phong binh mã vừa đến, bọn hắn liền sẽ hai mặt tụ địch, tao ngộ thảm bại. Lập tức đem tin tức này nói cho mãnh xem xét. Đường Trạch tại hít sâu một hơi sau, đối lính liên lần nói, Liêu Tây quân kỵ binh bỗng nhiên xuất hiện tại Thanh Thạch Hà phụ cận, đang hướng phía chiến trường đánh tới chớp nhoáng. Chúng ta phải nhanh một chút kết thúc nơi này chiến sự, không phải đến lúc đó liền sẽ hai mặt tụ địch, tao ngộ thảm bại. Đường Trạch đối lĩnh liên lạc bản giao nói, nói cho mãnh xem xét, đem tất cả binh lực đều để lên đi, chúng ta muốn thả tay đánh cược một lần, tranh thủ tại trong vòng nửa canh giờ, đánh bại những mấy mã thẳng. Sau đó quay người nên chiến Liêu Tây quân. Là. lính liên lạc lên tiếng sau, vội vã xông vào tiếng kêu rít rầm trời chiến trường đi truyền lệ. Chương 659, thần long bại vĩ, chương 659, thần long bại vĩ. Cấm vệ quân đô chỉ huy sứ mãnh xem xét rất nhanh liền đạt được Liêu Tây quân kỵ binh xuất hiện tại chiến trường phụ cận tin tức. Sau khi lấy được tin tức này, đầu của hắn tử ông ông. Đáng chết. Liêu Tây quân không phải đã rút lui sao? Bọn hắn là từ đâu xuất hiện? Bọn hắn hiện tại đang cùng Mã Tạc Hồn nhiên xuất hiện, hướng phía chiến trường đánh tới. Mạnh xem xét tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Một khi Liêu Tây quân tham chiến, vậy bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Chờ đợi bọn hắn chỉ có bại vong một con đường có thể đi. Bọn hắn thật vất và ôm vào đại kiền triều đình đuổi, vốn cho rằng có thể duy trì quyền thế của mình địa vị. Nhưng bây giờ chiến trường tình thế chuyển tiếp đột một. Nếu là bọn hắn thất bại, mang ý nghĩa bọn hắn muốn mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Bọn hắn nếu muốn mạng sống, liền phải vứt bỏ Ngưu Dương cùng gia viên, biến thành chó nhà có tang." Đường đại Nhân nói, nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ đánh bại Mã tặc, quay đầu lên chiến Lêu Tây quân. Nếu không chúng ta sẽ hai mặt tụ địch. Mạnh xem xét vị này, cấm vệ quân đô chỉ uy sứ tâm tình bây giờ phá lệ bực bội. Ta đã biết, nếu là không có Liêu Tây quân quấy nhiễu, bọn hắn trên vạn người ăn hết lấy mấy ngàn mã tặc, chỉ là cần hao phí một chút thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ Liêu Tây quân bỗng nhiên nhào về phía chiến trường, cái này để bọn hắn biến bị độc lên. Bọn hắn nếu là không thể mau chóng đánh bại mã tặc, vậy bọn hắn sẽ hai mặt thủ địch, tao ngộ thảm bại. Đương nhiên, bọn hắn còn có mặt khác một lựa chọn. Cái kia chính là lập tức thoát ly chiến trường, thừa dịp Liêu Tây còn chưa chạy tới trước đó, rời đi nơi này. Có thể đây cũng là không thực tế chuyện. Lần này bọn hắn các bộ bão đoàn sủi đem bộ hạ đều tụ tập tại nơi này. Bọn hắn phía trước vừa đánh cầm, những cái kia người già trẻ em ngay tại cách đó không xa trong doanh địa đâu. Bọn hắn dung sĩ có thể thoát ly chiến trường tạm bệnh. có thể bộ hạ cùng Nưu Dương liền sẽ toàn bộ rơi vào tay địch. Cho nên bọn hắn hiện tại không thể đi. Bọn hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Chiến lệnh các bộ, không tiếc bất cứ giá nào hướng Mã Tặc triển khai công kích. Mãnh xem xét lớn tiếng hạ lệnh, tranh thủ trong vòng nửa canh giờ, đánh tan những ngày Mã Tặc. Lúc trước bọn hắn còn muốn ăn rơi tạ bên bộ đội sở thuộc. Nhưng bây giờ đã tới đã không kịp. Bọn hắn chỉ cầu đánh bại Tạ Bân bộ đội sở thuộc, lưu cho bọn hắn một chút thời gian nên tiến Liêu Tây quân. Tại Mãnh xem xét mệnh lệnh dưới, Hổ Nhân các bộ tựa như nổi điên đồng dạng, đối Tạ Bân bọn hắn triển khai mãnh liệt vây công. Tạ Bân xuất lĩnh binh mã bị Hổ Nhân binh mã giống như là bao quạ bánh trưng đồng dạng, bao hết một tầng lại một tầng. Bọn hắn cao nổ bốn phương tám hướng công kích. Vô số mũi tên hướng phía Tạ Bân bọn hắn ném bắn, không ngừng xuống thể hắn ra ý hắn kích về đằng trước, diện chỗ Trên chiến trường chiến mã tại Tây Minh Bên kia tiếng va chạm liên tục không ngừng. Mỗi một danh mã tặc đều đang ra sức xông về phía trước giết, phía trước ngã xuống, phía sau lập tức bổ vị. Đục xuyên hổ nhân trận hình, hướng phía trước giết a. Không cần quản hai cánh, cho ta xông về phía trước. Tả Bân đại kỳ từ đầu đến cuối tại hướng về phía trước chậm rãi di động. Đại lượng mã tặc tranh nhau chen lấn xông về phía trước kích, đánh cho chính diện hổ nhân quân lính tán dã, liên tục bại lui. Thật là theo chiến sự duy trì liên tục, tả Bân bọn hắn xung kích tiết tấu rất rõ ràng chậm lại. Bọn hắn ngoại trừ chính diện xung kích hổ nhân bên ngoài, còn muốn lững phó cái khác từng cái phương hướng hổ nhân công kích. Có hồ nhân ý đồ theo cánh đem bọn hắn chặn ngang cắt đứt, đem nó chia cắt tiêu diệt. Thật là hồ nhân tiến công gặp phải ngoan cường phản kích. Đối mặt mã tặc kia dày đặc trận hình, hồ nhân căn bản liền sông bất động, chớ nói chi là đem bọn hắn cắt ra. Tạ Bân bọn hắn mong muốn theo chính diện đột xuyên hồ nhân trận hình, lấy cận chiến giao sắc phương thức phá tan hồ nhân. Hồ nhân thì là mong muốn lợi dụng binh lực ưu thế, hoàn toàn ăn hết Tạ Bân bọn hắn. Một bộ phận hồ nhân chính diện trận đánh trì đội xung kích. Còn sót nhân các bộ thì là làm dạng, theo bốn phương tám hướng bao quải đi lên. Từ không trung quan sát, Tạ Bân bọn hắn đã hoàn toàn lâm vào đại lượng hổ nhân vây quanh, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Có thể trên thực tế cũng không phải là như thế. Tạ Bân bọn hắn bởi vì từ đầu đến cuối báo đoàn cùng một chỗ, mặc dù lâm vào vây quanh, nhưng vẫn như cũ duy trì chiếm lĩnh. Tạ Bân chiến kỳ chỉ chính là tiến công phương hướng. Chiến trường mặc dù hỗn loạn tương mừng, có thể Tạ Bân như cũ đối thủ dưới đáy binh mã duy trì hữu hiệu chỉ huy cùng khống chế. Thống lĩnh, hai cánh trái phải nhanh không chống nổi. Hổ nhân tựa như là như bị điên. Tạ Bân bọn hắn cái kia còn không có theo chính diện xuyên hổ nhân trận hình, ngược lại là bọn hắn hai cánh trái phải sắp không chịu được nữa. Đại lượng hồ nhân bộ lạc tránh đi chiến diện. Mũ tử hai bên trái phải hai cánh đâm nghiêng bên trong phá tan tạ bân bọn hắn. Tại tả bân tiền phương của bọn hắn, như cũ có lít nha lít nhít hồ nhân. Bọn hắn không cầu phá tan tạ bân bọn hắn, chỉ là ngoan cường ngăn cản tạ bân bọn hắn tiến lên, ngăn chặn bọn hắn xung kích tình thế. Tạ bân bọn hắn chiến mã đô xung kích tốc độ càng ngày càng chậm, gần như sắp muốn chạy không nổi. Một khi chiến mã đã mất đi xung kích tốc độ, vậy bọn hắn liền sẽ lâm vào cùng hồ nhân hỗn chiến. Bọn hắn người, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, rất ăn thiệt tỏi. lệnh, toàn quân bên phải quay, đột kích phía bên phải. Tạ Bân trên chiến trường, không cách nào quan sát được trên chiến trường tình huống. Có thể hai cánh trái phải truyền đến to lớn tiếng la giết, vẫn là để hắn ý thức được nguy hiểm. Một khi bọn hắn bị bao khỏa ở, vậy bọn hắn tựa như là rơi vào con cá trong lưới, lại khó mà động đậy. Đặc biệt là bọn hắn là dày đặc trận hình, hồ nhân dùng mũi tên đều có thể cho bọn họ tạo thành cực lớn sát thương. Cho nên bọn hắn nhất định phải bảo trì tốc độ, bảo trì lực trùng kích cùng lực sát thương mới được. Hồ nhân điều tập đại lượng binh mã ở chính diện chặn đánh bọn hắn. Chính diện trong khoảng thời gian ngắn sông bất động. Vậy bọn hắn liền chuyển hướng, trước hết giết ra ngoài lại nói. Tạ Bân đầu ngựa, trên phía cánh phải đột kích, chiến kỳ cũng đi theo chuyển hướng. Bọn hắn cái này một chi khổng lồ đội kỵ binh ngũ cũng nhao nhao chuyển hướng thẳng hướng chiến trường phía bên phải. Tả Bân bọn hắn bỗng nhiên cải biến chủ công phương hướng, cái này khiến hồ nhân cũng trở tay không kịp. Bên cánh phải hồ nhân ngay tại hướng phía trước tiến công, ý đồ sẽ mở Tạ Bân bọn hắn cánh, mở ra một cái chỗ đột phá. Có thể Tạ Bân bọn hắn bỗng nhiên chuyển hướng. Những này hồ nhân đều mộng. Đối mặt bỗng nhiên vọt tới đại lượng mã tặc, những này hồ nhân lập tức trận cấp đại loạn. Phục xích, phục xích. A! Đại lượng mã tác dục ngựa ra sức sông về phía trước giết, cánh phải mấy cái hồ nhân bộ lạc trong chớp mắt liền bị sông đến Tất Linh bắt lạc. Hồ nhân bệnh cái này, một trương bao lại tạ bân bọn hắn người lớn, lập tức theo phía bên phải xé mở một đầu lỗ hồng. Đã mất đi chói buộc tạ bân bọn hắn chiến mã lần nữa tăng tốc, lấy thế không thể đỡ dáng vẻ, theo phía bên phải giết ra ngoài. Cuốn lấy bọn hắn, nhất định phải cuốn lấy bọn hắn. Toàn bộ để lên đi. Nguyên bản hồ nhân đã đem tạ bân bọn hắn mục lại, hắn mất đi tốc độ, mất đi xe dịch hoạt động không gian. Kia lâm vào trùng bọn hắn tựa như là rơi vào lưới đánh cá bên trong cá, sẽ bị hồ nhân xâm lược. Có thể tạ bân bọn hắn bỗng nhiên tránh thoát lưới lớn, theo cánh phải trùng sát ra ngoài. Cái này khiến mãnh xem xét cùng đường trại sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn thật vất vả khốn trụ những này mã tặc, chỉ cần đem bọn hắn cắt ra, liền có thể tiêu diệt hoặc là pha tan. Nhưng bây giờ đối phương tránh thoát ra ngoài, vậy thì phiền toái. Cho nên bọn hắn ý đồ nhường hổ nhân các bộ quân lấy tạ bân bọn hắn, muốn một lần nữa đem bọn hắn bao trùm. Có thể tạ bân bọn hắn tránh thoát chói buộc, chiến mã tốc độ cũng nhấc lên. Bọn hắn rất nhanh liền liền xông ra ngoài. Khi bọn hắn lao ra sau, phân tán tại từng cái phương hướng hổ nhân các bộ có thậm chí còn không có nhận tới đường trại quân lệnh. Chiến trường báo loạn. Hỗ nhân lại phân tán tại các nơi, đến mức đường trạch chính bọn hắn đều không thể nắm giữ dưới tay binh mã vị trí cụ thể. Những lính liên lạc kia muốn đem mệnh lệnh chuẩn xác truyền đến vị, quả nhiên là làm khó hà nhóm. Diệt trở về. Tả Bân bọn hắn tránh thoát chói buột sau, nhìn thấy số lớn hỗ nhân từ sau bên cạnh đuổi theo. Tạ Bân thở hổn hển, suất lĩnh dưới tay mã tặc đột nhiên quay đầu, lại trở về diệt trở về. Đối mặt đột nhiên lại giết một cái hồi mã thương Tạ Bân bọn hắn, những cái kia đuổi theo tới hỗ nhân gặp phải phủ đầu tấn kích. Hỗ nhân hiện tại đội ngũ phân tán tại toàn bộ chiến trường bên trên, nhìn như nhiều người. Nhưng tại cục bộ, binh lực của bọn hắn liền không chiếm cứ thế. Tạ Bân bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy giày đặc trận hình, cùng một chỗ cùng tiến thối. Cho nên tại cục bộ chiến trường, bọn hắn là có binh lực ưu thế. Tạ Bân bọn hắn như thế xông lên, 2, 3000 ba thúc ngựa đuổi theo tới hổ nhân liền bị bọn hắn vọt lên một cái thất linh bất lạc. Chương 660, đại nạn lâm đầu riêng phần 1 bay, chương 660, đại nạn lâm đầu riêng phần 1 bay. Trên chiến trường, Tạ Bân xuất linh mã tặc càng đánh càng hăng. Đi theo ta xông về phía trước, chỉ có tiến không có lùi. Giết! Tại Tạ chiến chỉ dẫn hạ, lũ mã như cũng duy thế trận xung phong. Bọn hắn bỗng nhiên phía bên phải công kích, bỗng nhiên phía bên trái công kích. Bọn hắn nhân mã tuy nhiều, nhưng tại dạng này trên chiến trường hỗn loạn, nhưng thủy trung duy chỉ hữu hiệu chỉ huy. Chính là bởi vì như thế, Tạ Bân khả năng mang theo bọn hắn trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, đánh cho hồ nhân các bộ quân lính tán dã. Trái lại hồ nhân càng quen thuộc cùng am hiểu chạy bắn. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn trận hình lỏng lẻo, các bộ cân đối phối hợp cơ hội không có. Làm Tạ Bân bọn hắn trùng sát mà đến thời điểm, bọn hắn hoặc là bị chính diện đánh tan, hoặc là không thể không hướng phía hai cánh chạy trốn, để tránh địch phong mang. Tạ Bân bọn hắn một lần nữa đoạt lại quyền chủ động của chiến trường, chi phối chiến trường thế cục. Trái lại hồ nhân bên này thì là loạn thành một đoàn hổ bè. Bọn hắn ý đồ một lần nữa vây quanh Tạ Bân bộ đội sở thuộc, sau đó dựa vào nhân số ưu thế đánh bại tả Bân bọn hắn. Chuyên lệnh, Dương Đông Tinh bộ theo bên trái đi lên, cuốn lấy những này mã tặc." "Báo, mã tặc đốn nhiên phía bên phải đánh tới." Chuyên lệnh, nhường bên phải các bộ chính diện lên chiến, ngăn trở mã tặc." "Các khác các bộ lập tức vây quanh đi lên." "Báo, mã đột nhiên lại quay đầu." "Bốn." Mặc dù đường Trạch cùng Mãnh xem xét không ra lệnh, ý đồ vòng bọn hắn. Thật là bọn hắn ngược lại là bị Tạ Bân bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Có đôi khi phụ trách vòng vây hổ nhân vừa tiếp vào quân lệnh, còn không có triển khai hành động đâu. Tạ Bân bộ đội sở thuộc lại đổi một cái xung kích phương hướng, dẫn đến bọn hắn bùa hụt. Tạ Bân bọn hắn linh hoạt trợ trái trợ phải công kích, như thế Tạ Hữu kéo một phát xé, hổ nhân đội ngũ liền hoàn toàn loạn. Có hổ nhân truy tại Tạ Bân bọn hắn cái mông phía sau hít bụi, chạy thở hổn hển, lại đuổi không kịp Tạ Bân bọn hắn. Còn có nhân vừa đem tán loạn nhân mã thu lên, còn chưa kịp thở ngủ, hắn liền đột nhiên tới trước mặt, lúc này thương một mạnh, giải tán lập tức. Tà Bân chiến kỳ hướng chỗ nào chỉ, đại lượng mã tặc liền hướng chỗ nào chủ sát. Bọn hắn liền tựa như một thanh phong lợi đao tử, trên chiến trường không người có thể địch. Đường Trạch cùng Mãnh xem xét hoàn toàn đã mất đi đối hổ nhân các bộ trưởng khống. Mệnh lệnh của bọn hắn chuyển xuống sau, liền tựa như châu nhập vũ bùn, không có động tính. Hổ nhân các bộ trên thực tế đã lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh. Có hổ nhân cũng bị tả Bân bọn hắn phá tan. Những cái kia hổ nhân trên chiến trường chạy ngược chạy xuôi, tìm không thấy nhà mình tụ lĩnh, bối rối không thôi. Còn có hổ nhân cũng là duy trì xây dựng chế độ, có thể đối mặt hung mã má tặc, bọn hắn cũng không dám đối kháng triệt diện. Nhìn thấy Tạ Bân bọn hắn trùng sát mà đến, bọn hắn tranh thủ thời gian né tránh, để tránh cho mình bị phá tan. Làm Tạ Bân bọn hắn trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, đánh cho hủ nhân chạy chối chết thời điểm. Tào Phong bọn hắn cũng thông qua trinh sát binh báo cáo, hiểu được chiến trường tình huống. Không nghĩ tới Tạ Bân có thể đánh như vậy. 6000 người đánh cho hơn bạn hủ nhân quân lính tán dã. Không tệ, không tệ. Ta không có nhìn lầm người. Tào Phong lúc trước vội vã đi chiến trường, chuẩn bị tùy thời tham chiến hỗ trợ đâu. Hiện tại biết được Tạ bọn hắn nắm trong tay chiến trường thế cục, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Hiện tại Tạ chính mình cũng có thể đối phó hủ nhân. Tào Phong ngược lại là không đội mà kết quả, làm Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân đến chiến trường thời điểm, chiến trường cơ hồ biến thành tạ bân bọn hắn sân nhà. Tạ Bân đưa tay dưới đáy binh mã phân làm ba đội. Bọn hắn tại chiến trường tiến hành xen kẽ cắt chém, người ở nơi nào nhiều bọn hắn hướng chô nào sông. Hiện tại hồi nhân các bộ đã hoàn toàn lộn xộn. Thủ lĩnh tìm không thấy dưới tay mình dũng sĩ, các bộ dũng sĩ cũng tìm không thấy nhà mình thủ lĩnh. Đường Trạch cùng Mạnh xem xét trực tiếp đã mất đi đối các bộ trưởng khống, hoàn toàn do chính bọn hắn phát huy. Thật là bọn hắn chuyên môn chọn những cái ý đồ thu nạp tập kết hộ nhân đánh dẫn đến hổ nhân các bộ căn bản liền không có cách nào thu nạp lên. Trên chiến trường khắp nơi đều là từng người tự chiến hổ nhân. Bọn hắn một cái người thật là rất dũng mãnh, cái này cưới ngựa bắn tên đều rất lợi hại. Có thể dạng này trên chiến trường, người vũ dũng đối mặt thành quân kết đội mã tặc, thật sự là không đáng chú ý. Lũ mã tặc như chém dưa thái rau đuổi theo hổ nhân chém giết, chiến trường cơ hồ hiện lên tiên về một bên. Những này hồ nhân kêu la lợi hại, không nghĩ tới không chịu được như thế một kích. Một đám mã đều có thể đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái này nếu là đối đầu chúng ta Liêu Tây quân, sợ là bọn hắn thời gian một nén nhang đều nhịn không được. Đến chiến trường, Liêu Tây quân các tướng sĩ nhìn thấy toàn diện ở vào hạ phong hộ nhân, mặt lộ vẻ khinh thường. Cao Phong thì là không nhìn như vậy. Trên thực tế những này hộ nhân đánh trận tới rất dũng mãnh. Bọn hắn cung ngựa thành thạo, chiến lực cũng không yếu. Bọn hắn thiếu chỉ là kỷ luật cùng tổ chức tính. Bọn hắn Liêu Tây quân bên trong hộ nhân chiếm gần nửa, vì sao không có giống những này hộ nhân đồng dạng bị đánh đến chạy chối chết? Đó là bởi vì bọn hắn Liêu Tây quân có tinh lương trang bị, Nghi Minh quân kỷ cũng thành thạo phối hợp. Nhưng bây giờ sắp xếp cấm vệ quân những này hộ nhân. Trên danh nghĩa dựa theo cấm vệ quân tiến hành tạm thời biên, bổ nhiệm sĩ quan Nhưng bọn hắn không có trải qua thao luyện, quân kỷ cơ hồ không có. Bọn hắn đánh trận vẫn là thói quen đi theo nhà mình thủ lĩnh sông pha chiến đấu. Thủ lĩnh để bọn hắn hướng chỗ nào sông, bọn hắn liền hướng chỗ nào sông. Chỉ khi nào thủ lĩnh bị tách ra, hoặc là thủ lĩnh chết tử. Vậy bọn hắn liền sẽ biến thành con rồi không đầu, không biết mình nên đi chỗ nào sông, cũng không biết bước kế tiếp làm sao bây giờ. Về phần kèn lệnh phát cơ hiệu, đối với bọn hắn mà nói, kia càng là không có bất kỳ cái gì dùng. Bởi vì cấm vệ quân những vật này, bọn hắn căn bản xem không hiểu, cũng nghe không hiểu. Tiết soái hạ lệnh xuất ra. Chúng ta lại không đi lên sợ là canh đều uống không lên. A Sử Na Phu bọn người kích động, mong muốn kết quả tham chiến. Tào Phong thì là lắc đầu. Tạ Bân có thể đối phó những này hổ nhân, chúng ta liền không vội mà kết quả. Chúng ta ở một bên áp trận liền có thể. A. Nhưng Tào Phong mang theo bọn hắn thật xa buôn tập tới trên chiến trường, lại không xuống đài tham chiến. Cái này khiến A Sử Na Phu bọn người kìm nén đến khó chịu không thôi. Tiết Soái, chúng ta thật xa chạy tới, cũng không thể liền đứng ở chỗ này xem người ta ăn thịt a. Tào Phong cười cười. Các ngươi yên tâm, thảo nguyên lớn như thế, về sau còn là cẩm đệ các ngươi đánh. Tào Phong đối bọn hắn nói, bây giờ còn có không ít hội nhân bộ lạc ở vào ngắm nhìn trạng thái. Những người này đến cùng đứng bên nào, còn không rõ ràng lắm. Chúng ta không thể đem chính mình đẩy toàn bộ lộ ra đi. Lần này Tào Phong quyết định đối Vân Châu Thảo Nguyên các bộ tiến hành thực tế trường khống, đưa tới rất nhiều thủ lĩnh các trường lão khủng hoảng bất mãn. Ý vị này bọn hắn sẽ mất đi hiện tại quyền thế địa vị. Bây giờ có bộ phận bộ lạc đứng ra, tìm nơi nương tựa tới cấm vệ quân trấn doanh, cũng Phong đối kháng. Nhưng còn có rất nhiều người là lão hòa đầu, bọn hắn một mực tại quan sát. Tại cấm vệ quân cùng Tào Phong không có quyết ra thắng bại trước, bọn hắn không nguyện ý kết quả. Tào Phong lần này nhường tạp văn ra tay đánh tướng vệ quân, ngoại trừ tránh cho Liêu Tây quân ra tay để người mượn cớ bên ngoài. Hắn cũng nghĩ đem Liêu Tây quân nắm trong lòng bàn tay, trấn nhiếp cái khác thảo nguyên tất bộ. Tay này bên trong bài nếu là đều đem ra ngoài, vạn nhất cái khác các bộ lại bỗng nhiên kết quả tham chiến, vậy hắn đến lúc đó trong tay không có bài liền phiền toái. Tại Tào Phong mệnh lệnh dưới, Liêu Tây quân dừng ở chiến trường biên giới, không có kết quả tham chiến. Có thể ngay cả như vậy, Liêu Tây quân bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường, vẫn là để đã bị đánh chạy trối chết các bộ hổ nhân kinh hoàng không thôi. Liêu Tây quân trở sập trên trường hổ nhân cuối cùng một con rơm. Lúc trước Liêu Tây quân chưa từng xuất hiện, bọn hắn còn có thể dựa vào lấy nhân số ưu thế cùng Mã Tặc chiến đấu. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Tiếp tục đánh, thể lực của bọn họ ngựa sẽ bị tiêu hao lợi hại. Một khi Liêu Tây quân bỗng nhiên giết tiến chiến trường, vậy bọn hắn chạy đều chạy không thoát. Hiện tại tả bên đoạn đường này, Mã Tặc cơ hội là để ép bọn hắn đang đánh. Chớ nói chi là còn có Liêu Tây quân ở một bên nhìn chằm chằm. Cái này khiến rất nhiều hổ nhân đều luôn cuống, lúc này manh động thấy ý. Rất hiển nhiên, đại thế đã mất. Tiếp tục đánh xuống, bọn hắn rất có thể muốn nằm tại chỗ này rất nhanh liền có đại thông minh dẫn đầu dẫn người thoát đi chiến trường, không muốn lưu lại tới làm kẻ chết hay. Có người dẫn đầu, lúc này sắp liền có càng nhiều hồ nhân thoát đi chiến trường. Đường Trạch cùng Mãnh xem xét bọn hắn mặc dù đem những này hồ nhân sắp xếp cấm vệ quân vân châu doanh, nhưng là bọn hắn đối các bộ lực khống chế cơ hồ không có. Đại nạn Lâm Đầu riêng phần mình bay. Các bộ hồ nhân tại đứng trước lo lắng tính mạng thời điểm, căn bản liền không để ý Đường Trạch cùng Mãnh xem xét bọn hắn, chính mình liền chạy. Chương 661, Hung danh, chương 661, danh. Một gã binh thần lắng cưỡi ngựa vọt tới đường Trạch trước mặt. Đường đại nhân Các bộ nhân mã không nghe hiệu lệnh, đều tại nhau nhau chạy từ tán. Đường Trạch ánh mắt hướng phía chiến trường nhìn lại, chỉ thấy hắn thật vất vả hợp nhất cấm vệ quân Vân Châu doanh, giờ phút này đang hướng phía nơi xa chạy trốn. Phế vật, một đám phế vật, tham sống sợ chết hẳn nhát. Đường Trạch nguyên bản đối với mấy cái này hồ nhân là ký thác kỳ vọng. Dù sao Tào Phong dưới tay Liêu Tây quân bên trong có rất nhiều hồ nhân hiệu lực. Tào Phong có thể đánh xuyên Thảo Nguyên, công phá kim chướng Hán quốc vương Đình, những này nhân lập xuống công lao mã. Những này hồ nhân cung ngựa thành hạo, chiến lực Chỉ cần đem nó đặt vào dưới trướng, để bọn hắn nghe theo chính mình hiệu lệnh. Vậy mình cũng có thể dựa vào những này hồ nhân, lập xuống công lao, từ đây một bước lên mây, có thể hắn vạn lần không ngờ. Cao Phong dưới tay hồ nhân năng trinh chinh thiện chiến, chính mình tu nạp hồ nhân liền Mã Tặc đều đánh không lại, bây giờ lại nhao nhao chạy từ tán. Cái này khiến Đường Trạch giận không tìm được, tại chỗ liền phát nổ nói tụ. Hắn tốn hao một cái giá lớn như thế chiêu mộ hồ nhân, không chịu được như thế, nhường hắn thất vọng tự độ. Đường đại nhân, Mã Tặc hướng phía chúng ta xông lại. Đang lúc Đường Trạch thống mạ chính mình mời chào hồ nhân là phế vật thời điểm, thân vệ bỗng nhiên mở miệng lớn tiếng nhắc nhở. Đường Trạch theo thân vệ ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ít ra hơn ngàn danh mã tặc đang hướng phía bên này trùng sát mà đến. Dọc đường những cái kia hổ nhân quân lính tản mạn nhau nhau tránh chạy trốn, không có chút nào ham chiến chi tâm. Đi, đi trước. Mắt thấy đại thế đã mất, Đường Trạch mặc dù vạn phần không cam tâm, nhưng bây giờ Tạo Phong Liêu Tây quân ở một bên nhìn chằm chằm. Mã tặc lại hướng phía hắn bên này trùng sát mà đến, lại không đi, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Che chở đại nhân, rút lui nơi đây. Đám thân vệ nhau nhau rút đạo, che chở Đường Trạch liền hướng tây bên cạnh chạy trốn. Thật là những cái kia mã đã để mắt tới Đường Trạch hắn. Dù sao phục sức của bọn họ cùng những cái kia người mặc lông dê bệnh quào áo hồ nhân có rất lớn khác biệt, trong đám người phá lệ dễ thấy. "Giá! Giá!" Đường Trạch một đoàn người chật vật chạy trốn. Tại phía sau bọn hắn, số lớn mã tặc thì la rồi ngựa đuổi theo. Siêu siêu siêu! xiêu xiêu siêu! Mã tặc bên trong có không ít người đều là thần sát thủ, bọn hắn không chạy một tên. Giao Thiết Vũ tiến không ngừng đem Đường Trạch thân vệ bắn rơi dưới ngựa, cái này khiến Đường Trạch càng là dọa đến mặt như màu đất. Đối mặt những cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn mã tặc, Đường Trạch không ngừng cưỡi ngựa, điên cuồng chạy trốn. Thật là không có trốn bao xa. Hắn chiến mã liền bị mấy mũi tên bắn chúng. Bị đau bị hoảng sợ chiến mã đem hắn theo trên lưng ngựa nặng nề mà quăng bay đi ra ngoài. A! Đường Trạch tựa như bao cát đồng dạng quằn lăn trên mặt đất, cảm giác được chính mình xương sườn đều té gãy đồng dạng. Mấy tên mã tặc vọt tới trước mặt, đường Trạch bận bịu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tha mạng, hảo hán gia tha mạng a. Ta là Hạ Châu Chiêu An nha môn đường Trạch, chỉ cần các ngươi không giết ta, ta nhất định có thâm ta. Đường Trạch không lo được toàn thân đau đớn, hướng những này mã cầu xin tha thứ. Cái này mấy tên mã tặc quan sát toàn thể vài lần đường Trạch sau, cuối cùng vẫn không có ngay tại chỗ đem hắn giết chết. Trở lại, mang về. Trong lúc nói chuyện, đường Trạch hơn 20 tên tân vệ cũng bị cái khác mã tặc vây quanh. Vận khí của bọn hắn liền không có tốt như vậy. Cũng liền trong chiến phác, bọn hắn bị mã tặc từng cái chém xuống dưới ngựa, biến thành cô hồn dã quỷ. Lũ mã tặc đem đường Trạch chói go đồ sau, hướng trên lưng ngựa con ra, mang theo liền hướng đi trở về. Khi bọn hắn trở về chiến trường thời điểm, trên chiến trường chiến sự cơ bản đã kết thúc. Hơn bạn hồ nhân mắt thấy Liêu Tây quân đến chiến trường, cái này trở thành đè sập bọn hắn cuối cùng một Tây quân hung tại Vân nguyên thật là sâu tận sử thủy. Không số ít rơi đã từng đều bị Liêu Tây quân độ diện, san thành bình địa. Dù là Liêu Tây quân không có kết quả, nhưng bọn hắn vẫn là bị dọa sợ đến quá sức. Thêm nữa Tạ Bân Mã tặc lập đi lặp lại chúng sát, nắm trong tay chiến trường thế cục. Từng người tự chiến hổ nhân các bộ có người bắt đầu chạy tứ tán, rất nhanh liền hình thành phản ứng dây chuyền, sổ độ. Hổ nhân các bộ đang chôn tránh thời điểm, bọn hắn rất nhiều người ngay cả mình cách đó không xa trong doanh địa bộ hạ đều không lo được mang theo. Bọn hắn một mình đào vong, đem nhà mình bộ hạ toàn bộ ném ra. Bọn hắn bộ hạ nhìn thấy nhà mình dũng sĩ bại chạy tứ tán, bọn hắn cũng nhao nhao chạy trốn. Cố thể Tạ Bân dưới tay mã tặc rất nhanh liền vây lại. Đại lượng hổ nhân bộ hạ đều bị mã tặc cả lại, biến thành tạ bân tù binh của bọn hắn. Trạm vạng tối thời điểm, Tạ Bân lúc này mới đem truy kích chạy tứ tán hổ nhân mã tặc thu nạp trở về. Bọn hắn huyết chiến một ngày, đã tinh bị lử tận. Thật là Tạ Bân lại không để ý tới nghỉ ngơi. Tạ Bân gọi dưới tay mình đại tướng Cao Kiệt. Cao Kiệt vị này đại tướng đánh một ngày, tựa như huyết thủy bên trong vắt đi ra đồng dạng, toàn thân đều là khô cạn vết máu. cho đến, trong không khí đều tràn ngập một đậm máu tanh. Kiểm kê tù binh, đem những cái kia thủ lĩnh, trưởng lão cùng thân tín của bọn hắn Toàn bộ cho ta phân biệt đi ra. Là, Cao Kiệt ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Tạ Bân lại an bài một phen sau, lúc này mới không để ý hình tượng đặt ngâm ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. "Mẹ nó, mất chết lao tử. Người thọ, cho ta làm ăn chút gì?" Là, Tạ Bân thân vệ người thọ, lúc này đi cho Tạ Bân làm một chút thịt làm đưa đến trong tay. Tạ Bân trước kia ăn không quen cái này, hổ nhân thì khô. Cái đồ chơi này quay hàm đều cắn chua, đều nhai không nát. Có thể mấy tháng này tại trên thảo nguyên mở rộng địa bàn, không có nhiều thời gian như vậy thổi lượn nấu cơm. Cho nên đại đa số thời điểm đều là nước lạnh phối thịt khô. Hồ Bánh Mật Lô, hiện tại cũng là thế trứng. Tạ Bân bọn hắn bên này dậy vào đến quá nửa đêm, lúc này mới thô sơ giản lược theo tù binh bên trong đem thủ lĩnh, trưởng lão cùng thân tín của bọn hắn phân biệt đi ra. Thống lĩnh, chúng ta bắt lấy những này thủ lĩnh, trưởng lão cùng thân tín của bọn hắn, ước chừng bảy, 800 người. Cao Kiệt ôn quyền xin chỉ thị Tạ Bân, những người này xử trí như thế nào? Giết. Tạ Bân không chút do dự hạ lệ. Toàn giết. Cao Kiệt khẽ giật mình. Đây chính là bảy, 800 người người đâu? Những người này chính là bất tử, Vân Châu Thảo Nguyên vĩnh viễn ngày yên tĩnh. Bọn hắn gây tại các bộ bình thường trên đầu làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, đã sớm đáng chết. Dếp đi." Tạ Bân đối Cao Kiệt phân phó nói, "Chúng ta là mã tặc, cái này ác nhân liền để chúng ta tới làm. Không cần đem phiền bãi lưu cho tiết xoái." "Là." Cao Kiệt nhẹ gật đầu. Hắn đang muốn quay người rời đi thời điểm, Tạ Bân kêu hắn lại. "Đúng rồi, thuận tiện đem tin tức tung ra ngoài, liền nói lao tử muốn đại khai sát giới, phàm là tù binh hổ nhân, ta đều muốn hết thể giết chết." Hù dọa một chút những cái kia bị bắt làm tù binh hổ nhân. "A?" Cao Kiệt nghi hoặc không hiểu, đây là là cái nào giống như? Tạ Bân cười mắng: Ngươi chính là Du một Đầu, đầu góc trầm chạm. Lao tử nói muốn đem hồ nhân đều giết chết, nhưng cái kia hồ nhân khẳng định sẽ dọa đến hồn bất phụ thể. Bọn hắn khẳng định cảm thấy mình chết chắc. Nếu là lúc này, Tiết Soái xuất lĩnh Liêu Tây của tới, đem bọn hắn cấp cứu xuống tới. Vậy những này hồ nhân khẳng định đối Tiết Soái mang ơn. Tiết Soái thật là thần tử. Tiết Soái đến lúc đó đối bọn hắn có ân cứu mạng, bọn hắn khẳng định về sau đều nghe Tiết Soái. Cao Kiệt bừng tỉnh hiểu ra. Thật là chúng ta làm như vậy, chẳng phải là hỏng chúng ta thanh danh. Chúng ta trước kia quy củ thật là chỉ cần đầu hàng liền không giết. Trước kia là trước kia, hiện tại quy củ sửa lại. Tạ Bân chọn nhìn Cao Kiệt một cái nói, "Chúng ta là mã tặc, mã tặc nên giết người không chớp mắt, để cho người ta kinh hãi cùng sợ sệt. Người ta nếu là còn không sợ ngươi, kia làm cái gì mã tặc? Chúng ta chính là muốn đem chúng ta tiếng xấu đánh đi ra." Nhưng về sau hổ nhân nhìn thấy chúng ta liền rung chân. Tạ Bân đối Cao Kiệt nói, "Lần này hổ nhân nhìn thấy chúng ta, còn dám nổ đau tử cùng chúng ta đánh, giải thích rõ không sợ chúng ta. Cái này không thể được. Chúng ta nhất định phải đánh ra chúng ta hung danh tiếng xấu đến, để cho người ta người e ngại chúng ta." "Là." Cao Kiệt nhẹ gật đầu, cảm thấy nhà mình thống lĩnh nói không sai. "Ta cái này đi đem bọn hắn làm thịt." cho tiện hù dọa một chút cái khác hồ nhân. Đi thôi. Chương 662, diễn dịch, chương 662, diễn dịch. Thanh Thạch Hà, đống lửa lốt bóp thiêu đốt lên. Xét theo trường đao lũ mã tặc toàn thân tản ra hung lệ chi khí. Hàng ngàn hàng vạn hồn nhân bọn tù binh co cấp tại cùng một chỗ, toàn thân run lẩy bẩy. 2, 30 bộ lạc hồ nhân tụ tập cùng một chỗ, vô định liên thủ cùng Tào Phong đối kháng. Đáng tiếc bọn hắn không có thua ở Tào Phong cái này Vân Châu Tiết độ sứ trong tay. Hiện tại bọn hắn bộ lạc dũng sĩ bị những này mã đánh bại chạy tán. Những cái kia người già trẻ em chưa kịp chạy trốn hiện tại toàn bộ rơi vào lập tức tặc trong tay. Hiện tại những này hồi nhân trong nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mã Tặc luôn luôn hung danh bên ngoài, hiện tại rơi vào lập tức tặc trong tay, hậu quả có thể nghĩ. Đặc biệt là những nữ nhân kia, rất nhiều người đang thấp giọng khóc sụt sùi. Các nàng biết, Mã Tặc tuyệt đối sẽ không buông tha các nàng. Các nàng khẳng định sẽ tao ngộ tới Mã Tặc không phải người trà đạp trà tấn. Hán, hắn là trưởng lao chúng ta. Một người trung niên hồi nhân tù binh trên cổ mang lấy phong lợi trùng Hắn ngay tại Mã Tặc bức Bắc hạ, tại tù binh trong đám người xác nhận hồi nhân quân quý. Một gã độc nhãn mã tặc theo cái này trung niên hổ nhân tù binh ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong đám người có một người túi đầu, tại hướng trong đám người tránh. Cầm ra đến. Cái này độc nhãn mã tặc đối sau lưng vây tay. Mấy tên như lang như hổ mã tặc liền vọt vào tù binh nhóm bên trong, nào về phía kia hổ nhân trưởng lão. Tại hổ nhân kinh hô trong tiếng thép chói tai, kia hổ nhân trưởng lão rất nhanh liền bị ôm đi ra. Tha mạng, tha mạng a. Hảo hắn tha mạng a. Ta bằng lòng đem tất cả tiền tài đều hiến cho các ngươi Cái này hổ nhân trưởng lão đối mặt kia sáng loáng mã hai chân như nhũn ra, đứng cũng vững. Các khuôn mặt là sợ hai sắc. "Ồ nào." Độc Nhãn Mã Tặc không kiên nhẫn mắng một tiếng. Hắn đưa tay bắt lấy cái này hồ nhân trưởng lao tóc, trong tay mã đao trực tiếp chạm tại đối phương trên cổ. "Phốc xích." Mã đao rơi xuống, ấm áp máu tươi phun ra ngoài. "A." Chu Vây hồ nhân bọn tù binh thấy thế, có người dọa đến phát ra hoảng sợ thét lên. Độc Nhãn Mã Tặc bung lòng ra cái này hồ nhân trưởng lao tóc, cái này hồ nhân trưởng lao thân thể vô lực sụi lơ ngã xuống đất, cái cổ còn tại cốt cốt ra bên ngoài buốc lên máu. Độc Nhãn Mã liếm liếm mã đao bên trên máu tươi. Cái này một động tác nhường bên cạnh trung niên nhân tù binh giọa đến một cái lão đạo tiếp tục xác nhận. Là, là cái này trung niên hổ nhân tù binh trong đám người phân bị lấy, đem từng người từng người ngày bình thường làm mưa làm rõ bộ lạc thủ lĩnh, trưởng lão cùng thân tín nhóm xác nhận đi ra. Những người này hổ nhân trong bộ lạc chính là cao tầng, đại đa số xe bỏ tài phú đều là bọn hắn. Bọn hắn bộ lạc dũng sĩ chiến bại quá nhanh, để bọn hắn cũng không kịp chạy trốn. Hiện tại toàn bộ rơi vào lập tức tặc trong tay. Trong này năm hổ nhân tù binh xác nhận, không ngừng có người đang chửi mắng, cầu xin tha thứ hoặc tuyệt vọng la lên bên trong bị bắt đi ra. Độc Nhãn Mã Tặc ngay trước một đám hồ nhân tù binh mặt, đem những này đã từng cao cao tại thượng hồ nhân quyền quý một đau giết. Nhìn thấy đã từng không ai bị nổi bộ lạc các quyền quý hiện tại chết thảm tại chỗ, các bộ hồ nhân tù binh sắc mặt trắng bệ, run lẩy bẩy. Giờ vò tới hơn phân nửa đêm, lại có đại lượng dấu ở tù binh bên trong quyền quý bị xác nhận đi ra, cầm ra đến giết chết. Độc Nhãn Mã Tặc một người liền giết hơn 100 người. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, may mắn còn sống sót hồ nhân cũng đều thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn không biết rõ những bộ lạc này quý thế nào đắc tội Mã Hiện tại Mã Tặc chuyên môn chọn lựa bọn hắn giết. Đại đa số hộ nhân đều là người bình thường, cho nên nhìn đối phương chỉ là chọn lựa thủ lĩnh các trưởng lao giết, bọn hắn cũng dần dần trầm tĩnh lại. Nhưng rất nhanh, một gã mã tặc liền từ đằng xa cưới ngựa mà đến, thống lĩnh có lệnh, những này hộ nhân giữ lại lãng phí lương thực. Cái này mã tặc cưới tại trên lưng ngựa, la lớn, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Cái này mã tặc cố ý dùng hộ nhân nghe hiểu được hồ lời nói hô. Chỗ này mấy ngàn tên hộ nhân tù binh nghe nói như thế sau, lập tức xao động. Bọn hắn vốn cho là mình có thể trốn qua một kiếp, nhưng không có nghĩ đến mã lại muốn đại khai sát giới, muốn đem bọn hắn toàn bộ xử tử. Cái này khiến bọn hắn cũng không ngồi yên nữa. Bọn hắn muốn giết chúng ta. Làm sao bây giờ? Cùng bọn hắn liều mạng a. Nhưng chúng ta tay không tấc sắt, đánh không lại bọn hắn. Chạy à, có thể đi ra ngoài mấy cái tính mấy cái, dù sao cũng so toàn bộ chết ở chỗ này mạnh. 4. Hỗ nhân nhóm châu đầu gẻ thai, nguyên một đám khắp khuôn mặt là sợ hai cùng tuyệt vọng. Ngâm miệng. Ôn nào cái gì? Những cái kia trông giữ mã tặc của bọn họ thấy thế, nhanh chân sông đi lên, vung lên trôi đao liền đổ ập xuống đập xuống. Có một ít muốn đứng lên chạy trốn hỗ nhân lúc này bị nền máu me đầy mặt, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đối diện với mấy cái này, mặt mũi tràn đầy hung quang mã tặc, hộ nhân nhóm Nguyên một đám tuyệt vọng không thôi. Rất nhiều người đã quỷ trên mặt đất, tại hướng thiên thần cầu nguyện, hy vọng thiên thần mau cứu bọn hắn. Đem bọn hắn đều bắt tới, từng loạt từng loạt giết. Độc Nhãn Mã Tặc đạt được mệnh lệnh sau, lập tức liền hạ lệnh đem hộ nhân mang tới giết chết. Rất nhanh, nhóm đầu tiên hơn 30 tên hộ nhân bị thô bạo tốn đi ra. Bọn hắn bị nhấn trên mặt đất. Lũ mã tặc xách theo trường đao đi tới phía sau bọn họ, muốn đem bọn hắn ngay tại chỗ giết. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Không ít hộ nhân tại kêu cầu xin tha thứ, cũng có hộ nhân đang lớn tiếng rủa. Tại sinh tử trước mặt, còn có hổ nhân muốn dãy rùa chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị nện té xuống đất. Đang lúc Độc Nhãn Mã Tặc muốn đem những này hổ nhân tù binh từng đám giết chết thời điểm. Đồng nhiên, nơi xa vang lên chấn tiên tiếng la giết. Cái này máy động không sai động tính, làm cho tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Độc Nhãn Mã Tặc lúc này phái người đi tìm hiểu tình huống. Một lát sau, liền có Mã Tặc Thất Kinh chạy trở về. "Không xong, tao phong tử xuất lĩnh Tây quân đánh tới. Thông có lệnh, chiến thủ thời gian rút lui." Độc Nhãn Mã mắng vài câu. Hắn lúc này chào hỏi Chu Vây Mã Tặc nói, rút lui. Chu Vây Mã Tặc nghe vậy, lúc này cũng mặc kệ những cái kia hộ nhân bắt làm tù binh. Bọn hắn nhao nhao trở mình lên ngựa, hướng phía nơi xa trốn. Hộ nhân bọn tù binh cũng không nghĩ đến tại cái này sinh tử con đầu, Tào Phong Liêu Tây quân đánh tới. Mã Tặc chạy. Chúng ta cũng mau đảo mà a. Cũng không biết ai hô một tiếng nói. Hộ nhân lúc này mới kịp phản ứng, lúc này chạy từ phía. Vừa rồi kém một chút liền bị Mã Tặc giết. Bây giờ Liêu Tây quân đánh tới, Mã Tặc bị đánh chạy. Mã Tặc đã không lo được bọn hắn. Thích khách không chạy, chờ đến khi nào Tố nhân nhóng trong lúc hỗn loạn chen chúc chạy trốn, không ít người tại Hắc Ám cùng trong hỗn loạn ngã xuống đất, bị tranh nhau chen lấn chạy trối chết người bị giẫm đạp mà chết. Thường Đông thời điểm, Tào Phong xuất Lĩnh Liêu Tây quân chiếm lĩnh chỗ này, nguyên bản lệ thuộc vào Cấm vệ quân Vân Châu doanh doanh địa. Đại lượng chạy trốn hổ nhân trong đêm tối cũng không chạy bao xa, toàn bộ bị Tào Phong Liêu Tây quân chặn lại trở về. Lần này Tạ Bân hạ lệnh, giả ý muốn đối hổ nhân đại khai sát giới, nhân Hiện thật, những nhân Nhưng bây giờ mặt những cái kia những này may mắn còn sống sót hổ nhân như cũ sợ hãi không thôi. Dù sao Liều Tây quân giống nhau hung danh bên ngoài, cùng những cái kia giết người không chấp mắt mã tặc không thua bao nhiêu, nhưng rất nhanh, nơi xa liền chuyển đến tiếng la, thần tử cùng đại tế tí tới. Tào Phong vị này thần tử tại Bạch Tỷ Diệp đại tế tự lự ca cùng cắt bảy chen chúc hạ, chậm rãi đến. Hai vị này Bạch Tỷ Diệp đại tế tự, một vị là trên thảo nguyên thành danh đã lâu đại tế ti, một vị khác thì là Tào Phong tại Hoàng Hoa xuyên ngưng lên muốn dùng nâng đỡ lên đối của Kim Trướng Quốc đại tế ti đâu. Nhưng mà ai biết Kim Trướng Hàn Quốc Bạch Đế Liệp Đại tế tự tứ thời, cũng tìm nơi nương tự hắn. Cho nên hiện tại Tảo Phong cái này thần tử dưới chướng có hai vị Bạch Đế Liệp Đại tế tự. Bạch Đế Liệp Đại tế tự tại trên thảo nguyên nắm giữ cao thượng địa vị, lực ảnh hưởng rất rộng. Ngày bình thường cho dù là đẳng cấp thấp nhất Hắc Y Gì tế tự tới từng cái bộ là đi, vậy cũng là được tôn sùng là khách quý. Rất nhiều người cả một đời đều không có cơ hội nhìn thấy Bạch Đế Liệp Đại tế tự. Đại tế tự cho đến, cơ hội là muốn đất vàng để nói. Nhưng bây giờ lập tức đi ra hai vị Bạch Đế Liệp Đại tế tự, còn có hơn 20 tên Hồng Y Đại tế tự cùng mấy trăm tên Hắc tế tự. Trang diện lớn như vậy, thật là mấy trăm năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Những cái kia hộ nhân tu binh, kiêu kỳ doanh bên trong hộ nhân tướng sĩ, dầm dầm toàn bộ đều quỳ xuống. Dù là hiện tại bọn hắn rất nhiều người chính mình cũng là tù binh, lúc nào cũng có thể bị giết chết, nhưng bọn hắn đối thiên thần kính sợ, để bọn hắn cũng không khỏi tự chủ quỳ xuống, không dám có chút bất kính. Chương 663, kết quả xếp hàng. chương 663, kết quả xếp hàng. Tào Phong vị này thần tử tại hai vị đại tế ti cùng đi long trọng đăng tràng, lúc này trấn trụ hàng ngàn hàng vạn hộ nhân tu binh. Thần tử đã đuổi đi những cái kia cùng cực ác ma tộc, cứu tính mạng của các ngươi. Badilia đại tế tự Luka thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Các ngươi làm cảm kích thần tử ân cứu mạng, về sau nghe theo thần tử hiệu lệnh. Nếu ai dám can đảm làm trái thần tử, chắc chắn tao nội trừng phạt, hoặc trời đánh ngũ lôi, hoặc hạ 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh." Badilia đại tế tự Luka thổi phồng một phen tạo phòng, lại đối những này hồ nhân vừa dỗ vừa dọa. Đại lượng hồ nhân vừa kinh nghiệm một phen thay đổi rất nhanh, trở về từ coi chết. Hiện tại bọn hắn đối tạo phong cái này cứu tính mạng của bọn họ thần tử, cảm kích không thôi. Cuối cùng, tạo phong vị này thần tử cũng tự mình ra mặt, trấn an một đám bị hoảng sợ nhân nhỏ. Trước kia các ngươi bị người xấu kích động mê hoặc phản đối ta, đã phạm vào sai lầm. Các ngươi về sau phải thật tốt hung bỏ đồ đao, làm nhiều chuyện tốt, tiến hành chu tội. Nếu không tất nhiên sẽ vận rủi quân thân, tao nổ ốm đau, tử vòng tra tấn." Tào Phong một lời nói, nhường hồi nhân nhóm đều là dọa cho phát sợ. "Chúng ta bằng lòng chu tội. Chúng ta về sau đều nghe thần tử." Tào Phong cùng Bạch Đế Diệp đại tế tự nhóm ra mặt trấn an một phen hồi nhân bộ hạ, ổn định thế cục. Hôm sau, Vân Châu, Vân Châu, Thư, Vân Châu hắn cũng tới tại một tòa bên trong đơn triệu hắn. Lần này bắt được hồ nhân bộ hạ trọn vẹn có 7, 8 vạn chi chúng. Bọn hắn đến từ từng cái bộ lạc. Trải qua đại tế Ti Trần An, bọn hắn hiện tại đã quyết định ông bỏ đầu đau, về sau nghe Tiết Độ phủ lời nói, Cao Phong đối Tổng Thanh thư cùng Ngụy đạo nói, đây là một lần đối bọn hắn một lần nữa sáo trộn chỉnh đốn cơ hội tốt. Kể từ hôm nay, chính là ở đây thiết lập đá xanh huyện, về Vân Châu chỉ hạ. Cái này 7, 8 vạn hồ nhân bộ hạ, sau này sẽ là đá xanh huyện người. Tổng Thanh thư cùng Ngụy đạo đều rất cao hứng. Bọn hắn Vân Châu hiện tại trên danh nghĩa là một cái châu, nhưng trên thực tế ngoại trừ châu thành bên ngoài, địa phương khác đều là hồ nhân bộ lạc. Những địa phương này không có thành trấn, cũng không có thị chỗ. Bọn hắn tiết xoé muốn ở chỗ này thiết huyện, ý vị này bọn hắn Vân Châu sẽ không còn là một cái cái thùng rỗng. Tống thích sứ, ngoại trừ đá xanh huyện bên ngoài, Vân Châu mặc khác tái thiết lập bảy huyện. Tao Phong ánh mắt chuyển hướng thích sứ Tống Thanh thư, "Cái này huyện huyện trị ở nơi nào, huyện giới như thế nào phân chia, điều động người đảm nhiệm việc lệnh, huyện ủy những chuyện này liền giao cho ngươi." Tao Phong đối Tống Thanh thư cường điệu, "Việc này nhất định phải tại trong nửa tháng làm tốt. Ta muốn cái này quan viên tại trong nửa tháng tiền nhiệm, đồng thời bắt đầu bản sai. Nếu là nhân không đủ, ngươi liền đi tìm tiết độ phủ trưởng sử." Mời hắn theo Liêu Tây phủ học điều người. Tuân mệnh. Tống Thanh thư tuân lệnh sau, lúc này cáo tử rời đi. Cái này muốn tại trong nửa tháng thiết lập tám huyện, muốn đem huyện nha giá đỡ dựng lên đến không nói, còn muốn chính thức vận hành. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Tống Thanh thư cảm giác sâu sắc chính mình đầu vai trách nhiệm trọng đại, cho nên vội vã đi chuẩn bị. Tống Thanh thư cáo tử sau khi rời đi, Lêu Trướng bên trong chỉ còn suất Tạo Phong cùng Vân Châu chi phủ Ngụy Đào. Ngụy Đào chính là tiết độ phụ trưởng sự mạnh học học sinh, làm việc cổ trọng, làm rất tốt. Tạo Phong dưới tay thiếu người, cho nên đem hắn cất nhắc lên làm Vân Châu chi phủ. Ngụy chi phủ Cái này đã xanh huyện vừa thành lập, trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp huyện lệnh nhân tuyển. Người cái này chi phụ trước hết kiếm đá xanh huyện huy lệnh, đem cái này một sập hàng sự tình quán. Ngụy Dao lúc này chắp tay nói, ta ổn thỏa giúp hết toàn lực, không cô phụ tiết xoáy trong thác. Tào Phong nhẹ gật đầu. Hiện tại khẩn yếu nhất liền mấy món sự tình. Cái này đầu tiên muốn đối cái này bảy, tám bạn thuộc các người đá xanh huyện hồ nhân tiến hành một lần nữa nhập hộ khẩu. Cái này nhập hộ khẩu thời điểm, vì dễ dàng cho quan trị, tất cả giả lượng, cũng không cần dựa theo chúng ta Liêu Tây bảo giáp tiến hành nhập hộ khẩu, quá rườm rà, hồ nhân khả năng náo không rõ. Những này các bộ hồ nhân toàn bộ sáo trộn một lần nữa nhập hộ khẩu. Mỗi một bách hộ, thiết lập bách hộ trưởng một gã. Mỗi một thiên hộ, thiết lập thiên hộ trưởng một gã. Tao Phong căn dặn Ngụy Đào nói, cái này bách hộ trưởng cùng thiên hộ trưởng, theo những cái kia từng đi theo chúng ta chinh chiến hộ nhân dũng sĩ bên trong tạm thời chọn phái đi bổ nhiệm, nhiệm ký một năm. Những này bách hộ trưởng cùng thiên hộ trưởng, không chỉ là đá xanh huyện trị dưới quan viên, bọn hắn đồng thời cũng kiêm nhiệm bách kỵ trưởng cùng thiên kỵ trưởng, xem như đá xanh huyện hương binh doanh sĩ quan. Bọn hắn dưới tay binh, chính là sở thuộc bách hộ cùng thiên hộ bên trong có thể thiện xạ dũng sĩ. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn một cái quá độ. Trở thế cục ổn định lại sau. Cái này Bách hội trưởng, Thiên hộ trưởng cùng Bách kỵ trưởng, Thiên vị trưởng muốn tách ra, từ người khác nhau đảm nhiệm. Ngụy Đao nhẹ gật đầu, cảm thấy nhà mình tiết xoé biện pháp này rất tốt. Dứt khoát đem mấy vạn hồ nhân biên là vô số Bách hộ cùng Thiên hộ. Cái này có thể xáo trộn vốn có lệ thuộc quan hệ, thuận tiện bọn hắn tiến hành quản trị. Chuyện thứ hai này, chính là muốn đem lần này tịch thu được đại lượng lưu dương của nội, phân cho những này nhập hộ khẩu hộ nhân. Tao phong đối chi phụ Đào bản giao nói, chuyện này từ Vân Châu biết phụ nha môn tự mình nhìn chăm chăm. Nhất định phải đem dương cùng của nội Từng cái giao cho những cái kia nhập hộ khẩu hộ nhân trên tay, không cần cho những cái kia bách hộ cùng thiên hộ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lá mặt lá trái cơ hội. Tại hoàn thành lưu dương cùng của nổi phân phối sau, liền lập tức sẽ đối đồng có tiến hành một lần nữa phân chia. Muốn bảo đảm mỗi một cái bách hộ cùng thiên hộ đều có chính mình địa phương cố định chân hạ, về sau không thể tùy ý vi phạm chân thả, để tại tăng cường đá xanh huyện đối từng cái bách hộ cùng thiên hộ quan trị. Trước kia thảo nguyên các bộ thường xuyên xảy ra xung đột, nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn trục cây rồng mà cư. Từng cái bộ lạc đều muốn đi cây rồng ôm tồn địa phương chân hạ. Cái này bộ lạc nhét chung một chỗ, Ma sát cùng mâu thuẫn liền không thể tránh khỏi xảy ra. Hiện tại Tào Phong đem từng cái thiên hộ cùng bách hộ chăn thả địa vực định ra đến. Cái này có thể cực đại giảm bớt mâu thuẫn của bọn họ cùng ma sát. Đương nhiên, khẳng định có nơi tốt, cũng có bất hảo địa phương. Trước kia hổ nhân chỉ dựa vào lấy chăn thả sinh hoạt, nếu là phân đến không tốt địa phương, quản chi là sống không nổi. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ chăn thả, không có những đường ra khác. Một khi tao nộ thiên hay, còn phải cỡi ngựa, chụp lấy đao tử đi đại cảnh nội lương thực. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Hắn Tào Phong nhập chủ Vân Châu Thả Nguyên. Về sau hổ nhân nếu là thả nuôi sống không được chính mình, Vậy thì có thể tới Vân Châu thành cùng mới thành lập các huyện kiểm an đi. Các huyện thành lập sau sẽ hình thành nguyên một đám mới thành trấn. Đến lúc đó những này thành trấn có nha môn người thượng trú, khẳng định liền sẽ hình thành mới thương nghiệp. Cái này bất luận là làm chút ít mua bán, hoặc là giúp người vận hàng làm lực phu, luôn có thể sống sót. Thực sự không được. Đi Liêu Tây quân đi bộ đội hiệu lực. Nói tóm lại, về sau ngoại trừ chăn thả bên ngoài, còn có rất nhiều đường ra. Chỉ cần chăm chỉ, không đến mức chết đói. Làm tạo phong vị này Vân Châu chuẩn bị tại Vân nguyên tiết tám huyện, đối các bộ một lần nữa nhập hộ khẩu phân chia thời điểm. Tại thành thành Hà phía Bắc Đông Tinh Bộ, một gã hổ nhân tiểu tham cỡi ngựa vọt vào Đông Tinh Bộ giới doanh địa, thẳng đến thủ lĩnh liều vài mà đi. "Thủ lĩnh!" Mãnh xem xét bọn hắn chiến bại, bọn hắn bị Mã Tặc phá tan, tất cả mọi người chạy tứ tán. Hiện tại Mã Tặc đã rút đi, tao tiết xoé suất lĩnh liêu tây quân chiếm linh thành thành Hà. Cái này hổ nhân tiểu tham đem chiến trường tình huống bẩm báo cho bọn hắn thủ lĩnh. Khi biết Mãnh xem xét chờ quy tuần cấm vệ quân, bại, cấm vệ quân thể ở Vân chỉ cần cấm vệ quân đứng ở chỗ này ở chân, cùng Tào Phong địa vị ngang nhau. Vậy bọn hắn những bộ lạc này liền sẽ trở thành song phương lôi kéo đối tượng, có thể chi phối Phùng Nguyên, tiếp tục cầm quyền, qua những ngày an nhàn của mình. Nhưng mà ai biết cấm vệ quân bất tranh khí, Mã Tặc đều có thể đem bọn hắn đánh bại. Rất hiển nhiên. Những này Mã Tặc là Tào Phong mời tới. Bây giờ Tào Phong đại hoạch toàn thắng, kia Vân Châu thảo nguyên về sau vẫn là Tào Phong định đoạt. Đông tinh bộ thủ lĩnh đứng lên, lập triệu tập bộ sĩ, chúng ta đuổi theo diệt những cái kia làm loạn quân. Tuân Rất nhanh, Đông sĩ liền nhao nhao nắm cung đeo đao. Cưới lên ngựa đuổi theo diệt những cái kia chạy tứ tán phản loạn hộ nhân. Cùng đông tinh bộ như thế, rất nhiều lúc trước ngắm nhìn hộ nhân bộ lạc cũng đều nhao nhao xuất động. Bọn hắn đánh lây giúp Vân Châu Tiết độ phủ trấn áp phản loạn cơ hiệu, đối những cái kia chạy tứ tán hộ nhân triển khai bao vây chặn đánh. Bọn hắn rất rõ ràng, Tào Phong đã đại hoạch toàn thắng. Bọn hắn ở thời điểm này nếu là lại không xuống đài xếp hàng, kia đến lúc đó Tào Phong chắc chắn sẽ không khinh xuất tha thứ bọn hắn. Cho nên bọn hắn đối với truy kích và tiêu diệt những cái kia chạy tứ tán phản loạn hộ nhân rất tích cực, rất ra sức. Chương 664, đơn giản thôn bạo, chương 664, đơn giản thôn bạo Thành thành Hà Bờ, tiếng người hỗn náo, đại lượng hồ nhân tù binh tụ tập ở chỗ này, rối bời. Không nên chế lấn, không nên chế lấn. Nguyên một đám xếp hàng đăng ký tạo sách, mấy tên tùy hành mà đến tư lại ngồi tạm thời dựng lều trước cổng, giống tiếng nói đều khàn khàn. Thật là quá nhiều người. Tiếng kêu gào của bọn họ rất nhanh liền bị to lớn tiếng ồn ào bao phủ. Vân Châu chi phủ kiêm Đá Sanh huyện huyện lệnh Ngụy Đào hai tay chắp sau lưng, thấy cảnh này, lúc này mới bị lên đảm nhiệm phủ. Tao phong hiện tại quyết định thành lập đá sinh huyện, trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp huyện lệnh nhân tuyển, cho nên Ngụy Ngụy đào cái này Vân Châu chi phủ tạm thời kiêm, trước đem việc phải làm thiết lập đến. Ngụy đại nhân. Nhìn thấy Ngụy đào cất bước đi tới, một gã thư biện lúc này bước nhanh nên đón tiếp lấy. Ngụy đào nhìn lướt qua cái này thần sắc mệnh mỏi thư biện, mở miệng hỏi thăm. Nhập hộ khẩu tiến triển như thế nào? Sách này xử lý mặt lộ vẻ khó xử trả lời, Ngụy đại nhân, chúng ta nhân thủ có ít. Chúng ta vẹn vẹn chỉ có 2, 30 người, nhưng mà muốn đối bảy, tám vạn hộ nhân tiến hành nhập hộ khẩu, thật sự là bận không quán nổi. Hiện tại chúng ta vẹn vẹn đối hơn 300 hộ đăng ký tạo sách. Ngụy Đao nghe vậy, rất là bất mãn. Cái này đều hơn nửa ngày, mới viện 300 hộ. Cái này 7, 8 vạn người muốn đều đăng ký tạo sách hoàn thành nhập hộ khẩu, vậy chẳng phải là muốn vài ngày. Quá chậm. Cái này cho tới chưa mới viện 300 hộ, cái này toàn bộ biên xong, chẳng phải là muốn vài ngày. Ngụy Đao bất mãn đối sách này xử lý nói, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, không ăn không uống chờ ngươi mấy ngày, chỉ sợ không đợi ngươi hoàn thành nhập hộ khẩu, bọn hắn liền phải làm ầm ĩ tạo phản. Sách này xử lý lúc này đối Ngụy Đào ôn bình nói, cần câu Ngụy đại nhân lại từ Vân Châu thành bên kia nhiều điều người tới hỗ trợ. Chỉ cần nhân thủ đầy đủ, hẳn là 1-2 ngày liền có thể đối với nơi này tụ tập tất cả hồ nhân hoàn thành một lần nữa đăng ký tạo sách cùng nhập hộ khẩu. Hừ, buộc cho ngươi nghĩ ra được. Hiện tại theo Vân Châu thành điều người đến giúp đỡ, đến một lần một lần lại muốn chậm trễ rất nhiều ngày. Nước xa không cứu được lửa gần. Ngụy Đào nhìn lướt qua tên này phụ trách thư biện, sắc mặt nghiêm túc, lại nói, ta không phải đã sớm đã thông báo, gặp phải vấn đề gì kịp thời báo ta. Hiện tại các ngươi tiến triển như chậm chạp. Nếu không phải ta tự mình tới Tuần tra, chẳng phải là muốn lầm đại sự. Sách này xử lý lúc này không người tình tội, còn mời ngụy đại nhân thứ tội. Ngụy nào không có bởi vì sách này xử lý tình tội liền bỏ qua cho hắn. Ban sai bất lợi, sách này xử lý trước ngươi cũng không cần làm, xuống làm bình thường văn thư. Tao phong thiết lập đá sinh viện, đem cái này 7, 8 vạn nguyên bản tạo phản bị bắt làm tù binh hộ nhân người già trẻ em cùng nhau thuộc đá sinh viện. Tao phong muốn ngụy đào đem những người này ngay tại chỗ chế rẻ, một lần nữa nhập hộ khẩu, thiết lập thiên hộ, bách hộ. Ngụy đào theo Vân Châu thành lần này mang theo hơn 10 người tới Nhưng mà muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đối 7, 8 vạn người một lần nữa đăng ký tạo sách cùng nhập hộ khẩu, lượng công việc thật sự là quá lớn. Có thể Ngụy Đào đã sớm đã thông báo, gặp phải xử lý không được kịp thời báo cáo cho hắn. Có thể sách này xử lý lại không có báo cáo, nhưng Ngụy Đào rất bất mãn. Cái này không thể mau chóng đem 7, 8 vạn hộ nhân tù binh nhập hộ khẩu tàn ra, đêm dài lắm mộng. Một khi náo động lên sự tình, tiết xoáy cũng không tha cho hắn. Ngụy Đào tại Châu Miện đi sách này làm chức vụ, xuống làm bình thường văn thư. Sách này xử lý bị tại Châu Miện trước, hắn cũng không dám vì chính mình biện hộ. Hắn biết rõ vị này mới nhậm chức không lâu Vân Châu chi phụ Tắc Phong. Ngươi nếu là dám can đảm biện bạch nửa câu, cái này bình thường thư biện chức vụ sợ là đều sẽ cùng nhau cách đi, bắt cơm khó giữ được. Ngụy Dao lúc này ánh mắt nhìn về phía một gã đang ngồi ở trước thư án là hồ nhân đăng ký tạo sách văn thư. "Phùng Đang, từ giờ trở đi, thăng nhiệm ngươi là thư biện, đa tại đại nhân Vũ Trọng." Phùng Đang đỡ sủng ái mà lo sợ, lúc này đứng lên nói dạ. Phùng Đang nguyên là đại kiện Thanh Châu một chỗ kho lúa của sự, bởi vì đắc tội người, bị Vũ Hạng ngục. Tào Phong lúc ấy vừa thu phục Vân Châu, cái này phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hồ nhân Hắn cần đại lượng đại kiện người đến trấn thủ biên cương cải biến người địa phương miệng kết cấu. Cho nên hắn lúc ấy liền hướng trên Triều đình số gấp, hy vọng triều đình đem một chút tên ăn mày, lưu dân cùng tù phạm toàn bộ phát hướng Vân Châu. Phùng đang chính là lúc kia bị đẩy đi tới Vân Châu cái này theo như đồn đại biên tái chi địa. Hắn trước kia tại Thanh Châu kho lúa làm qua quan sự, biết viết biết làm toán. Bởi vậy hắn tới Vân Châu khổ dịch doanh tu mấy ngày đờ sau, trực tiếp bị điều tới Vân Châu biết phủ nha môn. Cao lớn sử dụng mấy người này mới, cũng là bất đắc dĩ. Nội tình quá mỏng, trong tay cơ hồ không có người có thể dùng. Phạm Lạc có chút năng lực đều bị hắn dùng tới. Tào Phong không có sơ so đồ phụng đảng tù phạm thân phận, trả lại cho tại nha môn nhậm chức cơ hội. Phùng Đàng không sai là mang ơn. Hiện tại Vân Châu nha môn nơm nớp lo sợ, làm việc cũng cẩn cụ. Ngụy Đao lúc ấy tại Vân Châu biết phụ phụ môn nhậm chức, tự nhiên đối phụng đảng tình huống rõ, rõ ràng ràng. Hiện tại hắn thăng nhiệm chi phủ, nhìn lúc đầu thư biện bàn sai bất lực, hắn trực tiếp đem Phùng Đàng đề lên làm thư biện. Phùng thư biện, ngươi bây giờ lập tức đi hồi nhân tù binh bên trong gọi hàng. Ngụy lúc này đối phó, sĩ, toàn bộ tới kia kết. Tuân mệnh. Đang mệnh mà đi. Phùng Đang sẽ không nói hổ lời nói, hắn lúc này tìm một gã sẽ hổ lời nói con sỉ, hướng hổ nhân gọi hàng. Tào Phong xuất chinh định châu thời điểm, theo thảo nguyên các bộ chiêu mộ không ít hổ nhân dũng sĩ hiệu lực. Cho nên Phùng Đang bọn hắn như thế một hồ, lục tục ngo ngoe đứng ra không sai biệt lắm gần gần người. Trên thực tế đi theo Tào Phong tác chiến hổ nhân dũng sĩ không chỉ có những chuyện này người, chỉ bất quá đám bọn hắn bị nhà mình thủ lĩnh lắc lư má quạ, sắp xếp cấm vệ quân làm loạn. Bọn hắn sau khi chiến bại, lo lắng bị thanh toán, đã chạy tứ tán bốn phía. Hiện tại Tây quân ngay tại phái binh truy kích và tiêu diệt cái này không có chạy bảy, tám vào người, lại đa số đều là hổ nhân bình thường bộ hạ, chưa kịp chạy. Gần đây ngàn người bởi vì từng đi theo Tào Phong tác chiến, không ít người nhận qua tổ thượng, lúc này mới lưu tại doanh địa. Còn có không ít người mặc dù đi theo Tào Phong trinh chiến qua, nhưng bây giờ cũng không biết để bọn hắn đơn độc đứng ra làm cái gì. Trong lòng bọn họ có lo nghĩ, cho nên cũng không dám đứng ra. Ngụy đại nhân, ước chừng hơn ngàn từng đi theo Tiết Soái chinh chiến hội nhân dũ sĩ, đã đứng ra. Thư biện phùng đang rất nhanh liền nhanh chân đi hướng Ngụy đạo, hướng hắn báo. Ngụy nhẹ gật đầu, lúc này nhanh chân đi hướng về phía kia gần ngàn tên dũng sĩ. Trừ vị Dũng sĩ, các ngươi đều từng tại nhà tiết xoáe dưới chướng hiệu lực. Lần này những cái kia thủ lĩnh phạm thượng làm loạn, cùng các ngươi không quan hệ. Hiện tại ta Vân Châu chính là lúc dùng người. Ngụy đào đối kia hơn ngàn tên hồ nhân Dũng sĩ nói, hiện tại bằng lòng tiếp tục là tiết xoáe hiệu lực, đều đứng tại tay phải của ta vừa đi. Ngụy Đao mới mở miệng, hơn ngàn tên Dũng sĩ lúc này minh bạch. Đây không phải truy cứu tội lỗi của bọn hắn, là cần bọn hắn hiệu lực. Bọn hắn không có chút gì do dự, lúc này nhao nhao đứng ở bên tay phải. Bọn hắn tại Liêu Tây quân bị bình đẳng đối đãi, khi về nhà còn lấy được phong phú ban thưởng. Bọn hắn đối Tào Phong là tràn ngập hảo cảm. Cho nên bằng lòng vì hắn hiệu lực. Tất có thể biết văn đoàn chữ, đứng ở phía trước đến. Ngụy Dao vừa dứt tiếng sau, thưa tất chỉ có hơn 20 tên hộ nhân đứng dậy. Gần đây ngàn hộ nhân dũng sĩ bên trong, có thể có hơn 20 tên hộ nhân có thể biết văn đoàn chữ, đã rất không dễ dàng. Bởi vì tại Thảo Nguyên bộ lạc bên trong, các bộ quy quý đều không nhất định có thể biết văn đoàn chữ. Các bộ lạc chính thành người đều là mù chữ. Trên Thảo Nguyên tôn trọng chính là vũ lực, ưa thích dùng đao tự nói chuyện. Bọn hắn cái này hơn 20 người có thể nhận thức chữ, vậy cũng là đều có các cơ duyên. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta Vân Châu Đá Xanh huyện thiên hộ. Ngụy Đào tại chỗ liền đối cái này hơn 20 tên sẽ hiểu biết chữ nghĩa hồ nhân dũng sĩ, vị thác thiên hộ chức vụ. Bọn hắn mặc dù không rõ cái này thiên hộ là cái gì con nhi, nhưng bọn hắn theo một gã bình thường hồ nhân dũng sĩ, có thể lên làm Vân Châu Tiết độ phủ con nhi, vẫn là để bọn hắn được sủng ái mà lo sợ. Phùng Đàng, ngươi lập tức phái người đối bọn hắn hơn 20 người đăng ký tạo sách. Ngụy Đào quay đầu đối thư biện Phùng Đàng phân phó. Tuân mệnh. Phùng Đàng lúc trận liền hoàn thành đối cái này hơn 20 người đăng ký tạo sách. Tại Phùng đối diện những người này đăng ký tạo sách thời điểm, Ngụy Đào lại từ những người còn lại bên trong chọn lựa mấy trăm người. Các ngươi ngay hôm đó lên, đều vì ta đã sanh huyện bách hộ. Ngụy Đào giải quyết dứt khoát, trực tiếp theo đã từng là Liêu Tây quân hiệu lực dũng sĩ bên trong, bổ nhiệm thiên hộ cùng bách hộ. Biện pháp này mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng cũng giải quyết bọn hắn hiện tại nhân thủ không đủ vấn đề. Ngụy Đào tại chỗ liền hoàn thành đối thiên hộ cùng bách hộ tiến hành tổ chức. Một cái thiên hộ dưới tay 10 cái bách hộ, từng cái bách hộ. Các ngươi đều quyết định nhà mình thiên hộ, về sau các ngươi có chuyện gì, tìm các ngươi thiên hộ trưởng. Thiên hộ trưởng có chuyện gì, tìm thư biện Phùng đang. Ngụy Đào lớn tiếng hỏi, đều nghe rõ ràng sao? Tinh tường Ngụy Đào quay đầu nhìn về phía thư Biện Phùng Đang, "Phùng Đang, cái này tiên hộ cùng bách hộ hiện tại cũng về người quản. Để bọn hắn hiện tại qua bên kia bộ hạ bên trong lĩnh người. Trong vòng một cách giờ, từng cái bách hộ cùng tiên hộ đều muốn dẫn tới đầy đủ bộ hạ, về sau những người này liền về bọn hắn chỉ hạ. Nếu ai trong vòng một cách giờ, dưới tay không có dẫn tới đầy đủ bộ hạ, ngay tại chỗ miễn trước, đội có thể trợ lý bên trên." Là, chương 665, an bài, chương 665, an bài. Ngụy Đào lôi lệ phong hành, hắn một mạch theo những cái kia đi theo Liêu Tây quân chinh chiến qua hổ nhân bên trong bộ nhiệm mấy trăm tên tiên hộ cùng bách hộ. Những này tiên hộ cùng bách hộ nhảy lên trở thành Vân Châu Tiết Độ phủ con nhi. Bọn hắn được yêu thương mà lo sợ đồng thời cũng rất mắc ơn. Bọn hắn trước kia chẳng qua là mạc người sai sử tầng dưới chốt nhất bộ lạc thanh niên trai tráng mà thôi. Tại trong bộ lạc, bọn hắn không có bất kỳ tôn nghiêm nào cùng địa vị. Ngày bình thường cho thủ lĩnh nhóm chăn dê nuôi thả ngựa, đánh trận thời điểm xung pha chiến đấu. Hiện tại có một quan nữa trước, cao hứng không thôi. Bọn hắn cũng phá lệ chân quý Vân Châu chi phủ Nghị cho bọn họ cơ hội này. Phúng đáp dù chỉ là một cái nho nhỏ Vân Châu biết phủ nha môn tư biện, có thể những này tân nhiệm mệnh thiên hộ cùng bách hộ đối với hắn đều phá lệ cung kính. Bọn hắn nhắm mắt theo đuôi cùng tại Phùng Đang thời điểm, khó nén trên mặt tâm tình vui sướng. Phùng Đang gặp bọn họ dẫn tới kia đen 17, 8 vạn hộ nhân bộ hạ trước mặt. Phùng Đang dừng bước lại. Hắn đưa tay chỉ kêu nào náo động hộ nhân bộ hạ, quay đầu đối số hàng trăm hộ cùng bách hộ phân phó một tiếng. Các ngươi những này bách hộ, mỗi người qua bên kia lĩnh 100 hộ người. Không thể là cùng một cái bộ lạc, các ngươi 100 hộ người, ít nhất phải đến từ ba cái bộ lạc. Phùng Đang nhìn về phía bọn hắn hỏi, đều rõ ràng sao? Thiên hộ cùng bách hộ nhóm tỉnh, tỉnh mê mê đầu. Phùng Đang chợt lại bọn hắn nói, nhận người sau, qua bên kia trên đồng lấy an bài. Tuân mệnh. Thiên hộ cùng Bạch hộ nhóm tuân lệnh sau, lúc này cất bước đi hướng những cái kia lo lắng bất an chờ đợi an bài hội nhân bộ hạ. Phùng đang rất rõ ràng, những này bách hộ cùng Thiên hộ khẳng định có quen thuộc người. Bọn hắn tại lĩnh người thời điểm, khẳng định sẽ đem chính mình thân bằng hào hữu kéo đến chính mình dưới trướng. Cái này về sau cũng tốt có một cái chiếu ứng. Bây giờ vì mau chóng nhường cái này 7, 8 vạn bộ hạ có thuộc về, có thể phân chia xuống dưới. Bọn hắn không có thời gian tinh tế đi điểm, chỉ có thể đơn giản thông báo, trước nhập hồ khẩu. Về phần đằng sau, đến lúc đó sẽ chậm chậm điều chỉnh. Những này Bạch hộ cùng Thiên hộ đi tới trong đám người, Trong khi khác, bọn hắn liền bày 8 vạn hộ nhân bộ hạ chia các không còn. Phùng Đăng cũng không thể không cảm thán. Nhà mình Chi phụ đại nhân thủ đoạn này quả nhiên là cao minh. Nếu là dựa theo lúc trước bọn hắn cái phương pháp kia, châm rãi đăng ký tạo sách sẽ chậm chậm nhập hộ khẩu. Cái này 7, 8 vạn người muốn hoàn toàn phân chia, ít ra cần mấy ngày thời gian. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, không ăn không uống, không náo sự tình mới là lạ chứ. Hiện tại tạm thời để bạc bổ nhiệm một nhóm tiên hộ cùng bách hộ, để bọn hắn chính mình đi lĩnh người, trong chớp mắt 7, 8 vạn người liền phân đến từng cái thiên hộ bách hộ chúng. Về phần đăng ký tạo sách sự tình, Đến lúc đó có thiên hộ cùng bách hộ nhóm hiệp trợ, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Mắt thấy người điểm tốt, mỗi một cái bách hộ người chờ một đống, không có vừa rồi dối bởi náo động khắp nơi cảnh tượng. Phùng Đang cũng thở dài một hơi. Hắn bận bịu đi hướng Ngụy Đào hồi bẩm tình huống. "Ngụy đại nhân, 7, 8 vạn hộ nhân đã phân đến từng cái thiên hộ cùng bách hộ." Ngụy Đào nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Phùng thư biện, ngươi làm không tệ. Từ giờ trở đi, ta để bạc ngươi là đá xanh huyện huyện chủ sự." Phùng đang lúc tức ngưng ẩn. Chính mình cái này thành chủ truyện. Cái này hơn một canh giờ trước chính mình vẫn là một cái tiểu văn sách mà thôi. Cái này chính mình cũng thăng quá nhanh đi. Vừa rồi giao cho ngươi việc phải làm, kia là khảo nghiệm đối với ngươi. Ngụy Đao đối được yêu thương mà lo sợ Phùng đang nói, ngươi làm việc không dây dưa dài dòng, đúng hạn hoàn thành việc phải làm. Hiện tại thăng nghiệm chủ sự, ta hy vọng ngươi hoàn toàn như trước đây, cần cụ ban sai, đừng để ta cùng tiết xoáy thất vọng. Phùng chính kích động không ngừng. Hắn lúc này không ngời quỷ gối, ta nhất định cần cụ ban sai, không có phụ Ngụy đại nhân cùng tiết xoáy kỳ vọng cao. Ân. Ngụy Đao để bạn đang vì chủ sự, chính là coi trọng hắn lực chấp hay mạnh. Nói cái gì làm cái gì, không bất chủ. Những này bách hộ cùng thiên hộ tại lĩnh người thời điểm, nhất định là đem chính mình thân quyến cùng quen thuộc bộ hạ dẫn tới chính mình dưới trướng. Kể từ đó, vậy thì vi phạm với tiết xoá lời nhắm nhủ, đem bọn hắn đánh tan toàn bộ trọng biên mệnh lệnh. Ngụy Đao chấm ngâm sau đối phùng đang phân phó nói, người sau đó đi đem từng cái bách hộ, thiên hộ trưởng đổi chỗ một chút. Các thiên hộ cùng các bách hộ hộ nhân cũng muốn một nửa đổi chỗ. Để tránh cho bọn hắn báo đoàn cùng một chỗ, bất lợi cho phía sau trong huyện đối bọn hắn quản trị. Tuân mệnh. Ngụy Đao sau, bổ sung nói, theo từng cái bách bên trong đi ra, đem bọn hắn đơn độc tổ chức cùng một chỗ, tạo thành ta đá xanh huyện hương binh đoàn. Trước tổ xây một chi 4000 người hương binh canh, phụ trách duy trì trật tự. Người cái này chủ sự kiêm xã này binh doanh chỉ huy sứ. Đối mặt Ngụy Đào phân phó, Phùng Đăng cũng đầy mặt kinh ngạc. Theo từng cái bách hội chọn lựa 5 tên thanh niên trai tráng đi ra, tạm thời tổ kiến một chi 4000 người hương binh doanh cái này không khó. Ngược lại từng cái thiên hộ bách hộ đã hoàn thành tổ chức, trực tiếp rút người chính là, có thể để hắn làm hương binh doanh chỉ huy sứ, đây cũng quá trò đùa. Hắn không có ra trận chém giết kinh nghiệm, căn bản không hiểu được lính binh đánh trận. Ngụy đại nhân, ta chưa bao giờ đi bộ đội hiệu lực kinh lịch, cái này đảm nhiệm trại tân binh chỉ huy sợ có khương ổn. "Con mời Ngụy đại nhân khắc chọn hiện tại, phụng đối diện năng lực của mình là rõ ràng. Hắn lo lắng cho mình đảm nhiệm Hương binh doanh chỉ huy sứ, sẽ hỏng việc, lúc này muốn từ chối. Để ngươi tạm thời kiêm Hương binh doanh chỉ huy sứ không phải để ngươi lãnh binh đi đánh trận." Ngụy Dao nhìn thoáng qua phụng đang nói, ngươi liền đem bọn hắn người hầu sai khiến dùng liền có thể. Cái này đến lúc đó phân phát lều vải, phân phát của đổi, phân phát nhu dương, khẳng định cần người hỗ trợ duy trì trật tự. Chỉ dựa vào lấy chúng ta theo Vân Châu mang tới mấy chục tên lại, khẳng định không đủ dùng." Lại nói, Ngụy Dao sắc mặt túc, cái này 7, người bên trong nhất định có ẩn dấu đi không ít không phục quản giáo hung ác chi độ. Trong tay ngươi nắm chặt 4000 người hương binh. Dù là hương binh nhóm trong tay chỉ có một ít cô đồng, cũng đủ để hình thành trấn nhiếp, nhường những cái kia nhỏ vụn không dám vọng động. Phùng đang nghe xong Ngụy Đào một lời nói sau, kinh sợ đem xã này binh doanh chỉ huy sứ chức vụ tạm thời kiêm lên. Ngươi bây giờ liền đi tổ kiến hương binh doanh. Xã này binh doanh tổ kiến tốt sau, vậy thì lập tức phân phát của nổi, phân phát nhu lương. từng cái bách hộ trưởng cùng hộ trưởng dẫn đi lĩnh. Nếu ai dám can đạm tranh đoạt hoặc là không nghe hiệu lệnh, hương binh áp. Tôn mệnh. Phùng đang cái này vừa thăng nhiệm cùng chủ sự Kiêm Hương binh doanh chỉ huy sứ con mới, lúc này nhiệt tình tăng vọt đi làm việc. Phùng Chính Vương mới vẫn là quan can tư lệnh đâu. Hiện tại dưới tay có nhiều như vậy thiên hộ cùng bách hộ, cho nên hương binh doanh xây dựng rất nhanh. Từng cái bách hộ điều năm tên tráng đinh, rất nhanh liền đem đá xanh huyện hương binh doanh gây dựng lên. Mặc dù những người này không có binh khí nhóm vũ khí, có thể bốn ngàn tráng đinh hướng chỗ nào vừa đứng, cái kia chính là lực y hiệp. Làm Phùng ngay vội doanh, cho từng thời Ngụy cái này chi phủ kiêm Hàn Di tới chiến trường biên giới, nhìn thấy trên chiến trường còn một mảnh hỗn độn, không có thanh lý. May mắn bây giờ thời tiết lạnh. Nếu là đại nhật tiên, hiện tại những thi thể này sợ là bốc mùi. Tào Phong dưới trướng Liêu Tây quân chiếm lĩnh thanh thạch hạ sau, còn không có cố đến không thanh lý chiến trường đâu. Liêu Tây quân một bộ phận trông giữ tù bình, một bộ phận đã phân công ra ngoài truy kích và tiêu diệt tàn quân. Hiện tại Liêu Tây quân cũng vẹn vẹn đem trên chiến trường những cái kia thụ thương mã tặc cũ chữa đi ra. Về phần đại lượng thi thể, còn ném ở chỗ nào không có người quản. Lưu Tam, ngươi đi tìm Phùng Đang. Nhường hắn lại lần nữa biên hộ bên trong, điều 15 cái thiên hộ người tới muốn bọn hắn phân chia khu vực, đem chiến trường máu chóng thanh lý đi ra. Vũ khí này giáp chủ kỳ phiên chờ đơn độc chất đống, phái hương binh doanh người trong coi. Những thi thể này đơn độc đào một cái hố to vừa lấp. Tuân mệnh. Lưu Tam vội vã mà đi. Chu Mạnh. Đại nhân xin phân phó. Người đi tìm phụng đàng, điều hai cái thiên hộ về người tạm thời quản. Người đi đem trên chiến trường những cái kia chết mất chiến mã, toàn bộ thịt ngựa cho ta cầm trở về. Những này thịt ngựa ngay tại chỗ dọn dẹp song sau vào nồi nấu. Lại từ bắt được Nưu Dương bên trong, giết 3000 dê đầu đàn. Đến lúc đó cho từng cái thiên hộ bách hộ hổ nhân điểm ăn. Những người này đói bụng một hai ngày, cái này nhu dương lương thực phân đến trong tay lại thối lựa nấu cơm, ít ra đều buổi tối. Cái này lại kháng đói người cũng chịu không được. Tuân mệnh. Ngụy Đào đi vài bước sau, lại bổ sung một câu, theo bắt được nhu dương bên trong, chọn lựa 500 đầu phỉ, đưa đi tiết xoái trong doanh. Lại từ bắt được tiền lương bên trong, chuyển mấy trăm thạch lương thực cùng nhau đưa đi. Tiết xoái bọn hắn đường vòng tới, vẹn vẹn mang theo một chút lương khô, nghề này quân đánh trận, quan giảm lương khô không thể được. Là, ta cái này đi làm. Chương 666, trăm làm, chương 666, trăm ngựa, ngựa Thạch Hà Liêu Tây quân binh doanh, chủ soái đại trướng. Lửa than đang cháy mạnh, nồi sắt bên trong nước canh lăn lộn, nóng hôi hổi. Vân Châu Tiết độ sứ Tào Phong, Phó tướng Hồ Diên Đẳng, Tham quân tư thị trưởng Tào Dương, mật thám ti thị trưởng Đoạn Thừa Tông vây quanh hỏa lô ăn cơm. Thân vệ chỉ huy sứ Tôn Triển đem một cái buồn lớn cắt gọn dê con thịt bắt đầu vào liều trại. Tiết soái: "Mấy vị đại nhân, dê con thịt tới rồi." Tào Phong ánh mắt rơi vào kia một cái buồn lớn con nhục thân bên trên, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn chào hỏi chúng nhân nói: "Đây chính là đồ tốt. Hôm nay các ngươi có có ăn." Ngụy Đào vừa chuyên môn phải người đưa hơn 10 cái con cừu nó tới, hôm nay mở rộng cái bụng ăn, ăn nhiều một chút. Cái này dê con thịt xuyên thịt, đây chính là nhất tuyệt. Phó tướng Hô Diên đằng nghe vậy, cười kẹp một lớn đua dê con thịt bỏ vào nóng hồi nồi sắt bên trong. Hô Diên đằng trêu ghẹo nói, nếu không tại sao nói Ngụy đại nhân thăng quan nhĩ đâu? Lúc này mới bao lâu công vụ, siêu siêu liền thăng nhiệm trở thành Vân Châu chi phủ. Chúng ta nếu là có Ngụy đại nhân này sẽ giải quyết nhi bản sự, cũng không cần chiến trường xuất sinh nhập tử, lúc này mới lăn lộn một cái phó tướng. Tao Phong cười đạp một cước Hồ Diên đằng. Tiểu tử ngươi phó tướng quan nhĩ nhỏ Tao Phong cười mắng. Ngươi nếu là sớm một chút định bợ ta, làm sao đến mức như thế? Đừng nói chỉ là một cái phó tướng, đã sớm để ngươi làm tiết độ phó xứ. Đây chính là dưới một người trên vài người. Hồ Diên đằng lúc này trong chớp mắt hỏi, "Tiết soái, vậy ta hiện tại định bợ ngài còn kịp sao? Nếu không ta mỗi ngày cho ngươi đưa 20 con con cừu non, để ngươi hàng ngày xuyến thức ăn." Tao Phong cười ha ha một tiếng, "Ngày này thiên ăn thịt dê nướng cũng dính nhau nha." Tao Phong vụ vỗ Hồ Diên đằng bả vai nói, "Ta cái này còn không có nếm qua thịt rồng đâu, nếu không ngươi bắn cho ta giết một con rồng, để cho ta nếm thử cái gì mùi vị." Việc này làm xong Ta để ngươi làm tiết độ phó sứ." Hô Diên đằng nghe xong, mặt mũi tràn đầy u hắn nói, "Tiết soái, nếu không ngươi đem ta biến thành một con rồng à, muốn ăn khối kia các khối kia." Ha ha ha ha. Đám người phát ra một hồi cười vang. "Tôn Triển, ngươi đi đâu vậy?" Tao Phong cùng đám người trêu ghẹo thời điểm, nhìn thấy thân vệ chỉ huy sứ Tôn Triển đi ra ngoài. "Tiết soái, ta lại đi cắt một chút thì tới." Tao Phong cười mắng, "Cái này đều cắt hơn 14, ngươi muốn cho ăn bể bụng chúng ta nha." "Tới, ngồi xuống cùng một chỗ ăn, ta có thể nói tốt. Nhiều như vậy thì, đến lúc đó ăn không hết, ai cắt hai ăn ngậm." Tôn Triển khẽ giật mình. Hắn vẻn vẹn một cái thân vệ chỉ huy sứ mà thôi. Hắn cảm thấy mình không có tư cách ngồi xuống. Còn giật mình lấy làm gì nha? Thang quân tư thị trưởng Tào Dương bận bịu nhường một cái vị trí cho Tôn Triển. Tôn Triển huynh đệ, nhanh ngồi xuống cùng một chỗ ăn, cái này xuyến thịt chấm rau hẹ hoa tường, hương vị lao tốt. Ai? Tôn Triển lên tiếng, cao hứng ngồi xuống, cùng Tào Phong bọn hắn cùng một chỗ ăn xuyến dê con thịt. Khi bọn hắn tại trong chướng đồng khí thế ngất trời ăn thịt dê nướng thời điểm, có thân vệ sốc lên liều trại. Tiết Soái, Sa Đạp bộ thủ lĩnh Ta Khôn, đã đem phản loạn Thiên Lang bộ thủ lĩnh Mãnh xem xét triệt để. Hắn hiện tại đã mang theo Mãnh Xem Xét thủ cấp tới binh doanh bên ngoài khẩu kiến. Mật thám Ti thị trưởng Đoạn Thừa Tông đem một đúa dê con thịt đưa vào miệng bên trong. Hắn đối Tạo Phong nói, cái này tăng khôn dưới tay có hơn 500 có thể chiến tri binh. Mãnh Xem Xét phản loạn thời điểm, cũng phải người đi mời hắn cùng một chỗ đầu nhập cấm vệ quân. Chỉ bất quá hắn không có cự tuyệt, cũng không có bằng lòng, một mực tại quan sát. Chỉ là không có nghĩ đến hắn bây giờ lại đem Mãnh Xem Xét triệt giết, xem ra hắn là quyết định đứng tại chúng ta bên này. Tạo Phong trên thực tế là có thể lý giải những này thảo nguyên bộ lạc sinh tồn chi đạo. Ai mà mẹ, phù thổ hay. Hắn Tạo Phong cùng Triệu Đỉnh cấm vệ quân tranh đấu. Hắn quan sát quan sát, không gì đáng trách. Thật là dù sao ý chí không kiên định, người ta hát thủy bộ ô thác làm sao lại không có quan sát. Người ta một mực mang binh cùng bọn hắn Liêu Tây quân kiêu kỵ doanh kể vai chiến đấu đâu. Như thế so sánh, cái này Tang Khôn liền có vẻ hơi hai mặt, có chút không lấy hỉ. Cần phải giết tăng Khôn, cũng không đến nỗi. Hiện tại làm loạn hồi nhân chạy tứ tán, hắn chủ động dẫn người đuổi theo diện. Đồng thời chém giết mãnh xem xét thủ cấp đưa tới, cái này đã coi như là lấy công chủ tội. Nhưng hắn chờ lời a. Nguyên một đám cổ mọc đầu tưởng, thổi một chút lạnh, thanh tỉnh một chút, để bọn hắn biết, ai mới là Vân Châu chi chủ. Đối với dạng này của mọc đầu trường, Tào Phong chuẩn bị phơi một phơi hắn, là thân vệ lĩnh mệnh mà đi. Tào Phong bọn hắn một bữa cơm còn không có ăn xong, lục tục ngoe ngoe lại có hơn 20 tên tuổi người mang theo thu hoạch phản loạn hồ nhân thủ cấp chủ động tới tranh công xin thượng. Mạnh xem xét bọn người tiếp nhận đại kiền hạ châu Chiêu An làm hùng thái Triều An thời điểm, những bộ lạc này cũng ngoe ngoe muốn động. Dù sao đi theo Tào Phong lăn lột, lúc nào cũng có thể bị ra không, mất đi hiện tại quyền thế. Nếu là theo cấm vệ quân, kia không chỉ có thể bảo trụ hiện tại quyền thế địa bàn, còn có thể thăng quan phát tài. Chỉ là bọn hắn so những bộ lạc khác muốn thông minh một chút. Bọn hắn không có gấp gáp như vậy đi xếp hàng, chuẩn bị quan sát quan sát. Cái này cứu được bọn hắn một mạng. Nếu bọn họ lúc ấy liền mang theo bộ hạ tới thành thành hạ, vậy bọn hắn hiện tại đã đầu một nơi thần một mèo. Tào Phong bọn hắn ăn uống no đủ sau, lúc này mới chậm ung dung đi ra liệu vài. Bọn hắn thật xa liền thấy không ít hộ nhân đứng tại binh doanh bên ngoài, còn đến run dậy. Mặc dù bây giờ đã 3 tháng, nhưng tại Vân Châu trên thảo nguyên, như cũ hàn phong tấu xương, lại hướng bắc A Nhĩ thảo nguyên các vùng, nói không chừng còn tại tuyết bay đâu. mang theo Hồ Diên Đặng, Dương bọn người cất bước đi tới. Ai đu? Đây không phải Tăng Khôn Thủ lĩnh sao?" Tào Phong chủ động chào hỏi, "Lúc nào tới?" Tang Khôn chờ thủ lĩnh quống đến cái mũi đều đỏ. Bọn hắn trả sắt quống đến tay cứng ngắc, hướng Tào Phong hành lễ. "Tiếc xoái, chúng ta tới một hồi." Tăng Khôn Huy Quất Ba ba nói, "Nghe nói ngài đang dùng cơm, chúng ta liền ở chỗ này chờ trong chốc lát." Tào Phong nghe vậy, lúc này quay đầu nhìn về phía thân binh chỉ Huy sứ tốn chuyện. "Tôn chỉ Huy Sư, chuyện ra sao a? Cái này bên ngoài nhiều lạnh a?" Tăng Khôn Thủ lĩnh bọn tới, "Sao không nên tới trong lều vài ấm áp ấm áp? Ngươi xem một chút, để người ta đều cóng đến run." Đây là chúng ta Liêu Tây quân đạo đãi khách sao? Thế nào như thế không có cấp bậc lệ nghi đâu. Quay đầu chính mình đi lính 20 quân côn. Tào Phong nghiêm nghị khiển trách, dám can đảm tái phạm, ngươi cái này chỉ huy sứ đừng làm. "Là." Tôn Triển thấy thế, vội mở miệng nói, "Còn mời tiết xoái thứ tội, về sau ta không dám tiếp tục lãnh đạo các nhân." "Hử?" Tào Phong hừ lạnh một tiếng. Tào Phong quay đầu nhìn về phía Tang Khôn bọn người. "Đi, đi, tiên tiến lều vải nói chuyện, đừng đem người đông lạnh hỏng." Tào Phong hỏi Tang Khôn bọn hắn đồng thời, lớn tiếng phân phó, "Phân phó, đem vừa rồi canh thịt dê bưng mấy bồn đi lên." Tang Khôn thủ lĩnh bọn hắn uống ngủ ấm thân thể. Nhìn thấy Tào Phong dặn dạy chỉ huy sứ tồn triển, mời bọn hắn đi vào ăn cơm ấm áp. Cái này khiến tăng Khôn bọn người trong lòng ấm áp. Vẫn là tiết xoé tốt. Những này cho giữ nhà chính là mắt cho coi thường người khác, đáng đời chịu hắn. Tào Phong đem tăng Khôn bọn người nên tiến vào ấm áp liệu vài. Tang Khôn bọn hắn uống mấy chén nóng canh thịt dê sau, toàn thân lúc này mới cảm giác ấm áp một chút. Tiết xoé, men xem xét phạm thượng làm loạn, tội đáng chết vạn lần. Ta đã tự mình dẫn người, đem bọn hắn chu sát, còn mời Tiết xoé xem qua. Tang Khôn bọn hắn đem chém giết mấy xem xét đám người thủ cấp hiến tặng cho Tào Phong, để bày tỏ trung tâm. "Tốt, rất tốt." Tào Phong lúc này phân phó, đem mấy xem xét đám người thủ cấp treo trên cột cờ đi thị chúng. Là, có người đem thủ cấp lấy đi." Tào Phong đối Tang Khôn bọn người nói, "Vẫn là các ngươi chi kỳ a, là người một nhà. Lần này ta muốn tại Vân Châu thiết huyện, muốn điều động quan viên quán cấp bộ. Ta bản ý là để các ngươi những này thủ lĩnh đều đi làm việc lệnh, làm việc ý. Đáng tiếc a, có người không hiểu ta dụng tâm lương khổ, vậy mà nghe xong người ngoài hoặc, phạm thượng làm loạn." Tàu Phong đau lòng nhất cốc nói, "Như thế náo trò Đến mức ta Vân Châu lại tử thương vô số, cho nên mạnh xem xét những người này, đáng chết. Đúng, đối. bọn hắn đáng chết. Tiết xoáy chiến vô bất thắng, chúng ta khâm phục. 4. Tang Khôn mấy người cũng đều nhau nhau gật đầu phụ họa. Tào Phong lần này Liêu Tây quân cơ hồ đều không có ra tay, một cô mã tặc liền đem hơn vạn chúng mạnh xem xét bọn người đánh bại. Điều này cũng làm cho Tang Khôn bọn người thấy được Tào Phong thực lực. Bọn hắn cũng may mắn chính mình không có tùy tiện kết quả, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tào Phong mặc dù tuổi trẻ, lại là bạch chiến chí tướng. Hắn ngồi ở chỗ đó, tự có một cái uy thế, nhiều Tang Khôn bọn người tràn ngập kính sợ. Hiện tại Vân Châu các bộ tranh đoạt đồng cỏ, thường xuyên xảy ra ma sát mâu thuẫn. Ta suy nghĩ, đem các bộ biên là Thiên hộ cùng bác hộ, về sau đem đồng cỏ những này đều cố định xuống, phân chia tới các nhà cấp đi. Tạo Phong đối tăng Khôn bọn người nói, đối Vân Châu các bộ nhập hộ khẩu đủ dân, giao cho mới thành lập 8 huyện quản hạt, không biết rõ chư vị ý như thế nào. Trên thực tế Tạo Phong đã sớm canh chừng, không phải bọn hắn cũng sẽ không đứng ra phản đối. Có thể minh xem xét đám người vết xe đổ đang ở trước mắt, bọn hắn cũng không muốn rơi vào minh xem xét bọn người kết quả giống nhau. Bọn hắn hiện tại cũng không dám phản đối. Chúng ta đều nghe tiết xoái, rất tốt. Nhìn thấy Tang Khôn bọn người không dám phản đối, Tào Phong cười cười, xem ra một trận đánh cho chị, ít ra thu phục Tang Khôn trở bộ lạc tù lĩnh. Bọn hắn chịu phục, vậy dĩ nhiên cũng phải cấp bọn hắn một chút ngon ngọt. Đồng thời vì giảm bất nhập hộ khẩu đủ dân lực cản, cần đem bọn hắn những này thủ lĩnh rời nguyên bộ lạc. Ta chuẩn bị tại Vân Châu thiết lập một cái chuồng ngựa. Cái này chuồng ngựa cần nuôi tới vạn lương câu. Chuyên môn là ta kỵ binh tướng sĩ thuần dưỡng chiến mã. Tào Phong đối Tang Khôn nói, Tang Khôn tù lĩnh, tới đảm nhiệm cái này chăm ngựa làm như thế nào? Đa tiết xoáy tín nhiệm, ta nguyện ra sức chuồng ngựa. Lần này không có bị thanh toán, còn thu được chăm ngựa làm trước. Đây đối với tăng Khôn Thủ lĩnh mà nói, hắn đã rất hài lòng. Hiện tại bộ lạc quyền lực khẳng định không cánh nổi. Có thể ở Vân Châu Tiết độ phủ làm một quan nữa trước, cũng so mánh xem xét chờ chết tốt. Tạo Phong lại làm trận đối cái khác bộ lạc thủ lĩnh ủy nhiệm một chút Vân Châu Tiết độ phủ hư chức. Trong lòng mọi người minh bạch đây đều là dưỡng lao hư trước, nhưng bọn hắn cũng không dám đưa ra bất kỳ gì nghị gì. Bọn hắn chỉ cần đang còn muốn Vân Châu thảo nguyên lan lộn, vậy cũng chỉ có thể nghe Tạo Phong cái này tiết xoái. Chương 667, thất bại, chương 667, thất bại. Đại kiển, Hạ Châu. Cách Tang Thành. Nguyên cách Tang Hán Vương trong vô cùng một trận thịnh đại yến hội ngay tại cửa hành. Mười mấy tên thảo nguyên bộ lạc thủ lĩnh cũng chén ngụm, buông đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Một đám dáng người thất tha hổ nhân thiếu nữ chân đạp tại hoa lệ trên mặt thảm, đang theo sáo trúc thanh âm nhẹ nhàng mệ múa. Đại quyền Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái ngồi chủ vị, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý. Hắn từ khi đảm nhiệm Chiêu An làm đến nay, công tích nổi bật. Kim tướng Hàn Quốc chỉ còn trên danh nghĩa. Tại Hán Du Thuyết Hạ. Hiện tại cách tang thảo nguyên có vài chục nhân đã thuận kiến, trở thành đại Hắn là theo, theo những bộ lạc này bên trong càng là chọn lựa mấy ngàn bộ lạc sĩ gây dựng cấm vệ quân Hạ Châu doanh. Phu thân của hắn, đương nhiệm binh bộ tả thị lang Hùng Chính đã tới tin cáo tri. Hoàng thượng đối với hắn tại trên thảo nguyên nhanh như vậy chiêu an mấy chục hổ nhân bộ lạc quy thuận, long nhan cực kỳ vui mừng. Phu thân hắn ở trong thư nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể đem đại kiện cấm vệ quân Hạ Châu doanh mở rộng đến 3 và cưới đem thảo nguyên đặt vào đại kiện trì hạ, kia bằng này công lao, phu thân hắn Hùng Chính trên triều đình lại vận hành một phen. Hắn nhất định có thể thăng nhiệm đại kiện Hạ Châu tiết độ sứ, trở thành một phương đại tướng nơi biên Đến lúc đó bọn hắn hùng gia sẽ trở thành đại tầng chốt nhất quyền quý một trong. Nghĩ đến hắn Hùng Thái một ngày kia cũng có thể trở thành nắm quyền lớn đại tướng nơi biên cương, Hùng Thái trên mặt liền khó nén vẻ kích động. Ai có thể nghĩ tới? Hắn Hùng Thái cũng có trở nên nổi bật một ngày. Về sau xem ai còn dám can đảm xem thường hắn Hùng Thái. Từ nhỏ đến lớn, hắn Hùng Thái liền không có chút nào tồn tại cảm. Đế kinh những cái kia con em thế ra, căn bản đều không có lấy qua con mắt nhìn qua hắn. Hắn mặc dù kiệt lực mong muốn dung nhập những cái kia con em thế ra vòng tròn, không ngừng định bợ những con em quyền quý kia. Nhưng trừ nhận nhã, bị bắt làm chế dê bên ngoài, từ đầu đến cuối không hòa vào đi. Hiện tại những cái kia quân hầu đại tướng nguyên một đám đã mất đi rồi thế. Những cái kia ngang ngược cản rỡ con em thế ra cũng đều không có ngày xưa uy phong. Hắn Hùng Thái cái này đã từng bị bọn hắn giẫm tại dưới chân nhục nhã nhỏ trong suốt, hiện tại xoay người. Nghĩ tới đây, Hùng Thái trong lòng cũng nhanh ý vô cùng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chờ hắn trở lại đế kinh thời điểm, hắn nhất định phải đem đã từng nhận chào phụng nhục nhã, toàn bộ trả thù lại. Hùng đại nhân, có thủ lĩnh loạn choạng mà chống đỡ cái bàn đứng người lên. Hắn chặt bát rượu đối Hùng Thái lên cao cao. Ta mời ngài một chén. Không biết rõ Hùng đại nhân đối với con gái ta đã thỏa mãn. Đầu nay người vì định bợ Hùng thái, đem nữ nhi đưa vào Hùng thái trong trứng. Nghĩ đến đêm qua tại giới người mình nguyện chuyện hầu hạ hầu nhân thiếu nữ, Hùng thái trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười. Cái này hồ nhân thiếu nữ thiếu đi mấy phần đại kiện nữ tử kiêu mị, nhiều hơn mấy phần dã tính. Tựa như mèo rừng nhỏ đồng dạng, vừa mới bắt đầu còn đối với mình dương nhanh muốn vước, có thể cuối cùng còn không phải bị chính mình trị ngoan ngoãn, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Con gái của ngươi rất biết hầu hạ người. Hùng thái đối đầu kia người nói, ngươi yên tâm đi, đi theo ta, nàng không ăn thiệt tỏi. đại nhân hài lòng liền tốt. Hùng đại nhân, vậy ta uống trước rồi nói. Ngài tùy ý." Đầu này người cười hắc hắc, ngước cổ lên uống một hơi cả sạch. Hùng thái tâm tỉnh tốt, cũng hùng hổ cục đem một chén rượu lớn chút vào trong đụng. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Mười mấy tên thủ lĩnh cũng đều uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân mùi rượu. Bọn hắn không có lúc trước câu thúc, có người đem ánh mắt để mắt tới những cái kia nhẹ nhàng nhảy múa hồ nhân thiếu nữ. Nhìn thấy có thủ lĩnh rời đi chỗ ngồi, đem Kiều Vũ hồ vào trong ngực. Hắn bạo động tác trêu bị hoảng sợ con, thét lên Còn sót lại thủ lĩnh thấy thế, Bọn hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là cười ha ha, cũng có người đặt chén rượu xuống đi bắt các hộ nhân thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, hoàng cung đại điện bên trong thủ lĩnh nhóm đối hộ nhân thiếu nữ bao vây chặn đánh. Ha ha ha, bắt cái kia mặc quần đỏ tử, đừng để nàng chạy. Có thủ lĩnh tại ổ nào, bầu không khí biến nhiệt liệt lên, lên. Thủ lĩnh nhóm tiếng cùng tiểu, các thiếu nữ hoảng sợ tiếng thét chói tai xen lẫn thành một mảnh. Nhìn thấy những này đã từng cao cao tại thượng thủ lĩnh nhóm, như thế không để ý hình tượng. Hung thái trong lòng thầm mắng, quả nhiên là một đám thô bị vô lễ man gì, cái này rượu quá nhiều nước, liền bộc lộ ra bản tính. Thung thái trong lòng mặc dù đối với mấy cái này hồ nhân thủ lĩnh xem thường, tràn đầy xem thường. Có thể những người này hiện tại cũng quy thuận đại kiền, xem như bọn hắn đại kiền con dân. Bọn hắn bộ lạc dũng sĩ còn muốn vì chính mình hiệu lực đâu. Hùng thái cũng không tốt trách móc bọn hắn. Ngược lại những này thủ lĩnh càng là đầu góc qusi, hắn càng tốt trưởng khống. Cho bọn họ một chút ngon ngọt, để bọn hắn vì chính mình hiệu lực. Đây mới là mình muốn. Hắn tùy ý bọn hắn ở trong đại điện truy đổi những cái kia xinh đẹp hồ nhân tiểu nữ, thậm chí còn trợ rút. Các ngươi đều đi bắt mình thích vũ nữ, ai bắt được thích vũ nữ, ta liền đem nó ban thưởng cho hắn. Đa Tạ Hùng đại nhân, Lam Hùng Thái cùng một đám thủ lĩnh tại cách Tang Vương thành đại điện bên trong truy đổi bắt Vũ nữ Tẩm Hoàn tác nhạc thời điểm, một gã cấm vệ quân sĩ quan vẻ mặt vội vàng tiến vào hoàng cung đại điện. "Hùng đại nhân, Đường đại nhân tại Vân Châu xảy ra chuyện rồi." Cái này cấm vệ quân sĩ quan nhanh chân đi tới Hùng Thái trước mặt, tối người bẩm báo. "Đường đại nhân bọn hắn Vân Châu doanh tại Vân Châu thanh sạch hà gặp phải số lớn mã tặc vây công. Vân Châu doanh tán loạn, Đường đại nhân bọn người đều bị giết." Cấm vệ quân sĩ quan nói, chỉ chỉ đại điện bên ngoài. Mã thậm chí đem Đường đại nhân cùng đô thị sứ mạnh xem xét thủ cấp đưa tới, ngay tại ngoài điện. Hùng thái hiện ra nụ cười trên mặt ngưng kết. "Võ mấy hơi về sau." Hùng thái một bàn tay đập vào trên mặt bàn, dọn đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. "Chỗ nào xuất hiện ma tặc, lại dám cùng ta đại kiền cấm vệ quân đối nghịch?" Ngược hắn, Hùng thái tiếng giống giận dữ nhường vừa rồi còn một mảnh vui mừng đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Không ít thủ lĩnh lung la lung lay, trong ngực ôm nữ nhân, còn không biết xảy ra chuyện gì. Khoảnh khắc sau, Đường Trạch, Mãnh xem xét trở hơn 30 thủ cấp được đưa đến hoàng cung trong điện. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 tên đường trạch hầu cận theo cũng bị thả trở về. Vốn hắn ngoại trừ đem thủ cấp mang về bên ngoài, còn muốn phụ trách cho Hùng Thái tiện thể nhắn. Nhìn qua kia tràn ngập hôi thối khí tức thủ cấp, thủ lĩnh nhóm đều là giật mình kêu lên, đưa tay bưng kín miệng mũi. Sao như vậy mang về, đều đã xấu. Hùng Thái nhìn chằm chằm những cái kia thủ cấp, nắm đấm bóp két két vang, sắc mặt âm trầm như nước. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hùng Thái phất phắt tay, để cho người ta đem tràn ngập hôi thối khí tức thủ cấp mang theo ra ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía quỷ trên mặt đất đường chạch hồ cặn. Hùng đại nhân, những cái kia ma những cái kia mã đều là Vân Châu tiết độ sứ tạo phong thu mua bọn hắn có mấy màn trúng, chiến lược dũng mãnh muốn. Đường Trạch Hầu cẩn đem bọn hắn tao ngộ, một năm một mười hướng Hùng Thái tiến hành bầm báo. Đường Trạch là hắn phái đi Vân Châu Thảo Nguyên. Vân Châu Tiết Độ Sứ Tào Phong hiện tại là triều đình cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn trừ chi cho thông khoái. Có thể đại kiền hiện tại vội vàng chống cự ngoại địch xâm lấn, không có năng lực đi tiêu diệt Tào Phong cái này Vân Châu Tiết Độ Sứ. Triều đình mặc dù dọn không xuất thủ đến đem Tào Phong giết muốn Tàu Phong tiếp tục phát triển mạnh, trở thành lớn trong lòng. Cho nên Hạ Châu Triều An làm trách tại Nguyên, An, Nguyên các bên ngoài. Hắn còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chính là nghĩ biện pháp ngăn chặn Tào Phong cái này Vân Châu Tiết độ xứ thế lực phát triển. Tào Phong không nhớ rõ Hùng Thái, có thể Hùng Thái có thể nhớ kỹ Tào Phong. Tào Phong trước kia tại Đế Kinh đây chính là ngang ngược càn rỡ, tiếng xấu lan xa. Bọn hắn những cái kia thế tập vương thế công hầu đại tướng tử đệ, cơ hồ tại Đế Kinh đi ngang, không có người dám can đảm trêu chọc. Ban đầu ở Đế Kinh thời điểm, hắn bởi vì cản Đường nhi, kém một chút bị Tào Phong đánh chết. Lần này Triều đình muốn hắn đối phó Tào Phong, hắn tự nhiên là rất tình nguyện. Hắn điều động dưới tay mình thân tín đường trạch đi Vân Châu. Bọn hắn lôi kéo Vân Châu Hồ Nhân, chính là muốn rút tủy dưới đáy nồi, suy yếu tạo phong thế lực. Tạo phong Liêu Tây quân thực lực mạnh, đó là bởi vì có không ít cung ngựa thành tạo Hồ Nhân hiệu lực. Bọn hắn chỉ cần đem những này Hồ Nhân bộ lạc lôi kéo tới, Hồ Nhân không còn là tạo phong hiệu lực. Kia tạo phong tự nhiên là kiên cường không nổi. Nếu là tạo phong muốn đánh những này Hồ Nhân bộ lạc, những này Hồ Nhân bộ lạc có cấm vệ quân chỗ dựa. Tạo phong chỉ cần dám can đảm động thủ, cái kia chính là phạm thượng loạn, kia là tạo phản. Đến lúc đó tạo phong sẽ trúng bạn xa lãnh, biến thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó hắn gánh vác phản tặc đều danh, xem ai còn dám đi theo hắn đem tiền đồ của mình vận mệnh làm tiền đặt cược, có thể hùng thái tuyệt đối không ngờ rằng, tao phong cũng rất gà tật, hắn không để cho Liêu Tây quân ra tay đánh những này bị bọn hắn lôi kéo bộ lạc, để tránh cho để người mờ cớ, hắn vậy mà đón mua một chút mã tác động thủ, hiện tại bọn hắn thật vất vả lôi kéo bộ lạc bị đánh đến tán loạn, thân tín của mình cũng bị chém giết, cái này đánh đòn cảnh cáo, đánh cho hùng thái đầu gốc ông ông, chương 668, cơ hội là công, chương 668, cơ hội là công. Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái tại Vân Châu An một cái thua thiệt ầm. Hắn phái đi đường bị người chém, xây dựng cấm vệ quân Vân Châu doanh bị đánh đến tán loạn. Già như thế một việc sự tỉnh. các bộ thủ lĩnh nhóm cũng đều thức thời cáo từ rời đi. Một trận yến hội cũng không thể không qua loa kết thúc. Hung thái mặt âm trầm quay trở về chỗ ở của mình sau, như cũng trong lòng nộ khí khó tiêu. Chuyện này đối với Tào Phong phủ để trừu tân kế sách không thành công, thân tín của mình còn bị giết. Nếu là Tào Phong kết quả, nhường Liêu Tây quân độc thủ. Vậy hắn lập tức một phong tấu chương đưa đến đế kinh, kia Tào Phong thân quen người nhà liền muốn hỗ trợ. Tào Phong cũng muốn rơi vào một cái mưu phản tội danh, có thể nhất làm cho nhân khí phấn chính là, người ta Tào Phong đạp ngựa đều không có động thủ. Bọn hắn cấm vệ quân Vân Châu doanh bị một đám mã tặc chó thu thập, cái này nói ra đều để người chê cười. Có thể Hùng Thái rất rõ ràng, những này mã tặc khẳng định là Tào Phong tìm đến, Tào Phong chính là hát thủ phía sau màn. Tào Phong, ngươi cái này tiểu vương bắt đạn, Lao tử sớm muộn đánh chết ngươi. Tại cùng Tào Phong hiệp thứ nhất bên trong liền là bại, cái này khiến Hùng Thái tâm tình cũng rất bức bội. Cái này chết một cái thân tín, cấm vệ quân Vân Châu doanh bị đánh tan, đây không đáng gì. Thân tín còn nhiều, chết một cái sẽ không thương cân động Châu doanh bị đánh tan, cùng lắm thì lại tổ kiến Vân Châu doanh chính là. Hắn quan tâm là màn núi. Hắn hiện tại là hạ châu chiêu ăn làm. Mã Tặc đem hắn thân tín đường chạch bọn người giết, thủ cấp còn đưa tới cửa. Đây là cố ý khiêu khích, đây là ba ba đánh hắn mặt. Hắn thật sự là nuốt không trôi cơn giận này. Nghĩ tới đây, hung thái càng tức. Soạt. Hung thái đưa tay liền đem cái bàn cho lật ngược, ấm trà bát trà soạt nát đầy đất. Giờ phút này, một gã thanh sam phụ tá xuất hiện ở cổng. Nhìn thấy một mảnh hôn độn phòng, hắn cất bước đi vào trong phòng. Hung đại nhân, làm gì tức giận? Hùng thái nhìn thấy chính mình phụ tá đến đây. Hắn lúc này mới hít sâu vài khẩu khí, bình phục chính mình nội tâm chập trùng cảm xúc. Ngồi Hùng thái chào hỏi phụ tá ngồi xuống. Có thị nữ lúc này không người tiến đến dâng trà, lại đem trên mặt đất vỡ vụn tạp vật thanh lý mất lui ra ngoài. Lần này đường trạch bị giết, cấm vệ quân Vân Châu doanh bị Tạo Phong Thu mua mã tặc đánh tan. Cái này quá khinh người. Ta cái này trong lòng thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Hùng thái ánh mắt nhìn về phía phụ tá. Không biết rõ tiên sinh nhưng có đối phó Tạo Phong kia tiểu vương bắt đạn tốt biện pháp. Phụ tá nâng chung trà lên nhấp mấy ngụm sau, hắn lúc này mới chậm dung mở miệng. Lấy đạo của người trả lại cho người. Hùng thái nghĩ nghĩ sau, vẫn lạ lơ ngơ. Hắn đối Hùng thái nói: Tiên sinh cũng không cần thừa nước đục thả câu. Có là gì, nói thẳng chính là. Phu tá nghe vậy, mỉm cười. Cái này Tào Phong có thể mượn Mã Tặc công kích ta cấm vệ quân, chúng ta tự nhiên cũng có thể mượn được đến Mã Tặc đi đánh hắn. Phu tá đối Hùng Thái nói, Triều đình đương đại nhân ngài nghĩ biện pháp ngăn chặn Tào Phong thế lực lớn mạnh. Cái này công khai đảo Tào Phong gốc tưởng không được, vậy chúng ta liền thay cái phương thức. Chúng ta phải Mã Tặc đi Vân Châu, đi tập kích quấy rối Vân Châu thương đội, thành trấn. Chúng ta phái đi Mã Tặc không nên cùng Tào Phong Tây quân chính Bọn tới, chúng ta phái đi Mã Tặc liễn chuẩn đi. Bọn hắn đi, chúng ta mã tặc liền tiếp tục đi cướp bóc đô giết. Ngựa của chúng ta tặc bốn phía đi khắp, nhưng Tào Phong Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không tinh lực hướng ra phía ngoài khuyết trương phạm vi thế lực. Cùng lúc đó, Vân Châu cảnh nội mã tặc tứ ngược, Vân Châu thế tất lòng người bàn hoàng, thoát đi Vân Châu. Cái này Vân Châu bách tính cùng bộ lạc đều chạy hết, kia Tào Phong muốn làm gì đều không làm thành. Đến lúc đó đừng nói mở rộng thế lực, dưới tay hắn Liêu Tây quân sợ là lính đều không có địa phương bổ sung. Hùng Thái nghe phụ tá một sau, hai mắt tỏa sáng. Nói, sinh một chiêu này dùng mã đối phó chúng ta, Vậy chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Cái này Vân Châu đến lúc đó mã tắc tướng lực, lòng người bằng hoàng, hắn Tào Phong nhất định không rảnh quan tâm chuyện khác. Chờ hắn đem Vân Châu thế cục ổn định lại, ta đã sớm chiêu mộ mấy vạn thiết kỵ. Hùng thái khắp khuôn mặt là ướp mơ sắc. Đến lúc đó đại quân náo cảnh, không cần triều đình xuất binh, ta liền có thể đem Tào Phong cái này phản địch cho thu thập. Phụ tá nhẹ gật đầu. Chỉ cần có thể đem Tào Phong kiềm chế lại, nhưng hắn không có tinh lực làm sự tình khác. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tào Phong về sau khẳng định đánh không lại bọn hắn. Tào Phong người này khó đối phó. Dưới tay hắn Tây quân càng là kỵ binh đông đảo. Chiến lược vững mảnh. Chúng ta phải đi người nhất định phải nhanh nhẹn một chút, không thể cùng Tào Phong cứng đối cứng. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, cùng bọn hắn quên co. Nói tóm lại, chúng ta đi không phải là vì đánh bại Liêu Tây quân, mà là vì nhiễu loạn Vân Châu, gây ra hỗn loạn cùng khủng hoảng. Hung thái đối mặt Liêu nói lên đề nghị này tương đối hài lòng. Ngay khác nếu có thể diệt trừ Tào Phong cái này phần địch, tiên sinh chính là công đầu. Ta định hướng Triệu đỉnh tiến cử tiên sinh. Hung thái lời nói nhường phụ tá trong lòng cũng thật cao hứng. Có thể hắn vẫn là biểu hiện rất khiêm tốn. Ta tại Sơ học tiễn, đại nhân đợi ta như chân thân, có thể thưởng ta một miếng cơm ăn đã là đủ. Cái này ra làm quan làm quan, không dám nghi cũng. Lời tuy nói như vậy, có thể phụ tá trong lòng vẫn là muốn lăn lộn một quan nữa trước, Quang Tông Diệu Tổ. Dù sao ai lại bằng lòng cam tâm cả đời là một cái trốn ở sau đài phụ tá đâu? Hung thái cùng mình phụ tá mưu đồ bí mật một phen. Bọn hắn quyết định theo đã chiêu mộ cấm vệ quân Hạ Châu trong doanh lựa chọn và điều động tinh nhuệ, giả trang mã tặc đi Vân Châu. Hạ Châu trong doanh tướng sĩ đa số cách tang thảo nguyên các bộ bộ lạc kỵ binh. Những người này cung ngựa thạo, thích hợp nhất tại trên đi khắp hắn đi Vân nguyên, chỉ cần nhìn chầm chầm từng cái đội, thành trấn đánh chính là Như Tào Phong phái binh vây quét, bọn hắn vốn là kỷ binh. Chỉ cần không rơi vào Tào Phong đám người vây quanh, kia Tào Phong liền không làm gì được bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn bốn phía tập kích quấy rối nó giết. Một phương diện liên lụy Tào Phong tính lực, nhưng hắn không cách nào đại lực mở rộng thế lực. Một phương diện khác thì là có thể gây ra hỗn loạn cùng khủng hoảng, đem những cái kia Vân Châu người đều dọa đi. Vị này gì thế lực căn cơ đều là địa bàn, tiền lương cùng nhân khẩu tạo thành. Cái này không có nhân khẩu, kia có lại nhiều tiền lương cùng địa bàn, cũng không làm nên chuyện gì. Ngày đó, liền đem mấy tên tin được bộ lạc thủ lĩnh gọi vào chỗ ở của mình bái kiến hùng đại nhân. Cái này mấy tên thủ lĩnh nhìn thấy Hùng Thái sau, thái độ rất là cung kính. Bọn hắn bộ lạc nguyên về cách tăng Hãn Vương hiệu lệnh làm việc. Cách tăng Hãn Vương chết, đi theo cách tăng Hãn Vương xuất trình những cái kia thủ lĩnh cũng chết gần hết rồi. Hiện tại những này thủ lĩnh không ít đều là các bộ mới tuyển ra tới. Bọn hắn hy vọng không đủ, vị trí này còn không có ngồi vững vàng đâu. Hùng Thái xem như đại kiền triều can làm, chủ động hướng bọn hắn vươn cảnh ố lưu. Bọn hắn mắt thấy kim chướng Quốc chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn hắn cần mới chỗ dựa, cần mới duy trì. Bởi vậy bọn hắn lựa chọn quy thuận đại kiền, là đại kiền hiệu lực cho dù là bọn họ đã từng cùng đại kiền là địch, nhưng bọn hắn là sùng bái cơ giả. Đại kiền đánh bại bọn hắn kim chướng hà quốc, cho nên bọn hắn bằng lòng thần phục. Cái này mấy tên mới thủ lĩnh tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại rất nghe lời, rất được Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái tín nhiệm. Các ngươi tại một đám thủ lĩnh bên trong, đối ta đại kiền trung thành nhất. Những này ta đều nhìn ở trong mắt. Các ngươi lại rất trẻ trung, tại một đám thủ lĩnh bên trong, so với những người khác mà nói, mấy người các ngươi tiền đồ bất khả hạn trước tán dương bọn hắn một phen, những mấy tên tuổi trẻ thủ lĩnh cảm xúc đều rất phấn khởi. Nhìn mấy tên tuổi trẻ thủ lĩnh cảm xúc bị khen tâm hoa độ phóng, Hùng Thái lúc này mới chậm rãi nói ra triệu bọn hắn ý đổ đến. "Hiện tại ta chuẩn bị cho các ngươi một cái cơ hội làm công, không biết rõ các ngươi có muốn hay không đi." "Cơ hội làm công?" Cái này mấy tên tuổi trẻ thủ lĩnh liếc nhìn nhau, ánh mắt đều nóng rực lên. "Nhiều như vậy thủ lĩnh?" Triều An làm đại nhân liền kêu mấy người bọn hắn tới. Đủ thấy Triều An làm đại nhân đối bọn hắn nhìn với con mắt khác, còn muốn đem cơ hội lập công cho bọn họ. Bọn hắn nhất định phải bắt lấy. "Hùng đại nhân có gì phân công, cứ việc phân phó. Chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, không cho Hùng đại nhân thất vọng." Mấy tên tuổi trẻ thủ lĩnh lúc này nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, biểu hiện rất tích cực. Không biết rõ Hùng đại nhân cần chúng ta đi làm cái gì. Con mời Hùng đại nhân chỉ thị." Bọn hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi mong muốn đi làm công. Chương 669, tham hỏi, chương 669, tham hỏi. Hùng Thái nhìn qua cái này mấy tên tuổi trẻ thủ lĩnh, khắp khuôn mặt là ý cười. Những này hồ nhân quả thật là đầu gốc ngu si hàng người. Có chỗ tốt cùng công lao còn đến phiên bọn hắn. Bọn hắn chẳng qua là con cờ của mình mà thôi. Để bọn hắn đi kiềm chế tiêu hao Tào Phong cái này tiểu vương mắt ngăn chặn Tào Phong thế lực mở rộng chính mình bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Triều đình đến lúc đó luận công hành thượng, công lao này khẳng định về chính mình. Vân Châu tiết độ sứ Tào Phong đối Triều đình lá mặt lá trái, lòng lang dạ thú rõ rành rành. Hung Thái nghĩ đến thân tín của mình chết tại Tào Phong trong tay, trên mặt của hắn liền có thêm mấy phần vẻ giận dữ. Triều đình hiện tại dọn không xuất thủ tới thu thập Tào Phong, nhưng cũng không thể tùy ý Tào Phong mở rộng thế lực. Hung Thái nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía mấy tên tuổi trẻ thủ lĩnh. Ta chuẩn bị phái các ngươi dẫn người đi Vân Châu cảnh nội, giả trang mã tặc đi tập rối Tào Phong, ngăn chặn nó thế lực mở rộng. Mấy tên tuổi trẻ thủ lĩnh hai mắt nhìn nhau một cái, cùng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tào Phong hung danh đã sớm truyền khắp Thảo Nguyên. Người này năng chinh thiện chiến, đánh trận tới tựa như tên điên đồng dạng. Một mình liền dám giết tiến Thảo Nguyên, đem Thảo Nguyên quấy đến long trời lở đất. Nơi hắn đi qua, các bộ người bị giết đầu quần quật. Hiện tại muốn bọn hắn đi Vân Châu đánh Tào Phong, đây không phải để bọn hắn chịu chết sao? Hung đại nhân, cái này Tào Phong tử cũng không tốt đối phó. Một gã tuổi trẻ thủ lĩnh mặt lộ vẻ khó xử nói, người này năng chiến, giết người không mắt. Dưới trướng Tây quân là thiên hạ quân, chiến Chúng ta những người này sợ không phải là đối thủ của hắn. Đầu này người mới mở miệng, còn sót lại mấy tên thủ lĩnh cũng đều nhau nhau phụ họa. Đúng vậy a, cách Tang Vương thành đều bị hắn công phá qua. Lúc trước nếu không phải ta chạy nhanh, ta chỉ sợ sớm đã chết tại Tào Phong trong tay. Cái này Tảo Phong tử không đến trêu chọc chúng ta, chúng ta cần gì phải đi trêu chọc hắn đâu. Cái này nếu là chọc giận hắn, hắn lần nữa lênh binh sẽ tới, vậy thì phiền bái. Nhìn cái này mấy tên tuổi trẻ thủ lĩnh cũng không muốn ý đi trêu chọc Tào Phong. Hung thái trong lòng thầm mắng một câu. Phế vật, các ngươi cũng không cần dại người khác chí khí, diệt uy mình. Hùng Thái trấn an cái này mấy tên tuổi trẻ thủ lĩnh nói, cái này Tào Phong cũng không phải là theo như lồn đại như vậy lợi hại. Các ngươi không cần sợ hắn." Lại nói, "Lần này phải các ngươi đi Vân Châu, cũng không phải là muốn các ngươi cùng Tào Phong cứng đối cứng chiến giết. Hùng Thái đối bọn hắn giải thích nói, các ngươi chỉ cần tránh né từ một nơi bí mật gần đó, tập kích bọn họ thương đội, tập kích bọn họ thành trấn. Như Tào Phong điều động binh mã truy kích và tiêu diệt các ngươi, các ngươi cùng bọn hắn quanh co chính là. Hơn nữa lần này đi Vân Châu cướp bóc của nổi những vật này, hết thảy về các ngươi, ta không lấy một xu." Hùng thái nói, dừng một chút. "Chứ cái đó ra Về sau Cấm vệ quân Vân Châu doanh xây dựng, các người ít ra đều có thể đạt được một cái chỉ huy sứ con nhi. Chư vị, các người nếu là không đi lời nói, ta Hạ Châu muốn đi người cũng không ít đâu. Các người cần phải bắt lấy cơ hội này nha. Đương nhiên, các người nếu là thật sự sợ Tào Phong, không dám đi, ta cũng không miễn cưỡng, ta sẽ khác chọn người khác đi. Tại Triều An làm Hùng Thái một phen du thuyết hạ, mấy tên tuổi trẻ thủ lĩnh đều có một ít tâm động. Bọn hắn đang suy tư một phen sau, cuối cùng vẫn quyết định đi Vân Châu thử một lần. Ngược lại đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền đi. Bọn hắn đều là kỳ binh, chỉ cần chính bọn hắn không tìm đường chết. Tào Phong thật đúng là không làm gì được bọn hắn. Hung đại nhân, chúng ta bằng lòng đi Vân Châu đánh Tào Phong. Mấy tên tuổi trẻ thủ lĩnh liếc nhìn nhau, sau, đáp ứng xuống. Tốt. Hung thái lúc này lại khen tặng một phen cái này mấy tên tuổi trẻ thủ lĩnh. Các ngươi không hổ là trên thảo nguyên nhất có dũng manh dũng sĩ, ta không có nhìn lầm người. Các ngươi yên tâm, đối đãi các ngươi theo Vân Châu trở về, ta định tự mình hướng triều đỉnh cho các ngươi thành công. Một gã tuổi trẻ thủ lĩnh chắp tay, chúng ta còn phải đa tạ hùng đại nhân vô cùng đâu. Hung cười khoát tay áo. Không nói những thứ này, hôm nay các ngươi cũng đừng trở về. Hôm qua ta thân vệ săn giết vài đầu lừa hoàng, hôm nay chúng ta ăn thịt lừa. Đa tạ hùng đại nhân. Lam Hùng thái vị này, Hạ Châu Chiêu An làm chuẩn bị thiết tiến khoảng đại mấy tên tuổi trẻ thủ lĩnh thời điểm. Tào Phong vị này Vân Châu Tiết độ sứ, tại một đám thân vệ kỵ binh chen chúc hạ, đã tới một chỗ mã tặc doanh địa. Tiết Soái, ngài sao lại tới đây? Nhận được tin tức mã tặc đại thống lĩnh Tạ Bân vội vã đi ra ngoài đón lấy, khắp khuôn mặt là kinh ngạc sắc. Tào Phong là đại kiền chính, đường đường chính, chính quảng, vẫn cô mã tạc. Hiện tại Tào Phong đích thân tới Mã Tặc doanh địa. Tào Phong mặc dù một bộ mã tặc cách hắn mặc, nhưng đột nhiên đến thăm, Tạ Bân vẫn là thật bất ngờ. Tào Phong nhìn lướt qua trật tự dành mạch mã tặc doanh địa. Hắn cười trêu chọc nói, "Ta là ác khách, không mời mà tới nha. Cái này có quấy rầy chỗ, con mời trái đại thống lĩnh nhiều hơn đảm đường, không cần chấp nhận với ta." Tạ Bân nghe vậy, cười ha ha, "Tiết soái, ngươi nói lời này chính là đang đánh ta Tạ Bân mặt. Thân phận quý, bình thường ta mời cũng không mời được, ngay tới chúng ta nơi này đến, ta cao hứng cũng không tự đầu." Tạ hỏi tà Phong, "Tiết nhanh mời vào trong." Tạ Bân huynh đệ, Tào Phong chỉ chỉ sau lưng thật dài đội xe. Cái này xe ngựa bên trong đều là một chút giáp trụ, lương thảo, dược thảo, vải vóc cùng mỗi ăn. Trừ cái đó ra, còn có 3000 đầu dê béo tại phía sau đâu. Tào Phong đối Tạ Bân nói, ngươi phái người tiếp thu một chút. Tạ Bân ngay vậy, có chút cảm động. Bọn hắn hiện tại nhiều người, tuy có Tào Phong tiếp tế, có thể thời gian như cũ trôi qua căng thẳng. Đặc biệt là lần này đánh một trận, thương vong không nhỏ. Hiện tại Tào Phong tự mình đến thăm hỏi bọn hắn, còn mang theo nhiều đồ như vậy, Tạ trong lòng ngập áp. Tiết soái, ngày tới thì tới, thế nào còn mang nhiều đồ như vậy. Tào Phong khoát tay áo. Các người độc thân bên ngoài, lần này lại cùng những cái kia làm loạn hồn nhân huyết chiến một trận. Ta ha có thể mặc kệ không hỏi. Tào Phong đối Tạ Bân nói, phái người đi tiếp thu một chút, đem những cái kia dê giết, nhường Tạ Minh để ăn mấy trận tốt, bồi bổ thân thể. Ai? Tạ Bân xoa xoa chính mình có chút ướt gát hốc mắt, trong lòng rất cảm động. Hắn Tạ Bân sống hơn nửa đời người, Thằng đến gặp phải tiết xoái, lúc này mới sống ra một người dạng. Tạ Bân nhiệt tình đem Tào Phong nên tiến vào trướng đồng của mình. Tạ Bân trong chướng đồng rất đơn giản. Ngoại trừ mấy bộ đao cung bên ngoài, chính là cuốn lại tùy thời chuẩn bị đặt ở trên lưng ngựa một quyển đệm Tạ Bân mời Tào Phong tại bàn nhỏ ngồi xuống, xoa xoa đôi bàn tay, có phần thật không thiện. "Tiết Soái, ta chỗ này rất đơn sơ, chiêu đãi không chu, còn mời Tiết Soái không cần nhiều nhiều đảm đương. Tào Phong vô tình khoát tay áo. "Cái này đi ra ngoài bên ngoài, không rạng tiếu những này. Lần này doanh địa là Tạ Bân bọn hắn doanh địa tạm thời. Bọn hắn doanh trại quân đội tại Liêu Tây Đại Sơn bên trong đâu." Tạ Bân tự mình cho Tào Phong, Đoạn Thừa Tông, Tôn Chiến bọn hắn đổ nước nóng. Tào Phong thì là cùng Tạ kéo về nhà, hỏi thăm về bọn hắn mã tắc tình huống. "Các huynh đệ thương vong như thế nào? Sĩ khí thế nào?" Đối mặt Tào Phong hỏi thăm, Tạ Bân từng cái đáp lại. Lần này cùng những cái kia làm loạn hổ nhân chém giết một trận, chúng ta 6000 huynh đệ, thương vong hơn 2000. Cũng may chúng ta huynh đệ đã qua đã quen liếm máu trên lưới đau sinh hoạt. Cái này đã sớm đối thương vong không cảm thấy kinh ngạc. Lần này thu được ta đều phân phát một chút xuống dưới. Các huynh đệ lấy được thu được. Hiện tại xi si khí còn có thể. Tạ Bân dưới tay những này dân liều mạng rất nhiều đều là đại kiện truy nã trong phạm. Bọn hắn tại nơi khác lăn lộn ngoài đời không nổi, không có nơi sống yên ổn. Bọn hắn lúc này mới tới Tạ Bân lấy một miếng cơm ăn. Đối với bọn hắn mà nói, chứa chấp bọn hắn Vậy bọn hắn liền đem cái mạng này bán cho Tạ Bân. Bọn hắn không có nhiều như vậy lo lắng, một người ăn no cả nhà không nói bụng. Chết thì đã chết, tìm một chỗ chôn chính là. Bọn hắn đã sớm đối với sinh tử coi nhẹ. Chương 670, chủ động xuất kích. Chương 670, chủ động xuất kích. Tào Phong cùng Tạ Bân kề đầu gối nói chuyện lâu cho tới trưa, hiểu rõ một phen các phương diện tình huống. Buổi trưa, Tào Phong lưu tại Tạ Bân trong doanh địa ăn cơm. Vì chiêu đãi Tào Phong cái này quý khách, Tạ đặc biệt để cho người ta nướng đùi dê thịt. Tiết xoái, ngài nếm thử cái này đùi nướng. Nóng hôi hổi cửu nướng đưa vào liễu trại. Tạ Bân Nhật tình chào hỏi Tào Phong dùng ăn. Dưới chướng của ta có một gã huynh đệ, trước kia chuyên môn hầu hạ hổ nhân quân quý. Hắn cái này đuổi cừu nướng tay nghề kia là nhất tuyệt. Tào Phong cũng không khách khí. Hắn gửi vén tay áo lên nói, xem ra hôm nay ta là có lộc ăn. Hắn cùng Tạ Bân như thế, cầm một thanh phong lợi tiểu đao, trực tiếp cắt một khối nướng đến bên ngoài súp giòn trong mềm thịt dê đưa vào miệng bên trong. Thịt dê kinh ngạc, hương vị tương đối không tệ. Không tệ, không tệ. Tào Phong miệng lớn nhai nuốt lấy thịt dê, đối cái này đuổi cừu nướng hương vị khen không miệng. Bình thường hổ nhân ăn thịt dê đại đa số thời điểm đều là đun nhừ. Trên thảo nguyên không có nhiều như vậy củi lửa làm nhiên liệu, đều dựa vào đốt rười khô phân trâu. Cái này đùi cừu nướng chỉ có những cái kia nắm giữ tuổi lửa quý tộc khả năng hưởng thụ lên. Tào Phong cùng Tạ Bân miệng lớn ăn nướng thịt dê, uống vào rượu sữa ngựa, đừng đề cập nhiều tính trí. Tiết Soái, ngài lần này đến ta nơi này, có phải hay không tìm ta có việc nhi? Tạ Bân mang theo bầu rượu tự mình cho Tào Phong chén rượu đổ đầy, tò mò hỏi thăm. Không có chuyện. Tào Phong cười khoát tay áo. Ta chính là tới đi bộ một chút. thấy thế, cười ha ha một tiếng. Tiết Soái, cũng đừng đợi ta Ngươi bây giờ thật là người bận rộn, không có chuyện bên trên ta chỗ này tản bộ cái gì. Ta chỗ này lại không có mỹ nhân nhi. Tạ Bân buông xuống bầu rượu. Tiết Soái, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó chính là. Cho dù là lên núi đào xuống biển lửa, ta Tạ Bân cũng tuyệt đối sẽ không lầm mờ. Tào Phong nhìn Tạ Bân đem lời nói làm rõ. Hắn giơ tay lên lùa xoa xoa trên tay mỡ đông. Tạ Bân huynh đệ, ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Tạ Bân lúc này dựng lên lỗ tai. Ngươi cũng biết, ta cái này Vân Châu Tiết Độ sứ hiện tại là triều đình cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Triều đình muốn trừ chi cho thông khoái. Tào Phong thở giải nói: Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái đưa tay ngã vào chúng ta Vân Châu đến, chính là muốn đào ta gấp tượng, tan rã thế lực của ta. Tạ Bân nhẹ gật đầu. Hắn đối với Tiết Soái Tạo Phong cùng Triều Đình những cái kia ân ân oán oán, hắn là biết nội tình. Hắn cũng cảm thấy Triều Đình làm việc không giảng cứu, có sai lầm công bằng. Nhà mình Tiết Soái lập xuống đầy trời công lao, Triều Đình không những không thường, lại còn muốn qua sông đoạt Cầu. Nếu không phải nhà mình Tiết Soái đại náo Địch Châu, làm cho Triều Đình phải hiệp. Đừng nói làm cái này Vân Châu Tiết độ sứ, chỉ sợ Liêu Tây quân đều đã bị xóa phân phát. Cái này minh thương dễ tránh, ám khó phòng. Tạo Phong đối Tạ nói: Lần này Chiêu An làm Hùng Thái có thể phái người tới ta Vân Châu lôi kéo hổ nhân các bộ, đào ta có tưởng, kia lần tiếp theo hắn liền có thể làm khác xấu chiêu đối phó ta. Ta Liêu Tây cùng Vân Châu hiện tại là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chịu không được hành hạ như thế nha. Liêu Tây cùng Vân Châu nguyên bản là biên cạnh chi địa, là chống cự hổ nhân tiến đầu. Tào Phong hiện tại đem nó chiếm cứ, tốn hao đại lực khí kinh doanh. Có thể địch nhân này nếu là ba ngày hai đầu tới quái rối, kia bất lợi cho ổn định cùng phát triển. Trên đời này chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Tào Phong lần này tìm tới Bân, chính là hi vọng đổi bị động làm chủ động. Tào Phong lại cắt một khối nhỏ thịt nướng đưa vào miệng bên trong. Hắn lúc này mới chậm rãi nói, "Lần này chúng ta thất bại Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái âm u, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ta cảm thấy cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, chủ động đi kiềm chế cùng tập kích quấy rối địch nhân, để cho địch nhân không để ý tới đối phó ta Vân Châu." Tạ Bân nghe xong, lập tức minh bạch. Tiết Soái khẳng định là muốn chính mình mang binh đi tập kích quấy rối cùng công kích địch nhân. "Tiết Soái, chuyện này bao tại trên thân." Tạ lúc này vỗ bộ ngực đối Tào Phong nói, "Ta mang các huynh đệ đi đánh cái kia Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái. Nhưng hắn đồ chó hoang không cách nào phân tâm đối Tạ Vân Châu giở trò xấu. Tào Phong trên mặt lộ ra nụ cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm. Một chút liền rõ ràng, các ngươi lần này cùng làm loạn hổ nhân đánh một trận, lúc đầu ta là chuẩn bị để các ngươi nghỉ ngơi một chút, phái người khác đi. Thật là ngươi cũng biết, Liêu Tây quân cần tọa trấn Vân Châu, là Vân Châu hộ giá hộ tổng, không thể tùy tiện rời đi. Mới xây dựng hương binh doanh, bọn hắn còn cần tiến một bước chỉnh huấn, khó xử trước trách lớn. Cho nên đi cách tang thảo nguyên đánh Thái, chỉ sợ cũng muốn làm phiền ngươi một chuyến. Tạ sau khi nghe, cười ha ha một tiếng. Tiết Soái nhìn lời này của ngươi nói, nào có cái gì phiền toái không phiền thoái. Dưới tay ta có thể kéo lên nhiều người như vậy, kia đều không thể rời bỏ Tiết Soái ngài tiền lương duy trì. Cái này một chi đội ngũ, vốn là ngài, ta chẳng qua là hỗ trợ mang theo mà thôi. Ngươi để chúng ta làm gì liền làm gì, ta Tạ Bân tuyệt không hai lời. Nhìn thấy Tạ Bân thái độ này, Tào Phong rất hài lòng, tương đối hài lòng. Tạ Bân nói, ánh mắt nhìn về phía Tào Phong. Hắn lúc này mở miệng hỏi, "Tiết Soái, lần này đánh như thế nào? Lúc nào thời điểm xuất phát?" Tào Phong nhìn Tạ Bân bằng lòng lãnh binh đi cách Tang Thảo Nguyên chủ động với gọi phụ làm hồn thái. Hắn lúc này đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. "Ngươi lần này đi cách tăng Thảo Nguyên, mục đích chính yếu nhất là kiểm chế cùng tập kích quấy rối địch nhân, để bọn hắn không cách nào phân tâm tới chúng ta Vân Châu tới quái rối." Tao Phong Đối Tạ Bân nói, "Cái này cụ thể đấu pháp, làm nhanh nhẹn một chút. Nhằm vào những cái kia bằng lòng nghe theo Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái bộ lạc, muốn trọng điểm đả kích. Không cần quan tâm đến một thành một chỗ được mất. Tác chiến nguyên tắc là chủ yếu là đại lượng sát thương những bộ lạc này sinh lực, đặc biệt là thanh niên trai tráng kỷ binh. Về phần những cái kia già yếu không cần lạm sát, có thể cho một cơ hội liền cho một cơ hội." Thủy Ly bộ lạc của bọn hắn Giết chết bọn hắn Nưu Dương liền có thể, đem những này giả yếu vướng lưu cho bọn hắn, gia tăng bọn hắn danh vác. Về phần những cái kia bị Hạ Châu Chiêu An làm Hùng Thái chèn ép bộ lạc, chúng ta muốn lôi kéo. Nếu bọn họ cố ý nghe ta Vân Châu Tiết Độ phủ hiệu lệnh, ta có thể trao tặng bọn hắn hương binh doanh chỉ uy sứ chờ chức quan. Lần này Hạ Châu Chiêu An làm Hùng Thái phái người tới Vân Châu đến đảo chân tưởng quái rối. Tào Phong trong lòng rất khó chịu. Lần này nguy cơ mặc dù hóa giải mất, có thể luôn luôn bị động bị đánh không thể được. Người ta có thể đến làm ngươi một lần, vậy thì có thể làm ngươi hai lần. Hắn muốn cải biến hiện tại loại này cục diện bị động Hắn chuẩn bị lấy đạo của người trả lại cho người. Điều động Tạ Bân mang mã tặc đi cách Tăng Thảo Nguyên, chính là dùng công thay thủ thủ đoạn. Tạ Bân minh bạch Tào Phong dụng ý, hắn cũng không có cảm giác được kinh hãi cùng sợ sệt. Bọn hắn là một đám mã tặc, bọn hắn đều là kỷ binh, tới lui như gió. Mặc dù đối cách Tăng Thảo Nguyên chưa quen thuộc, có thể dưới tay hắn có nhiều như vậy hưng đệ, chỉ cần dám đánh giám liệu, người khác không làm gì được bọn hắn. Tạ Bân hỏi Tào Phong, "Tiết Soái, cái này Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái, có thể sao?" Tào Phong cười trả lời, "Hắn là đại Hạ Châu Chiêu An làm, ta là Vân Châu Tiết độ sứ kiêm Hạ Châu trấn thủ làm." Ta khẳng định là không thể giết hắn. Nhưng ngươi là mã tộc, ngươi chỉ cần có thể giết chết hắn, kia không thể tốt hơn. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phải mạnh. Tao Phong căn dặn Tạ Bân nói, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền đi khắp, không nên cùng bọn hắn từng đối cứng. Ngươi lần này đi mục đích chủ yếu là tập kích quấy rối cùng kiềm chế bọn hắn, để bọn hắn không cách nào phân tâm đối phó chúng ta Vân Châu. Chúng ta Vân Châu chỉ cần có thể ổn định mấy năm, đến lúc đó liền không sợ bất kỳ cái nào. Tao Phong hiện tại cần một cái ổn định hoàn cảnh đi phát triển kinh doanh Vân Châu. Hắn đem chiến hỏa chủ động dẫn hướng ngoại bộ, chính là không muốn Vân Châu hàng ngày đánh trận, ảnh hưởng phát triển. Chương 671, Hắc Giáp Quân, chương 671, Hắc Giáp Quân. Mấy ngày sau, Mã Tặc doanh địa. Đơn sơ trong chướng đồng, mười mấy tên mã tặc đầu mục thần thái thoải mái mà ngồi các nơi đang tiểu lấy. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, lều vải vải mảnh bị xúc lên. Đám người hướng phía cổng nhìn lại, chỉ thấy Tạ Bân người mặc giáp lưới, nện bước khoan thai bước vào trong chướng đồng. Bái kiến đại thống lĩnh. Gặp qua thống lĩnh, mười mấy tên mã tặc đầu mục nhau nhau đứng dậy ôm quyền hành lễ. Tạ Bân hỏi. đối một đầu mục ngực quyền, cười hỏi: Lão Kén Nan, ngươi lúc nào đến? Lao Kén Nan miết miệng trả lời, vừa tới một hồi. Ta nhìn thống lĩnh ngài đang bận, liền không dám đi quấy rầy ngài. Ăn cơm xong không có. Lao Kén Nan lắc đầu, còn không có lo lắng đâu. Tạ Bân nghe vậy, hắn lúc này quay đầu đối ngoại bên cạnh dặn dò nói, thông chi nhà biết, cho không có ăn cơm lão Kén Nan huynh đệ làm ăn chút gì tới. Là, có thân vệ lĩnh mệnh mà đi. Ngồi, ngồi. Dọc theo con đường này vất vả, chờ đứng. Tạ Bân vỗ vỗ cái nải huynh đệ vai, cái nải huynh đệ lúc này lên tiếng ngồi xuống. Tạ để tên nải huynh đệ sau khi ngồi xuống, Ánh mắt lại nhìn về phía mặt khác một gã huynh đệ. "Phùng huynh đệ, thương thế tốt lên chút ít sao?" Mã Tặc Đầu Mục Phùng Bình An trả lời, "Rất nhiều, chính là còn sách bất động đạo tử." "Thật tốt tính dưỡng." "Ai?" Tạ Bân cùng quen thuộc huynh đệ chào hỏi, Hàn huyên sau một lúc lúc này mới tới chủ vị ngồi xuống. Hắn nhìn quanh một vòng trong chướng đồng ngồi mười mấy tên mã tặc đầu mục, trong lòng của hắn cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ tới hắn Tạ Bân một ngày kia cũng có thể kéo khổng lột như vậy đội ngũ đâu. Đương nhiên, đây hết thảy đều không thể rời bỏ tiết duy trì. Nếu là không có tiết xoái nữa, hắn Tạ có bạn lẫm đi nữa cũng không có khả năng kéo lớn như thế đội ngũ, chớ nói chi là nuôi sống nhiều nhân mã như vậy." Tạ Bân Tu hồi suy nghĩ của mình. Hắn đối đám người nghiêm mặt nói, "Chư vị huynh đệ, hôm nay ta đem các ngươi triệu tập đến nơi đây, chủ yếu có hai việc." Tiếng ngạo bất tuân mã tắc các đầu mục nhìn Tạ Bân mở miệng, cũng đều tức thời ngậm miệng lại. Tạ Bân mang theo bọn hắn đánh không ít thắng trận, hắn là trên chiến trường giết ra tới dĩa vương, vẫn là có mấy phần uy thế. Huống hồ Tạ Bân cùng Vân Châu Tiết độ sứ Tạo Phong quan hệ không ít, có thể làm ra tiền lương vũ khí. Đây càng nhường một đám mã các đầu mục đối với hắn chịu phục. Chúng ta bây giờ đội ngũ càng ngày càng cường lỗ. Có thể kéo cung sách đao liền có trên và người. Tạ Bân thanh âm tại trong chướng đồng quen quần. Mã tất các đầu mục đều an tĩnh nghe, trên mặt đều mang nụ cười. Bọn hắn cái đội ngũ này hiện tại cường đại như vậy, bọn hắn thân làm một thành viên trong đó, trong lòng vẫn là rất kiêu ngạo cùng tự hào. Trước kia lo lắng bị triều đình để mắt tới, tao ngộ nhận triều đình trọng binh tiêu diệt toàn bộ, cho nên cũng không dám đánh ra cái gì chính thức cơ hiệu, có thể kiếm miếng cơm ăn là được. Tạ Bân nói với mọi người, nhưng bây giờ nhiều như vậy huynh đệ, chúng ta không có một cái nào cơ hiệu, hạng này khiến không đồng nhất, lòng người cũng khó có thể tụ lên. Cho nên ta suy nghĩ một phen, cảm thấy vẫn là đánh ra một cái chính thức cơ hiệu tốt. Tạ Bân vừa dứt tiếng, mã tặc các đầu mục lập tức sinh động hẳn lên. Trước kia bọn hắn không quan tâm những này, bọn hắn đại đa số đối ngoại thời điểm, đều tự xưng Hắc Vân lính Diêm Vương trại. Có thể theo bọn hắn phạm vi thế lực mở rộng, bọn hắn cũng vô cùng cần thiết một cái càng thêm rõ ràng giản lược cơ hiệu. Ta duy trì thống lĩnh, chúng ta đã sớm nên đánh ra chúng ta cơ hiệu. Ta cảm thấy hẳn là làm văn dội cơ hiệu, có thể dọa người loại kia mới được. Đúng vậy a, chúng ta có hơn đệ, phóng nhãn đại đó cũng là thế lực lớn nhất mã tặc đội ngũ. Đội chúng ta ngẫu là theo Hắc Vân Lĩnh Diêm Vương trải kéo lên, không bằng chúng ta gọi Mây Đen Quân a. Mây Đen Quân? Không nên không nên, quá quê mùa. Ta nhìn không bằng gọi Hổ Lang Quân, nghe khí phách. Ai, cái tên này tốt, như lang như hổ đi. Đây nhất định có thể hù dọa người. Tốt cái rắm. Các người liền chút tiền đồ này. Ta nhìn chúng ta muốn xưng nghĩa quân, thay trời hành đạo nghĩa quân. Dạng này khả năng hấp dẫn càng nhiều người như bọn. Mã tắc các đầu mục ngươi một lời ta một câu, đều nhau nhau trần thuật kế. Tạ nghe một đám đầu mục lời nói, đầu phụ họa vài câu. Trải qua một phen kịch liệt tranh luận sau, Mấy cái danh tự đạt được đám người tán thành. Tạ Bân đề ép, ép tay, trong chướng đồng lần nữa yên tĩnh trở lại. Chư vị huynh đệ nói lên Hổ Lang Quân, Mây Đen Quân, Hổ Báo Kỵ, Thảo Nguyên nghĩa Quân, Tạ Gia Quân, Liệt Diễm Quân, Phi Ưng Quân cùng Hắc Giáp Quân danh tự không tệ. Tạ Bân trầm ngâm sau nói với mọi người, chúng ta bảo giáp phần lớn là màu đen, không bằng chúng ta liền gọi Hắc Giáp Quân như thế nào. Ta thấy được, về sau chúng ta đều áo đen áo bảo đen, người ta xem xét chúng ta trang phục liền biết chúng ta thân phận. Đúng. Ta duy trì đại thống lĩnh. Tạ Bân đề nghị đạt được đám người duy trì. Kia tốt. Từ nay về sau, chúng ta liền gọi Hắc Giáp Quân. Chúng ta giết giầu tế bần, thay trời hành đạo." Tốt. Mã Tặc các đầu mục niết miệng ầm vang gọi tốt, nguyên một đám tràn đầy hưng phấn sắc. "Chúng ta Hắc Giáp quân, bây giờ nhi coi như chính thức thành lập." Tạ Bân cất cao giọng nói, "Về sau chúng ta không phải Mã Tặc, chúng ta là Nghĩa quân, thay trời hành đạo Nghĩa quân." Cái này nếu là Nghĩa quân, vậy sẽ phải có quy củ, đội ngũ cũng muốn một lần nữa chỉnh đốn một phen, không thể giống như trước kia như vậy lòng lẻo. Lấy trước kia chút ra tâm bừng bừng mong muốn đoạt quyền Mã Tặc bị thanh đi. Hiện tại cái này mười mấy tên đầu mục một phần là quân xuất thân, một phần là thân tín của hắn. Cho nên đối với Tạ Bân muốn lập quy củ, chỉnh đốn đội ngũ quyết định, đều giơ hai tay tán thành. Ngay hôm đó lên, chúng ta hấp giáp quân tạm thời biên là 5 cái doanh. Trong đó một cái chiến binh doanh, 4 cái gia quyến doanh. Hấp giáp quân thiết lập đại thống lĩnh một gã, phó thống lĩnh hai người, doanh chỉ huy sứ năm người. Tạ Bân nói với mọi người, mỗi một cái doanh tái thiết lập 5 cái ngàn người đội. Mỗi một cái ngàn người đội thiết lập thiên kỵ trưởng một gã, bách kỵ trưởng 10 tên. Đối mặt Tạ Bân nói lên cái này biên chế, đám người châu đầu ghé tham nghị luận một phen, rất nhanh đến mức tới thông qua. Bọn hắn rất nhiều người đều là chữ lớn không biết một cái đại lao to. Bọn hắn không quan tâm Hắc Giáp quân biên chế như thế nào, chỉ là quan tâm chính mình có thể mang nhiều ít binh, lớn bao nhiêu quyền. Đây mới là bọn hắn bản thân lợi ích vấn đề. Ta tự nhiệm Hắc Giáp quân đại thống lĩnh, cao quyết cùng Cảnh An, đảm nhiệm Hắc Giáp quân phó thống lĩnh. Tại bất lúc này lại đối các doanh chỉ huy sứ, Thiên Nghị trưởng nhóm tiến hành một phen bổ nhiệm. Trên thực tế ngoại trừ xưng hô biến động bên ngoài, các đầu mục quản hạt thống xoáy nhân mã cùng lúc trước không sai bị lắm. Khác biệt duy nhất là, Cảnh vị này Liêu lĩnh, này trở thành phó thống lĩnh. Bất đám người cũng đều không thèm để ý. Cảnh An đã cùng bọn hắn ở chung được mấy tháng, đã thân quen. Cảnh an Liêu Tây quân xuất thân, năng chinh thiện chiến, đã được đến đám người tán thành. Lại nói, bọn hắn cũng biết bọn hắn cùng Liêu Tây quân có cắt không đứt lý còn loạn quan hệ. Cái này cấp trên có Liêu Tây quân bảo bọc, cho bọn họ tiền lương quân giới duy trì, bọn hắn cũng mới có hôm nay. Dù là hiện tại muốn bọn hắn đổi cờ đổi màu cờ, tiếp nhận Chiêu An sắp xếp Liêu Tây quân, bọn hắn chỉ sợ đều không có ý kiến. Chúng ta hắc giáp quân cùng Liêu Tây quân quan hệ, ta không nói, trong lòng các người cũng tin tưởng. Tạ Bân hướng mọi người nói, cái này Liêu Tây quân chính là chúng ta lớn nhất chỗ dựa. Chỉ cần Liêu Tây quân không ngã, chúng ta ở hậu phương gia quyến liền có thể nhận che chở có thể qua cuộc sống an ổn. Tất cả mọi người gật đầu. Bọn hắn rất nhiều gia quyến trên thực tế liền sinh hoạt tại Liêu Tây. Nếu là không có Liêu Tây quân che chở, bọn hắn cũng không có khả năng an an ổn tại bên ngoài đánh trận. Mặc dù Liêu Tây quân là quân quân, bọn hắn là mã tặc. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn chính là Liêu Tây quân ngồi dưỡng ở bên ngoài một chi đội ngũ mà thôi. Nói không chừng ngày nào ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể lắc mình biến hóa, trở thành Liêu Tây quân một viên đâu. Hôm nay ta muốn nói chuyện thứ hai, cái kia chính là xuất binh cách Tang Thảo Nguyên. Tạ Bân mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Vì sao muốn xuất binh cách Tang Thảo Nguyên đâu? Đó là bởi vì có người muốn vặn ngã Liêu Tây Quân, mong muốn hủy đi chúng ta bây giờ cuộc sống an ổn. Liêu Tây Quân muốn tọa trấn Liêu Tây cùng Vân Châu, không dễ dàng cho xuất động. Cho nên công việc này liền giao cho chúng ta. Chương 672, oan gia ngõ hẹp, chương 672, oan gia ngõ hẹp. Tạ Bân Tuân theo Tạo Phong phân phó, đưa tay dưới đấy mã tặc chỉnh biên vì Hắc Giác Quân. Hắn bổ nhiệm các cấp tướng lĩnh, tất cả hướng phía quân chính quy phương hướng dựa sát vào. Dựa theo Tạo tới vậy, quan trọng một chút, không thể tổng cả đời mã Bọn hắn dù là không vì mình cân nhắc cũng phải vì đời sau của mình cân nhắc. Hắn muốn Tạ Bân cùng hắn ra tay, cứu vất vạn dân tại thủy Hòa. Bọn hắn không thể chỉ cầu chính mình ăn uống no đủ, cũng phải nhìn tới còn có rất nhiều dân chúng chịu tới bóc lột nghèo ép. Cho nên bọn hắn muốn mở rộng thế lực, muốn lật đổ tất cả tham quan ô lại. Bọn hắn muốn rèn đúc một người người có cơm ăn, người người có áo mặc, có phòng ở, có chồng chọe thái bình thịnh thế đi ra. Cần phải đánh bại địch nhân cường đại, chính mình đầu tiên liền phải cường đại. Nếu như chính mình là một đoàn vũ cái kia sự tình đều không làm thành. Cho nên những này lũ mã tặc không chỉ muốn chỉnh biên đốn ngũ, tăng lên lực ngưng tụ, càng phải chỉnh đốn quân kỷ đem nó chế tạo trở thành một chi chiến lược hung hãn quân quân. Đương nhiên, Tào Phong cho Tạ Bân vẽ bánh rất lớn, trong đó có phong hầu bái tướng lời hứa. Tào Phong cùng Tạ Bân kề đầu gối nói chuyện lâu một phen sau, nhưng Tạ Bân cũng có vì đó phấn đấu mục tiêu. Trước kia Tạ Bân không có bao nhiêu lý tưởng khát vọng. Tại làm quan quân thời điểm, chính là muốn thăng quan phát tài, lấy thêm điểm quân lương, nhường người trong nhà được sống cuộc sống tốt. Cửa nát nhà tan sau, một lần trầm luân. Cái này vào rừng làm cướp vậy cũng là bất lộn đến đại đường ra sau, lúc này mới nhiều hơn mấy phần lòng nhi. Nhưng này cũng chỉ là nhường dưới tay đám này đi theo chính mình huynh đệ có cơm ăn. Về phần giúp Tào Phong, mới đầu chẳng qua là vì cảm kích Tào Phong, báo đáp Tào Phong mà thôi. Có thể theo cùng Tào Phong liên hệ làm sâu thêm, quan hệ càng thêm chặt chẽ. Hiện tại Tào Phong cho hắn miêu tả một cái tương lai tốt đẹp. Thêm nữa Tạ Bân hiện tại lần nữa lập gia đình, nhân sinh của hắn cũng mở ra chương mới. Dựa theo Tào Phong đề nghị, Tạ Bân hao tốn mấy ngày thời gian, hoàn thành đối thủ dưới đáy mã tập chỉnh đốn chỉnh biên. Đại lượng già tật bị điều ra hấp giáp quân chiến binh doanh, sắp xếp phía sau ra quyến giáp quân chiến binh doanh giảm biên chế vì 5 cái ngàn người đội. Tổng binh lực là 5000 kỵ. Tào Phong cho Tạ Bân phân phối một nhóm giáp trụ binh khí cũng sừng phát xuống dưới, tăng cường chiến lực. Trải qua lần này nội bộ chỉnh biên, Hắc Giáp quân chiến lực chẳng những không có suy yếu, ngược lại bởi vì tinh giản mà tăng lên không ít. Hoàn thành trình biên động viên xong, Tạ Bân tự mình xuất lĩnh Hắc Kỵ quân 5000 kỵ rời đi Vân Châu thẳng nguyên, xuất phát hướng cách Tang thảo nguyên thẳng tiến. Bọn hắn Hắc Giáp quân hiện tại đối ngoại trên danh nghĩa là một chi đơn Nhưng trên thực tế trải qua lần này chỉnh biên, Liêu Tây phó không ít cấp sĩ quan. Hắn giáp quân trên thực tế đã trở thành tảo phong trận doanh một bộ phận. Đối với kết quả này, Tạ Bân cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn, bởi vì hắn bản thân trước kia chính là tảo phong dưới tay một gã đội phó mà thôi. Hiện tại chẳng qua là về đơn vị. Bọn hắn lần này xuất phát thẳng tiến cách Tang Thảo Nguyên, mục đích chính yếu nhất là đả kích đại kiền triều đình tại cách Tang Thảo Nguyên thế lực. Kim tướng Hàn Quốc hiện tại chỉ còn trên danh nghĩa, Thảo Nguyên các bộ sổ đổ, dần bắt đầu. Đại kiền triều tự nhiên cũng vươn Cái này Hạ Châu triều An làm hùng chính là đại Nguyên quả cái đinh. Hắn tại Thảo kéo hổ nhân các bộ là triều đỉnh chiêu mộ bộ lạc kỵ binh tinh nhuệ. Dù là hùng thái không đưa tay vươn vào Vân Châu Thảo Nguyên, Tào Phong cái này Vân Châu Tiết Độ Sứ cũng phải cùng hắn va ba vào. Tào Phong cùng Đại Kiền Triều Đỉnh đã mặt cùng lòng không cùng. Tào Phong cũng cần nhanh chóng mở rộng thế lực của mình. Bây giờ năm vẻ bảy mảng thảo nguyên tựa như là một tảng mỡ dày. Hắn Tào Phong nếu là đem nó ăn hết, tiêu hóa hết, vậy hắn Tào Phong liền sẽ trở thành chúa tể một phương, Đại Kiền Triều Đỉnh đều phải kiêng kỵ mấy phần. Trái lại, một khi Đại Kiền Triều đem cái này một tảng ăn hết tiêu hóa, vậy hắn Tào Phong liền nguy hiểm. Đến lúc đó đại kiền triều đình có được mấy chục châu tiền lương, lại có cả nguyên hộ nhân kỵ binh hiệu lực. Vậy hắn Tạo Phong sợ là chỉ có một con đường chết, cho nên song phương đều muốn tranh đoạt thảo nguyên lợi ích. Ai có thể đem 5 577 mảng thảo nguyên bỏ vào trong túi, ai thế lực liền sẽ tăng vọt. Đại kiên hiện tại vội vàng cùng sở quốc giao chiến, thời gian ngắn có thể đầu nhập thảo nguyên tài lực vật lực có hạn. Đây chính là Tạo Phong cơ hội. Có thể Tạo Phong hiện tại vấn đề lớn nhất là nội tình quá mỏng. Hắn Liêu Tây quân muốn ổn chính mình cơ bản bản, không dám tùy tiện chuyển đi. Bởi vậy hiện tại chỉ có thể nhường tạ bân xung phong, đi trước đánh cách Tang Thảo Nguyên, nhiễu loạn triều đình tại cách Tang Thảo Nguyên trở cước. Cùng lúc đó, kiềm chế cùng Tiêu Hao Chiêu An làm hùng thái, nhường hắn không rảnh đối Vân Châu khóa tay mùa chân, chỉ có điều nhường tạ bân không có nghĩ tới là, bọn hắn vừa bước vào cách Tang Thảo Nguyên không lâu, Phải đi ra trinh sát liền phái người đến báo, có một cô ước chừng hơn 2000 người hồ nhân đang hướng phía Vân Châu phương hướng tiến vào. Những người hồ nhân bên trong thuần một sắc đều là cầm đao cung bộ lạc binh, không có giả yếu bộ hạ đồng hành. Bọn hắn cũng không mang theo nhu lương. Tại tạm thời trong doanh địa, Tạ Bân đem cùng hai vị phó thống lĩnh hai mặt nhìn nhau. Tạ Bân nhìn chằm chằm Trinh Sát vẽ tay địa đồ, sắc mặt có chút ưng trọng. Hắn nửa tin nửa ngờ địa đạo, chẳng lẽ lại là chúng ta xuất kích cách tăng thảo nguyên tin tức để lộ? Chiêu kia phủ làm hùng thái phát hiện chúng ta ý đồ, phái binh tới nên kích chúng ta. Không đến mức a. Phó thống lĩnh Cao Kiệt cũng buồn bực. Lần này xuất kích cách tăng thảo nguyên, chỉ có chúng ta thiên kỵ trưởng trở lên tướng lĩnh biết được. Đây đều là tin được hưng đệ, bọn hắn không đến mức cho kia hùng thái mật báo a. Bốn. Một gã phó thống lĩnh cảnh an nhìn mấy lần vẽ tay đơn sơ địa đồ. Hắn đối Tạ nói, "Đại thống lĩnh Ta nhìn chúng ta trước đừng đoán, lập tức phái người đi bắt mấy cái tù binh trở về, hỏi một chút liền biết. Đồng thời tăng phái chính sát, mở rộng lục soát phạm vi. Phòng ngừa bị người bao hết sủi cáo, nhưng tất cả tướng sĩ người không gỡ giáp, ngựa không cọ yên, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Cảnh An là Liêu Tây quân xuất thân, từng theo lấy hô Diên đảng bọn người giết vào A Nhị Thảo Nguyên, kinh nghiệm phong phú. Cho nên đối mặt cái này đột phát tình huống, hắn duy trì tỉnh táo, cấp tốc đưa ra đề nghị. Cảnh huynh đệ nói không sai, cứ dựa theo Cảnh huynh đệ nói xử lý. Ta bất lúc này tiếp thu phó thống lĩnh Cảnh An ý kiến, rất nhanh. Từng đội từng đội trinh sát cưỡi ngựa xông ra doanh địa tạm thời, hướng phía từng cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Trạm vạng tối thời điểm, lần lượt có trinh sát binh trở về. Trong đó một đội trinh sát binh trên lưng ngựa còn buộc 3 ba tên trói go buộc hổ nhân tù binh. "Vành!" Ba tên hổ nhân tù binh bị ném vào tạ Bân lều vãi trước mặt. "Đại thống lĩnh, chúng ta bắt ba cái người sống trở về." Tạ Bân nghe được bên ngoài động tĩnh sau, lúc này cùng Cao Kiệt, cảnh an cùng nhau mà ra. Bọn hắn tại chỗ liền đối 3 ba tên hổ nhân tù binh tiến hành một phen vấn. Cái này 3 ba tên hổ nhân tù binh hiện tại cũng rất mập mờ. Cái này một cố động nhiên xuất hiện tự xưng hắc giáp quân đội ngũ bọn hắn đều chưa nghe nói qua. Bọn hắn cách tăng Thảo Nguyên lúc nào thời điểm toát ra một chi hắc giáp quân. Nhưng bọn hắn vì mạng sống, vẫn là đem bọn hắn hộ trưởng rời đi ra. Hy vọng có thể hù dọa ở những này không rõ thân phận người. Các ngươi đừng có giết chúng ta. Chúng ta thật là đại kiền hạ châu Chiêu An làm hùng thái đại nhân dưới chó người. Tạ Bân cùng Cảnh An bọn hắn liếc nhau một cái sau, đều sắc mặt nghiêm trọng. Những người này lại là Chiêu An làm hùng thái dưới tay người. tiếp tục hỏi, các ngươi không tại cách Tang Vương thành thật tốt đợi, chạy nơi này làm cái gì? Không thể trả lời. Đối mặt Tạ Bân hỏi thăm, cái này ba tên hồ nhân vẫn là duy trì một chút cảnh giác, không có tùy tiện nói ra. Tạ Bân cấp thiết muốn làm rõ ràng cái này một chi hồ nhân tình huống, cho nên cũng người nói nhảm. Lao Kén ăn. ngươi cho bọn họ bên trên một chút thủ đoạn." "Có ngay." Tả Bân giới trướng thiên Kỵ trưởng Lão Kén Năn lúc này móc ra dao tử, đem một gã hồ nhân đụng quần phủi dí mờ. Cái này hồ nhân cảm giác được dưới hung mắt lạnh, trên mặt lộ ra hoàng sợ sắc. "Ngươi muốn làm gì?" Lao Kén ăn cười hắc hắc. Hắn dùng băng lãnh tử vỗ vỗ kia hồ nhân dưới hung bà bối. "Đưa ngươi biết một năm một mười nói ra, không phải ta liền cắt ngươi cái đồ chơi này." để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Cái này hồ nhân cảm giác được lưỡi dao bên trên lạnh buốt, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi sắc. "Ta, ta nói." Cái này hồ nhân không sợ hãi, lúc này liền đem bọn hắn muốn đi trước Vân Châu giả trang mã tặc sự tỉnh run lên đi ra. Chương 673, tao ngộ chiến, chương 673, tao ngộ chiến. Tạ Bân bọn hắn thông qua thẩm vấn bắt lấy tù Minh. Làm rõ ràng cái này, bỗng nhiên gặp phải hơn 2000 tên hồ nhân thân phận cùng mục đích. "Mẹ nó, thật đúng là nhường tiết xoá nó đúng." Cái này Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái, quả thật là một bụng ý nghĩ xấu nhi, không cam tâm thất bại. Tạ Bân mắng Hàn phái người lôi kéo Vân Châu các bộ thất bại, lập tức lại phái người giả trang mã tặc, muốn đi bưởi bãi Vân Châu. Xem ra tiết xoáy phái chúng ta đến cách tang thảo nguyên là đến đúng rồi. Nếu không phải chúng ta đụng vào những này đồ chó hoang, một khi để bọn hắn tiến vào Vân Châu, Vân Châu sợ là lại muốn gà bay chó chạy một hồi, không ít người sẽ phải chịu liên lụy. Phó thống linh cảnh an cùng Cao Kiệt đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn lần này phụng tảo phong cái này tiết độ sứ chi mệnh, đổi bị động làm chủ động. Chính là mong muốn chủ động phát khởi thế công, kiềm chế An làm thái tinh lực. Nhưng hắn Úc còn không mang nội không có tinh lực đi Vân Châu cái rối. Ai biết bọn hắn vừa tiến vào cách Tang Thảo Nguyên, liền gặp chuẩn bị đi Vân Châu cướp bóc đốt giết đoạn đường này niên mã. Đám người này nếu là thật sông vào Vân Châu cảnh nội, hậu quả khó mà lường được. Cái thằng chó này Hùng Thái, lão tử sớm muộn muốn đem đầu của hắn chặt xuống. Cảnh An siết chặt nắm đấm, trong con người tràn đầy sát ý. Cái này Vân Châu cùng Liêu Tây là bọn hắn đại bản doanh, bọn hắn đã xem như nhà như thế địa phương. Cái này Hạ Châu Chiêu An làm Hùng Thái bây giờ lại muốn phái người giả trang mã đi cướp Đối mặt mình ý nghĩ xấu An làm Thái, Cảnh An muốn đem nó trừ chi cho thống bọn hắn tức giận không thôi thời điểm, lần lượt lại có phái đi ra trinh sát hồi báo. Bọn hắn chu vây ngoại trừ đoạn đường này hơn 2000 người hộ nhân bên ngoài, không có phát hiện đại quy mô địch nhân. Thông qua trinh sát bẩm báo cùng tù binh khai, Tạ Bân bọn hắn cũng thăm dò rõ ràng địch tình. Đoàn trang ngõ hẹp, Tạ Bân đằng đằng sát khi nói, đã gặp được, vậy thì diệt bọn hắn. Phó thống linh Cao Kiệt cùng cảnh ăn đều đồng ý. Bọn hắn hắc giáp quân hiện tại có 5000 kỵ, đồng thời ở vào chỗ tối. Chuyện này đóng vai mã tặc hộ nhân chỉ có chỉ là 2000 người, còn đến từ mấy cái bộ lạc. Bọn hắn lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, bọn hắn vẫn là có phần thắng. Tạ Bân lúc này tiến hành bố trí. Tạ Bân chỉ vào vẽ tay địa đồ. Cao huynh đệ, ngươi mang một đàn người, vây quanh cổ này địch nhân về phía tây đi, chặn đứt đường lui của bọn hắn. Chúng ta bên này đánh nhau sau, bọn hắn khẳng định sẽ hướng tây chạy trốn. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, ngươi đem bọn hắn toàn bộ chặn đường, không thể có một cái cá lọt lưới. Phó thống lĩnh Cao Kiệt lúc này ôm quyền lĩnh mệnh. Đại thống linh yên tâm, nếu là có một cái cá lọt lưới, ta đưa đầu tới gặp. Ân. Cảnh An huynh đệ, người cùng ta mang mặt 4000 huynh trực tiếp toàn bộ đẩy đi. 4000 đánh một trận chiến diệt đi hắn. Tuân mệnh. Phó thống lĩnh Cảnh đêm Tạ Bân thu hồi ve tay địa đồ, hắn nhìn về phía cảnh an cùng Cao Kiệt. Đây là chúng ta hấp giáp quân thành lập thứ nhất cẩm, muốn đánh ra sát khí quả chúng ta đến. Là. Tạ Bân giới tay nguyên bản có thể chiến chi binh có trên và người, đại đa số đều là kỵ binh. Tại Vân Châu cùng làm loạn hội nhân đánh một trận, thương vong hơn 2000 người. Phân tán tại các nơi mã tặc đoàn lại lần lượt đến. Lần này trải qua trình biên, bọn hắn cái này một doanh chiến binh đều là đi yếu giữ lại mạnh tinh huyễn. Tạ Bân ra lệnh một tiếng, 5 cái ngàn người đội lúc này cấp tốc khoác lên ngựa, hướng phía phát hiện đoạn đường này hổ nhân nào tới. Đoạn đường này hồ nhân căn bản liền không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải địch nhân. Dù sao nơi này vẫn là cách tăng Thảo Nguyên, khoảng cách Vân Châu còn cách một đoạn đầu. Bọn hắn mặc dù phái ra không ít trinh sát tại chu Vây đi khắp, bảo đảm hành quân an toàn. Nhưng bọn hắn lần này tại hành quân, trinh sát cũng không có thả ra qua xa. Mặc dù có một đội trinh sát không có đúng hạn trở về doanh địa, có thể dẫn đội hồ nhân thủ lĩnh cũng không hề để ý, cũng không phải người đi điều tra. Nơi này là cách tăng Thảo Nguyên, cây bên này bộ lạc đều không có mấy cái, chớ nói chi là địch nhân rồi. Hắn còn tưởng rằng là cái này một đội không có đúng hạn trở về trinh sát chạy đến địa phương nào lười biếng đi. Có thể chính là bởi vì cái này sơ sẩy, dẫn đến bọn hắn trực tiếp bại lộ tại tà bên lưới đao của bọn họ phía dưới. Sáng sớm, Lam Tạ Bân bọn hắn cái này 4000 người theo phía đông đánh tới thời điểm, hộ nhân còn tại doanh địa tạm thời bên trong ngủ say đâu. Mã Tặc, có Mã Tặc hướng phía chúng ta giết tới. Mấy tên hồ nhân du kỵ tại cơ giò ngựa, hướng phía doanh địa tạm thời phi nước đại. Bọn hắn cách thật xa liền gần cổ lên hô to lên. Thật là khoảng cách quá xa. Đến mức đứng gác canh gác hộ nhân lính gác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thang đến bọn hắn nghe được kia ầm ầm ngựa, lúc này mới ý thức được không thích hợp. Bọn hắn rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện Lại bọn hắn kia mấy tên lao vụn vụn vũ chính sát tuần hành sau lưng, toát ra một mảnh đen ngịt kỵ binh. Những kỵ binh này rất nhiều người đều người mặc chiến bào màu đen, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía bọn hắn đè ép tới. Ken ken ken, ken ken ken. Hỗ nhân doanh điệu tạm thời vang lên dồn dập dự cảnh tiếng chiêng. Những cái kia ngủ say hổ nhân đều bị bừng tỉnh. Bọn hắn nguyên một đám quần áo không chỉnh tề chui ra lều vải, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Địch tập, mã tặc giết tới. Nghe được cách đó không xa la lên sau, những cái kia hổ nhân lúc này mới vội vã trở về lều vải đi lấy cùng, cùng mã đao. Doanh tạm thời bên trong hổ nhân rối bời một mảnh tràn ngập khủng hoảng khí tức. ZA. Hắc giáp quân đại thống lĩnh Tạ Vân cùng phó thống lĩnh Cảnh An suất linh 4000 kỵ binh tựa như thế không thể đỡ Hồng Lưu đồng dạng, trực tiếp va vào hộ nhân doanh địa tạm thời. Phốc xích. Sáng như tuyết mã lao xẹt qua, máu tươi phun tung tóe, hộ nhân đầu lâu bay lên cao cao. Lần lượt từng hắc giáp quân kỵ binh giết tiến vào hộ nhân doanh địa, đem hộ nhân lèo vài đạp ở dưới chân. Có hộ nhân vừa bắn ra một tiễn, liền bị đối diện vọt tới kỵ binh ngã xuống đất. Còn có hộ nhân thất kinh bỏ lên trên mã, còn không có chạy mấy bước liền bị một tiễn bắn rơi dưới ngựa. Khen. Phốc xích. A. 4000 kỵ binh giáp đen xông vào hồ nhân doanh địa tạm thời, đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Hồ nhân trong doanh địa khắp nơi đều là chiến mã tê minh cùng binh khí tiếng va chạm, đang bắn tung máu tươi bên trong, không ngừng có hồ nhân bị lao vụn vụt tới kỵ binh giáp đen tại chỗ giết chết. Khắp nơi đều là rối bời. Mấy tên hồ nhân thủ lĩnh ý đồ thu nạp nhân mã phản kháng, thật là tao ngộ đột nhiên tập kích, Tạ Bân xuất lĩnh kỵ binh giáp đen đã giết tiến doanh địa. ý đồ, ý đồ bại. Đối diện với mấy cái này lâm vào người tự chiến thương vong không ngừng kéo lên. sát hai vòng, như chém rửa thái rau giết đến hổ nhân thương vong khắp nơi trên đất. May mắn còn sống sót hổ nhân thấy tình thế không ổn, cũng không dám ham chiến, nhao nhao cưới ngựa hướng tây chạy tứ tán. Nhưng bọn hắn cũng không biết, phó thống linh cao kiệt xuất linh 1000 kỵ binh giáp đen đã tại phía tây chờ lấy bọn hắn. Không ít theo doanh địa chạy tứ tán hổ nhân vô ý thức hướng bọn hắn tới phía tây chạy. Nhưng khi hắn nhóm chạy ra hơn 10 dặm, người mệnh ngựa mệt, cảm thấy chạy thoát thời điểm. Bỗng nhiên phía trên thảo nguyên ra không ít đằng khí kỵ binh đen. Những cái kia chạy tứ tán đi ra hồ nhân trên mặt biểu lộ đông lại. Trong mắt của bọn họ bên trong lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng thần sắc mau trốn, phía trước cũng có đáng chết ma tộc. Chạy tứ tán đi ra hổ nhân đang sợ hai bên trong lần nữa tán loạn chạy trốn. Nhìn thấy những cái kia chạy tứ tán hổ nhân, Phó thống lĩnh cao kiệt nhếch miệng lên tàn khốc cười lạnh. Bên trên, hắn vung tay lên. Phía sau hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch kỵ binh giáp đen liền tựa như tên dợi cùng đồng dạng, cấp tốc hướng phía những cái kia liều mạng chạy trốn hổ nhân vây lại. Trải qua một phen ngắn mũi giao thủ sau, từng người từng người tinh lực tấn hổ bị như chém dưa chém xuống dưới ngựa. Chân này sự kéo dài không đến nửa liền tuyên bố kết thúc. hắn đại hoạch thắng. Hơn 2000 nguyên bản chuẩn bị đi Vân Châu giả trang mã tặc cướp bóc đốt giết hội nhân bị tạ Bân bọn hắn ngay tại chỗ toàn diệt. Những này hội nhân chưa xuất sư đã chết. Bọn hắn còn chưa tới Vân Châu, ngay tại chính mình khu vực bên trên bị đánh một cái toàn quân bị diệt. Chương 674, phân công, chương 674, phân công. Tạ Bân xuất lĩnh hắc giáp quân kỳ mở thắng. Bọn hắn một trận chiến liền tiêu diệt rơi mất hơn 2000 tên muốn đi Vân Châu cướp bóc đốt giết hội nhân kỷ huynh. Chiến sự kết thúc, hắc giáp quân Nhưng hắn trên mặt đều tràn đầy nụ cười chiến thắng. lao một bên lau sạch lấy mã đao bên trên máu tươi một bên phản nàn liên tục. Đại thống lĩnh, những này hồ nhân cũng quá không trải qua đánh, ta cái này cũng còn chưa từng giết miệng đâu. Đại thống lĩnh Tạ Bân đặt mông ngồi trên mặt đất, vận ra ấm nước cùng hồ cục rót mấy ngủ lớn. Không có giết qua nghiện vậy thì tiếp tục đánh. Tạ Bân đem nút gỗ vặn chặt sau, dùng tay áo lao đi khỏe miệng nước đọng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tạ Bân trên mặt nhiều hơn mấy phần lãnh khốc. Những này đồ chó hoang mong muốn đi Vân Châu cướp bóc đốt giết, đáng tiếc bọn hắn vận khí không tốt, bị chúng ta tiêu diệt. Bọn hắn đều là Dương Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái mệnh lệnh. Nếu là không đem hùng thái giết chết, Vậy chúng ta Vân Châu bên kia sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Phó thống lĩnh Cao Kiệt ánh mắt nhìn về phía Tạ Bân. "Đại thống lĩnh, ý của ngươi là chúng ta đi đánh cách Tang Vương thành?" Cao Kiệt trên mặt lộ ra lo lắng sắc. Nghe nói Hùng Thái tại cách Tang Vương thành bên kia chiêu mộ một cái cấm vệ quân hạ Châu doanh. Cái này binh mã có mấy ngàn người đâu, đều là cung ngựa thành thạo hổ nhân. Chúng ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, cái này tùy tiện đi đánh cách Tang Vương thành, sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi." Tạ Bân khoát tay náo. "Ngươi không cần lo lắng, ta có chủ mực. Ta sẽ không cầm chúng ta huynh tính mệnh đi mạo hiểm." dừng một chút, tập nói. Chúng ta chỉ là đi trước hù dọa một chút Hùng Thái cái kia cầu nhận. Nói cho Hùng Thái, chúng ta hắc giáp còn tới, hắn về sau ngủ ngon nhất cảm giác đều mở to mắt, không phải không chừng ngày nào đầu liền bị chúng ta chặn. Tạ Bân phân tích nói, chúng ta đi cách Tang Vương thành, hấp dẫn Hùng Thái chú ý lực, hắn liền không rảnh phái người đi Vân Châu đảo loạn. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ điều binh kiệt tướng, đến vây quét chúng ta. Cái này cách Tăng thảo nguyên lớn như thế, chúng ta đến lúc đó quên cò, trước đem những cái kia quy thuận Hùng Thái người từng bước một hết. Chỉ cần ăn hết những cái kia Hùng Thái người, đến lúc đó cách Tang Vương thành không phải liền là dễ như trở bàn tay. Đối mặt Tạ Bân nói lên cái này kế hoạch tác chiến, Phó thống lĩnh Cảnh ăn cũng gật đầu. Ta cảm thấy đại thống lĩnh cái này biện pháp không tệ. Tiếp soát đánh trận từ trước đến nay không thích tranh đoạt một thành một chỗ được mất. Chỉ cần từng ngụm đem bọn hắn binh mã ăn hết, vậy cái này một trận ngoài cửa liền thắng. Phó thống lĩnh Cao Kiệt cũng làm tức tỏ thái độ. Đại thống lĩnh nói đánh như thế nào, ta liền đánh như thế nào. Ta đều nghe đại thống lĩnh. Tạ Bân nhẹ gật đầu. Tốt tốt. Chúng ta hiện tại phân công một chút. Tạ Bân lúc này đối Cảnh An cùng Cao nói, Cao Kiệt huynh đệ đi theo ta cùng một chỗ hành động. Chúng ta đi hấp dẫn cùng kiềm chế cấm vệ quân Hạ Châu danh, tranh thủ trong vòng nửa năm, từng bước một đem bọn hắn tiêu thao ăn hết. Cảnh An huynh đệ, ngươi cũng không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Tạ Bân đối cảnh án nói, ta phái 1000 huynh đệ về ngươi điều khiển. Ngươi đi tìm một cái cây rông um tùm, lại khoảng cách các Tang Vương thành khá xa địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Chúng ta nếu muốn ở cách Tang thảo nguyên dừng chân, vậy thì không thể giống giặc cọ như vậy đi đến đâu tính cái nào. Chúng ta phải có chính mình ổ. Cái này đánh mệt mỏi có thể trở về chỉnh đốn một phen, thủ thương cũng có địa phương có thể an trí nghỉ ngơi chữa vết thương. Cái này tích thu được tiền lương nhu dương cũng có thể có địa phương thả. Cảnh An lúc này minh bạch đại thống lĩnh tạ bân dụng ý. Bọn hắn cái này mấy ngàn người đâu? Cái này trong thời gian ngắn không có chỗ ở cố định còn có thể. Chỉ khi nào duy trì liên tục mấy tháng màn trời chiếu đất, không chiếm được trình đốn, kia chiến lực khẳng định hạ xuống. Đặc biệt là Thương Minh, cũng không thể thật xa hướng Vân Châu đưa. Cho nên bọn hắn nhất định phải tại cách Tang Thảo Nguyên thành lập một cái tương đối bí mật đặt chân. Đại thống lĩnh, chuyện này bao tại trên thân. Cảnh đối với thành lập điểm dừng sự tình cảm thấy không có bao nhiêu khó xử. Hiện tại cách Tang Thảo Nguyên giối bảy, các bộ dẫn bắt đầu. Bọn hắn hoàn toàn có thể ăn hết một cái bộ lạc, lấy cái này bộ lạc làm miệp hộ, thành lập điểm dừng chân. Tạ Bân tiếp tục nói, ngươi ngoại trừ cho chúng ta thành lập một cái tương đối bí mật điểm dừng chân bên ngoài, cái này mở rộng phạm vi thế lực sự tình, cũng muốn giao cho ngươi. Tạ Bân bàn giao cảnh án nói, ta cùng Cao Kiệt huynh đệ dòng chống khua chiêng hấp dẫn hùng thái đám người lực chú ý, kiểm chế bọn hắn cấm vệ quân hạ châu doanh. Ngươi thì là muốn từ một nơi bí mật gần đó, đem nguyên một đám thảo nguyên bộ lạc đặt vào chúng ta phạm vi thế lực. Dựa theo tiết xoáy tại Vân Châu Biện pháp, diệt trừ các bộ những cái kia làm mưa làm gió thủ cùng trưởng lão đem bọn hắn nhưu dương của nỗi hết thảy phân cho bình thường bộ lạc, lấy tranh thủ lòng người. Fam La bị chúng ta khống chế bộ lạc, phái người của chúng ta đảm nhiệm thiên hộ cùng bảo hộ. Cùng lúc đó, theo những này chúng ta trưởng khống bộ lạc bên trong chọn lựa thanh niên trai tráng, tổ kiến lệ thuộc vào chúng ta hắc giáp quân phủ từng quân. Tại bất lần này xuất lĩnh hắc giáp quân tới cách tang thảo nguyên, chính là đoạt tức ăn trước miệt gọn. Bọn hắn muốn cướp đoạt đất bản, cướp đoạt lợi ích. Cùng Hùng đối cái bộ, lĩnh, đối cái bộ chính sách khác biệt. Bọn hắn đánh bại đại an làm Bọn hắn đồng thời muốn đánh phá cách tăng thảo nguyên từng cái bộ lạc nguyên bản quyền lực cơ cấu, đối với nó một lần nữa tẩy bài. Đối với đại kiền triều đình đối thảo nguyên các bộ thực hành ràng buộc chính sách hiệu quả khác biệt. Bọn hắn cái này biện pháp nhìn như chậm, cần một cái bộ lạc một cái bộ lạc đi tẩy bài. Nhưng từ lâu dài nhìn, đây là có lợi cho bọn hắn. Thảo nguyên các bộ thủ lĩnh vậy cũng là một chút cỏ mọc đầu tượng, ai mạnh mẽ bọn hắn nghe ai. Cho nên cái này rằng buộc chính sách kia là có điều kiện. Một khi đại kiền triều đình thế nhỏ, vậy những này bộ lạc lập tức liền có thể đảo hướng đối địch trận doanh. Nhưng bọn hắn đối từng cái bộ lạc một lần nữa tẩy bài phó người đi đảm nhiệm thiên hộ cùng bảo hộ, đồng thời đem nhu dương của nổi trực tiếp phân đến bình thường hộ nhân trong tay. Cái này có thể lớn nhất khả năng ngưng tụ lòng người, đặt vào bọn hắn hữu hiệu trong công chế. Dù là gặp phải địch nhân cường đại, những bộ lạc này cũng không đến nỗi trong vòng một đêm toàn bộ đảo hướng địch nhân trận doanh. Tạ Bân tiến hành một phen an bài sau, hôm sau, Tạ Bân cùng cao khiển xuất lĩnh gần 4000 hắc giáp quân xuất phát, bọn hắn nên ngang hướng lấy cách Tang Vương thành phương hướng thẳng tiến. Phó thống lĩnh cảnh an là lưu tại phía sau giải quyết tốt hậu quả. Hắn phải đi tìm một cái tương đối bí mật địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, chiếu cố thương binh đồng thời mở rộng phạm vi thế lực. Cách Tang Vương thành chu vây thủy thảo phòng mỹ, có không ít hội nhân bộ lạc ở chỗ này nuôi thả ngựa chăn dê. Trước kia bọn hắn về Kim Trướng Hãn quốc quản, hiện tại thì là quy thuận đại kiền. Bọn hắn trở thành đại kiền tiết lập hạ châu trì hạ. Nhưng vô luận đầu tường vương kỳ như thế nào biến hóa, đối với đại đa số bình thường hội nhân mà nói, cuộc sống của bọn hắn cũng không có xảy ra bao lớn cải biến. Thậm chí bọn hắn gánh vác còn tăng thêm Trước kia Kim Trướng Hàn Quốc quản bọn họ thời điểm, bọn hắn chỉ cần hàng năm bảy đổ cung số lượng nhất định Nưu Dương, thuộc ra, vãng sữa từ những vật này liền có thể. Nhưng bây giờ thuộc về đại kiền chi hạ, cuộc sống của bọn hắn càng ngày càng khó khăn hơn. Đại kiền mua ăn, vại vóc những vật này liên tục không ngừng chạy vào tới Thả Nguyên. Cái này cực đại phong phú những cái kia bộ lạc thủ lĩnh đời sống vật chất. Có thể những vật này cũng không phải là đại kiền tặng không cho bọn họ, cần bọn hắn cầm kim ngân khí Dương ngựa đổi. Bộ thủ lĩnh nóng mong muốn hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, xuyến tốt hơn y phục, vậy thì cần phía dưới nộp lên trên nhiều thứ hơn. Cùng lúc đó, Đại kiên triều đình cùng kim tướng Hán Quốc tại Định Châu một trận chiến, có thể nói là nguyên khí đại thương. Hiện tại đại kiên lại tại cùng sở quốc chờ giao chiến, cái này phương diện vật chất cũng so với Lạc Khan hiếm. Cách Tang Thảo Nguyên xem như mới nhất đặt vào đại kiên trì hạ địa bàn, tự nhiên cũng muốn theo quy củ nộp thuế, để bù đắp chiến tranh tiêu hao. Cách tăng Thảo Nguyên các bộ không có cách nào nộp lên tiền lương, vậy thì nộp lên chiến mã, như dương cùng thổ gia. Đại kiên triều đình đối cách Tang Thảo Nguyên các vùng thu thuế rất nặng. Một mặt là bởi vì chiến tranh tiêu hao quá lớn, bọn hắn cần đại lượng bổ sung, một mặt khác thu thuế trọng, là bởi vì bọn hắn muốn tiến một bước suy yếu thảo nguyên các bộ, tránh cho bọn hắn đồng sơn tái khởi. Cho nên hiện tại thảo nguyên các bộ ngoại trừ thủ lĩnh nhóm bên ngoài, đại đa số bình thường hộ nhân thời gian là khổ không thể tả. Chương 675, danh khí, chương 675, danh khí. Cách tăng quân thành. Đại kiên Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái đang cùng một gã bộ vệ hiệu buôn đông gia tại trò chuyện. Kim tướng Hàn Quốc chỉ còn trên danh nghĩa, đại kiên thế lực vươn vào tới thảo nguyên. Những người làm ăn kia cũng nghe tiếng mà tới. Trước kia kim tướng Hàn Quốc là nhân, đại quan bệ bên cạnh, nghiêm cấm đại kiền thương nhân cùng hộ nhân làm ăn. Nếu ai dám can đảm cùng hồ nhân làm ăn, cái kết chính là thông đồng với địch. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Thảo Nguyên trên danh nghĩa đã thuộc về Đại Kiền, về Đại Kiền Hạ Châu trì hạ. Những thương nhân kia tự nhiên cũng để mắt tới cái này một tảng mỡ dày. Bọn hắn mong muốn đem chính mình vài vóc, muối ăn, hương liệu, lá trà các loại đồ vật bán được trên Thảo Nguyên kiếm bạc. Có thể nghĩ tại trên Thảo Nguyên làm ăn, khẳng định là đến định bợt tốt Hạ Châu Chiêu An làm hưng thái. Bây giờ Hạ Châu còn không có thích xứ, cũng không chi phủ. Đại Kiền Triều Đình đem những này vị trí cố ý để trống, vì chính là hấp dẫn Thảo Nguyên các bộ hộ nhân đổ nhập vào. Cho nên hiện tại trên danh nghĩa đại kiện tại trên thảo nguyên quan lớn nhất viên chính là Chiêu An làm Hùng Thái. Cái này cùng Hùng Thái tạo mối quan hệ, kia làm ăn tự nhiên là thuận tiện rất nhiều. Triều An làm Hùng Thái ngồi tại vị trí trước, trong tay vướt vớt một quả hồng ngọc, hơi có chút yêu thích không buông tay. Ai du, lớn như thế hồng ngọc cũng không thấy nhiều a. Không tệ, không tệ. Cái này bất luận là lớn nhỏ vẫn là màu sắc, vậy cũng là thực phẩm. Hiệu buôn đông ra mỉm cười. Hùng đại nhân hảo nhãn lực. Hắn đối Hùng Thái giải thích nói, đây là thương hội của chúng ta hảo theo phía Tây to lớn đặc biệt trong tay người dùng nhiều tiền mua được. Nghe to lớn đặc biệt người nói Đây là mấy trăm năm trước Khảm Nạm tại một cái quốc vương vương miện bên trên, giá trị liên thành. Hùng Thái ngay vậy, lúc này đem hồng ngọc đẩy trở về. "Ai nha, quá quý giá, ta không chịu được nổi nha. Ngươi vẫn là lấy về a?" Hiệu Bôn Đông ra đưa tay, lại đem đẩy lên Hùng Thái trước mặt. Hùng đại nhân nói đùa. "Cái này phấn hồng tặng gia nhân, bảo thạch phối anh hùng." Hùng đại nhân bây giờ tọa trấn một phương, thống ngự mấy vạn hồ nhân bộ lạc, đây chính là chân chính nhân vật anh hùng. "Cái này bảo thạch không phải đại nhân không ai có thể hơn." "Ha, ha. Hùng Thái nhếch miệng cười cười. "Đây chẳng phải là để ngươi pha phí." Hiệu buôn Đông Gia cười mỉm địa đạo, "Hùng đại nhân lời ấy sai rồi. Thương hội của chúng ta hảo tại trên thảo nguyên làm ăn, cái này đều không thể rời bỏ Hùng đại nhân chiếu cố. So với Hùng đại nhân đối với chúng ta hiệu buôn đất nước, cái này một quả nhỏ nhỏ bảo thạch lại coi là cái gì đâu?" "Đi." "Vậy ta liền thu cất đi." Hùng Thái nói, lại đem bảo thạch trộm trong tay thưởng thức. Hắn một bên vuốt ve hồng ngọc, vừa hướng hiệu buôn Đông Gia mở miệng, "Đem trên thảo nguyên tất cả chuyện làm ăn đều giao cho các ngươi, vậy khẳng định không được." Hùng Thái đối cái này Đông ra nói, "Cái này ăn một mình, đây chính là phạm vào kỷ huy." Lại nói Cái này đế kinh không ít đại nhân đều đánh cho ta so triều hồ, ta cũng không thể đắc tội với người không phải." Hùng Thái nghĩ nghĩ sau nói, "Như vậy đi, về sau cách tăng Thảo Nguyên phía Tây cái này, một khối chuyện làm ăn giao cho các người, chỉ cho phép các ngươi đi làm chuyện làm ăn, như thế nào?" Hiệu buôn Đông Gia nghe vậy, đại hỷ. Hắn vốn cũng không có kỳ vọng lũng đoạn toàn bộ Thảo Nguyên chuyện làm ăn, hắn cũng không lớn như vậy khẩu vị. Bây giờ có thể lũng đoạn một bộ phận khu vực, vậy cũng có thể khiến cho hắn kiếm đầy bốn đai bát. "Đa tạ Hùng đại nhân." Hiệu buôn Đông Gia lúc này liền ôn quyền nói dạ. đừng vội ơn ta." Hùng Thái khoát tay náo Ngươi cũng biết, ta hiện tại ta tuy là chiêu hắn làm, lại là cấm vệ quân phó tướng, có thể để dưới tay tướng si khu trục mã tặc, bảo hộ thương hội của các ngươi độ làm ăn. Cái này không có chỗ tốt, dưới tay người khẳng định lá mặt lá trái, cho nên đến cho bọn họ một chút ngon ngọt, ngọt. Đúng, thùng đại nhân nói rất đúng." Hiệu buôn Đông ra vội nói, "Thương hội của chúng ta hào khẳng định không thể ngắn hạ châu doanh tướng sĩ yêu kính." Thùng Thái cười cười, hắn vươn năm đầu ngón tay, "Về sau thương hội của các ngươi hào tại trên thảo nguyên kiếm bạc, ta giúp năm thành, phân cho người bên dưới. Ngươi không có ý kiến a?" Hiệu buôn Đông Gia trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc. Cái này một mạch muốn rút đi năm thành lợi. Điều này thực là có chút công phu sư tử ngoạn. Thật là nếu không đáp ứng, chỉ sợ bọn họ một phần bạc đều không kiếm được. Hắn ở trong lòng trầm mắng, cái thằng chó này quá đồ gắt. Cái gì phân cho người bên dưới, vậy cũng là nói nhảm. Khẳng định cuối cùng toàn bộ rơi túi tiền mình bên trong. Hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta đều nghe Hùng đại nhân, ngươi là người thông minh, ta thích cùng người thông minh liên hệ. Hùng thái khắp khuôn mặt là nụ cười. Về sau có chuyện gì tìm ta. Đa tạ Hùng đại nhân." Hùng thái nói, vươn lên bắt trả. Cái này hiệu buôn Đông Gia thấy thế, thế cũng làm tức đứng dậy cáo từ. "Tiểu Tam Nhi, giúp ta tiếp khách." "Là, cái này hiệu buôn Đông ra đi sau." Hùng Thái lấy ra hồng ngọc trong tay thưởng thức, khắp khuôn mặt là nụ cười. "Đồ của ta, cái này tọa trấn một phương quả thật là không tệ. Cái này ngắn ngủi trong một tháng, hắn nhận được vàng bạc châu báu chờ đã có hơn mười dương. Ngoại trừ làm ăn thương nhân bên ngoài, những cái kêu bộ lạc thủ lĩnh, mã tộc đầu mục đều nhao nhao yêu kính. Lúc trước biết được muốn tới Thảo Nguyên nhậm trước, hắn còn có chút không tình nguyện. Nhưng bây giờ hắn hiện tại đã không nỡ rời đi Thảo Nguyên. Làm Hùng Thái tại vút vút mới đến tay hồng ngọc thời điểm, Một gã thân tín vẻ mặt vội vàng xâm nhập trong phòng. Doa đến Hùng Thái vội vàng đem hồng ngọc thu vào. "Hùng đại nhân, việc lớn không tốt." Hùng Thái nhìn thoáng qua cái này chưa thông bẩm liền Xâm nhập trong phòng thân tín, trên mặt hiện lên một tia không vui. Giật mình trong nhe mắt, còn thể thống gì? Hùng Thái dặn dạy thân tín nói, một chút quý cũ đều không có. Thân tín vội ôm quyền hành lễ. "Hùng đại nhân thứ tội, ta có khẩn cấp sự tình bẩm báo." "Hử?" Hùng Thái hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới chậm rãi chậm rãi miệng, "Nói đi, chuyện gì?" Thân tín bước lên phía trước một bước. "Hùng đại nhân, xảy ra chuyện rồi." Chúng ta điều động đi Vân Châu nhân mã bị người toàn diện tại Tú Thủy Hà. Thứ ba, Hùng thái trên mặt biểu lộ ngưng kết. Ngươi vừa mới nói cái gì? Chúng ta phải đi Vân Châu người bị tiêu diệt hết? Đối. có mấy người bị thả trở về, tin tức là bọn hắn mang về. Biết được chính mình chuẩn bị phái đi Vân Châu người bị toàn diệt, Hùng thái giận tím mặt. Ai ăn gan hồn mà báo, kẻ dám động ta? Thân Tín bẩm báo nói, trốn về đến người nói, những người này danh xưng hát Giáp quân. Bọn hắn nhân số có mấy ngàn chi chúng, thuần một sắc đều là kỵ binh, chiến lực Hùng thái nhíu nhíu mày. Mấy ngàn chúng? Ta thế nào trước kia chưa nghe nói qua cách tăng thảo nguyên có hắc giáp quân như thế một chi đội ngũ đâu? Bọn hắn từ chỗ nào xuất hiện? Thân tín cũng lắc đầu. Ta cũng cảm thấy buồn bực. Theo lý thuyết như thế một chi số lượng đội ngũ khổng lồ, không nên bừa bãi vô danh. Có thể trước chưa bao giờ nghe nói qua. Hung thái mặt trầm, đứng dậy trong phòng dạ bước, lập tức phái người đi tra rõ. Hung thái vẻ mặt âm lãnh phân phó nói, mặc kệ bọn hắn là lai lịch thế nào, dám can đảm cùng ta đối nghịch, vậy thì tuyệt đối không thể khinh suất thứ. Tuân mệnh. Thân tín ôn quyền lĩnh mệnh. Ta cái này phái người đi thăm dò. Dừng lại. Hùng Thái gọi lại muốn rời đi thân tín. Ngươi thuận tiện đem ta cấm vệ quân Hạ Châu doanh chỉ huy sứ trở lên tướng lĩnh gọi tới nghị sự. Là, thân tín lên tiếng sau, vội vã rời đi. Tạ Bân Suất lĩnh hắc giáp quân tiêu diệt hơn 2000 hồ nhân, điều này khiến cho Hùng Thái tức giận. Hắn lúc này điều binh khiển tướng, làm xong xuất phát chinh phạt chuẩn bị. Cách Tang thảo nguyên toát ra một chi rét người không chấp mắt đội ngũ tin tức rất nhanh liền tại cách Tang Vương thành truyền ra, bầu không khí không hiểu biến khẩn chương lên. Chương 676, khuyết chương thế lực, chương 676, khuyết chương thế lực. Vân Châu tiết độ phủ, Vân Châu thành. Rộng rãi tiết độ phủ nha môn trong đại viện, người mặc quan bảo văn thư, tham quân nhóm trở về xuyên thẳng qua, riêng phần mình bận rộn. Vân Châu tiết độ phủ binh mã làm Trần Xuyên cất bước đi hướng trấn Bắc Công Tảo Phong công sự phòng. Gặp qua binh mã lẫm, binh mã làm tốt. Trần Xuyên những nơi đi qua, không ngừng có người dừng lại ôn quyền hành lễ chào hỏi. Trần Xuyên khẽ bước cẩm, bước chân không ngừng. Tảo Phong công sự phòng rộng rãi sáng tỏ. Tảo Phong đang ngồi ở công sự khách trợ sảnh thư phòng bàn công văn. Trải qua thân thông bẩm sau, vào công phòng phòng khách, bái Xuyên đứng bước sau, Mặt hướng Tào Phong phương hướng ôm quyền hành lễ. "Tới a." Tào Phong dương mắt nhìn thoáng qua đứng tại trong phòng khách Tần Xuyên, lúc này đứng dậy đi ra thư phòng. "Ngồi." "Ai." Tần Xuyên bên phải bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Tào Phong thuận tay cho Tần Xuyên rót một chén trà đưa tới. Tào Phong sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Tần Xuyên. "Hắc thủy huyện hương binh doanh xây dựng như thế nào?" Tần Xuyên vị này tiết độ phủ binh mã làm hiện tại chấp trưởng quân vụ từ, đã muốn xen vào Liêu Tây quân, lại muốn xen vào Cái này quân đội chiêu mộ luyện ăn uống ngủ nghỉ, Hắn cái này binh mã làm đều phải có trách nhiệm cân đối giải quyết. Tào Phong khái này tiết độ sứ mặc dù Kiêm Liêu Tây Quân đô đốc trước, là trên danh nghĩa thống soái tối cao. Nhưng trên thực tế trong quân cụ thể sự vụ lớn nhỏ đều là từ Tần Xuyên đang phụ trách. Tần Xuyên buổi sáng mới từ mới thành lập không lâu Hắc Thủy huyện trở về. Hắn lần này đi Hắc Thủy huyện, chủ yếu nhất là đi tham gia bên kia Hưng binh doanh thành lập nghi thức. Tiếp soái, Hắc Thủy huyện Hưng binh doanh giá đơn đã dựng lên tới. Theo giảng Vũ Đường cùng Liêu Tây Quân điều sĩ quan đã vào vị trí của mình. Chúng ta Tây Quân lôi Hạt thủy doanh chủ yếu binh lực là từ hạt thủy bộ lạc chờ chu bên cạnh bộ lạc điệu bộ lạc dũng sĩ tạo thành. Bây giờ nhóm đầu tiên 2000 kỵ binh bộ lạc kỵ binh đã tập trung đến trong quân doanh tiến hành chỉnh huấn. Tao hung đoàn luyện sứ ở bên kia nhìn chằm chằm đâu. Tao Phong nghe xong binh mã làm tần xuyên một phen bẩm báo sau, đối với hương binh doanh tổ kiến tiến độ rất hài lòng. Tại ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm, binh mã làm tần xuyên tại Vân Châu mới thành lập các huyện bố huyện binh đều lượt lập, các sĩ quan đều đã bổ nhiệm Cái này nhiệm chủ yếu nhất chính là đối Vân hương binh hành chỉnh Trên thực tế, hội nhân các bộ thanh niên trai tráng ngày bình thường ở trong bộ lạc cũng không nhiều ít việc có thể làm. Bọn hắn ngoại trừ nuôi thả ngựa chăn dê bên ngoài, chính là cưới ngựa một đám người tại trên thảo nguyên đi săn phụ cấp gia dụng. Hiện tại Tảo Phong tại Vân Châu mới thành dựng lên 8 huyện. Tại cái này 8 trong huyện đều muốn tổ kiến hương binh doanh, lấy mở rộng chiến lực. Trong huyện từng cái tiên hộ, bách hộ hội nhân thanh niên trai tráng phù hợp yêu cầu, đều muốn sắp xếp hương binh doanh. Kế hoạch ban đầu là những này hương binh doanh khai thác luân Có thể nghe nói xếp hương binh vẫn bao an bao ở không nói, còn có quân lương nhuộm cầm. Đây đối với Bình thường hồ Nhân thanh niên trai tráng mà nói, vẫn rất có lực hấp dẫn. Rất nhiều người nhao nhau rời nhà, tranh nhau chen lấn muốn đi hương binh doanh hiệu lực. Hiện tại các huyện đều tại phổ biến Vân Châu Tân Chính. Nguyên bản thuộc về thủ lĩnh Lưu Dương của nổi đều hết thảy phân cho Bình Đường Hộ Nhân. Cái này Bình Đường Hộ Nhân gia đình hiện tại phân đến Lưu Như Dương, nhưng số lượng không nhiều. Người một nhà nhiều lắm là có thể phân đến hơn 10 dê đầu đàn hoặc là 2 đầu trâu cùng một chút của nổi. Bây giờ không phải là trước kia động một tí cho thủ lĩnh thả hơn mấy bạn con dê. Trước kia Như Dương nhiều, cần rất nhiều người phối hợp chăn thả, còn muốn phòng giá thú tập kích. Cùng lúc đó, Bọn hắn còn phải thời điểm dự phòng mã tặc, khác bộ lạc tập kích bất ngờ. Cho nên trong bộ lạc thanh niên trai tráng, đại đa số thời điểm đều tại đề phòng trạng thái. Hiện tại không giống như vậy, hơn 10 đầu ngũ giường rượi vào trong nhà nữ nhân cùng hài tử đều có thể hầu hạ tốt. Bọn hắn cũng không cần lo lắng khác bộ lạc đến cướp đoạt ngũ giường, cũng không cần lo lắng mã tặc tập kích. Cho nên rất nhiều hồ nhân thanh niên trai tráng ngược lại lộ ra không có việc gì lên. Thương binh doanh bên này mộ binh, bọn hắn đều biểu hiện rất tích cực. Nguyên bản tại trong bộ lạc thời điểm, ăn chính là cơm tập thể, cùng một chỗ chăn dê, cùng một chỗ đánh trận, qua là tập thể sinh hoạt. Ngược lại mọi thứ đều là thủ lĩnh bao quát chính bọn hắn, cái này làm nhiều làm ít một cái dạng, cái này trộm gian dùng mánh lưới người đông đảo. Hiện tại không giống như vậy, từng cái bộ lạc điểm nhà, mỗi một hộ hồi nhân độc lập đi ra chính mình sinh hoạt. Cái này nếu là giống như trước như vậy trộm gian dùng mảnh lưới, vậy sẽ phải nói bụt. Hùng hồi hiện tại điểm nhà, cuộc sống của bọn hắn có hy vọng. Chỉ cần mình cần cù một chút, thời gian kia sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vậy rất nhiều hồi nhân thanh niên trai tráng đem chuyện trong nhà giao cho gia quyến, chính mình thì là nghĩ biện pháp mặt khác tìm một phần nghề nghiệp. Đi thiết độ phủ thiết lập các huyện hương binh doanh hiệu lực, trở thành rất nhiều người lựa chọn không chỉ có thể cho nhà tiết kiệm khẩu phần lương thực, còn có thể nhận lấy nhất định quân lương, phụ cấp gia dụng đâu. Chúng ta Vân Châu cục diện đã ổn định lại. Liêu Tây quân sơn tự doanh, Kiêu Kỵ doanh cùng Hám trận doanh đã hoàn thành nhân viên điều chỉnh chỉnh biên. Từng cái huyện hương binh doanh cũng đều lần lượt thành lập. Tào Phong lấy ra một phần vẽ tay địa đồ, hắn chỉ chỉ diện tích lãnh thổ Bắc Ngát thảo nguyên. Kim chướng Hàn Quốc hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa, từng cái bộ lạc dần bắt đầu. Đoàn tại chúng ta phía Bắc nguyên, nhân giờ đang chiến trên địa bàn. Ta chuẩn bị phái người đi A Nhĩ Đem cái này một khối thảo nguyên cấp được chúng ta trong tay, ý của ngươi như nào? A Nhị Thảo Nguyên tại Vân Châu phía bắc, diện tích là Vân Châu mấy lần chi lớn. Trước kia về Kim Trướng Hãn Quốc A Lô Hãn Vương trưởng khống. A Lô Hãn Vương bọn người ở tại Đại Kiền Định Châu sau khi chiến bại, chỉ có chút ít hồi nhân trốn về A Nhị Thảo Nguyên. Trước kia có Kim Trướng Hãn Quốc cùng A Lô Hãn Vương để ép. Hỗ nhân các bộ cho dù có mâu thuẫn, cũng đều là từ A Lô Hãn Vương ra mặt cân đối giải quyết, không dám lô mãng. Hiện tại không giống như vậy, cái này cấp trên không có người để ép. A Nhị Thảo Nguyên các bộ thì là ra tay đánh nhau. Bọn hắn một mặt là muốn nhân cơ hội chiếm đoạt những bộ lạc khác, mở rộng thế lực. Một phương diện khác thì là trước kia bị ngăn chặn mâu thuẫn một phát, có cựu báo cựu có toán bà toán. Hiện tại A Nhị Thảo Nguyên bên kia chiến sự có càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái. Tào Phong chuẩn bị điều động tiết độ phủ binh mã làm tần xuyên mang binh tiến vào A Nhị Thảo Nguyên. Thừa dịp hồi nhân nội loạn thời điểm, đem cái này một khối địa bàn giành lại đến. Hiện tại Tạ Bân đã dẫn người đi cách tang Thảo Nguyên kiểm chế đại triều an đại triều Đình trong thời gian ngắn cố không đến xa A Thảo Nguyên. Bọn hắn Vân Châu thì là không giống. Bọn hắn chỉ cần vượt qua A Nhĩ Sơn, liền có thể tiến vào A Nhĩ Thảo Nguyên. Bọn hắn có thiên nhiên ưu thế. Nếu để cho A Nhĩ Thảo Nguyên bộ lạc quyết thắng ra một cương giả, kia đến lúc đó liền phiền toái. Chuyện này đối với bọn hắn Vân Châu là một cái huy hiếp cực lớn. Cho nên thừa dịp trong bọn họ loạn, đem A Nhĩ Thảo Nguyên đặt vào bọn hắn Vân Châu trì hạ, trở thành sẵn khoái vụ chi gấp. Tao Phong càng nghĩ, quyết định điều động binh mã làm tần xuyên dẫn đội đi. Tần xuyên làm việc trừng ổn, lại có binh tác chiến, một mình đảm đương một phía kinh nghiệm. Điều động tần xuyên đi A Nhĩ Thảo Nguyên mở rộng địa bàn, hắn yên tâm. Soái để cho ta đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ta đều nghe Soái. Đối mặt Tào Phong quyết định, tần xuyên hoàn toàn như trước đây, không có cỏ kẻ mà cả. Hắn chủ động hỏi thăm, không biết do tiết xoáy lần này chuẩn bị để cho ta mang nhiều ít binh mã đã qua. A Nhị Thảo Nguyên trước kia là kim chướng hãn quốc địa bàn. Bọn hắn Liêu Tây quân từng tại Hô Diên đàng xuất lĩnh dưới, một lần giết tiến A Nhị Thảo Nguyên. Có thể lúc kia là vì dùng công thái thủ giải quyết đến từ A Nhị Thảo Nguyên uy hiếp. Lần này không giống. Bọn hắn không chỉ là đơn giản đi đánh mấy cầm liền trở lại. Bọn hắn cần đem A Thảo Nguyên hoàn đặt vào bọn hắn phạm vi thế lực. Cái này không chỉ cần có đánh trận, càng cần hơn có chỉnh hợp nơi đó các bộ lực lượng. Cái này binh mã nếu là thiếu đi, chỉ sợ mở không ra cục diện. Liêu Tây Quân hiện tại đã hoàn thành lần nữa trình biên. Tao Phong đối Tần Xuyên nói, trừ bỏ sắp xếp kiêu kỵ doanh kỵ binh bên ngoài, còn có mấy ngàn chúng ta theo Đông Sát Thảo Nguyên mang về người. Cái này mấy ngàn đều là trong đống người chết quay lại đây, chiến lược không kém. Ngươi đến lúc đó đem cái này mấy ngàn người toàn bộ đều mang lên. Cái này tiết độ phủ tướng lĩnh, chính ngươi tuyển mấy cái cho ngươi làm phụ tá. Tao Phong đối Tần Xuyên nói, yêu cầu của ta chỉ có một cái, trong 1 năm, A Nhị Thảo Nguyên biến thành chúng ta Vân Châu hậu hoa viên. Thần Xuyên cười ha ha một tiếng. Tiết soái Chúng ta Vân Châu cái này hậu hoa viên có phải hay không quá mức một ít, mặc kệ hắn lớn vẫn là nhỏ, chỉ cần là chúng ta là được. Ngươi chỉ cần đem A Nhĩ Thảo Nguyên vào tới, ngươi chính là chúng ta Vân Châu Tiết độ phủ Tiết độ phó xứ. Tần Xuyên cười khoát tay áo, hiện tại tham gia quân ngũ ngựa làm đều đem ta mệt mỏi gần chết, cái này làm Tiết độ phó xứ, vậy còn không phải ta giả mệnh a. Đi đoạt A Nhĩ Thảo Nguyên không có vấn đề, cái này làm Tiết độ phó xứ coi như xong đi. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Chương 677, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, chương 677, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Thảo Nguyên A nhĩ sơn. Một chỗ màu xanh biếc rạt rào lòng chảo sông bên trong, đầm đầy lít nha lít nhít liêu vải. Đại lượng chiến mã tại lòng chảo sông bên trong nhàn nhã gặm ăn cỏ xanh. Hỗn nhân bọn kỵ binh thì là lấy trăm người làm một đội, ngồi vây chung một chỗ. Bọn hắn có đang cùng theo sĩ quan học tập đại quyền tiếng phổ thông, cũng có người tại học tập quân kỷ. Vân Châu tiết độ phủ binh mã làm tuần truyền, giờ phút này đang ngồi xếp bằng tại sờn núi nhỏ trên đồng cỏ. Bên cạnh hắn trưng bày thật dày một chồng tình báo. Hắn xem tình báo đồng thời, một dần dần hoàn thiện trên bản đồ tiến hành đánh dấu. Tiếng vó ngựa lên. Thần Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Liêu Tây quân Tạ Lang tướng Cổ Tháp, đô chỉ huy sứ Trần Đại Dũng cùng nhau mà đến. "Đại ca." Cổ Tháp Lang tướng cùng Trần Chấn tướng tới. Tần Xuyên thân đệ đệ Tân Lập, một bên hướng nương tư tư bốc lên dầu đùi dê bên trên bôi chét lấy hương liệu vừa mở miệng nhắc nhở. "Xem ra chúng ta hôm nay ăn không được ăn một mình." Thần Xuyên cười cười, hắn đối với mình đệ đệ Tân Lập phân khó, đem đùi dê thịt điểm một phần, lại làm vài hũ rượu mang đến. "Là, tần Lập lúc này đi buộc tại cách đó không xa ngựa thổ trên thân lấy rượu." Tạ tướng Tháp cùng đô chỉ huy Đại Dũng tại khoảng cách Xuyên mấy chục bước bên chặt mã. Bọn hắn tung người xuống ngựa, nhanh chân đi hướng về phía ngồi xếp bằng trên mặt đất tần xuyên. Gặp qua binh mã làm. hai người hướng tần xuyên ôm quyền hành lễ. Các người thế nào tới nơi này? Tần xuyên chào hỏi bọn hắn trên đổng cọ ngồi xuống. Có chuyện gì? Cổ Tháp cùng Trần Đại Dũng hai mắt nhìn nhau một cái. Trần Đại Dũng mở miệng nói, "Binh Mã làm, chúng ta tại cái này lòng chảo sông bên trong đều ổ đã hơn hai tháng, đều nhanh nghẹn đi rồi. Thuỗm hổ cái này mang theo lương thảo đều đã ăn sạch. Ta muốn hỏi hỏi một chút, chúng ta lúc nào xuất binh tiến đánh Á chúng ta chiếm Nguyên, cũng không phải để chúng ta đến Du Sơn mà thủy." Luôn luôn vùi ở trong hốc núi này tính là gì sự tình?" Trần Đại Dũng tiếng nói vừa dứt, Tạ Lang tướng cổ tháp cũng đi theo phụ họa. "Binh Mã làm Ngài liền cho một câu lời chắc chắn, "Chúng ta đến cùng có đánh hay không, nếu là ngươi không đánh, ta mang binh về Vân Châu đi." Thần Xuyên nghe xong cổ tháp cùng Trần Đại Dũng một phen sau, hắn cười Trần an hai người. "An tâm chớ vội đi." Thường nói, "Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi làm gì nóng lòng nhất thời đâu?" Trần Đại Dũng lúc này bất mãn nói, "Binh Mã Lãm, ngươi 2 tháng trước cũng là nói như vậy. Cái này ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tủi không, giả?" Có thể cái này đều mài hai tháng, lại mài xuống dưới, đao tử đều nhanh mài thành trầm. Ngươi nếu là không dám đánh lời nói, ta cùng cổ Tháp huynh đệ Lãnh Bình đi đánh. Cái này nếu là đánh thua trận, chúng ta một mình gánh chịu hậu quả. Tần Xuyên nghe được Trần Đại Dũng trong lời nói bất mãn cảm xúc, hắn cảm thấy mình mang binh chờ tại cái này, lòng trạo sông bên trong không xuất binh, có thể là tham sống sợ chết. Tần Xuyên mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cũng không có bởi vì Trần Đại Dũng bọn hắn đối với mình chất vấn mà tức giận. Tần Xuyên để tay xuống bên trong địa đồ, hắn lúc này hỏi lại Trần Đại Dũng. Trần huynh đệ Vậy ta kiểm tra một chút ngươi, ngươi biết Á Nhị Thảo Nguyên có bao nhiêu hổ nhân bộ là sao?" Trần Đại Dũng khẽ giật mình. Hắn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói, "Ta cũng không phải hổ nhân con run trong bụng, ta làm sao biết Á Nhị Thảo Nguyên có bao nhiêu bộ lạc?" Tần Xuyên cười cười, lại hỏi, "Vậy ngươi không biết rõ Á Nhị Thảo Nguyên có bao nhiêu bộ lạc, vậy ngươi nếu là xuất binh, vậy ngươi đánh ai?" Trần Đại Dũng trực tiếp trả lời, trực tiếp theo nam hướng bắc một đường đánh tới chính là, "Quản nhiều như vậy làm gì?" Thần Xuyên đầu. "Trần Đệ, đánh trận cũng không phải nhà trời, này không thể được nha." Tần Xuyên Trần nói, tiết xoé một khuyên bảo chúng ta nói Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chúng ta nếu là liền địch nhân tình huống đều không có thăm dò rõ ràng, liền lô mãng xâm nhập A Nhị Thảo Nguyên đi loạn đả một trận. Vậy thì tựa như mù lòa đốt đèn, phí công. Cái này không những không cách nào đánh bại địch nhân, khả năng sẽ còn bạch bạch hao tổn chính chúng ta lực lượng. Cổ Tháp ngay vậy, không có lên tiếng. Trần Đại Dũng thì là có chút không phục. Binh mã làm, ngươi nguyện biện nhiều, ta Trần Đại Dũng chẳng bất quá ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có đánh hay không? Ngươi nếu là không đánh, ta liền tự mình mang binh đi đánh. Lúc này, Tần Lập Ôn Hai rượu trở về. Trần huynh đệ, đánh khẳng định là muốn ảnh. Ngươi trước không nên gấp gáp đi." Tần Xuyên chào hỏi Trần Đại Dũng cùng Cổ Tháp nói, "Cái này đuổi cừu nướng nướng xong, lại có rượu ngon, chúng ta vừa ăn vừa nói." Tần Xuyên lúc này để cho mình đệ đệ đem nướng bên ngoài súp giòn trong mềm đùi dê thịt cắt mấy bản đặt ở trên mặt thảm. Hắn lại tự mình cho Cổ Tháp cùng Trần Đại Dũng đổ rượu ngon. Tần Xuyên bắt một khối thịt dê đưa vào miệng bên trong, miệng lớn nhai nhai nhắm nuốt lên. Trần Đại Cổ Tháp thì là thịt nướng và rượu ngon, không có tâm tư ăn. Bọn hắn hiện tại cần Tần Xuyên cho bọn họ một lời giải thích. Tiễn xoé để bọn hắn xuất binh tiến đánh A Nhị Thảo Nguyên, có thể Tần Xuyên đem bọn hắn đưa đến A Nhị Sơn bên trong liền bất động gậy. Bọn hắn đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Xem ra hôm nay ta nếu là không cho các ngươi một cái thuyết pháp, các ngươi là không nguyện ý hưởng thụ cái này mỹ tiểu mỹ thực." Tần Xuyên uống một hớp rượu lớn, cười mỉm đem tấm kia tiêu ký địa đồ triển khai đặt ở cột tháp trước mặt của bọn hắn. "Trải qua 2 tháng này điều tra, hiện tại ta đã trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng A Nhị Thảo Nguyên tình huống. Đây là từng cái bộ phân tình huống, thực lực tình huống cùng quan hệ lẫn nhau." Cột cùng Trần Đại ánh vào kia lít nha, lít trên Trên mặt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc sắc. Bọn hắn không nghĩ tới tại ngắn ngủi 2 tháng, Tần Xuyên liền thâm rõ rõ ràng toàn bộ A Nhị Thảo Nguyên tình huống. 2 tháng này chúng ta sợ dị án binh bất động, đó là bởi vì A Nhị Thảo Nguyên các bộ đánh khó phân thắng bại. Chúng ta không cần phải đi lội kia vũng nước đục. Tần Xuyên một bên ăn thịt vừa hướng bọn họ nói, ta cướp gì tọa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn đánh mấy bại câu thường, chúng ta xong đi kiếm tiện nghi đâu. Tần Xuyên một chút, tiếp tục giải thích lên, bọn hắn lẫn nhau câm vì tranh đoạt mới, vương Chi vị. Chúng ta tùy trung là người ngoài, chúng ta nếu là tùy tiện tham chiến, kia cục diện liền sẽ rất tệ. Lúc trước hô Diên đẳng lẫm binh tại A Nhị Thảo Nguyên bên trên giết lung tung một trận, hiện tại A Nhị Thảo Nguyên không số ít rơi đối với chúng ta địch ý rất sâu. Một khi chúng ta quá yếu nhiều tiến khí, kia A Nhị Thảo Nguyên các bộ làm không tốt liền sẽ bãi binh giảng hòa, liên thủ lại vây công chúng ta người ngoài này. Những cái kia mong muốn tranh đoạt Hãn Vương chi vị người, tất nhiên sẽ đối với chúng ta đuổi đánh tới cùng, lấy góc nhặt hy vọng. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ biến thành chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh. Không những tại A Nhị Thảo Nguyên chân đứng vững, sẽ còn tổn binh hao tướng. Nhưng nếu là chúng ta không đi tham chiến, vậy bọn hắn cơ hội tiếp tục lẫn nhau cướp phạt, tiêu hao lẫn nhau lực lượng chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm, không có khí lực, chúng ta lại rớt đi vào, vậy bọn hắn khẳng định không đánh lại được chúng ta. Chúng ta đến lúc đó liền có thể không cần tốn nhiều sức, đem A Nhị thảo nguyên cầm xuống. Trần Đại Dung cùng Cổ Tháp nghe xong Thần Xuyên một phen sau khi giải thích, đối Thần Xuyên hiểu lầm tiêu tán không ít. Thì ra binh mã làm có phương diện này cân nhắc. Xem ra là bọn hắn hiểu lầm hắn. Trần Đại Dung cầm lên một khối thịt dê đưa vào miệng bên trong. Cái này đùi dê nướng cũng tệ. Cổ Tháp cũng bưng chén lên, rót một miếng lớn. Thần Xuyên gặp bọn họ hai người sắc mặt hòa hoãn không ý. Hắn tiếp tục mở miệng. Chúng ta dưới tay cái này năm 6000 người đều là đông sát thảo nguyên mang về. Bọn hắn mặc dù không thiếu chiến trận trùng sát khí thế hùng dũng máu lửa, cũng đều là đánh trận có chém giết kinh nghiệm. Nhưng so với ta Liêu Tây Quân mà nói, nhược điểm của bọn hắn cũng rõ ràng. Những người này đánh trận tới phối hợp độ rất kém cỏi, chỉ biết là xính cá nhân vũ dũng. Cái này có đôi khi đánh có nhãn, đối quân lệnh cũng mẫm mặt làm ngơ. Chớ nói chi là bọn hắn quân kỷ, bọn hắn lỏng lẻo lẻo lẻo, không có chút nào quân có thể nói. Quân đội như vậy dùng đám hợp để hình dung cũng không đủ. Cái này đánh thuận rõ cầm vẫn được, một khi gặp phải cương địch, sợ rằng sẽ nguyên điệu tán loạn. Bần xuyên đối Trần Đại Dũng hai người bọn họ nói, trải qua hai tháng này tập trung trình huấn, chúng ta tướng sĩ đại đa số có thể nghe hiểu được đơn giản đại kiện tiếng phổ thông. Bọn hắn cũng không có lúc trước lòng lẹo, đã có thể làm được kỷ luật nghiêm minh 4. Chương 678, chim sẻ nuốt đằng sau, chương 678, chim sẻ nuốt đằng sau. A Nhi Thảo Nguyên, A Lỗ Thành, ban đêm, một trận thịnh đại khánh công nghi thức ngay tại thành nội cử hành. Thành nội rạng đèn kết hoa, giết châu làm thịt dê, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Trong không khí đều tràn ngập một nồng đậm mùi rượu khí. Trải qua 2 3 ba tháng chiến chiến dã, A Nhĩ Thảo Nguyên bên trên Thiết Lực bộ rốt cục đánh bại các lộ đối thủ, trở thành cái này một mảnh Thảo Nguyên chủ nhân mới. A Lô Thành Nguyên là A Lô Hán Vương Vương thành chỗ, nhưng bây giờ biến thành Thiết Lực bộ địa bàn. Thiết Lực bộ thủ Lĩnh Phố Sơn, hai ngày trước ở chỗ này cử hành tế Thiên Nghi thức, tự xưng là Thiết Lực Hán Vương. Phố Sơn trở thành A Nhĩ Thảo Nguyên mới Hán Vương, đây chính là một cái đại hỉ sự. Phố Sơn vị này Thiên Thiết lạc Hán Vương hạ lệnh giết châu làm gì dề, khao những cái kia đi theo quy mình Vì thế, hắn thậm chí đem A Lô đều dời lấy ra khao thượng dưới tay sĩ. Hai ngày này toàn bộ A Lô thành đều ở vào phấn khởi bên trong, khắp nơi đều là uống đến say mềm hồn nhân. A Lô thành đông môn bên ngoài một chỗ chảng rác, hơn 20 tên hồn nhân ngồi vây quanh tại lều trưởng bên trong ăn nấu thịt dê, uống rượu và tụ tỉ. Bọn hắn là vừa quy thuận Thiết Lặc bộ không lâu một cái bộ lạc nhỏ. Bọn hắn không có tư cách vào thành đi tham gia chúc mừng nghi thức, nhưng bọn hắn xem như Thiết lạc bộ tùy tùng, lần này cũng được chia vài đầu dê xem như ban thưởng. Bọn hắn một ngày rết một đầu. Hai ngày này ăn đến miệng đầy chảy mỡ, đối với nhậm chức Hán Vương phố Sơn cảm kích không thôi. Phố Sơn trở thành A Nhị Thảo Nguyên mới Hán Vương, A Nhị Thảo Nguyên chiến sự cũng kết thúc. Thiên Lạc Hán Vương đã hứa hẹn, đợi đến cuối thu ngựa phi lúc, bọn hắn muốn xuất binh xuôi nam, đi tiến đánh Đại Kiền Vân Châu, Liêu Châu. Nghe nói bên kia có vô số tiền lương, vô số nữ nhân, đến lúc đó ai cướp được chính là của người đó. Đây đối với những kẻ hồ nhân mà nói, tràn đầy sức hấp dẫn. Bọn hắn hiện tại quá nghèo, dù nghe đến đinh đương vang hình dung cũng không đủ. Mấy năm này Đại Kiền rất, hại, rất đội đều không thể tới trên đến. Đến mức trên Nguyên các loại đồ vật đều rất thiếu. Liêu Châu mới quật khởi Tạo Phong lại phái người tới A Nhị Thảo Nguyên Nam một trận loạn giết. Tạo Phong nhân mã đánh bại liệt diện bộ, đánh cướp một phen mới trở về. Tại Định Châu phương diện, chiến sự cũng không thuận lợi. Đông sát đại hãn Lệnh binh tiến đánh đại kiền, tại Định Châu cảnh nội cùng đại kiền quyết chiến. Nhưng không những không có cướp được đại lượng nô lệ cùng tiền hàng, ngược lại là binh bại của mình. Bọn hắn A Lỗ Hãn Vương cũng tại Định Châu chiến sự bên trong bị giết chết. Bọn hắn A Nhị Thảo Nguyên lại lâm vào một vòng duy liên tục mấy tháng chiến tranh chiến tranh nguyên bản rất mùng bị ép Hiện tại rốt quyết một cái thiết lập Vương. Bọn hắn khát vọng thiết lập Hán Vương mang theo bọn hắn đi đoạt cướp tiền tài, cải thiện trước mắt hỗn đốn tình cảnh. Thật là khiến cái này hồ nhân không có nghĩ tới là. Khi bọn hắn ước mơ lấy cuối thu ngựa phi lúc, chỉ Huy Xuyên Nam đi cấp bốc Đại Kiền Vân Châu, Liêu Châu thời điểm. Đại Kiền Vân Châu tiết độ phủ binh mã làm tần xuyên xuất lĩnh binh mã đã binh lâm A Lô thành bên ngoài. Cốc cốc. Chăm muộn tiếng vó ngựa phá vỡ ngoài thành trạm Gắc yên tĩnh. Một đội hồ nhân kỵ binh nên ngang tới gần chỗ này cản đường Người nào? Hai tên đứng tại trạm Gắc bên ngoài hồ nhân nhìn chằm trong bóng tối đến gần đội mã, cảnh giác lớn tiếng hỏi thăm. Đồ hổ Ngay cả ta đều nhận không tới sao? Đối mặt hồ nhân lính gác hỏi thầm, trong bóng tối chuyển đến tiếng mắng chửi. Cái này hai tên hổ nhân lính gác hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mượn nhờ bó đuốc ánh sáng, thấy rõ ràng chậm rãi đi tới cái này một đội hồ nhân kỵ binh. Đối phương đều mặc lông dê biên chế y phục, nghiêm nhiên một bộ thảo nguyên dũng sĩ cách tân mặc. Nhưng bọn hắn vẫn không có nhận ra đối phương là ai. Nhưng đối phương là thảo nguyên dũng sĩ, cái này khiến bọn hắn thoáng đã thả lòng một chút. Đang lúc bọn hắn muốn lần nữa đặt câu hỏi thời điểm, đối phương dẫn đầu lại lên tiếng. Thế nào chỉ có hai người các ngươi, những người khác đâu? Nhìn đối phương cưỡi tại trên lưng ngựa, rất có vài phần như thế. Cái này hai tên thiết lặc bộ phụ thuộc bộ lạc lính gác còn tưởng rằng đối phương là thiết lạc bộ nào đó quân quý. Bọn hắn tất cả bên kia trong lều vải, đồ hỗn trướng. Đội kỵ mã người dẫn đầu lúc này giận dữ mắng mỏ, "Để các ngươi ở chỗ này canh gác, các ngươi cũng dám lừa biếng. Ta nhất định phải đảm báo thiết lặc hắn vương, quất các ngươi roi." Hai tên lính gác cũng bị hù đến sững sốt một chút. Bọn hắn hiện tại đã vững tin, đối phương khẳng định chính là thiết lặc bộ nào đó cái đầu người. Khi bọn hắn đang suy nghĩ giải thích thế nào thời điểm, đã Lặng Yên không một tiếng động tới gần bọn hắn hô nhân bỗng nhiên rút đao bổ về phía bọn hắn. Phốc xích A, cái này hai tên hổ nhân lính gác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể của bọn hắn liền nặng nghề mà ngã ngão xuống đất. Cơ hội cùng lúc đó, có vài chục tên kỵ binh đã xông ra hãm, hướng phía cách đó không xa liều trướng vây lại. Liều trướng bên trong hổ nhân nghe được bên ngoài động tĩnh sau, xách theo đao tử sông ra ngoài. Nhưng bọn hắn vừa xông ra liều trưởng, phốc phốc, mạnh mẽ vụt tiến tiểu xuyên thấu thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn lật tung ngã xuống đất. Có địch nhân, nhanh gọi hiệu. Trong trướng bỗng vang lên hộ nhân hoảng sợ hô to. Phốc A, có mũi tên xuyên thấu lều vải không có vào trong đó. Trong trướng bùng vang lên tiếng kêu thảm thiết thế lương, trướng đao phá vỡ liều vải, hung binh kỵ binh giống đập tới. Trong trướng bổng hổ nhân cầm đao muốn phản kháng, trong chớp mắt liền ngã tại trong vũng máu. Theo những này ngụy trang thành là thiết lực bộ kỵ binh liêu tây quân động thủ tới kết thúc. Đây hết thảy đều đã xảy ra trong điện quang hỏa hạch. Chỗ này chạm gắt hơn 20 tên hổ nhân còn chưa kịp phát ra dự cảnh, liền đều bị giết chết tại chỗ. Có ngụy trang thành là thiết lực bộ Mấy ngày nay A Lô thành đều tại cử hành định đại chúc mừng nghi thức, phòng dự tương đối thư giãn, ngay cả thủ vệ hộ nhân đều hướng đến say khướt. Hiện tại toàn bộ A Nhi thảo nguyên đều đặt vào tới Thiết Lực Bộ thống trị phía dưới. Những cái kia cùng Thiết Lực Bộ là đi người, hoặc là trốn xa chạy tứ tán, hoặc là thần phục tại Thiết Lực Bộ dưới chân, biến thành phụ thuộc. Phóng nhãn toàn bộ A Nhi thảo nguyên, bọn hắn Thiết Lực Bộ đã không có đối thủ. Không chỉ những lính tộc kia, thành nội những cái kia quy thuận các các Bọn hắn đối mặt tới gần nguy hiểm toàn vẹn không biết. Tần Xuyên bọn hắn trong bóng đêm không có chờ chờ bao lâu, dẫn đội cướp đoạt cửa thành Điền Mánh liền phái người trở về. "Binh mã làm, cửa thành đã bị chúng ta cầm xuống." Vân Châu Tiết độ phủ binh mã làm Tần Xuyên sắc mặt trầm ổn. "Bọn hắn tại A Nhĩ Sơn bên trong ổ hơn 2 tháng, vì chính là cấp cho A Nhĩ Thảo Nguyên bên trên hổ nhân một kích trí mạng. Hiện tại Thiết Lực Bộ đánh bại các bộ, trên danh nghĩa hoàn thành đối A Nhĩ Thảo Nguyên các bộ chinh phục." Có thể Tần Xuyên rất rõ ràng, loại này chinh phục vẻn vẹn trên danh nghĩa, các bộ đối Thiết Lực Bộ đội trung thành có hạn. Thiết Lực Bộ muốn chân chính ngồi vững vàng A Nhĩ Thảo Nguyên đầu đem ghế xếp, còn gánh nặng đường xa. Bọn hắn ít ra cần mấy năm đi tiêu hóa hiện tại thành quả thắng lợi. Đừng nhìn Thiết lạc Bộ bây giờ nhìn dường như cường đại, trở thành Á Nhị Thảo Nguyên chi chủ, nhưng bọn hắn chân chính hoạch tâm chiến lực đã tại quá khứ trong vòng mấy tháng tiêu hao không sai biệt lắm. Một khi gặp phải ngoại lực đả kích, những cái kia tạm thời quy thuận thần phục bộ lạc, lập tức liền biết làm chim tán. Á Nhị Thảo Nguyên các bộ vừa kết thúc nội chiến tranh đoạn, chính là hư nhược thời điểm. Đây chính là bọn hắn liêu tây quân nhập chủ Á Thảo Nguyên thời cơ tốt nhất. Chương 679, bắt vua, chương 679, bắt vua. Thần Xuyên nhìn chằm A Lốt Thành, sắc mặt lên cốc. Vào Thành Tần Xuyên đại thủ hướng về phía trước đột nhiên vung lên. "Người phạt kháng, giết chết bất luật đội." "Tuân lệnh." Trong bóng tối vang lên chỉnh tề âm thanh va rồi. Tần Xuyên hơn 2 tháng này mang binh vui ở A Nhĩ Sơn một con sông trong cốc. Ngoại trừ phái ra đại lượng thám mã thẩm thấu tới A Nhĩ thảo nguyên vẽ địa đồ, điều tra địch tình bên ngoài, hắn cũng không nhàn rỗi. Dưới tay hắn đám này nơi phát ra không đồng nhất kỵ binh tiến hành một phen nội bộ chỉnh huấn. Trước kia những này từ các nơi thu nạp mà đến hổ nhân nếu như nói là chỉ biết là đơn đả đấu mã hổ. Tiêu trải qua một huấn. Bọn hắn đã biến thành một đám quân nghiêm, phối hợp thành thà Thần xuyên ra lệnh một tiếng. Dương cung xách đao liêu tây quân tướng sĩ si tựa như như thủy triều mà tràn vào tới A Lô thành bên trong. Thần xuyên vị này binh mã làm không ngừng mà ra lệnh. Các ngươi, đi chiếm lĩnh đầu tường. Các ngươi đi khống chế các nơi đầu phố. Các ngươi đi ngăn chặn binh doanh. Ngươi, cùng ta thẳng hướng tiến lật Hãn Vương hoàng cung. Bốn, từng đội từng đội binh mã hướng phía phương hướng khác nhau đánh tới. Tại A Lô thành trên đường phố, có nhân đội tuần tra đang đi tuần, thỉnh thoảng truyền ra đàm âm thanh. Bọn hắn tiết lật bộ đã trở thành A Nguyên Tri chủ, các bộ đều thần tại dưới chân hắn. A Lô thành là trở thành bọn hắn Hãn Vương vương thành. Bọn hắn tuần tra chẳng qua là làm theo thông lệ, phòng ngừa một chút uống nhiều quá người giới đấu hoặc là phóng hỏa mà thôi. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới, vậy mà lại có một chi binh mã giết tiến vào A Lô thành. Cốc cốc, cốc cốc. Nhìn thấy phía trước vang lên dại đặt tiếng vó ngựa, đen nghịt người hướng phía bên này vào tới. Những cái kia đàm tiểu hổ nhân đội tuần tra cũng có chút kinh ngạc. Cái này mẹ nó là gan lớn như vậy, vậy mà đêm hôm khuya khoắt dám can đảm ở A Lô thành bên trong phóng ngựa. Bọn hắn đang muốn muốn lên trước trách móc thời điểm. Đương nhiên, dẫn đầu một gã nhân bách kỵ trưởng trên mặt biểu lộ ngưng kết, bởi vì hắn thấy được đối phương giơ lên trường cung xiu siêu xiu, xiu xiu xiu, không đợi cái này Thiết Lực Bộ Bách Kỵ trưởng làm rõ ràng tình trạng, một đợt vũ tiễn đã bao phủ tới. Phốc phốc phốc. Trù vây đều là vũ tiễn vào thịt một ngà âm thanh cùng đội tuần tra hộ nhân tiếng kêu thảm thiết. Đối mặt đột nhiên tập kích, những này hồ nhân đội tuần tra đều ngộng. Bọn hắn có lộn nhào hướng lấy nơi xa chạy trốn, cũng có hướng trong bóng tối bỏ, ý đồ tránh né mũi tên công kích. Không cần bán tên, chúng ta là Thiết Lực Bộ đội tuần tra. Các ngươi là ai? Kia Bách Kỵ trưởng trên đuổi chúng một tiếng, đau đến hắn nghe mắt. Dưới tay hắn một gã hộ nhân đem hắn lôi đến dưới mái hiên, chính khỏi đợt thứ hai vũ tiễn kích. Hắn gân cổ lên đối trong bóng tối vọt tới người hô to. Hắn còn tưởng rằng là sinh ra hiểu lầm gì đó, nhưng đối phương không rên một tiếng, tại mũi tên điểm hộ hạ đã giục ngựa lao đến. Nhìn thấy đối phương một lời không hợp liền động thủ, cái này thiết lạc bộ Bạch kỵ trưởng giận mắng, khẳng định là có người phản loạn. Nhanh gõ cái chiêng. Là, bên cạnh hắn một gã mèo eo tránh né mũi tên hộ nhân lúc này gõ mang theo người cái chiêng. Ken ken ken, ken ken ken. Tiếng tại A thành bên trong vang lên, nhưng rất nhanh thanh liền im mà dừng. Phúc. Cái này gõ cái chiêng hộ nhân bị một chi mũi tên xuyên thấu cái cổ, thẳng tắp ngã xuống. Kia Bách kỵ trưởng thấy thế, doa đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn bối rối bỏ chạy, khập khiễng ý đồ trốn vào ngõ hẻm bên cạnh. Phốc xích, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một gã Liêu Tây quân kỵ binh rết tới trước mặt. Phong lợi trường đao xẻ qua, cái này Bách kỵ trưởng kêu thảm một tiếng, ngã tiến vào trong bóng tối. Tiếng la giết tại A Lỗ Thành bên trong các nơi vang lên. Nguyên bản an tĩnh A Lỗ Thành lập tức biến sôi trào lên. Mấy ngày nay thiết lạc bộ đều tại cử hành đại khánh thức, khắp đều tại làm thịt dê bảy Không chỉ thiết lập bộ một ngày uống đến say mềm, thiết bộ bộ hạ cũng đều uống đến say khước. Trải qua 3 ngày ăn uống thả cửa, Hiện tại đại đa số thiết lạc độ người đều mơ mơ màng màng. Thanh nội mặc dù vang lên trấn tiên tiếng là giết. có thể uống nhiều tới phản ứng của bọn hắn rất rõ ràng chậm không ngừng ngỗ. Rất nhiều người thậm chí không có coi là chuyện to tát, còn tưởng rằng là ai uống nhiều quá đánh nhau. Chuyện như vậy bọn hắn đã sớm từ không thường thấy. Hai ngày này bởi vì uống nhiều xảy ra giới đấu đều đã mấy lên. Thật là rất nhanh. Liền có hồ nhân lão đảo xâm nhập tới Thiết Lặc Hãn Vương hoàng cung, gân cổ lên quát to lên. Hãn Vương, không xong, có người giết vào thành. Thiết Lặc Hãn Vương uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đang cùng mấy tên cao tầng uống rượu thưởng ca múa. Một đám hổ nhân nữ tử ngay tại nhẹ nhàng ngày múa, bỗng nhiên xâm nhập hổ nhân quấy dậy bọn hắn nha hứng, hắn đang muốn phát tác. Đồ hổ trưởng, hắn dọn đứng lên liền phải mắng chửi người. Có thể hắn còn chưa nói xong, liền nghe tới bên ngoài vang lên tiếng la giết. Thiết Lặc hán Vương ánh mắt nhìn về phía hoàng cung bên ngoài, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Vừa rồi cái này trong vương cũng có người tấu nhạc có người khiêu vũ, che giấu bên ngoài tiếng la giết. Hiện tại nghe được rõ ràng, nhưng hắn cũng có chút chấn váng. "Hàn Vương, có địch nhân giết tiến A Lô Thành." Lời vừa nói ra, mấy tên cao tầng cũng đều đứng lên. Thiết Lặc Hán Vương phố Sơn ánh mắt nhìn về phía cái này báo tin hộ nhân, người nói ai giết vào thành? Không biết rõ. Ngược lại có người giết tiến vào thành, đã hướng phía hoàng cung đánh tới. Đang khi nói chuyện, bên ngoài tiếng la giết càng lúc càng lớn. Ai ăn gan hùm mà báo, dám can đạm phạm thượng làm loạn. Thiết Lặc Hán Vương giận tím mặt. Hắn vừa làm ai Nhĩ Thảo Nguyên Hán Vương không có mấy ngày, cái này có người vậy mà làm loạn. Cái này còn cao đến đâu? Người tới a. Nhanh chóng điều binh đi chấn áp làm loạn người, tướng lĩnh đầu đầu trảm cho ta. Thiết Lặc Vương còn tưởng rằng là có bộ lạc khống phục, thừa cơ làm loạn đâu? Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, bên ngoài liền truyền đến nổ thật to âm thanh. Theo sát lấy bên ngoài liền vang lên binh khí tiếng va chạm cùng tiếng la giết. Có thân binh tại hô to, "Hãn Vương, có người giết tiến đến." Địch Nhân đều giết tới dưới mí mắt, Thiết Lặc hán Vương Phố Sơn cũng tỉnh rượu hơn phấn nữa. Hắn cùng mấy tên cao tầng mong muốn đi ra xem một chút tình huống. Thật là mấy tên máu me khắp người hổ nhân thủ vệ đã lăn tiến vào trong cung điện. Theo sát lấy chính là một mảnh giáp lá tiếng va chạm, một đám sách theo trưởng nhân liền tràn vào. "Ngươi, các ngươi là ai?" Thiết Lặc Hãn Vương bọn người nhao rút đao, nhìn qua bọn này khách không mà đến, khắp khuôn mặt là hoảng sợ sắc. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Theo có người bẩm báo địch tỉnh, tới đối phương giết tới trước mặt, căn bản liền không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Trên thực tế Thiết Lặc Hãn Vương cái này hoàng cung, vẫn là kế thừa trước kia alo Lô Hãn Vương. Bọn hắn đối với thành trì hoàng cung xây dựng cũng không chú ý, cái này hoàng cung tu kiến qua loa. Cái này ngoại trừ trên thảo nguyên thiếu khuyết thợ khéo cùng xây dựng kỹ thuật bên ngoài, bọn hắn thực chất bên trong cũng không thích phòng ngự. Bọn hắn càng ưa thích cưỡi ngựa cùng địch nhân trên chiến trường chủ sát, ưa thích công. Cho nên cái này hoàng cung tu kiếm thời điểm, liền không có cân nhắc qua lực phòng ngự. Tu kiếm cái đồ chơi này chủ yếu là hiện lộ rõ ràng thân phận. Dù sao cũng là Hãn Vương, hàng ngày ở lều vải cũng không mất mũi. Cái này hoàng cung lực phòng ngự yếu kém. Tần Xuyên bọn hắn dễ như trở bàn tay đã đột phá thủ vệ phòng tuyến, giết tiến vào hoàng cung. Liêu Tây Quân Đô chỉ huy sứ Trần Đại Vũ sải bước tiến vào hoàng cung. Nhìn thấy bị bao bọc vây quanh Thiết Lạc Hãn Vương phố Sơn bọn người, khắp khuôn mặt làm mĩa mai sắc. Bắt lại, Trần Đại Vũ nhìn toàn thân tản ra tiểu khí chính là Thiết Lạc Hãn Vương bọn người, lạnh lùng hạ lệnh. Mấy tên như Lang Như Hổ Liêu Tây quân tướng sĩ lúc này nhỏ tới. Thiết Lạc Hãn Vương bọn người mấy tên cao tầng muốn phản kháng. Có thể mấy ngày nay một mực tại uống rượu khinh công, bọn hắn bước chân phù phiếm, mười thành chiến lực một thành đều không phát huy ra được. Liêu Tây quân tướng sĩ thật dày sống đao đập xuống, lệnh đến bọn hắn kêu rên liên tục. Rất nhanh, Thiên Lạc Hán Vương phố sơn bọn người liền bị trói go chói lại, biến thành Liêu Tây quân tù binh. Chương 680, biến cố, chương 680, biến cố. A lô thành bên trong, ánh lửa ngút trời, khắp nơi đều là tiếng la giết. Một chỗ trong dân trạch, sĩ nhặt lên dao xâm nhập trong phòng. Đứng lên, đứng lên. Trớ ngủ. Có người đánh vào thành tới. Cầm vũ khí đi địch. Tại cái này hồ nhân cùng sĩ la lên bên dưới, chú đóng ở cái này trong dân trạch mười mấy tên hồ nhân lúc này cơ lấy dao cùng, khí thế hung hăng liển xông ra ngoài. Trong thành hiện tại khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, hỗn loạn tưng bừng. Đi vương cung, bảo hộ Hán vương. Tại cái này hồ nhân cùng sĩ xuất lĩnh dưới, bọn hắn hơn 10 người này hướng phía vương cung phương hướng phóng đi. Cơ hội cùng lúc đó, phân tán chu đóng ở trong thành các nơi hồ nhân cũng đều phản ứng lại. Bọn hắn có cơ lấy binh khí, ngay thành Tây có là tụ tập, Thiết Sơn, triển khai kích. Tần xuyên xuất linh cái này, 5 6000 Liêu Tây quân đột nhiên giết vào thành bên trong, đánh hổ nhân một trở tay không kịp. Nhưng bọn hắn cũng vẹn vẹn có thể trong thời gian ngắn khống chế một chút trọng yếu cửa thành, đầu phố, vương cung cùng binh doanh các loại chỗ. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn vẫn không có thể lực đi từng nhà đi lùng bắt tiến công. Có thể trên thực tế trừ binh doanh các loại địa phương trọng yếu chú đóng hổ nhân cùng sĩ bên ngoài. Thiết Lạc bộ lần này vào thành, quá nhiều người. Còn có rất nhiều hổ nhân phân tán ở tại các nhà các hộ. Những người này biết được có địch nhân giết vào thành sau, những này không có gặp phải công kích hổ nhân kịp phản ứng sau, lúc này tiến hành phản kích. Đối mặt từ các nơi chui ra ngoài hội nhận cùng si vây công, cái này khiến đối với trong thành chưa quen thuộc Liêu Tây quân tướng sĩ lập tức lâm vào trạng thái bị động. Trong thành khắp nơi đều tại buộc phát chiến đấu. Trần Đại Dũng cưỡi ngựa vọt vào vương cung. Binh mã làm. Trong thành có chút không đúng. Trần Đại Dũng cưỡi ngựa vọt tới tần xuyên trước mặt, hắn la lớn, trong thành các nơi đột nhiên toát ra rất nhiều địch nhân, nhân số đông đảo. Bọn hắn hiện tại đã đối với chúng ta triển khai phản kích. Ta cảm giác bọn hắn giống như là sớm mai phục tốt. Trần Đại một phèn, để tần xuyên tâm lý cũng lấy làm kinh hãi. Theo lý thuyết bọn hắn nhanh chóng giết vào thành bên trong. Khống chế lại vuông cùng, binh doanh cùng cửa thành các nơi, vậy bọn hắn liền có thể ổn định cục diện. Nhưng bây giờ chẳng những không có ổn định cục diện, ngược lại là trong thành tiếng la giết càng lúc càng lớn. Trần Xuyên Thân là binh mã làm, chi quân đội này thống soái tối cao. Đối mặt kịch liệt biến hóa chiến trường tình thế, sắc mặt cũng biến thành đặc biệt nghiêm trọng. Trần Xuyên ngứ khí gấp rút hỏi thăm Trần Đại Dũng, ngươi xác định bọn hắn là sớm mai phục tốt sao? Ta cũng không xác định. Dù sao từ các nơi dân trạch bên trong xông ra đại lượng ổ nhân, những người này không giống như là phổ thông binh tráng, bọn hắn dao cùng đầy đủ, chiến lực rất mạnh. Trần đại Dũng hướng Trần nói, ta đã hạ lệnh phân tán đi chiếm lĩnh các nơi tướng sĩ hướng vương cung bên này gần lại lũng, để tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Tần Xuyên nghe được trong thành cái kia đinh thai nhức góc tiếng la giết, đột nhiên quay người nhanh chân đi hướng về phía còn tại dãy rựa Thiết Lạc Hãn Vương phủ ba. "Vỏn!" Tần Xuyên đi đến trước mặt, nâng lên một cước liền đá vào Thiết Lạc phân bụng. Ngay tại dãy rựa người sau lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể đau đến biến thành hình gọn. "A!" Tần Xuyên một tay kéo lại Thiết Lạc Vương phố sơn tóc, đem nó đầu lôi dậy. Nói: "Các ngươi có phải hay không sớm biết chúng ta muốn tới ở trong thành Thiết Hạ phù binh?" Thiết Lạc Hãn Vương mặt mũi tràn đầy mợn bức. "Không có!" Không có A4. Hắn ở trong lòng cuồng mắng. Chính mình nếu là biết có người được kích, sớm đã có phòng bị, về phần mình hiện tại biến thành tù binh sao? "Vặn, Người không thành thật." Tần Xuyên lại là một đấm đập vào Thiết Lặc Hãn Vương trên má trái, mặt trái của hắn lúc này vặn vẹo biến hình. Trong thành kia các nơi dân trạch mai phục binh mã là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn hắn là từ trong đất xuất hiện đó à? "Vặn, Tần Xuyên lại là một đấm đập vào Thiết Lặc Hãn Vương trên khuôn mặt, đau đến Thiết Lặc Hãn Vương nhe mắt. Đối mặt Tần lên nắm đấm, Thiết Lặc Hãn Vương phun một ngụm mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ngươi đánh chết ta cũng không có phục minh a." Thiết Lặc Hãn Vương phố Sơn giải thích nói, trong thành binh doanh quá nhỏ, ở không xuống nhiều người như vậy, cho nên liền phân tán ở tại các nơi dân trạch. Trong thành này đột nhiên đánh nhau, cho nên bọn hắn liền lao ra ngoài. Thiết Lặc Hãn Vương một phen, để Trần Xuyên cùng Trần Đại Dũng hai mắt nhìn nhau một cái, đều nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ lại thật là một cái hiểu lầm? Cũng mặc kệ như thế nào, hiện tại bọn hắn không có nhanh chóng ổn định trong thành thế cục, ngược lại là lâm vào hỗn chiến. Tình huống như vậy đối bọn hắn là cực kỳ bất lợi. Thần Xuyên đại náo phi tốc chuyển động. Hắn chỉ chỉ bị trói go tiết Lặc Hãn Vương phố Sơn bọn người, đem bọn hắn những người này đều đưa đến vương cung trên tường thành đi là khi thiết lực Hán Vương các loại một đám bị bắt lại cao tầng bị mang lên Vương cung đầu tưởng thời điểm, số lớn hộ nhận cùng sĩ đã dọc theo phía đông đường cái rết tới đây. Liêu Tây quân tướng sĩ cũng không nghĩ tới trong thành đột nhiên toát ra nhiều như vậy lực nhân. Bọn hắn nhận được Trần Đại Dung quân lệnh sau, từ bỏ đối với các nơi đầu phố đóng giữ, tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, hướng phía Vương cung phương hướng dựa sát vào. Cũng liền trong một lát, tựa như mãnh hổ hạ sơn bình thường hổ nhân liền đã vọt tới bên ngoài cung. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu Chiến lĩnh vương cung đầu tường Liêu Tây quân tướng sĩ mấy vòng mũi tên bắn trụm ra ngoài. Những cái kia sông vào phía trước hô to gọi nhỏ hô nhân lúc này đã xuống hơn 10 người. Đem bó đuốc đều thắp sáng. Tần Xuyên nhìn chằm chằm những cái kia muốn tiếp tục xông về phía trước hô nhân cùng sĩ. Hắn lớn tiếng nói, nói cho những cái kia hô nhân, bọn hắn dám can đảm tiếp tục sông về phía trước, lao tử chặt bọn hắn thiết là Hàn Vương. Là. Vương cung đầu tường đốt sáng lên càng nhiều bó đuốc, chung quanh một mảnh trong suốt. phố Sơn, gọi hàng, để bọn hắn đình chỉ công. Gọi hàng liền gọi hàng, ngươi đạp ta làm gì? Thích Lặc Hán Vương phố Sơn trừng mắt hạt châu, khắp khuôn mặt là nộ khí. Hắn hiện tại thế nhưng là ai Nhĩ Thảo nguyên bên trên Hán Vương, có thể trong khoảng thời gian ngắn này đã bị đánh nhiều lần. Tượng đất còn có 3 phần hòa khí đâu? Đùng, đùng. Trần Đại Dũng nhìn Thích Lặc Hán Vương vậy mà trừng mắt hạt châu, hắn đưa tay chính là mấy cái tắt hai quạt đi lên. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Nhanh gọi hàng. Không phải vậy lao tử chặn ngươi. Đối mặt mặt mũi tràn đầy giữ tận Trần Đại Dũng, Thích Lặc Hán Vương phố Sơn mắt hạt châu muốn tranh luận vài câu. Nhưng nhìn trong tay đối phương giọt máu kia trường cuối cùng vẫn rụt cổ một cái, không dám tiếp tục phản kháng các ngươi Hãn Vương 4. Tại to lớn tiếng ồ nào bên trong, Thiết Lặc Hãn Vương phố Sơn bắt đầu đối với ngoài thành những cái kia vọt tới hộ nhân cùng sĩ gọi hàng. Những cái kia tiến công hộ nhân cũng phát hiện trói Gô Thiết Lặc Hãn Vương bọn người. Đừng bàn tên. Hãn Vương bị bọn hắn bắt. Nhìn thấy đầu tường Thiết Lặc Hãn Vương sau, những cái kia dẫn đội hộ nhân vội vàng ngăn lại dưới tay hộ nhân tiếp tục tiến công. Còn sót lại hộ nhân cũng phát hiện chính mình Hãn Vương bị bắt. Bọn hắn từng cái giật mình ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Hãn Vương bị bắt. Đi tiểu Hãn Vương. Có hộ nhân rất nhanh kịp phản ứng, kéo cuống họng quát to lên. Ai giang tiếp tục xông về phía trước, lao tử chặt các người Hán Vương. Trần Đại Dũng đưa tay một đao, và chúng nhìn Trưởng Trừng bên dưới chọc vào Thiết Lặc Hán Vương trên đùi. A! Thiết Lặc Hán Vương phố Sơn đùi đột nhiên bị đâm một đao, đau đến ngao ngao gọi. Ngươi làm ta làm gì a? Thiết Lặc Hán Vương quay đầu nhìn về phía Trần Đại Dũng, trong lòng cái kia khi a, để bọn hắn bỏ binh khí xuống đầu hàng. Trần Đại Dũng đao tử gác ở Thiết Lặc Hán Vương trên cổ, hắn nghiêm nghị nói, "Nhanh, gọi hàng." Đang khi nói chuyện, nơi xa vang lên tiếng bước chân dày đặc, trên đường dài bóng người đông đảo biết được tần xuyên bọn hắn không có kịp thời khống chế lại trong thành thế cục, ngược lại gặp phải vây công. Phụ trách chiếm lĩnh ngoại vi cổ tháp xuất lĩnh số lớn Liêu Tây quân đã khí thế hùng hang giết tới đây. Chương 681, lôi kéo nhân tâm, chương 681, lôi kéo nhân tâm. Cổ tháp xuất lĩnh Liêu Tây quân tướng sĩ từ bốn phương tám hướng xuống lại. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, trong tay bọn họ bó mũi tên cùng lưỡi đao lóe rả tham thẳm hà quang. Trung quanh vang lên Liêu Tây quân tướng sĩ liên tiếp gầm thét Đầu hàng tử? Đem tử đi. Không phải vậy chết bất luận tội. Những cái kia từ các nơi dân trạch bên trong sông ra, hộ nhân ánh mắt quét đến chúng quanh quật tới Liêu Tây Quân, trên mặt nổi lên bối rối sắc. Bọn hắn phân tán ở tại các nơi, biết được địch nhân giết vào thành, bọn hắn vô ý thức cơ lấy đao cung muốn phản kháng, nhưng trên thực tế bọn hắn đối với mình đối thủ hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn không biết địch nhân đến bao nhiêu, cũng không biết thân phận của đối phương. Bây giờ bọn hắn thiết lạc Hãn Vương các loại một đám cao tầng đều rơi vào tay địch. Bọn hắn lại bị đại lượng địch nhân vây quanh. Gián mắt đầu hộ nhân lúc này sa vào đến sợ ném chuột vỡ bình, không biết làm sao chặng thái. Dũng sĩ bọn họ, nghe bọn hắn, để đao xuống cùng Băng lãnh đao tử gác ở Thiết Lặc hán Vương phố Sơn trên cổ. Vị này mới nhậm chức không có mấy ngày hán Vương trong lòng mặc dù vạn phần không phục, không cam tâm. Nhưng vì mạng sống, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thuyết phục dưới tay dũng sĩ để đao xuống cung đầu hàng. Không có khả năng đầu hàng. Một khi ném binh khí, chúng ta chỉ có một con đường chết. Chúng ta giết đi qua, cứu Hãn Vương a. Mặc dù Thiết Lặc hán Vương khiến cái này hộ nhân đầu hàng, nhưng vẫn là có người không cam tâm, kéo cuống họng quát to lên. Cái này hồ nhân ý nghĩ rất đơn giản. Thiết Lặc chết, vậy hắn vừa vặn tự Cho nên hắn muốn cổ động dưới tay người phản kháng. Hừ. Đang lúc cái này hổ nhân cơ binh khí muốn kích động hổ nhân phản kháng thời điểm, một chi hàn quang loẹt loẹt vũ tiến gào thét mà tới, chui vào cái này hổ nhân cái cổ. Bịch. Tiên này cưỡi tại trên lưng ngựa hổ nhân thẳng tắp từ trên lưng ngựa rơi xuống, dọa đến trung quanh hổ nhân một tràng tốt lên. Ai dám phản kháng, giết không tha. Liêu Tây quân Tả Lang tướng cổ thắp một tiếng bắn ra, lại nước chảy mây trôi lần nữa dương cùng cái tên, trong con ngươi tràn đầy lãnh khắc sắc. Giết! Giết! Giết! Trung quanh Liêu Tây quân tướng sĩ phát ra kêu biển gầm tiếng hét, khí trời. Lâm vây quanh một đám hổ nhân cảm nhận được cái kia bừng bộ bổ sắc khí. Mặt lộ vẻ sợ hãi. Bịch. Trải qua ngắn ngủi trần chờ sau, có hổ nhân ném xuống trong tay binh khí, có người dẫn đầu. Còn sót lại hồ nhân mắt thấy đại thế đã mất, cũng đều lần lượt mà đưa tay bên trong đào cung ném xuống đất. Thần Xuyên thấy thế, vung tay lên. Như lang như hổ Liêu Tây quân tướng sĩ liền xuống tới, nhanh chóng khống chế được những này đầu hàng hổ nhân. Sắc trời sáng rõ thời điểm, Tần Xuyên xuất lĩnh mấy ngàn tên Liêu Tây quân tướng sĩ đã hoàn toàn khống chế được gã Lốt Thành. Bận rộn một đêm, Thần Xuyên bọn người mỏi không chịu nổi, nhưng bây giờ bọn hắn hiện tại còn không lo được nghỉ ngơi. Bọn hắn lần này xâm nhập hang hổ. Khống chế được A Nhị Thảo Nguyên bên trên thống trị cao tầng. Có thể phân tán tại các nơi hồ nhân bộ lạc vẫn không có tại bọn hắn trong khống chế. Tại vương cung cái kia tràn đầy máu tươi trên bậc thang, Tần Xuyên, Cổ Tháp cùng Trần Đại Dũng bọn người không có hình tượng chút nào ngồi tại trên bậc thang, chính lại miệng gầm hổ binh. "Binh mã làm. Cái này thiết lập Hán vương cùng hắn Tân nhiệm mệnh vạn kỵ trưởng, thiên kỵ trưởng, bạch kỵ trưởng cùng các bộ thủ lĩnh, hiện tại đều rơi vào trong tay chúng ta." Trần Đại Dũng hỏi xuyên, "Chúng ta sau đó làm sao bây giờ?" Lúc trước Trần Đại Dũng đối với Tần xuyên vẫn là rất mấy phần không Nhưng hắn lại trốn ở A Nhị Sơn bên trong không động đậy. Hiện tại hắn chịu phục. Quả thật là ngồi mài dao cũng không làm mất kỹ thuật đối tuổi. Bọn hắn không chỉ có thăm dò rõ ràng A Nhị Thảo Nguyên địch tình. Hơn 2 tháng này tọa sơn quan hổ đấu, cũng làm cho bọn hắn trở thành sau cùng người thu hoạch. Bọn hắn lần này tập kích, trực tiếp đem A Nhị Thảo Nguyên hổ nhân cao tầng một nồi quái, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Hiện tại A Nhị Thảo Nguyên bên trên hổ nhân cao tầng đều đã rơi vào trong tay chúng ta. Chúng ta sau đó chủ yếu nhất sự tình chính là đối với những cái kia phổ thông hổ nhân văn hóa tán dã. Xuyên đối với Trần Đại Dung cùng Cổ Tháp nói, chúng ta nhất định phải đem những này phổ thông hổ nhân tranh thủ đến chúng ta bên này. Thần Xuyên nói làm liền làm. Tại đơn giản sau khi ăn cơm xong, bọn hắn không lo được nghỉ ngơi, lập tức khai thác ra thủ đoạn. Lần này bọn hắn tập kích A Lô thành, tù binh hộ nhân bộ hạ liền có hơn 3 3000 người. Trừ những cái kia người già trẻ em bên ngoài, có thể chiến chi việc binh sai không có bao nhiêu hơn 1 vạn. Tần Xuyên cũng không có đi du thuyết những cái kêu biến thành tù nhân bộ lạc kỷ binh. Hắn du thuyết chiêu hàng điểm vào thì là đặt ở những cái kia người già trẻ em trên thân. Tần Xuyên đi tới ngoài thành một chỗ giam giữ tù binh doanh địa tạm thời. Bãi kiến binh mã làm. Liêu Tây quân chỉ huy điện mãnh lúc này tiến lên đón. Thần xuyên khẽ hừ cảm. Hắn nhìn lướt qua doanh địa tạm thời bên trong tù binh. Nơi này có bao nhiêu người? Điện manh lúc này trả lời, "Vệ binh mã làm lời nói, nơi này có hơn 500 người, đều là thiết lập bộ một cái phụ thuộc bộ giả yếu bộ hạ." "Đi, đem bọn hắn làm thành một vòng tròn, ta muốn cho bọn hắn nói chuyện." "Là." Điện manh lúc này đối thủ dưới đáy trong giữ tù binh một tên sĩ quan phân phó một tiếng. Rất nhanh, hơn 500 tên phụ thuộc bộ bộ hạ liền bị xuống lại trở thành một vòng tròn, ngồi trên mặt đất. Tại trung quanh bọn hắn đều là mặc giáp, cầm binh khí liêu tây quần tướng sĩ. Những mấy người già trẻ em nhìn qua những sát khí này bừng bừng Liêu Tây quân tướng sĩ, bọn hắn trong con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng bối rối. Bộ lạc của bọn hắn vừa bị Thiết lạc bộ đánh bại không lâu, lúc này mới quy thuận Thiết Lập bộ. Có thể lúc này mới không qua bao lâu. Bọn hắn lại rơi vào đến địch nhân mới trong tay. Máu tươi cùng tử vong, để bọn hắn cũng đã gần trở nên chết lặng. Bọn hắn co quắp tại thân nhân bên người, toàn thân run lẩy bẩy. Bọn hắn tại âm thầm cầu nguyện, vì chính mình không biết vận mệnh lo lắng. Tần xuyên tại mấy tên quân sĩ chen chúc bên dưới, đi tới những này hổ nhân bộ hạ ở giữa. Hơn 500 người ánh mắt đồng loạt rơi vào tần xuyên vị này Vân Châu Tiết độ phủ binh mã làm trên thân. Ta là đại càn Vân Châu Tiết độ phủ, binh mã làm tần xuyên." Tần xuyên ôm quyền đối với đám người chắp tay, chủ động nói ra thân phận của mình. Tần xuyên vị này binh mã làm bây giờ không chỉ có xế đại càn tiếng phổ thông, hồ thoại cũng nói rất tốt. Tiếng nói của hắn rơi xuống, hộ nhân bộ hạ lập tức xuất hiện một trận xao động. Không ít người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới đoạn đường này địch nhân không phải bọn hắn ai Nhị Thảo Nguyên bộ lạc, lại là phía Nam đại quân đội. "Ta thần tử Tào phong Chi mệnh, chuyện tới để A Thảo Nguyên cứu vớt các ngươi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi." Hỗ nhân người trong bộ lạc lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Thần tử Tảo Phong danh tự, bọn hắn hơi có nghe thấy, nhưng bọn hắn thủ lĩnh nói, vậy cũng là giả. Trên đời này căn bản không có cái gì thần tử, vậy cũng là Tảo Phong địa đặt. Nhưng hôm nay Tần Xuyên nói mình phụng thần tử chi mệnh mà đến, hay là đến cứu vớt bọn họ. Cái này khiến một đám hổ nhân bộ hạ đều nghe được rơi vào trong sương mù. Có thể Tần Xuyên nói không giết bọn hắn, bọn hắn hay là nghe lọt được. Cái này khiến không ít người tâm lý tự dài một hơi. Bọn hắn không cần chết. Các ngươi cũng đừng thần Xuyên mặt mỉm cười nói, chúng ta Liêu Tây quân là thần tử tùy tùng, người ủng hộ chúng ta không chỉ có sẽ không tổn thương các ngươi, sẽ còn trợ giúp các ngươi để cho các ngươi vượt qua trước kia nghị cũng không dám nghĩ ngày tốt lành. Đến lúc đó các ngươi từng nhà đều có chướng bổng của mình, dế bỏ cùng đồng cỏ, rốt cuộc không cần nhận thủ lĩnh các trưởng lao ức hiếp nữa mà. Tần Xuyên lời nói xinh đẹp, thế nhưng là hồ nhân bọn họ căn bản cũng không tin. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến Tần Xuyên đang nói chế cười. Tần Xuyên thấy được vẻ mặt của mọi người, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Hắn biết, muốn những này hồ nhân chuyển biến tư tưởng, vậy liền cần từng bước một đi dẫn đạo bằng hắn. Dục tốc bất đạt. Các ngươi bây giờ muốn tưởng tượng, các ngươi tại trong bộ lạc có hay không bị thủ lĩnh của các ngươi, trưởng lão cùng bọn hắn thân quyến nhục mạ qua, hổ đã qua. Thần xuyên thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Các ngươi lại suy nghĩ một chút, các ngươi ngày bình thường ăn chính là cái gì, các ngươi bộ lạc thủ lĩnh, trưởng lão cùng bọn hắn thân quyến ăn chính là cái gì? Hộ nhân bọn họ nghe Tần Xuyên lời nói sau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết Tần Xuyên lời này là có ý gì. Bọn hắn e ngại Tần Xuyên cùng những này Liêu Tây quân, cho nên không có lên tiếng. Tần Xuyên lúc này đi tới một tên hộ nhân lão giả bên người, để hắn đứng lên. Lão giả này không người thân thể, thở mạnh cũng không dám. Chương 682, phóng đại mâu thuẫn. Chương 682, phóng đại mâu thuẫn. Tần Xuyên thần sắc hòa ái mời cái này hộ nhân lão giả ngồi xuống, thái độ cung kính. Hắn cũng ngồi ở cái này hộ nhân lão giả bên cạnh. Một màn này để chung quanh hộ nhân đều hai mặt nhìn nhau, không biết vị này đại cản tướng quân muốn làm cái gì. Nhìn thấy Tần Xuyên vị này đại cản Liêu Tây quân tướng lĩnh không có giữ giận, ngược lại là vẻ mặt tốt hòa. Cái này hộ nhân trong lòng lão giả thở dài một hơi, không giống vừa rồi như vậy căng thẳng thần kinh. Lão nhân gia. Tần Xuyên tựa như kéo việc nhà bình thường, cùng cái này hộ nhân lão giả bắt chuyện. Trong nhà ngươi có mấy miệng người a? Hộ nhân lão giả đối mặt Tần Xuyên tra hỏi. Mặc dù không hiểu rõ đối phương vì sao hỏi như vậy nhưng hắn không dám làm tức giận thần xuyên đành phải một năm một mới đáp lại trong nhà của ta có 80 ăn có hai đứa con trai còn có hai cái cháu trai có phúc lớn nha thần xuyên cười cười con cháu đầy đàn hôn nhân lão giả lại là không có nửa điểm dáng tươi cười y nguyên lộ ra rất khẩn trương thần xuyên lại hỏi trong nhà các ngươi có vài đầu Dê hôn nhân lão giả đắặ bắt đầu trong nhà của ta không có dê cái kia có vài con trâu mấy thứcự lão giả y nguyên bắt đầu vậy các ngươi một nhà 80 ăn làm sao duy trì sinh kế ố nhân lão giả trả lời Ta hai cái nhi tử cho chúng ta bộ lạc trưởng lão chăn dê. Mấy cái nữ nhân thì là mỗi ngày cho trưởng lão dê bỏ vắt sữa. Ta tuổi tác cao, không có cách nào đi chăn dê, chỉ có thể mang theo hai cái cháu trai đi nhặt phân châu bốn. Hỗ nhân lão giả một phen, đưa tới chung quanh không ít hộ nhân cộng tình. Dù sao tại trong bộ lạc của bọn hắn, chân chính có quyền thế chỉ bất quá một phần nhỏ người. Những người kia đều là thủ lĩnh, trưởng lão cùng bọn hắn thân quyến. Trừ cái đó ra, còn có một số chiến lược rất mạnh, đạt được thủ lĩnh các trưởng lão tiến nhiệm dũng sĩ. Cái này một phần nhỏ người nắm giữ lấy toàn bộ bộ lạc tài phú, thủ lĩnh nhiều nhất Còn sót lại đại đa số phổ thông hộ nhân thậm chí ngay cả một cái che gió che mưa địa phương đều không có, cả ngày cùng dê bỏ làm bạn. Bọn hắn cần cho những quyền quý này bọn họ săn thả, thu thập, đi săn, sửa chữa liệu trướng, vận chuyển hàng hóa chờ chút. Bọn hắn dựa vào bán thể lực của mình, miễn cương thu hoạch được một chút ăn, duy trì sinh kế. Bọn hắn khát vọng nhất chính là chiến tranh. Chỉ cần buộc phát chiến tranh, nam nhân trẻ tuổi liền có thể đi theo các quyền quý ra ngoài đánh trận. Một khi đánh thắng trận lập xuống công lao, vậy bọn hắn nói không chừng liền sẽ xoay người, trở thành quyền quý một bộ phận. Thứ đây cũng có được chính mình lêu vài, chính mình dê bò, nô lệ đương nhiên đại đa số phổ thông hổ nhân thu hoạch được cơ hội xoay người cực kỳ xa đời cả một đời lao lực vẫn còn thường xuyên nói bụng địa vị của bọn hắn cũng vẹn vẹn so với cái kia nô lệ cao một chút điểm mà thôi đối với những nô lệ kia mà nói bọn hắn duy nhất ưu điểm chính là tự do bọn hắn có thể tự do xuất nhập bộ lạc tự do đi chăn thả Ph phân Châu có thể những nô lệ kia thì là không giống với. ai dám can đảm tùy tiện rời đi quy định phạm vi làm không tốt liền muốn mất đi tính mạngần xuyên hiểu được cái này hổ nhân nhà của lão giả bên trong tình huống sau hắn lại tiếp tục hỏi các ngươi bị trưởng lãoo mắng qua sao hôn nhân lão giả ở đầu Cái này mắng đều là nhẹ, còn thường Xuyên đánh chúng ta đâu?" Tần Xuyên ra vẻ kinh ngạc nói, "Các ngươi cho bọn hắn chăn thả, làm việc mà, vậy bọn hắn vì sao còn muốn đánh chửi các ngươi đâu?" Tần Xuyên một lời nói, khơi gợi lên hồi nhân lão giả trước kia hồi ức. Nguyên nhân này nhiều lắm. Hổ nhân lão giả nói, "Dê không hiểu thấu chết, cũng phải bị trưởng lão đánh. Dê bị sói điu đi, cũng muốn bị đánh bị mắng. Cái này làm việc mà quá chậm, cũng muốn bị mắng bị đánh. Dê mẹ sữa không có chen sạch sẽ, xế, cũng muốn bị mắng." 4. Cái này hổ nhân lão giả trên đầu ngón tay cho Tần Xuyên dạng thuật trước kia bị mắng nguyên nhân cùng trải qua. Trung quanh hổ nhân cũng đều nhau nhau gật đầu dù sao bọn hắn cơ hồ cũng có đồng dạng gặp phải nghĩ đến những cái kia thủ lĩnh trưởng lão cùng cầm quyền dũng sĩ đối bọn hắn đánh chửi sự tình. trong lòng của bọn hắn liền có thêm mấy phần biệt khuất cùng ma khí nhưng bọn hắn thì có biện pháp gì đâu bọn hắn sinh ra liền khốn cùng không chịu nổi nhà chỉ có bốn bức tường bọn hắn chỉ có cho những quyền quý kia làm việc mà bọn hắn mới có thể miễn cưỡng sống sót dù là bị động chết đánh chửi bọn hắn cũng chỉ có thể liên lặng chịu được dù sao bọn hắn phải sống sót nhà không làm việc mà liền không có cơm ăn thần xuyên lại hỏi vậy các ngư ngày bình thường ăn cái gì Hộ nhân lão giả trả lời, "Chúng ta liền ăn một chút bánh sữa, rau dại cháo." "Vậy các ngươi trưởng lão trong nhà ăn cái gì đâu?" "Cũng bú sữa ra cùng rau dại cháo sao?" Hộ nhân lão giả nghĩ nghĩ nói, "Các trưởng lão làm sao có thể ăn những này? Bọn hắn ăn đều là bạch diện mô mô, cách mấy ngày còn có thể ăn một chút nấu thịt dây bốn." Nghĩ đến các trưởng lão ăn những đồ tốt kia, hồ nhân lão giả liền không nhịn được nuốt nước miếng. Hắn sống hơn nửa đời người, cũng liền đến qua mấy lần đồ tốt như vậy. Đó là đánh thắng trận sau, trưởng lão xuống tới. Tần Xuyên kéo việc nhà bình thường cùng hộ nhân lão giả bắt chuyện lấy, chung quanh hộ nhân mới đầu đều là lặng lặng nghe nhưng rất nhanh, cũng có hồ nhân thỉnh thoảng mở miệng cắm một hai câu. Tại tần xuyên tận lực dẫn đạo bên dưới, bọn hắn trong bộ lạc những cái kia mâu thuẫn bị vô hạn phóng đại. Những này phổ thông hồ nhân nội tâm góc nhặt đối đầu người, đối với trưởng lão cùng những quyền quý kia bất mãn cảm xúc, cũng đều phảng phất tìm được chỗ tháo nước bình thường. Bọn hắn nhao nhao ván trách, lên án lấy chính mình gặp phải cùng bất mãn. Thấy cảnh này, tần xuyên nhếch miệng lên dáng tươi cười, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Nhìn thấy đám người mồm năm miệng nói chính mình những cái kia gia phủ người ứu hiệp gặp phải. Tần xuyên mắt thấy thời cơ không sai bị lắm. Hắn lúc này mới để ép, ép tay, để đám người yên tĩnh trở lại. Các ngươi có nghĩ tới không, vì cái gì bọn hắn ăn ngon uống say, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý? Các ngươi chơi công việc nặng nhọc nhất mà, lại chỉ có thể ăn rau dại cháo, còn bị bọn hắn nước hiếp lục mà đâu? Đối mặt Tần Xuyên hỏi thăm, có người rơi vào trầm tư, cũng có người mở miệng nói, ai bảo chúng ta số mệnh không tốt đâu bốn? Sai. Thần Xuyên lắc đầu. Các ngươi không phải số mệnh không tốt. Tần Xuyên đối bọn hắn nói, các ngươi sợ dĩ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đó là bởi vì có người cướp đi nguyên bản thuộc về đồ đạc của các ngươi. Lời này để không ít hội nhân giận mình. Có người cướp đi bọn hắn đồ vật. Tần Xuyên thấy thế, tiếp tục nói, các ngươi đều là trong bộ lạc người, vì cái gì thủ lĩnh cùng trưởng lao có dê bò, các ngươi không có? Các ngươi đều là một cái bộ lạc, những này dê bò hẳn là thuộc về tất cả mọi người, mà không phải những quyền quý kia. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể ăn ngon uống say, các ngươi lại muốn nói bụng? Chúng ta sinh ra liền không có những thứ này bốn. Thần Xuyên tiếp tục lắc đầu. Đó là bởi vì những này thủ lĩnh tổ thượng, đoạt các ngươi tổ thượng đồ vật. Cho nên bọn hắn vừa ra đời liền có được hết thảy, mà các ngươi không có cái gì. Đây là không công bằng cầm nơi bộ lạc đồ vật, hẳn là thuộc về toàn bộ bộ lạc, mà không phải nào đó mấy người. Những người này lừa gạt các ngươi, độc thôn nguyên bản thuộc về các ngươi tất cả mọi người dê bỏ cùng tài phú. Bọn hắn là lừa đảo. Bọn hắn không chỉ có đều đi đồ đạc của các ngươi, còn muốn các ngươi làm trâu làm ngựa, cho bọn hắn làm việc mà. Cái này không làm xong, còn muốn bị bọn hắn nhục mạ ẩu đả. Thần xuyên một phen đinh thai nhức óc. Rất nhiều hồ nhân đều rơi vào trầm tư. Có lẽ thật là những này thủ lĩnh tộc thượng, đoạt tổ tiên bọn họ đồ vật. Nay mới khiến bọn hắn không có gì cả. Thần tử nhìn không được. Hắn muốn ta đến giúp đỡ các ngươi, lại nguyên bản thuộc về đồ đạc của các người. Bần xuyên đối với mấy cái này hổ nhân nói, bộ lạc dê bỏ ngở cùng những cái kia của nổi, hẳn là phân cho các người, mà không phải do những cái kia thủ lĩnh các trưởng lao độc chiếm. Các người cũng hẳn là có được chính mình dê bỏ, ở tốt lễ vậy, mặc được nhìn y phục, mà không phải giống nô lệ bình thường sống tạm lấy bốn. Chương 683, chuyển biến lập trường, chương 683, chuyển biến lập trường. Vân Châu Tiết độ phủ binh mã làm tần xuyên một lời nói, để một đám phổ thông hổ nhân bộ hạ tâm tư linh hoạt đứng lên. Bọn hắn trước kia cho quý làm châu làm ngựa, hắn đã sớm thói quen, hoặc là nói chính là Bọn hắn cảm thấy cho những quyền quý kia làm việc mà, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Những cái kia muốn phản kháng bất công người, cũng đều bị các quyền quý lôi ra tới giết gà dọa khỉ. Cứ thế mãi, phổ thông hộ nhân bộ hạ đều bị thu thập ngoan ngoãn, biến thành dịu dàng ngoan ngoãn dê bình thường. Dù là có bất mãn cảm xúc, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, giận mà không dám nói gì. Nếu ai dám can đảm biểu hiện ra nửa phần đối với quyền quý bất kính cũng không thuận theo, cái chết đều muốn nhận trừng phạt. Hiện tại Tần Xuyên trước mặt mọi người đem những bộ lạc này bên trong đủ loại bất công đều nói ra. Phổ thông hộ nhân đều cảm thấy Tần Xuyên dạng tốt. Nói ra lời trong lòng của bọn hắn Đây đều là người, dựa vào cái gì đồ tốt đều để những cái kia thủ lĩnh cùng trưởng lao các loại quyền quý chiếm đoạt. Dựa vào cái gì thủ lĩnh cùng trưởng lao các loại quyền quý ăn ngon uống say, bọn hắn ăn rau dại cháo. Cái này không công bằng. Phổ thông hổ nhân đối với những cái kia đã từng cao cao tại thượng bộ lạc quyền quý, không còn là kính sợ, mà là hán hận. Đặc biệt là nghĩ đến đã từng bị những quyền quý này bọn họ ức hiếp, bị nhục mại chẳng cảnh. Đây càng tăng thêm bọn hắn đối với những bộ lạc kia quyền quý bất mãn cảm xúc. Những cái kia thủ cùng các các ngươi, đánh các người nhẫn. Bọn hắn tại các ngươi thân làm mưa làm gió. Tần Xuyên lớn tiếng ta hỏi: Các ngươi có thể chịu đựng, chẳng lẽ các ngươi muốn con cháu của các ngươi hậu đại cũng qua cuộc sống như vậy sao? Các ngươi chẳng lẽ muốn con cháu của mình hậu đại cả một đời cho người làm trâu làm ngựa, bị người khi dễ sao? Các ngươi trả lời ta, không muốn. Hỗ nhân bọn họ mới đầu là mấy người thưa thất trả lời. Rất nhanh liền có nhiều người hơn mở miệng, nữ khí trở nên kiên định đứng lên. Bọn hắn đã nhận hết cực khổ, bọn hắn tự nhiên không muốn để cho con cháu của mình hậu đại tiếp tục gặp cực khổ. Vậy các ngươi lại nói cho ta biết, Tần Xuyên lên giọng, tiếp tục hỏi, các ngươi có muốn hay không muốn có được chính mình giấy bỏ, chứng bổng của mình? Có muốn hay không muốn ủng hộ thẳng lưng cán, đường đường chính chính là người, không còn bị người khi dễ, bị người nhục mạng. Muốn. Lần này trả lời càng thêm chỉnh tề cùng văn dội. Những này đã từng một mực bị lấn ép hổ nhân bọn họ, nhìn về phía Tần Xuyên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tần Xuyên nói hắn là thần tử phái tới cứu vớt bọn họ. Bọn hắn cũng khát vọng có được chính mình lều vải cùng dây bỏ. Bọn hắn cũng khát vọng được sống cuộc sống tốt. Thần tử đã nghe được các người kêu gọi, cho nên phái ta tới. Tần Xuyên nhìn quanh một vòng những cảm xúc kia bị điều động hổ nhân bọn họ. Hắn lớn tiếng đối bọn hắn nói: "Thần tử chính là để cho ta tới cho các ngươi chỗ dựa, cho các ngươi chủ trì công đạo. Hiện tại những cái kia thủ lĩnh, trưởng lão cùng các quyền quý đã bị ta bắt lại. Những cái kia dê bỏ của nổi đều đem phân cho các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi sẽ có được chướng đồng của mình, chính mình dê bỏ, chính mình đồng cỏ. Các ngươi sẽ từ này xoay người làm chủ, có thể thẳng tắp cái eo làm người." Hỗ nhân bọn họ nghe nói như thế sau, hô hấp đều trở nên dồn dập, còn có rất nhiều hồ nhân lộ ra nửa tin nửa ở thân sắc. Bọn hắn coi là thật có thể có được thuộc về mình lều vải dê bọ cùng đồng cỏ sao? Thần xuyên nhìn cảm xúc không sai biệt lắm. Hắn lúc này vung tay lên. Hiện tại liền đến nơi này đăng ký tạo sách. Tần Xuyên đối với hồ nhân bọn họ hô, "Phàm là đăng ký tạo sách, đều có thể phân đến dây bỏ, phân đến của nổi. Chờ trở lại các ngươi bộ là sau, đến lúc đó còn có thể phân đến đồng cỏ." Đối mặt Tần Xuyên chào hỏi, hồ nhân bọn họ đứng tại chỗ không hề động. Bọn hắn không tin trên trời sẽ rất địa bánh. Bọn hắn không tin Tần Xuyên cái này đại cả người sẽ đích thực đem những vật kia phân cho bọn hắn. Lao nhân ra, người tới trước." Tần Xuyên nhìn hồ nhân bọn họ nửa tin nửa ngờ, hắn đem cái kia hồ nhân lão giả dẫn tới trưng bày dài mảnh trước bạn. Cái này dài mạnh trước bàn đã ngồi một tên trong quân thư biện, đã bút mực giấy nghiên chuẩn bị xong. Tại Tần Xuyên trợ giúp bên dưới, tên này hộ nhân lão giả tại vạn chúng nhìn trường trường bên dưới, hoàn thành đăng ký tạo sách. Phân cho lão nhân ra này một con trâu, 10 cái dê. Tần Xuyên lúc này để cho người ta dắt tới dây bò, giao cho đến cái này hộ nhân trong tay ông lão. Cái này, đây đều là cho ta. Cái này hộ nhân lão giả nắm chặt trong tay dây cương, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn sống cả một đời, còn chưa bao giờ có được chính mình dê bò. Hắn hiện tại cảm thấy tựa như giống như là mơ. Lão nhân gia, từ giờ trở đi, đây đều là ngươi. Tần Xuyên cười đối với Hồ Nhân lão giả nói, "Hảo hảo mà trở về nuôi, cái này có hai cái dê mẹ đâu, sang năm nói không chừng liền có thể biến thành 20 con dê." Hồ Nhân lão giả xác định những này dê bỏ cùng của nổi đều thuộc về chính mình sau, hắn kích động vui đến phát khóc, "Người tốt, người tốt ta." Cái này Hồ Nhân lão giả lúc này liền cho Tần Xuyên quỳ xuống, "Thiên thần phù hộ ngươi." Tần Xuyên mỉm cười đem cái này Hồ Nhân lão giả dịu dắt đứng lên, "Về sau hảo hảo sinh hoạt, có chuyện gì khó xử lại tới tìm ta. Nếu ai dám can đảm khi dễ ngươi, cướp đoạt các ngươi dê bỏ, chúng ta Vân Châu Tiết Độ phủ cho các ngươi chỗ dựa." Ai Cái này hồ nhân lão giả chăm chú nắm chặt dê bò buộc dê bỏ dây thừng, nước mắt tuôn đầy mặt. Lời nói này lại cử động nghe, không thành thật chi tiết thực sự ở lợi ích. Tần Xuyên trước mặt mọi người cho cái này hồ nhân lão giả phân dê bò cùng của nổi, để còn sót lại hồ nhân đều tâm động không thôi. Lúc này liền có lá gan lớn hồ nhân đứng ra, cũng muốn đăng ký tạo sách. Bọn hắn rất nhanh cũng dẫn tới dê bò cùng của nổi. Cái này khiến bọn hắn kích động và phần, đối với Tần Xuyên bọn hắn mang ơn. Bọn hắn nhìn về phía những này Liêu Tây quân tướng sĩ, đã không còn cảnh giới cùng ý, ý ngược lại là tôn kính cùng cảm kích. Rất nhanh Tần Xuyên bọn hắn liền hoàn thành đối với cái này hơn 500 hổ nhân đăng ký tạo sách. Cho bọn hắn phân phát dê bò cùng một chút của nổi. Mỗi một tên hổ nhân đều vui mừng hớn hở, cao hứng không thôi. Bọn hắn rốt cục có thuộc về mình dê bò, những chuyện này bọn hắn trước kia nghị cũng không dám nghĩ. Lúc trước biến thành tu binh, bọn hắn còn lo lắng hái hùng, lo lắng bị tàn sát. Nhưng bây giờ Liêu Tây quân chẳng nhưng không có tàn sát bọn hắn, ngược lại là phân cho bọn hắn dê bò của nổi. Cái này khiến bọn hắn đối với Liêu Tây quân thái độ cũng tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Bọn hắn đối với một chi này thần tử phái tới quân đội, tràn đầy hảo cảm. Các ngươi từng nhà nam nhân đều ra phủ người các loại các quyền quý lừa gạt chết đợi. Thần Xuyên đối với mấy cái này phân đến dây bỏ, Hoàn Thiên hỉ địa hô nhân tiếp tục mở miệng. Bọn hắn cầm lên dao cùng, cùng chúng ta là địch. Bọn hắn cùng chúng ta là địch, đó chính là cùng thần tử là địch, cùng thiên thần là địch. Bọn hắn vốn hẳn nên nhận trừng phạt, muốn bị xử tử. Nghệ tính bọn hắn là bị người mê hoặc lừa gạt phân thượng, lần này ta liền tha thứ tội lỗi của bọn họ. Thần Xuyên đối với mấy cái này hô nhân các gia quyến nói các ngươi đi bọn hắn gọi trở về, về sau các ngươi cùng một chỗ hảo hảo sinh hoạt. Tần Xuyên lúc này khiến cái này các gia quyến đi trại tù binh trung tướng nhà mình nam nhân dẫn ra ngoài. Bọn hắn cũng chính miệng giáng thuật Liêu Tây quân phân cho bọn hắn dê bò của nỗi sự tình. Những cái kia bị bắt làm tù binh hộ nhẫn cùng sĩ mới đầu đối với Liêu Tây quân là tràn ngập ý. Bọn hắn biến thành tù binh, thậm chí còn nghĩ đến tìm cơ hội đào tàu hoặc là phản kháng. Nhưng bây giờ Liêu Tây quân không có giết bọn hắn ra quyến, còn cho phân dê bò. Hiện tại đem bọn hắn cũng thả. Cái này khiến bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Những cái kia nhân các gia lấy được thật sự tốt, hiện tại đã hoàn toàn đứng ở tần Xuyên bọn hắn bên này. Có bọn hắn hỗ trợ dư huyết Những cái kêu hộ nhận cùng sĩ bọn họ cũng đều rất mau thả hạ đối với Liêu Tây Quân định ý. Bọn hắn tin tưởng Liêu Tây Quân là thần tử phái tới cứu vớt cùng cho bọn hắn chỗ dựa. Thái độ của bọn hắn cũng bắt đầu chuyển biến. Những quyền quý kia J bọn đồng cỏ bị phân cho các ngươi. Bọn hắn khẳng định sẽ lòng sinh oán hận, tìm kiếm nghị cách sẽ đem những vật này đoạt lại đi. Để bảo đảm những vật này không bị đoạt lại đi. Ta cũng hy vọng các ngươi những lại dũng sĩ, về sau gia nhập chúng ta Liêu Tây Quân, cùng một chỗ bảo vệ chúng ta thuộc về chính chúng ta gia viên, bảo vệ chúng ta thuộc về chính chúng ta đồ vật. Thần xuyên lại thừa cơ du thuyết những cái kia hồ nhẫn cùng sĩ là Liêu Tây quân hiệu lực, bảo vệ bọn hắn thắng lợi trái cây. Dù sao nhà bọn họ phân đến đồ vật trước kia đều thuộc về thủ lĩnh các loại quân quý. Những cái kia thủ lĩnh quân quý khẳng định không cảm tâm, muốn đoạt trở về. Bọn hắn muốn giữ vững những vật này, vậy sẽ phải cầm lấy dao cùng, kiên định đứng tại Liêu Tây quân bên này. Chương 684, một truyền 1010 truyền trăm, chương 684, một truyền 1010 truyền trăm. Thần xuyên bọn hắn chỉ có mấy nhân mã. Dựa vào những binh mã này, muốn khống chế A Thảo Nguyên, hạt cắt trong sa mạc. Hắn hiện tại trước đem A Nhị Thảo Nguyên mới quyết thắng đi ra thiết lập Hãn Vương các loại một đám cao tầng tận diệt. Hiện tại hắn trực tiếp tiếp xúc tầng dưới chốt nhất hộ nhân, muốn thông qua lợi ích đem bọn hắn lôi kéo tới. Đối mặt phân dây bò, phân của nổi cùng phân đồng cỏ dụ hoặc, không ai có thể ngăn cản được. Đối với phổ thông hộ nhân mà nói, bọn hắn trước kia vì quyền quý môn hiệu lực làm việc mà rất hâm mộ những quyền quý kia sinh hoạt, nhưng bọn hắn nghèo rất mù tơi, không có gì cả. Bọn hắn nằm ngậm cũng nhớ có được thuộc về mình đồng cỏ. Đáng tiếc một mực không có cơ hội. Dù là những cái kia dũng sĩ, cũng nhiều lắm là thu hoạch được một chút nhỏ bản thưởng, có vài chục dê bò Cái này còn cần bọn hắn ở trên chiến trường lấy mạng đi đổi. Hiện tại Tần Xuyên để bọn hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể đạt được trước kia nằm mơ cũng không chiếm được đồ vật. Bọn hắn đối với Tần Xuyên mang ơn. Tại tuyệt đối bản thân lợi ích trước mặt, Tộc Đàn cùng Lập Trường đã trở nên không trọng yếu. Bọn hắn hiện tại kiên định đứng tại Vân Châu Tiết Độ phủ bên này. Cho nên khi Tần Xuyên nói ra, cần bọn hắn những này dũng sĩ đứng ra. Hy vọng bọn họ là Liêu Tây quân hiệu lực, bảo vệ bọn hắn gia viên, bảo vệ bọn hắn dê bỏ đồng cỏ thời điểm. Mấy mấy tên mới từ trại tù binh Trung Hoa ra quyến đoàn tụ bộ lạc dũng sĩ không chút do dự đứng dậy. Thượng quân Ngài phân cho chúng ta dê bò cùng của đội, chúng ta nguyện ý vì ngài hiệu lực. Có bộ lạc dung sĩ đứng ra tại chỗ tỏ thái độ, đối với chúng ta cũng nguyện ý vì ngài hiệu lực. Ai dám cấp chúng ta dê bò, ta liền liều mạng với người đó. Những bộ lạc này dung sĩ bọn họ hiện tại lấy được chỗ tốt, bọn hắn hiện tại đối với Trần Xuyên bọn người tràn đầy cảm kích và hào cảm. Thần Xuyên cười khoát tay áo, các ngươi nói sai. Hắn ôn nắn những này hồi nhận cùng sĩ nói, không phải ta phân cho các ngươi dê bò, là thần tử, là hiện tại Vân Châu Tiết độ sứ Tào phân cho các ngươi. Ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc mà thôi bộ lạc Dũng sĩ nghe vậy, lúc này đổi giọng, "Chúng ta nguyện ý vì thần tử hiệu tử lực. Về sau thần tử để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó." Thần Xuyên lần nữa quát tay, "Các ngươi lại nói sai. Các ngươi gia nhập Liêu Tây quân cũng không phải là là thần con hiệu lực, các ngươi là vì chính các ngươi. Chúng ta Liêu Tây quân chính là chúng ta người nghèo quân đội của mình." Thần Xuyên đối với mấy cái này hồ nhẫn cùng sĩ nói, "Các ngươi muốn bắt lên đao cung gia nhập Liêu Tây quân, là vì bảo hộ chính các ngươi dê bò, bảo hộ các ngươi thân nhân, bảo hộ các ngươi tiền hàng. Đương nhiên, cũng muốn bảo hộ khắp thiên hạ người nghèo. Về sau vô luận là ai, Chỉ cần bọn hắn dám can đảm cướp đoạt các ngươi dê bỏ đồng cỏ cùng của nổi, sát hại thân nhân của các ngươi. Các ngươi đều muốn cầm lấy đao cung cùng bọn hắn chém giết. Về sau ai dám khi dễ chúng ta những người nghèo này, chúng ta tuyệt không làm ngồi nhìn mặc kệ. Tần Xuyên tiếng nói rơi xuống sau, bộ lạc dũng sĩ bọn họ cũng đều nhao nhao hô to đứng lên. Bảo hộ chúng ta dê bỏ, bảo hộ thân nhân của chúng ta, về sau ai cũng không có khả năng khi dễ chúng ta. Ai lại cướp chúng ta đồ vật, khi dễ chúng ta, chúng ta liền cùng hắn liều mạng. Đối với, chúng ta gia nhập Liêu Tây quân là vì bảo hộ chính chúng ta. Tiên Xuyên nhìn thấy chính mình lôi kéo làm ra rất tốt hiệu quả. Hắn rất hài lòng. Bây giờ còn có rất nhiều người bị những quyền quý kia che đậy lừa gạt. Tân xuyên đối với mấy cái này, hồi nhân bọn họ nói bọn hắn bị những quyền quý kia khi dễ, vẫn còn đang vì bọn hắn xuất sinh nghiệp tử, vì bọn họ hiệu lực. Ta cần các người đi thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn sớm một chút tình ngộ lại. Muốn bọn hắn đừng lại vì những cái kia tùy ý ức hiếp bóc lột bọn hắn quyền quý hiệu lực, dừng cương trước bờ vực, gắn liền với thời gian chưa muộn. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý hối cải để làm người mới, không còn là những cái kia tội ác ngập trời quyền quý hiệu lực. Chúng ta Liêu quân đối bọn hắn đem chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bọn hắn cũng có thể phân đến dê bỏ của nổi cũng có thể từ đây được sống cuộc sống tốt. Tần Xuyên dừng một chút, lưu hòa ánh mắt từ những kẻ hổ nhân trên thân đạo qua. "Đương nhiên, ta cũng sẽ không để các ngươi toi công bật rộn. Tần Xuyên đối với mấy cái này hổ nhân nói các ngươi nếu ai có thể thuyết phục một người không còn là những quyền quý kia hiệu lực, nguyện ý đứng tại chúng ta bên này, ta sẽ dành cho một cái đồng tiền ban thượng. Nếu ai có thể khuyên hai người đứng đi qua, vậy liền có thể đạt được hai cái đồng tiền. Cứ thế mà suy ra, nếu ai có thể kéo 1000 người đứng ở chúng ta bên này, không chỉ có có thể đạt được đồng tiền ban thưởng, ta còn có thể trao tặng hắn thiên hội trước." Thần xuyên một phen, để mấy trăm thiên hồ nhân hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bọn hắn chỉ cần đi thuyết phục những cái kia bị quyền quý che đậy người, vậy mà có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Ta cũng có thể sao? Một cái hồ nhân thiếu niên nhút nhát mở miệng. Có thể. Thần xuyên cười cười. Vô luận là ai, bất luận già trẻ, vô luận là phụ nữ trẻ em hay là nam nhân, chỉ cần các ngươi có thể đi đem những cái kia bị quyền quý che đậy người khuyên tới, đứng tại chúng ta bên này, vậy các ngươi đều có thể thu hoạch được ban thưởng. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, tất cả mọi người đều có cơ hội này. Vô luận các ngươi là đem bản bộ lạc người khuyên tới, hay là đem mặt khác bộ lạc người khuyên tới, đều có thể thu hoạch được bản thượng." Thần Xuyên một lời nói, khiến cái này hồ nhân đều kích động không thôi. Bọn hắn thấy được một cái cơ hội phát tài. Bọn hắn không cần ra trận đi chiến giết, bọn hắn chỉ cần đem phân đến dê bỏ tin tức nói cho những cái kia bị che lọi người, đem bọn hắn khuyên đến Liêu Tây quân trận doanh. Vậy bọn hắn liền có thể thu hoạch được tiền bạc ban thưởng. Đây chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm công việc tốt. Hiện tại các ngươi liền đi đi, các người có thể thu được bao nhiêu bản thượng, liền nhìn bản lãnh của các ngươi." Tần Xuyên đã tựa ra bên này mở ra đột phá khẩu, để mười mấy tên dũng sĩ đứng ở bọn hắn bên này. Hiện tại hắn lại phòng theo lúc trước bọn hắn tiết xoáy tại Liêu Dương Chiêu binh thời điểm biệt pháp. Hắn không tự mình hạ trận đi thuyết phục những cái kia hồ nhân. Hắn khiến cái này đã đứng tại bọn hắn bên này hồ nhân đi lôi kéo người. Hắn tin tưởng, những này hồ nhân ra mặt, so với bọn hắn Liêu Tây quân ra mặt hiệu quả tốt hơn. Theo thần xuyên ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên hồ nhân lúc này hành động đứng lên. Bọn hắn hiện tại đã phân đến dây bỏ, lấy được thiết thiết thực thực chỗ tốt. Hiện tại bọn hắn muốn có được càng nhiều tiền bạc. Cái kia mười mấy tên dũng sĩ lúc này quay trở về từng cái trại tù binh. Bọn hắn đi tuyên truyền Liêu Tây quân phân dê bỏ chạy tốt, thuyết phục những cái kia cùng Liêu Tây quân là địch dũng sĩ, muốn bọn hắn bỏ đi đi, đứng tại Liêu Tây quân bên này. Những cái kia người già trẻ em cũng không có nhà rỗi. Bọn hắn thì là đi từng cái ra quyến trại tù binh. Bọn hắn cũng đem Liêu Tây quân muốn cho bọn hắn phân dê bỏ tin tức dận tới. Mới đầu, còn có không ít hổ nhân ngửa tin nửa ngờ. Bọn hắn cảm thấy trên trời không có khả năng rất địa bánh, chuyện tốt như vậy khẳng định không tới phiên bọn hắn. Có thể có những này nhóm đầu tiên phân đến dê bỏ hổ nhân hiện thân thuyết pháp. Những cái kia hổ nhân hay là nắm lấy thái độ hoài nghi, đi theo đám bọn hắn đến đây. Bọn hắn tại hoàn thành đăng ký tạo xét sau bọn hắn quả thật phân đến dây bỏ thậm chí có còn phân đến nổi bát bầu bùn các loại của nổi phân đến thật sự đồ vật cái này khiến bọn hắn lúc này bỏ đi lo nghĩ bọn hắn đối với liêu Tây quân cảnh giới cùng địch ý cũng lập tức tiêu tán vô tung bọn hắn lập tức trở về các nơi đi đem tin tức tốt này nói với chính mình thân bằng hào hữu những cái kia lấy được ban thưởng hổ nhân nhiệt tình càng này tuyên chuyểnêu Tây quân càng thêm vào một chuyển 10, 10 chuyển trăm. từng cáiạ tù binh đều xôi chảo trước kia không ít tù bin còn kh phục cảm thấy Liêu Tây quân đánh lén mới đánh bại bọn hắn thậm chí một chút dấu ở trại tù binh bên trong con em quyền quý còn tại âm thầm kích động bọn hắn, tìm cơ hội phản kháng. Nhưng bây giờ những cái kia phổ thông hầu nhận cũng sĩ bọn hắn đột nhiên phát hiện, Liêu Tây Quân cũng không phải là đứ nhân. Liêu Tây Quân là thần tử phái tới cứu vớt bọn họ người tốt. Những này người tốt muốn đem những quyền quý kia thủ lĩnh bọn họ dê bỏ tiền tài toàn bộ phân cho bọn hắn. Bọn hắn không chỉ có nô nước tập lập tham dự phân dế bỏ, còn nô nước tập lập tham gia Liêu Tây Quân, muốn bảo vệ thắng lợi của mình trái cây. Vẹn vẹn mấy ngày công phu, Tần Xuyên liền tiêu hóa hết tại A Lô thành tù binh đến hàng vạn mã tính hổ tù binh. Những này hộ nhân không chút do dự kiên định đứng ở Liêu Tây quân bên này, bọn hắn đem Liêu Tây quân trở thành thân nhân của mình, bọn hắn bắt đầu lên án thanh toán những cái kia đã từng cười tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió thủ lĩnh các trưởng lão. Chương 685, bừng chảm gác, chương 685, bừng chảm gác. Thời gian cực nhanh. Thời gian 2 năm, thoáng một cái đã qua 4. Khai nguyên 7 năm, 1 tháng. Đông sát thảo nguyên Tây bộ. Trời đông giá rét, gió lạnh gào ghét, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Hai đỉnh hở lều ngồi rơi vào một chỗ gió nham thạch phía sau. Trong trướng đông hơn 10 tên hắc báo bộ lạc hổ nhân lính gác toàn thân bọc lấy lông cừu đệm giường, cô cắp tại bên cạnh hỏa lô sưởi ấm. Một tên hổ nhân thập kỵ trường trà sát tay của mình, hắn bưng lên một chén trà nóng uống một hớp lớn, để cho mình dễ chịu một chút. Cái thời tiết mắt tối này, quá lạnh. Trong bộ lạc dê bỏ sợ là muốn chết con không biết. Bên ngoài lều gió lạnh quét sạch, phát ra từng đợt nghẹn ngào cuồng hống âm thanh, lều vải đều run lợi hại. Đúng vậy à. năm nay so những năm qua đều lạnh. Một tên khác hổ nhân lão mở miệng họa. Bọn hắn hơn 10 người này trú đóng ở nơi này, bị chính là đông sắt trên Thảo nguyên Liêu, Tây quân. Năm ngoài tháng 6, Liêu Tây quân tay liền vươn vào đến Đông Sát trên thảo nguyên tới. Tào Phong lấy Vân Châu Tiết độ sứ kiêm nhiệm Hạ Châu trấn thủ sứ thân phận. Hao tốn thời gian 1 năm, Đại Càn Triều Đình Chiêu An làm hùng thái đội ra khỏi thảo nguyên, chiếm lĩnh cách tang thảo nguyên. Tại chiếm lĩnh cách tang thảo nguyên sau, lại đưa tay rời khỏi Đông Sát thảo nguyên. Lúc này mới hơn nửa năm. Tào Phong dưới trướng Hồ Diên Đăng liền đánh Đông Di Bắc, đem từng cái bộ lạc đánh bại, đem Đông Sát thảo nguyên bỏ vào trong bộ, và đỡ, tiền khí giới không thiếu. hắn là muốn bọn hắn cùng các bộ tạo thành liên minh, đem Đông Sát Thảo Nguyên chiếm lĩnh. Chỉ cần bọn hắn chiếm lĩnh Đông Sát Thảo Nguyên, vậy liền có thể từ phía bắc đối với Đại Càn hình thành thế hiếp. Hắc báo bộ lạc mới đầu là không phụ sự mong đợi của mọi người. Bọn hắn không chỉ có thu thập hết rồi kim chướng Hãn quốc thế lực còn sót lại, đánh trả lui Đại Càn Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái phái đến Đông Sát Thảo Nguyên minh mã. Nhưng mà ai biết bọn hắn thật vất vả đánh bại Đại Càn Hạ Châu Chiêu An làm hùng thái. Cái này Phong lại đột nhiên xông ra. Bọn hắn vừa đại chiến mấy trận, chính là hư thời điểm. Đối mặt Liêu Tây quân đột nhiên công kích, tự nhiên không phải là đối thủ. Đối mặt Liêu Tây quân binh phòng, bọn hắn liên chiến liên tiếp bại. Bọn hắn không chỉ có vứt bỏ tới tay không bao lâu Đông Sát Thảo Nguyên. Hiện tại bọn hắn tức thì bị bách rời đi Đông Sát Thảo Nguyên thủy thảo phong mị chi địa. Toàn bộ bộ lạc di chuyển đến Đông Sát Thảo Nguyên tây bộ, không thể không tại Hoang Vu bãi sa mạc đặt chân. Cũng may trong bãi sa mạc còn có mấy chỗ miễn cưỡng có thể chăn thả lòng chảo rồng, không đến mức chết đói. Có thể cho dù bọn họ phạm vì thế lực tối lui ra khỏi Đông Sát Những cái hắn ý tứ, tại không hắn. Bọn hắn mấy cái phụ thuộc bộ lạc tại gần nhất 1-2 tháng gặp phải Liêu Tây quân tập kích, tổn thất nặng nề. Cái này để bọn hắn không thể không đề cao cảnh giác. Bọn hắn đội nhân mã này ở chỗ này chính là vì cảnh giới đông sát thảo nguyên phương hướng Liêu Tây quân. Một khi Liêu Tây quân xuất hiện ở trung quanh, bọn hắn liền có thể điểm làng yên giữ cảnh. Hôm nay bên ngoài báo tuyết, chúng ta còn ra đi tuần tra sau. Bên ngoài gió lạnh hô hú phá, một tên tuổi trẻ hổ nhân ánh mắt nhìn về phía thập kỳ trường. Bọn hắn ở chỗ này không chỉ có muốn thả trạng canh gác, còn muốn đúng hạn ra ngoài tuần tra một vòng. Nếu là phát hiện Tây quân chính sát hoạt động, bọn hắn còn muốn phụ trách khu chụp giữ cảnh. Còn sót lại hồ nhân cũng đều đưa ánh mắt về phía thập kỵ trường. Hắn là chỗ này chạm gác cao nhất trưởng quan, hết thể đều do hắn định đoạt. Thập kỷ trường ánh mắt từ dưới tay những này hồ nhân trên mặt lướt qua. Hắn tự nhiên biết dưới tay đám người này trong lòng nghĩ cái gì. Bên ngoài lớn như vậy phong tuyết, Liêu Tây Quân cũng không phải làm băng sắt. Bọn hắn nếu là dám can đảm tới, nửa đường chỉ sợ cũng chết rét. Thập kỵ trưởng đối thủ dưới đáy hồ nhân nói chúng ta hôm nay liền không đi tuần tra, cũng đừng đông lạnh hỏng thân thể. Thập kỵ lời nói để hồ nhân bọn họ phát ra cao hứng tiếng hoan hô. Dạng này thời tiết quỷ, da ngoài khẳng định sẽ bị đông thương. Một khi tại trong gió tuyết lạ đường, sợ là muốn bị chôn ở tuyết vỏ bọc bên trong. Hiện tại không cần bước lên phong tuyết ra ngoài tuần tra, cái này không thể tốt hơn. Đi." Thập kỷ trường đạp một cước trẻ tuổi hổ nhân, đem chúng ta mấy ngày trước đây săn giết con hiệu kia chân hiệu mang tới, chúng ta hôm nay luộc rồi ăn. Trời lạnh như vậy mà, ăn bữa nóng hổi." Ai? Cái này trẻ tuổi hổ nhân lên tiếng sau. Lúc này hứng thú bừng bừng chui ra lều vải, hướng phía sắt vách chứa đựng vật liệu lều vải mà đi. Cái này trẻ tuổi hổ nhân lấy chân hiệu, chuẩn bị trở về sắt vách lều vải. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền dừng bước. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bởi vì tại hắn cách hơn 20 bước địa phương xa, đứng đầy mấy tên người mặc chiến bào màu trắng Liêu Tây quân. Cái này mấy tên Liêu Tây quân râu ria trên lông mày tất cả đều là vụ băng, đã bị đông lại. Bọn hắn cũng nhìn thấy đột nhiên chui ra lẻo vài tuổi trẻ hổ nhân. Hưu, hưu. Không đợi cái này trẻ tuổi hổ nhân kịp phản ứng, hai tên Liêu Tây quân quân sĩ đã dơ tay lên nỏ, đối với hơn 20 bước bên ngoài tuổi trẻ hổ nhân bóp lấy cò súng. Phốc, phốc Hai chi tên xuyên thấu tuổi trẻ hổ nhân lồng ngực. Định, tập Cái này trẻ tuổi hồ nhân thân thể lung lay, tại ngã xuống một khắc cuối cùng, phát ra la lên. Hắn thẳng tắp ngã xuống tuyết vò bọc bên trong. Dẫn đội sờ lên tới Liêu Tây quân bách hộ mắng chửi người đồng thời, cơ lấy đao tử sông về bên cạnh lều vải. "Mẹ, động thủ." Liêu Tây quân tại một năm trước, tại Tào Phong chủ trì bên dưới tiến hành quân đội biên chế điều chỉnh. Liêu Tây quân hạ hạt các doanh, biến thành thiên nhân đội, bách nhân đội cùng thập nhân đội. Các cấp thống binh sĩ quan cũng điều chỉnh làm thiên hộ, hộ cùng tập trưởng. Bây giờ Liêu Tây quân chiến binh trong doanh, một tên bách hộ dưới tay chí ít có hơn 120 người. Cái này một tên Bách hộ chính là Liêu Tây quân phó tướng hô Diên đằng dưới trướng Trinh sát ra người. Bọn hắn đã sớm để mắt tới chỗ này hắc báo bộ thiết lập chặng gác. Chỉ bất quá nơi này là một chỗ che kín nham thạch đồi núi nhỏ, có thể quan sát xung quanh thảo nguyên. Một khi bọn hắn tới gần, đối phương thật xa liền có thể phát hiện bọn hắn, đồng thời điểm Lang Yên dự cảnh. Bởi vậy bọn hắn một mực không nghĩ tới biện pháp tốt cầm xuống nơi đây. Hiện tại vừa vận bên dưới bao Tuyết, cho nên cái này Bách hộ liền dẫn đội tới. Muốn mượn hộ, cái này. Trên thực tế bọn hắn thành công. Đối mặt đầy trời Báo Tuyết, chỗ này trạm gác hội nhân lính gác đều tại trong chúng Bọn hắn không chỉ có không có ra ngoài tuần tra, thậm chí không có người tại bên ngoài canh gác. Cho nên bọn hắn dễ như trở bàn tay liền sờ soạng đi lên. Hiện tại tuy bị phát hiện, có thể chỉ cần lang yên điểm không nổi, vậy liền không ngại. Cái này Liêu Tây quân Bách hộ cầm trong tay trường đao, một ngựa đi đầu vào vào lều vải. Trong chướng đồng hơn 10 tên hổ nhân cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, muốn sông ra ngoài. Nhìn thấy một cái bóng đen va vào, vào lều vải, vô ý thức vung đao. Có thể cái này Liêu Tây quân Bách hộ 2 năm này tại trên thảo nguyên chinh đã sớm chém giết kinh nghiệm thuần thục. Hắn tiến đụng vào lều vải sau, ngay tại chỗ thuận thế lăn một vòng, Hỗ nhân bổ về phía hắn trường đao cơ hồ đều thất bại. Phúc xích. A. Bánh hộ trong tay trường đao lắc một cái, đâm vào một tên hỗ nhân phân bụ. Cái này hỗ nhân kêu thảm một tiếng, té ngã tại trên lò lửa. Hỏa lô bị nệ lật, Dagriolốt phân châu khô vàng từ phía. Cơ hồ cùng lúc đó, lại có mấy tên Liêu Tây quân quân sĩ vọt vào liễu vải. Khen. Có hỗ nhân một đao chém ra đi, áo giáp cùng trường đao va chạm phát ra âm vang tiếng ma sát. Cái kia Liêu Tây quân, quân sĩ lảo đảo lui về sau một bước. Hắn ổn định thân hình sau, trở tay một đao, chém vào cái này hỗ nhân trên khuôn mặt, máu tươi vội ra lần lượt từng như lang như hổ Liêu Tây quân vọt vào lều vải gia nhập vào đối với hổ nhân vây công. Chỉ một lát sau công phu, hơn 10 tên hổ nhân liền máu me khắp người ngã trên mặt đất. Phốc xích. Liêu Tây quân bách hổ mũi dao hướng phía dưới, đâm vào tên kia còn tại co giật hổ nhân thập kỵ trường lực. Cái kia thập kỵ trường lại vùng vẫy hai lần sau, nghiêng đầu một cái, đoạn khí. Chương 686, Tuyết lớn Luyện binh, chương 686, Tuyết lớn Luyện binh. Gió lạnh gào thét, quân Hạ doanh binh doanh tuyết, người Rộng rãi sáng tỏ trong trung quân đại trướng, trong nỗi lớn ngủ cục mà bước lên lấy nh khí. Liêu Tây quân phó tướng Hồ Diên đang cùng Hữu Lang tướng Lưu Thuận chỉnh vén tay áo lên đang ăn thịt dê nướng. Báo. Lều vải vải mảnh xô lên. Một tên toàn thân đông tuyết lão binh bước vào đi vào. Hồ Diên tướng quân, Lưu tướng quân, Lao binh ổn quyền. Hắc báo bộ ngoại vi tất cả trạm gác đồng đều đã bị chúng ta nổ xong. Chúng ta Mạc Bắc Danh đã trước ra được tạm lạp Khi nào kích, vậy, trên mặt lên một vòng không vui sắc. Cái này Đường Ngũ Lang đánh trận làm sao chân tay co có quóng? một chút phách lực đều không có. Hắn đều đến tạp lạp sân khấu, còn xin bày ra cái gì a? Trực tiếp xông lên đi làm là được. Cái này cái gì vậy đều lên báo, cần ta cái này phó tướng đánh nhịp, vậy ta muốn hắn cái này chỉ huy sứ làm gì? Hô Diên đang bất mãn đối với lao binh này, nói người trở về nói cho Đường Ngũ Lang. Ta không phải hắn lao mụ tử, cái gì vậy đều tay nắm tay dạy hắn. Một trận đánh như thế nào, lúc nào đánh, đều do bọn hắn cái này chỉ huy sứ chính mình định. Hồ Diên đằng cương điệu nói, ta chỉ cần một kết quả, chính là đem hắc báo bộ duyệt cho ta. Các ngươi mặc bắt doanh nếu là không được, trước thời gian nói Ta đến lúc đó bẻ cánh doanh đi. Mạc bác Doanh ngay tại chỗ phân phát. Đi thôi." Là Ti trước cáo lui. Lão binh này chắp tay sau, quay người rời đi cùng quân đại trướng. Hữu Lang tướng Lưu Tuấn đem một đũa thịt đưa vào trong miệng, lại uống một ngụm nhiệt hữu. "Cái này Hắc Bá bộ có đại châu quốc duy trì, mặc dù bị chúng ta đánh bại mấy lần, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngơ béo. Hiện tại bọn hắn còn có mấy ngàn có thể chiến tri chi minh. Chúng ta Mạc bác Doanh gây dựng không đến một tháng, lính đều không có đủ đâu. Để Đường Ngũ Lang mang theo như thế một, một tân binh doanh đơn độc đi tiến công, đích thật là có chút khó khăn Đường Ngũ Lang." Lưu Tuấn hỏi, muốn hay không lại điều hai doanh đi lên hỗ trợ. Hồ Diên đàng khoát tay áo. Hắn so chúng ta vừa tới thời điểm tốt hơn nhiều. Chúng ta vừa tới cách tăng thảo nguyên thời điểm có bao nhiêu người? Năm ngoái tới thời điểm, trong tay chúng ta có thể sử dụng cũng chỉ có không đến 4000 người. Chúng ta ngạnh sinh sinh đánh bại châu quốc cùng hộ bộ lạc, triều đình ủng hộ bộ lạc, kim chướng Hán quốc dư nghiệt. Lúc này mới hơn nửa năm, toàn bộ cách Tang thảo nguyên đều là chúng ta. Chúng ta có thể lấy ít thắng nhiều, đánh bại rất nhiều thế lực. Dựa vào là chính là chúng ta cỗ này dám đánh dám liệu, không sợ chết khí thế. Hồ Diên đằng đối với Lưu Thuận nói mạc Bắc Doanh mặc dù mới tổ kiến hơn một tháng, nhưng bọn hắn cũng có 3, 4000 người. Bọn hắn nhân số cùng Hắc Báo bộ không sai biệt lắm, làm sao lại không thể đánh? Bọn hắn không thông qua mấy trận ác chiến rèn luyện, sao có thể biến thành dòng dội thảo nguyên cường quân? Tiết Soái nói qua, Hổ Lang chi sư vậy cũng là trên chiến trường chân ướt chân ráo giết ra tới. Chỉ có đi thêm đánh một chút trận đánh ác liệt tác chiến, chỉ có dạng này, mạc Bắc Doanh mới có thể cấp tốc hình thành chiến lực, mà không phải một đám chỉ biết ăn cơm thùng cơm. Chúng ta Liêu Tây quân đúng vậy nuôi phế vật. Lưu Thuận lo lắng địa đạo, nói thì nói như thế, có thể vạn nhất đánh đánh bại làm sao bây giờ? Hồ Diên đang cười, cái này có cái gì không dễ làm? Đem Mạc Bắc doanh phân phát chính là, nếu không đánh được thắng trận, vậy còn giữ lại bọn hắn làm gì, bất tài a? Nhưng đánh đánh bại sẽ chết rất nhiều người, sẽ ảnh hưởng chúng ta Liêu Tây quân sĩ khí. Đánh trận không có không chết người. Cái này nếu đi bộ đội hiệu lực, vậy sẽ phải làm tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị. Lưu Thuận huynh đệ, ngươi là mang binh, không thể có lòng dạ đàn bà. Tiết soát có thể nói qua, từ không nắm giữ binh. Nhìn Lưu Thuận sắc mặt không dễ nhìn, Hồ Diên đang vô vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi. Nếu là Mạc Bắc Doanh đánh đánh bại, ta sẽ đích thân dẫn người đi đem hắc báo bộ đồ không còn một lống, vì bọn họ báo thủ." Lưu Thuận cười khổ, "Tốt ta, ngươi là phó tướng, ngươi nói tính. Lưu Thuận mặc dù cảm thấy để cho Mạc Bắc Doanh cái này tổ kiến hơn một tháng chạy tân binh đi một mình đạm đương một phía có chút mạo hiểm. Thế nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận. Trải qua hơn nửa năm này chiến chiến, bọn hắn do yếu đến mạnh, dựa vào là chính là cô này hùng manh sức mạnh. Hiện tại hô diễn đang đem tổ mới xây từng cái hương binh doanh thay nhau phái đi chiến chiến, hiệu quả cũng không thể lắm. Đánh vài cầm sau, Những cái kia hương binh doanh hiện tại cũng đều tựa như tiểu lao hổ bình thường ngao ngao gọi. Cỗ này hung hãn khí thế, so với bọn hắn Liêu Tây quân Hạ Châu doanh cũng không kém bao nhiêu bốn. Gió tuyết đầy trời tạm lạp sân khẩu, Mạc Bác doanh doanh điệu tạm thời. Mạc Bác doanh chỉ huy sứ Đường Ngũ Lang nhìn qua trở về báo tin Lao Binh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hồ Diên phó tướng để chúng ta Mạc Bác doanh đơn độc tiến công. Đối với, Lao Binh ôn tồn nói, Hồ Diên phó nói, nếu là chúng ta Mạc Bác doanh không được, sớm nói, sau đó ngay tại chỗ phân phát. Chúng ta không có đắc tội Hồ Diên phó tướng A. Hắn vì sao nhằm vào như vậy chúng ta? Chúng ta Mạc Bắc Doanh tổ kiến mới một tháng mà thôi. Hắn liền để chúng ta đơn độc tiến công Hắc Báo Bộ, đây không phải để chúng ta chịu chết sao? Đúng vậy à? Tại sao có thể như vậy chứ? Hắc Báo Bộ mặc dù mấy lần thất bại, nhưng còn có mấy ngàn người đâu? Chỉ băng vào chúng ta mặc bác Doanh, chỉ sợ gầm không nổi tới. Đường ngũ Lang dưới tay Thiên Hộ cùng Bạch Hộ bọn họ cũng đều mồm năm miệng mười hoàn trách đứng lên. Bọn hắn còn tưởng rằng lần này để bọn hắn xu phong. Chủ yếu là lột đối phương chẳng gác, xử lý trinh sát tuần hành, vì đại quân dọn sạch con đường đâu. Có thể làm được ngày, lại là muốn bọn hắn làm lần này tiến công Hắc Báo Bộ chủ lực. Cái này khiến bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Dù sao bọn hắn là một cái tổ kiến mới hơn một tháng hương binh doanh mà thôi. Tay này dưới đáy hổ nhân mặc dù trong nhà phân dây bỏ, phân đồng cỏ, tinh thần của bọn hắn cũng không tệ. Mà dù sao còn không có rèn luyện tốt, vội vàng ra trận, rất dễ dàng bị đánh bại. Đều im miệng. Đường Ngũ Lang ánh mắt bén nhọn quét qua Hoán Trạch Thiên hộ cùng Bạch hộ bọn họ. Hắn thần tình nghiêm túc. Làm sao? Không có giúp đỡ liền không đánh được cẩm. Hắc báo bộ đích thật là có mấy ngàn người không giả, nhưng chúng ta cũng có 3, 4 người. Sợ cái bướm. Lần này phải người đi xin phép, ngược lại bị giẫy một trận. Cái này khiến Đường Ngũ Lang tâm lý cũng biết quất, trong lòng của hắn cũng minh bạch, cái này chỉ sợ là hô Diên đằng cùng Lưu Tuận muốn lấy chiến cày dân thuê để bọn hắn lữ binh, có thể để bọn hắn cái này vừa tổ kiến hơn một tháng hương binh doanh đi đánh thực lực mạnh mẽ Hắc Bá bộ. Đây cũng quá để mắt bọn hắn, làm không tốt bọn hắn liền sẽ bị đánh bại, toàn quân bị diệt. Nhưng bây giờ bọn hắn không có lựa chọn, hoặc là xuất ra liều mạng tư thế, làm chết Hắc Bá bộ, hoặc là liền nguyên địa phân phát, hắn cái này chỉ uy cũng chỉ có thể cách chức về nhà trồng đi. Nói cho dưới tay các tướng sĩ, đều mẹ nó là hai cái bả vai mang một cái đầu. Hiện tại hắc báo bộ ngoại vì thẻ trạm canh gác đều đã bị chúng ta giật đi. Bọn hắn hiện tại đoán chừng còn không biết chúng ta đã đến nơi đây. Đây chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Đường Ngũ Lang đối thủ dưới đáy thiên hộ cùng Bách hộ bọn họ nói chúng ta cùng binh lực của bọn hắn mặc dù không kém bao nhiêu, thậm chí bọn hắn so với chúng ta còn mạnh hơn một chút. Nhưng chúng ta có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, chỉ cần chúng ta đánh cho rất nhanh, đủ hung hãn. Vậy chúng ta liền có thể đánh thắng một trận. Đường Ngũ Lang lời nói để dưới tay thiên hộ cùng Bách hộ bọn họ đều ý tốt được, một trận bọn hắn sợ là muốn liều mạng. Nói cho các tướng sĩ, sợ chết, hiện tại liền thoát áo giáp đi về nhà không sợ chết liền cùng ta cùng một chỗ tiến công. Đường Ngũ Lang một bộ không thèm đếm sửa trạng thái, đến lúc đó cho dù chết, chúng ta cũng đều chết tại cùng một chỗ. Ta Đường Ngũ Lang nếu là lâm trận bỏ chạy hoặc là sợ chiến, các ngươi có thể trực tiếp trước tiên đem ta chặn. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, xuất phát. Tản. Chương 687, bại một lần lại bại, chương 687, bại một lần lại bại. Gió lạnh sen lẫn đông tuyết đối diện đập ở trên mặt, để cho người ta cơ hồ mở mắt không ra. Liều Tây Quân mặc Bắc Doanh chỉ huy Đường Ngũ Lang thở ra sương mù tại trên lông mày ngưng kết thành vì băng trà tử. Hắn từ đằng xa hắc báo bộ doanh địa thu hồi ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình, đen nghĩ một mảnh. Mạc Bác Doanh cấp tướng sĩ ngay tại an tĩnh cả đội, làm lấy tiến công trước cuối cùng chuẩn bị. Hắn chậm rãi rút ra sắc bén ma đao, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng rống. "Thiên công!" Ra lệnh một tiếng, Mạc Bác Doanh bọn kỵ binh nhao nhao trở mình lên ngựa. Bọn hắn tại chiến kỳ chỉ dẫn bên dưới, hướng phía phía trước hội nhân hắc báo doanh, doanh địa bộ nhào mà đi. Tiếng có, hắn hơi lại, trên mặt lộ ra hoàng sợ sắc. Liêu Tây quân mạc Bắc doanh bước lên phòng tuyết đánh tới. Bọn hắn đặt ở ngoại vi trinh sát trinh sát tuần hành nhưng không có nửa điểm phản ứng. Cái này trên tháp canh lính gác tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, luồn cuống tay chân cầm lên nhu giác hào thổi lên. Ồ ồ ồ. Ồ ồ. Chầm muộn tiếng kèn tại Hắc Báo bộ doanh địa trên không quấn quần. Vừa rồi còn an tĩnh doanh địa lập tức trở nên sôi trào lên, khắp nơi đều là một mảnh hốt hoảng cảnh tượng. Tại dạng này phong trời, không có người nghĩ đến Leo Tây quân mà lặng không một tiếng động người trong bộ vội chui ra áp bài, cơ chuẩn bị Tây quân đánh tới, cầm vũ khí chuẩn bị lên chiến, mau đem chiến mã dắt qua đến. Khi Hắc báo bộ dùng sĩ bọn họ tại vội vàng gơ lấy binh khí tập kết chuẩn bị lên chiến thời điểm, Liêu Tây quân mạc Bắc doanh chỉ huy sứ Đường Ngũ Lang đã một tiện đem tiếu tháp sơn lính gác bắn rơi. Chỉ nghe bịch một tiếng, lính gác từ cao cao trên tháp canh rơi xuống, ngã vào tuyết vỏ bọc bên trong. Vô số mặt núi tràn đầy dữ tợn Liêu Tây quân mạc Bắc doanh tướng sĩ dẫm đạp mà qua, tràn vào Hắc báo bộ doanh báo bộ không bộ bị thua, không không nhiều lần di chuyển, ra đông Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Liêu Tây Quân lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Giết a? Rõ. Mạc Bác doanh tướng sĩ giống như như vội quét ngang mà qua. Những cái kia vội vàng tụ hợp lại hát báo bộ kỵ binh từ các nơi vào ra. Bọn hắn muốn chỉ trệ ngăn cản bọn hắn tiến công bộ pháp, làm hậu bên cạnh bộ lạc dung sĩ tranh thủ tập kết thời gian. Phốc Xích, chỉ huy sứ Đường Ngũ Lang một đao đem trong khi đông nghiêng lao ra một tên hắc báo bộ dung sĩ chém xuống dưới ngựa. Hắn hét lớn, không cần để ý những cái kia giải giác nhân. Đi theo ta xông về phía trước, xử lý trước thủ lĩnh của bọn họ. Đường Ngũ Lang hai chân đá mạnh ngựa, hướng phía trong doanh địa hổ nhân chủ tướng nào tới. Hỗ nhân thủ lĩnh ở lại lều vải rộng thùng thình giậm thắng, tại trong bộ lạc đặc biệt dễ thấy. Từng người từng người mặc bắt doanh tướng sĩ theo sát phía sau. Lấy thế không thể đỡ chi thế, thẳng hướng thủ lĩnh chủ trướng. Tại thủ lĩnh chủ trướng trước, đã từ các nơi hội tụ hơn ngàn tên hổ nhân cùng sĩ. Còn có càng nhiều hổ nhân cơ lấy đao cung hướng phía bên này tụ đến. Hắc báo bộ rơi thủ lĩnh đứng tại trước lều, sắc mặt lên khốc. Dũng sĩ bọn họ, Liêu Tây quân khinh người quá đáng. Bộ lạc thủ lĩnh giơ to, chúng ta lùi lại lại lui, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ. Hiện tại chúng ta đã không có đường lui. Lại hướng tây chính là hoang tàn vắng vẻ hoang mạc sa mạc. Đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Hiện tại, cầm lấy đao của các người cung. đánh lui những địch tới đánh này, để bọn hắn biết, chúng ta Hắc Báo Bộ Dũng Sĩ lợi hại. Tại Hắc Báo Bộ thủ lĩnh cổ động bên dưới, Hắc Báo Bộ Dũng Sĩ bọn họ cơ binh khí, bạ phát ra từng đợt tiếng giống. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Giao thét mũi tên bao phủ mà đến, lúc này liền có vài chục tên Hắc Báo Bộ Dũng Sĩ kêu thảm xuống ngựa. Chỉ huy sứ Đường Ngũ Lang xuất lĩnh Mạc Bắc Minh, đã đến. Nên chiến. ZA. Hơn tên Hắc Sĩ cũng bị chọc giận. Bọn hắn cơ lấy cùng, đón nhận trùng mà đến Mạc sĩ. Bình, khen. Tại hắc báo bộ trong doanh địa, Mạc bác doanh tướng sĩ cùng hắc báo bộ dũng sĩ mãnh liệt đánh vào nhau. Tại răng khắp nơi ở giữa, không ngừng có vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Mạc Bắc doanh kỵ binh tựa như lộ ra sắc bén răng nanh ác lang, xông lại hung lại mãnh liệt. Tại cương đại quán tính trùng kích vào, chạm mặt tới hắc báo bộ dũng sĩ không ngừng có người cả người lẫn ngựa bị đụng bay ra ngoài. Bộ lạc dũng sĩ sắp gặp tử vong trước tiếng kêu rên, thủ thương chiến mã thương sót âm thanh cùng âm thanh cùng chỗ. Phong càng lúc càng lớn. Tại đầy trời trong gió tuyết, lấy ngàn mà tướng sĩ khoác gai hung mạnh hướng về phía trước. Những cái kia xông tới hắc báo bộ dũng sĩ tựa như là dập lửa bầm bướm, không ngừng bị chém xuống dưới ngựa. Ha ha ha ha. Hắc báo bộ không gì hơn cái này. Các tướng sĩ, giết Chỉ huy sứ Đường Ngũ Lang phát ra nụ cười giễu tợn, ngựa của hắn trên nao tí tách đang rỉ máu. Giống. Liều Tây quân vẫn thắng. Mạc Bác doanh tướng sĩ ngao ngao hướng phía trước nào. Phía trước người ngã xuống, lập tức lại có người cấp tốc tiến lên bổ vị. Chiến mã gào thét hướng về phía trước, lăng lệ lưỡi đao mỗi một lần vùng vậy đều lộ ra mạng lớn máu tươi. Phúc. Một chi vũ tiên gào thét mà tới. Thủng đường Ngũ Lang tọa hạ chiến mã trong mắt, bị đau chiến mã nổi điên bình thường bốn vó giơ lên, Đường Ngũ Lang từ trên lưng ngựa quăng bay đi ra ngoài. Bịch. Tê. Đường Ngũ Lang lăn xuống tại tuyết vỏ bọc bên trong, phát ra thống khổ kêu thảm. Hai tên phụ cận hắc báo bộ dung sĩ thấy thế, dẫn theo đao tử liền nhảy tới. Bọn hắn muốn đem tên này Liêu Tây quân tướng linh tại chỗ chém giết. Đối mặt cái kia gào thét mà đến binh phong, Đường Ngũ Lang thuận thế lăn mình một cái, mã đao cơ hội là sắt của hắn qua. Con mẹ ngươi! Đường Ngũ Lang tinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trong tay hắn trường đao chém ngang ra ngoài, nhân chiến mã đuổi ngựa hướng thanh mã đực. Cái kia hổ nhân cũng đang sợ hãi bên trong lăn xuống ngựa. Chết. Đường Ngũ Lang dẫn theo đao tử liền nhảy tới. Hắn ấn xuống cái kia rơi thất điên bắt đạo hổ nhân, một đao liền bổ vào cổ hỏng của đối phương. Ấm áp máu tươi phun ra ngoài, cái kia hổ nhân trừng mắt hạt trâu chết mất. Chỉ Huy sứ! không có chuyện gì chứ? Mấy tên thân vệ lao đến, đem Chỉ Huy sứ Đường Ngũ Lang bảo hộ ở ở giữa. Đừng mẹ nó của ta, cho ta tiếp tục xông về phía trước. Nhất cổ tác khí, đánh cho ta đổ bằng hắn. Không cần cho Báo bộ tập kết cơ hội phản kích. Là, tại Chỉ Huy Sư Đường Ngũ Lang chỉ huy bên dưới, Mạc Bắc Doanh các tướng sĩ trước nằm đến tiếp sau hướng vọt tới trước kích, cùng những cái kia hát báo bộ dũng sĩ triển khai gián mặt trận giáp lá cả. Bọn hắn từng cái không muốn sống bình thường, đánh cho đặc biệt hung hãn. Bọn hắn chiến mạng Nga xuống, bọn hắn dẫn theo đao tử bộ chiến chủ sát. Có đùi người chúng mũi tên, khập khiễng còn tại hướng vụ cận trên người địch nhân nào. Tại một mảnh hỗn độn trong doanh địa, có lạc đàn Mạc bác Doanh tướng sĩ giống giận sông về địch nhân của mình. Đường Ngũ Lang đánh giá thấp dưới tay đám này hổ nhân ý chí chiến đấu. Bọn hắn bây giờ trong nhà phân dê bò, phân của đổi. Bọn hắn hiện tại là vì chính mình mà chiến. Bọn hắn chỉ có triệt để đánh bại hát Báo bộ những người này, mới có thể phòng ngừa bọn hắn ngoắc đầu trở lại. Người nhà của bọn hắn mới có thể được sống cuộc sống tốt. Lúc trước chỉ hy sứ Đường Ngũ Lang cảm thấy bọn hắn Mạc bác Doanh vừa tổ kiến không lâu, còn cần rèn luyện. Hiện tại hắn cảm thấy mình sai. Dưới tay mình đám này hồ nhân, treo lên trượng lai không muốn sống, hắn đều cảm giác được tê cả ra đầu. Mạc bác Doanh tướng sĩ thế như mãnh hổ, đánh cho hát Báo bộ bộ lạc dung sĩ không có sức hoàn thủ. Hắc Báo bộ dung sĩ tại bỏ ra hơn 1000 người thương vong sau, bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, đối phương hoàn toàn là một đám không muốn mạng tiên điên. Cuộc chiến này căn bản liền không có biện pháp đánh. Đối phương dù là còn có một hơi, đều còn tại chủ xác. Cái này khiến bọn hắn tê cả ra đầu. Hắc báo bộ không ngừng tại Liêu Tây quân dưới tay bị đánh bại, hiện tại tức thì bị đè lên đánh. Đối mặt kéo dài thương vong, Hắc báo bộ dũng sĩ bọn họ hậm hực. Bọn hắn không lo được người nhà của mình, không lo được thủ lĩnh hiệu lệ. Bọn hắn tựa như chó nhà có tang bình thường, thoát đi cái này tàn khốc chiến trường, chạy từ phía. Theo Đông Sát Thảo Nguyên cái cuối cùng phản kháng bộ lạc Hắc báo bộ hủy diệt. Nguyên, trở thành Nguyên chủ nhân mới. Chương 688, năm mới, chương 688, năm mới. Vân Châu tiết độ phủ, Vân Châu thành. Trải qua 2 năm không ngừng mở rộng cùng phát triển, tòa này đã từng một lần rơi vào hộ nhân trong tay biên thủy thành nhỏ, đã biến thành một tòa thành lớn hùng vĩ. Tào Phong 3 năm trước đây xuất lĩnh binh mã thu phục Vân Châu thành thời điểm, Vân Châu thành còn gọi Thương Lăng thành. Lúc đó trong thành trừ gần vạn tên vũ văn bộ bộ hạ bên ngoài, chính là một chút nô lệ. Nhưng bây giờ Vân Châu thành nhân khẩu đã đột phá 100. Không không không cửa ải lớn. Nơi này không chỉ có tụ tập đại lượng tập nhân, còn có càng nhiều đại cả người ở chỗ này định cư. Vượt thành mà qua Tangcan Harbor, 2 năm này khai khẩn ra mảng lớn mạng lớn rất tốt trở thành một mảnh ngũ giá. Vô số thành trấn dọc theo tang can hà đột ngột từ mặt đất mọc lên, để đã từng nông trường biến thành người ở nơi tụ tập. Tại Tào Phong Khổ tâm kinh doanh bên dưới, Vân Châu đã trở thành trọng yếu mậu dịch trung đạo. Các loại hàng hóa liên tục không ngừng từ từ đại cảng các nơi tràn vào Vân Châu, sau đó lại hướng bắc tiến vào Vân Châu Thả Nguyên, A Nhị Thả Nguyên, hướng tây tiến vào cách tang Thả Nguyên. Khoảng cách năm mới chỉ có mấy ngày. Vân Châu thành mặc dù lớn trời, lạnh, thành trong khắp nơi đều tại đèn hoa, dân chúng đều tại mua sắm các loại hàng hóa chuẩn bị ăn Tết. Tào phụ nhị tiến viện chính phòng bên trong. Điệu long bên trong than đá đốt chí vượng, thật dày liêm bố đem hàn khí ngăn cách bên ngoài, để trong phòng một mảnh ấm áp. Tào Phong vị này Vân Châu tiết độ sứ, giờ phút này trong lượt ôm một cái đại bản tiểu tử, ngay tại trọ cười. Cái này đại bản tiểu tử năm ngoái Lý Ninh Nhi cho Tào Phong sinh nhi tử, Tào Tiên. Nhi tử, đến. Cha ruột một cái. Tào Phong đem gương mặt tiến tới béo mút míp Tào Tiên trước mặt. Đúng. Vừa đây một tuổi Tào Tiên mập mạp tay nhỏ một bàn tay hô tại Tàu Phong trên khuôn mặt. Tê. Ngươi con này, ngươi đánh cha làm gì? Tào Phong đau đến nghe răng trợn mắt, cười mắng đứng lên. Ha ha ha. Nhìn thấy Tào Phong cái kia nét miệng đau đớn bộ dáng, tiểu tử béo Tào Thiên ha ha ha cười không ngừng. Người cái tên này, trưởng thành ta lại thu thật ngươi. Đến, chúng ta cưới ngựa ngựa. Tào Phong nhìn thấy cười khanh khách nhi tử béo, trên mặt mặc dù nóng bỏng, nhưng trong lòng lại đặc biệt hạnh phúc. Hắn đem Tào Thiên nâng quá đỉnh đầu, để nó cười tại trên cổ của mình. Ngồi ở một bên Lý Ninh Nhi cầm trong tay kim khâu tại cho mình nhi tử Tào Thiên may tiểu y phục. Nàng hạnh phúc nhìn qua chọc cười hai cha con, cười mỉm nhắc nhở. Nắm vững một chút, cao như vậy, đừng làm ngã hại tử. Tiến tâm đi, trong lòng ta có vài Tào Phong ở trong phòng đi lòng vòng mà, trong miệng còn gọi lấy giá giá. Cái này chọc cho để cưới tại trên cổ Tào Thiên thời thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. A, tiểu tử ngươi có phải hay không đi tiểu? Trời sau một lúc, Tào Phong đột nhiên cảm thấy trên cổ lạnh siêu siêu. Hắn đem Tào Tiên để xuống, rũi tay lần mỏ, ta bên trên nướt nhẹ một mảnh. Ngươi thẳng danh con này, ngươi cố ý a? Tào Phong chỉ vào Tào Thiên đạo, dám ở trên cổ của ta đi tiểu, có tin ta hay không đánh ngươi ngang. Ha ha ha. Nhìn thấy Tào Phong cái kia dáng vẻ thở phì phò, Tào Tiên còn tưởng rằng cùng hắn chơi đâu. Hắn bắt lấy Tàu Phong ngón tay lắc lư. Tiên nhi nhỏ như vậy, hắn lại không hiểu chuyện, người hùng hắn làm cái gì? Chớ dọa hắn. Lý Ninh Nhi đi tới, yêu chiều đem Tào Thiên ôm. "Bảo bảo, chúng ta tẩy cái mông đi." Lý Ninh Nhi đối ngoại bên cạnh phân phó nói, "Xuân Lan, ngươi giúp ta cầm một khối làm ta đến." "Ai?" Lý Ninh Nhi cùng Nha hoàn Xuân Lan hai người vội vàng cho Tào Thiên dựa đít thay tã. Tào Phong lau sạch sẽ sau cổ. Thân vệ Chỉ Huy sứ Tôn Chiến xuất hiện nơi này ngoài cửa. "Tiết xoái, xe ngựa đã chuẩn bị tốt." Tàu Phong nghe Tôn Chiến thanh âm sau, hắn quay đầu đối với Lý Ninh nhi nói "Ta đi nha môn một chuyến, buổi trưa không cần chờ ta trở về ăn cơm." Đi thôi, đi thôi." Lý Ninh Nhi bắt lấy Tào Tiên cái kia mập mạp tay nhỏ. "Đến, đối với cha nói về sớm một chút. Nhi tử, nghe người lời của mẹ." Tào Phong đối với Lý Ninh Nhi bọn hắn phất phắt tay sau, lúc này mới xốc lên liêm bố đi ra ngoài. Một cỗ đặc chế xe ngựa sang trọng đã đứng tại Tào phủ trước cửa, mười mấy tên mặc cao giác, cầm binh khí quân sĩ hộ vệ Tà Hữu. Tào Phong chui vào rộng rãi xe ngựa sau, xe ngựa chậm rãi hướng phía tiết độ phủ nha môn chạy tới. Tào Phong hiện tại là Vân Châu độ sứ Hạ Châu trấn chính là tay cầm trọng binh phong cương đại lại. Hiện tại trừ đi bên ngoài tuần sát ngựa, Ở trong thành đại đa số thời điểm đều là cưới xe ngựa. Đây không phải Tào Phong yêu cầu, chính là tiết độ phủ một đám quan viên tướng lĩnh yêu cầu. Hiện tại Vân Châu thành trải qua không ngừng mở rộng, thường ở nhân khẩu đã vượt qua 10 vạn người. Trong thành không chỉ có có đại lượng hộ tộc, còn có rất nhiều đại cản tương đội. Hiện tại nhân khẩu nhiều, ngư long hỗn tạp, làm không tốt liền có muốn đối với Tào Phong bất lợi thích khách. Tào Phong cưới ngựa ở trong thành rêu giao khắp nơi, rất dễ dàng bị người trốn ở nơi nào đó phòng Xe ngựa này thì là khác biệt. Ngoài xe ngựa bên cạnh đều là đầu gỗ chế tạo. Thế nhưng là tại đầu gỗ trong tường kép, lại khảm nạm thật dày một tầng tấm sắt. Bình thường cường lỗ đều khó mà ngồi đối diện trong xe ngựa Tào Phong tạo thành tổn thương gì. Tào Phong mặc dù cảm thấy dưới tay một đám quan viên tướng lĩnh quá lo lắng, thế nhưng là tại bọn hắn liên tục yêu cầu bên dưới. Ở trong thành bọn người nhiều dày đặc địa phương, hắn hay là cưỡi đặc chế xe ngựa, lấy bảo đảm an toàn. Tào Phong xe ngựa tại mười mấy tên mặc áo giáp, cầm binh khí thân vệ chen chúc bên dưới, đi chậm rãi. Trong thành Tuyết Động đã bị thanh lý chồng chất tại các nơi, trên đường phố ý nguyên nức nghẹt. Trên đường phố khắp nơi đều là mua sắm đồ Tết bắt tính. Bọn hắn tụ tập tại các nơi quầy hàng cùng cửa hàng trước Cốc kệ mà, tiếng người hỗn náo, khắp nơi tràn ngập náo nhiệt cảnh tượng. Hai năm này Tào Phong đưa tay dưới đáy Liêu Tây quân sai phái ra đi chủ động mở rộng địa bàn. Hắn chọn lựa chủ động tiến công xét lược, để đối thủ không thể không đem tinh lực đặt ở Vân Châu bên ngoài, lấy ứng đối Tào Phong tiến công. Tào Phong bọn hắn đại bản doanh Vân Châu ngược lại trở tự ổn định, thắng được khó được phát triển cơ hội. Trải qua hơn 2 năm khổ tâm kinh doanh, Vân Châu thành đã từ lúc trước người nào đều không nhìn chúng biên thành nhỏ, biến thành trên nguyên một minh châu. Tào Phong xe ngựa đã tới Vân Châu độ phủ nhà môn thời điểm. Nơi này hai bên đường đã đậu xe ngựa, Nguyễn mã Tiết Sói đến. Thủ vệ tại cửa chính bậc thang hai bên hợp lý giá trị quân sĩ nhìn thấy Tào Phong xe ngựa sau, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Bài kiến Tiết Sói. Tại một mảnh binh khí cùng áo giáp ma sát tiếng va chạm bên trong, các quân sĩ đồng loạt quỷ một chân trên đất hành lễ. Tào Phong xuống xe ngựa. Hắn đối với một đám quỷ một chân trên đất quân sĩ dơ tay lên một cái. Xin đứng lên. Đà tạ Tiết Sói. Tào Phong đối với sau lưng thân vệ chỉ huy sứ Tôn Chiến vẫy vẫy tay. Tôn Chiến lúc này tiến lên. Hắn móc ra một cái căng phòng đối tiền, đem nói đưa cho một tên đang làm nhiệm vụ dẫn đội bách hộ. Tiết Sói thưởng. Sau hết năm phân cho các huynh đệ đi đặt mua một chút đồ Tết. Cái này Bách hộ nhận lấy túi tiền này, cao hứng không thôi. Đa tạ tiết xoái ban thượng. Hảo hảo làm việc. Tào Phong miễn cưỡng các quân sĩ một câu sau, chợt cất bước hướng phía Tiết Độ phủ nhà môn trong viện đi đến. Cái này Bách hộ bọn người nhìn Tào Phong tiến nhập nội viện sau, bọn hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Cái này Bách hộ mở ra chiếc nặng túi tiền liếc một cái, bên trong đều là bọn hắn Vân Châu mới chế tạo đồng bạc. Cái này Vân Châu đồng bạc màu sắc sáng ngời, cảm nhận mười phần, một viên giá trị một lượng bạc. Viên này đồng bạc có thể hối đoái bọn hắn Vân Châu chế tạo tiền đồng hơn 500 mai. Cái này Vân Châu đồng bạc cùng tiền đồng lớn nhỏ hình dạng và cấu tạo đều như thế, đều là bọn hắn năm ngoái bắt đầu chế tạo. So với đại càng chế tạo những đồng tiền kia mà nói, Vân Châu đồng bạc cùng tiền đồng càng nhận các phe ưa thích. Bởi vì Vân Châu đồng bạc cùng tiền đồng từ trước tới giờ không thiếu cân thiếu lượng, mỗi một mai đều phân lượng 10 phần. Vừa rồi tiết xoái thưởng bọn hắn đồng bạc không sai biệt lắm có hơn 20 mai. Cái này phân cho dưới tay huynh đệ, đầy đủ bọn hắn mua rất nhiều đồ Tết. Nhìn thấy hoa trắng kia hoa đồng bạc, đang làm nhiệm vụ các quân sĩ đều niết miệng nở nụ cười, đối với Tạo Phong cảm kích không thôi. Từ khi theo chúng ta tiết xoái, một năm này so một năm trải qua tốt. Ai nói không phải đâu, ta muốn cả một đời là tiết xoái hiệu lực. Chương 689, tổng kết, chương 689, tổng kết. Tào Phong xài bước bước vào rộng rãi sáng tỏ Vân Châu Tiết Độ phụ phòng nghị sự. Suất. Mấy mấy tên văn võ quan viên đồng loạt đứng dậy. Hạ quan bái kiến tiết xoái. Mặt tướng bái kiến tiết xoái. Tào Phong mỉm cười gật đầu. Ánh mắt của hắn từ đám người trên thân từng cái đảo qua, đối với đám người đè ép, ép tay. Ngồi, ngồi. Tào Phong cười mỉm cùng đám người chào hỏi. Ta đều là người trong nhà, lúc này sắp qua tiết, đại gia hỏa đều bưng lòng một chút. Không cần khiến trò chính thức như vậy. Tào Phong lúc nói chuyện, giải khai chính mình áo loạn. Thân vệ chỉ huy sứ Tôn Chiến lúc này tiếp tới. Tào Phong đi đến chư vị sau khi ngồi xuống, đám người lúc này mới lần lượt xoay người ngồi xuống. Chúng ta hiện tại những người này có thể tiến đến cùng một chỗ nghị sự, thật không dễ dàng nha. Tào Phong nhìn quanh đám người cảm thán nói, hiện tại địa bàn của chúng ta lớn, người đều phân tán tại các nơi bận rộn công việc mình làm. Rất nhiều người một năm này đến cùng cũng khó được nhìn thấy mấy lần. Hôm nay chúng ta thật vất vả tụ tập tại cùng một chỗ, cái này tan học sau, đến lúc đó nhưng phải hảo hảo mà uống vài chén. Trải qua 2 năm này, đại lực mở rộng địa bàn Tào Phong dưới tay Văn Võ Đại Quan cũng đều phân công đến các nơi đi. Trước kia túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, lúc kia không có cảm thấy cái gì, hiện tại một năm khả năng đều không gặp được mấy lần. Tào Phong một lời nói, cũng đưa tới đám người cảm khái. Tôn chỉ Huy Sứ, phân phó, để chúng ta Vân Châu thành thiên hạ đệ nhất lâu bây giờ mà cũng đừng tiếc khách, chúng ta tiết độ phủ nha môn đặt bao hết. Tào Phong kết thân vệ chỉ huy sứ Tôn Triển nói để bọn hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, ta muốn mở chiêu đãi tiết độ phủ những công thần này. Tôn Mệnh, thân vệ chỉ huy sứ Tôn Triển lúc này đáp ứng xuống, biết được Phong muốn mở chiêu đãi bọn hắn. Không ít người đều lộ ra mong đợi thân sắc. Này làm sao có ý tốt đâu? Quá làm cho tiếc xoái tổn kém. Nghe nói thiên hạ này đệ nhất lâu heo sữa quay là nhất tuyệt, ta còn không có nếm qua đâu. Cũng không biết hôm nay có không có có lộc ăn. Hắc. Nhìn ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dạng. Thiên hạ đệ nhất lâu món ngon nhất nên là lạc đà nướng muối. Biết được muốn đi thiên hạ đệ nhất lâu ăn cơm, đám người cũng đều cao hứng thảo luận đứng lên. Thiên hạ này đệ nhất lâu đây chính là Vân Châu năm ngoái mới mới mở một nhà tử lâu. Tử lâu này vẹn vẹn bếp trưởng liền có hơn 50 người, chạy chuyến càng có hơn trăm người. Thiên hạ đệ nhất lâu thức ăn không chỉ có sắc hương vị đều đủ. Sở quốc, châu quốc, đại cản, thảo nguyên cho chú út, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn đều có. Trừ cái đó ra, thiên hạ đệ nhất lâu phục vụ càng là nhất tuyệt. Phong khách quý phục vụ tiểu nhị đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, lúc hành tẩu đều để người cảnh đẹp ý vui. Thiên hạ đệ nhất lâu nghiêm nhiên trở thành vân châu cao cấp nhất mở tiệc chiêu đái nơi trốn. Có thể ở thiên hạ đệ nhất lâu ăn một bàn tiệc rượu, vậy cũng là thân phận tượng trưng. Tào muốn ở thiên hạ đệ nhất lâu mở tiệc chiêu đãi cao tầng này, tự nhiên để đám người cao hứng không Phong đè ép, ép tay, đám người lúc này mới an tĩnh. Cái này chuyện ăn cơm chúng ta sau đó lại nói." Tào Phong cười mỉm nói với mọi người, lúc này sắp liền qua Tết. Tại quá khứ trong một năm, chư vị đều rất vất vả. Chúng ta hay là dựa theo quy củ cũ. Riêng phần mình nói một câu năm ngoái đã làm chuyện gì mà, còn có cái gì khó xử? Chúng ta năm sau thời điểm, cha lậu bộ quyết, tranh thủ nâng cao một bước. Năm này cuối cùng tổng kết chính là Tào Phong hai năm trước nói ra. Bởi vì, bọn hắn Vân Châu lúc đó bách phế lại hưng, từng cái phương diện đều cần đại lực phát triển. Hắn cho từng cái nha môn chế định mục tiêu cùng kế hoạch, cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng. Năm này đấy, tổng kết một phen ai chân chính làm việc mà, hoàn thành mới có thể liếc qua tới ngay. Nếu là hắn cái này, tiết độ sứ không có cho từng cái nha môn chế định mục tiêu cùng kế hoạch. Cái này bận dữ một năm, có khả năng cái gì vậy đều không có làm thành, cái này không thể được. Mới đầu các nha câu đối hai bên cánh cửa tại năm này cuối cùng tổng kết cũng vô dụng thính, cũng không để ý. Cũng may trải qua hai năm này rèn luyện thính, hiện tại bọn hắn đều quen thuộc. Bọn hắn cũng cảm thấy biện pháp này tốt. Cuối năm thời điểm ngồi xuống, tổng kết một phen một năm thành tích cũng không đủ. Dù sao cũng so mơ mơ hồ hồ tốt. Cao Phong nhìn mọi người một cái, chậm rãi mở miệng. Ai trước tiến nói. Tiết độ phủ trưởng Sử Mạnh Học Văn nhìn một chút đám người sau, đối với Tạo Phong chắp tay. "Tiết soái, hay là ta tới trước đi?" "Đi." Tạo Phong làm một cái chữ xin mời, "Vậy thì mời Mạnh trưởng sử trước dạng." Mạnh Học Văn chính là Tiết độ phủ trưởng Sử, trong coi đồn điện tư, chính sự tư, xây dựng tư cùng thương mậu tư. Hắn cái này trưởng sử chính là Vân Châu Tiết độ phủ chân chính quyền hành nhân vật. "Chư vị, chúng ta đi qua một năm đã làm nhiều lần sự tình, cũng còn có rất nhiều không đủ. Cái này có cái gì làm không tốt địa phương, còn xin chư vị nhiều hơn chỉ ra chỗ sai, nhiều hơn đảm đương." Mạnh Học Văn đối với đám người chắp tay sau, lúc này mới chậm rãi bắt đầu cuối năm tổng kết báo cáo. Ta trước tiên nói chính sự tư. Năm ấy chúng ta chính sự tư Vân Châu Tiết độ phủ tại cách Tang Thảo Nguyên mới thiết lập 10 cái phủ, 30 huyện. Tại Đông Sát Thảo Nguyên mới thiết lập 12 cái phủ, 41 cái huyện. Chúng ta chính sự tư tính gộp lại phái ra lớn nhỏ quan lại 2.3 năm không người đến các phủ huyện nhậm chức. Tính đến trước mắt, mới thiết lập 22 phủ, 71 cái huyện đã hoàn toàn chứng thực tiết độ phủ các hạng tân chính. Trừ Đông Sát Thảo Nguyên Tây bộ 5 cái phủ huyện còn chưa có hoàn thành nhập hộ khẩu dân bên ngoài, còn lại các phủ huyện đồng đều hoàn thành nhập hộ khẩu đủ dân. Tại mới thiết lập các phủ huyện bên trong, chúng ta đồng đều thiết lập huyện học, phụ học. Tại quá khứ trong một năm, từng cái huyện học cùng phụ học, tính hợp lại chiêu mộ hài đồng cùng thiếu niên 27.000 người nhập học. Trừ cái đó ra, từng cái phụ học cùng huyện học, còn mệnh hơn kế mở hơn 100 cái lâm thời học tập an. Những này lâm thời học tập an, để hơn 5 vạn hồ tộc nhân học xong nói ta đại cản tiếng phổ thông. Mạnh học văn làm Vân Châu Tiết độ phủ trưởng sự, hắn quản sự tính rất nhiều rất hốt tạp. Hắn có thể nói là Vân Châu Tiết độ phủ quan văn người thứ nhất. Hắn làm ra thành tích cũng là biết tròn biết méo. Tao phong phái ra quân đội ở phía trước công thành đỗ trại, không ngừng mà mở rộng địa bàn. Hắn cái này trưởng sử thì là tại phía sau phụ trách tiếp quản. Hắn thiết trí phủ huyện, điều động quan viên, đối với mấy cái này mới khu chiếm linh tiến hành tiêu hóa. Cái này vẹn vẹn bồi dưỡng quan viên, điều động quan viên chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Liêu Tây cùng Vân Châu tỷ lệ biết chữ rất thấp rất thấp. Trước kia trừ gia đình giàu có tử đệ, đại đa số người đều không biết chữ. Nhưng là muốn tọa chấn một phương làm quan viên, không biết chữ không thể được. Ngươi ngay cả công văn, pháp lệnh đều xem không hiểu, ngươi làm sao làm quan? Cho nên trưởng sử mạnh học văn lấy Liêu Tây phủ học làm cơ sở đại lượng bồi dưỡng quan viên. Đại lượng người trẻ tuổi bị chiêu mộ đến Liêu Tây phủ học bên trong, tiến hành tập trung bồi dưỡng. Trước Từ Hiểu biết chữ nghĩa bắt đầu, sẽ dạy bọn hắn như thế nào quản lý một phương. Vì mau sớm bồi dưỡng được một nhóm quan viên đi đón quản địa phương. Minh học văn vị này, trưởng sử có thể nói là dốc hết tâm lực. Cũng may trải qua 2 năm này cố gắng. Bây giờ tạo Phong bọn hắn Vân Châu Tiết độ phủ đã giải quyết quan viên chưa đủ vấn đề lớn. Những quan viên này đều là tạo Phong chính bọn hắn bồi dưỡng ra được. Tự nhiên cũng đều quán châu rất nhiều yêu dân hộ dân, chung với Tào Phong các loại tư tưởng. Những mải đại lượng bồi dưỡng quan viên trở thành tạo phong bọn hắn tiêu hóa thảo nguyên sức mạnh lớn nhất. Đúng là có những quan viên này đi trên thảo nguyên cảm dễ, mới khiến cho tạo phong bọn hắn có thể triệt để tại trên thảo nguyên đứng vững gót chân. Năm ngoái chúng ta xây dựng tư chủ yếu nhất việc phải làm chính là sửa đường. Chúng ta đã tu thông từ Vân Châu thành đến A Nhị Thảo Nguyên A Lộ thành quan đạo, tu thông đến cách Tang Vương thành quân đạo. Muốn dẫu, trước sửa đường. Trước kia trên thảo nguyên cơ hồ là không có đường. Trên thảo nguyên đường đều là một chút thương đội quanh năm đi ra một đầu đường mòn. Một khi gặp được trời mưa hoặc là bão tuyết, những đường này cơ hồ đều không có biện pháp đi. Những cái kia lôi kéo nặng hàng xe lớn liền sẽ lâm vào trong bùn, khó mà động đậy. Hiện tại không giống với lúc trước. Lấy Vân Châu thành làm điểm xuất phát, hai đầu trực tiếp rộng rãi quan đạo phân biệt kéo dài đến Á Lô thành cùng cách Tăng Vương thành. Những này quan đạo xây dựng đều theo chiếu tiêu chuẩn cao xây dựng, cho dù là gặp được khí trời ác liệt, cũng y nguyên không ảnh hưởng thông hành. Tại những này quan đạo ven đường, còn thiết lập dịch trạng, thiết lập binh trạng, kho quan. Lấy những này binh trạng, kho quan làm hạt lại tạo thành từng cái nhỏ thành trấn. Cái này không chỉ có cực kỳ hào phóng là xong các nơi giao lưu vắng lai, thuận tiện tương đối Càng làm cho tạo phong giới tay kỵ binh có thể nhanh chóng điều động, tăng cường đối với mấy cái này địa phương lực không chế. Chương 690, báo cáo, chương 690, báo cáo. Trường sử Mạnh Học Văn một người liền giảng cho tới trưa. Nghe hắn tổng kết báo cáo sau. tham dự văn võ đại quan đều đối với Mạnh Học Văn vị này trưởng sử nổi lòng tôn kính. Mạnh Học Văn chỗ phân quản chính sự tư, xây dựng tư, đồn điền tư cùng thương mậu tư thành tích nổi bật, để cho người ta tìm không ra cái gì ma bệnh. Mạnh Trường Sử vất vả, mời ngồi. Mạnh học Văn ôm sau, lúc này xoay người ngồi xuống. Tào Phong cũng làm tức đối với phụ trưởng sử cùng sở thuộc các ty thành tích tiến hành lại bình. Mạnh Trường Sử cùng quản lý các ty, đi qua một năm thành tích đại gia hỏa rõ như ban ngày. Bọn hắn đại lực phổ biến ta Vân Châu tân chính. Tại trên thảo nguyên thiết phủ luyện, nhập hộ khẩu thế dân. Hiện tại thảo nguyên hộ tộc đã triệt để đứng ở chúng ta bên này, trở thành chúng ta người ủng hộ. Hiện tại ta Vân Châu Tiết Độ phủ có thể tại tất cả thảo nguyên đứng vững gót chân, Mạnh Trường Sử bọn hắn không thể bỏ qua công lao. Đối mặt Tào dương, Mạnh nhất hệ viên cũng khăn che đậy cảm xúc kích động trong lòng. Có thể có được trước mặt mọi người tán dương. Đó là đối bọn hắn vất vả bỏ ra tán thành. Trên thực tế cũng đích thật là như vậy. Cái này dành thiên hạ khó, nam chính quyền càng khó. Bọn hắn Liêu Tây quân cùng sở thuộc tất cả hương binh doanh đánh đông giáp bắc, có thể đánh bại địch nhân, mở rộng địa bàn. Thế nhưng là ánh sáng quân đội chiếm lĩnh vậy liền tựa như không chung lâu các bình thường, không có căn cơ. Một khi quân đội rút lui, vậy những thứ này địa phương liền sẽ lần nữa mất đi không chế. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Trải qua thiết lập phủ huyện, nhập hộ khẩu dân, phổ biến tân chính. Những ngày chiếm lĩnh địa khu đã để bị bọn hắn tiêu hóa hết. Dù là hiện tại bọn hắn ngay tại chỗ không có đóng giữ quân đội Vẹn vẹn điều động một chút quan viên, cũng đủ để vững vảng trưởng khống lấy những địa phương này. Những địa phương này có thể liên tục không ngừng vì hắn bọn họ Vân Châu Tiết độ phủ cung cấp thuế má, cung cấp lính. Đối với trên chiến trường chân nứt chân giáo chém giết mà nói, xâm nhập đến từng cái bộ lạc đi nhập hộ khẩu tề dân, phổ biến tân chính. Cái này cần làm lớn số lượng kiên nhẫn cẩn thận làm việc. Mạnh Học Văn bọn hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm hoàn thành đối với khu chiếm lĩnh tiêu hóa. Tào Phong đối với Mạnh Học Văn công tác của bọn hắn đưa cho độ cao đánh giá. Vừa chưa, Tào Phong ở thiên hạ đệ nhất lâu mở tiệc chiêu đãi Vân Châu Tiết độ phủ cao tầng viên. An uống linh đình, Bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng. Chư vị, tại vui sướng bầu không khí bên trong, Tào Phong cũng dơ cao lên chén rượu hướng đám người mở rượu. Chúng ta Vân Châu Tiết Độ phủ hiện tại thế lực càng lúc càng lớn. Tào Phong thẳng thắn nói, chúng ta Vân Châu Tiết Độ phủ có hôm nay có cảnh, vậy cũng là chư vị công lao. Ta kính chư vị một chén, hơi tỏ lòng biết ơn. Tào Phong hướng đám người mở rượu, không khí này lập tức trở nên càng thêm tăng gọn. Đây đều là tiết xoái bậy miêu nghĩ kế chi công, chúng ta chẳng qua là chân chạy mà thôi. Chúng ta Vân Châu phát triển không ngừng, vậy cũng là tiết xoái chi công cũng. Chúng ta kính tiết xoái. Làm, làm. Tại thanh thủy chén rượu tiếng va chạm bên trong, đám người đầy uống một chén. Tào Phong uống xong một chén rượu sau. Thân vệ chỉ huy sứ Tôn Triển lúc này đem tiếp nhận Tào Phong trong tay cái chén trống không, đưa lên một chén đã sớm rót đầy cái chén. Chúng ta Vân Châu Tiết độ phủ cảnh nội hiện tại là người người có cơm ăn, người người có áo mặc, người người có phòng ở. Tào Phong lần nữa giơ chén rượu lên. Chúng ta Vân Châu Tiết độ phủ cảnh nội hiện tại là trật tự danh mạch, một phái thái bình cảnh tượng. Đám người cũng đều vẻ mặt tươi cười. Bọn hắn cũng vì này cảm giác được kiêu ngạo cùng tự hào. 2 năm trước Vân Châu Tiết độ phủ, trừ Liêu coi như an ổn bên ngoài, Những địa phương khác bộ tộc lâm lập, lẫn nhau tranh phạt, hỗn loạn không chịu nổi. Trải qua bọn hắn 2 năm này quản lý, hiện tại các phủ huyện đã triệt để ổn định lại, Bách Tính vượt qua ngày tháng bình an. Hiện tại thời gian mặc dù không tính là dồi dào. rất nhiều Bách Tính y nguyên cuối cùng, thời gian trải qua căng thẳng. Nhưng so với 2 năm trước cho những cái tiêu thủ lĩnh làm trâu làm ngựa nô lệ sinh hoạt mà nói, hiện tại bọn hắn sinh hoạt đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có bước đầu. Hiện tại các phủ huyện Bách Tính có thể vượt qua ngày tháng bình an, như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại rất nhiều Bách Tính mặc dù không đến mức chết đói, nhưng rất nhiều người hay là rất tiết kiệm, không dám rộng mở cái bụng ăn cơm. Một trận này ăn nhiều, cái kia bữa tiếp theo liền không có đến ăn. Cái này không thể được a." Tao Phong đối với đám người cường điệu nói, "Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp để bách Tính đều vượt qua dê bỏ đầy vòng, lương thực đầy kho thời gian. Muốn để bọn hắn không chỉ có có thể rộng mở cái bụng ăn cơm, còn có thể ăn đến lên thịt." "Tốt." Tao Phong một lời nói, thắng được đám người nhất trí gọi tốt. Bọn hắn cũng không cảm thấy nhà mình tiết xoé là đang nằm mộng giữa ban ngày. Bọn hắn tin tưởng, tại bọn hắn tiết xoé xuất linh dưới, bọn hắn cảnh nội Bạch Tính nhất định có thể vượt qua dạng này ngày tốt lành. "Chúng ta không chỉ có muốn để chúng ta Vân Châu Tiết Độ phủ chỉ hạ Bạch Tính được sống cuộc sống tốt, sẽ có một ngày, chúng ta muốn để khắp thiên hạ bách tính cũng đều muốn vượt qua dạng này an ổn giàu có ngày tốt lành. Chư vị cảm thấy thế nào? Tào Phong nói ấy, để đám người cảm xúc kích động. Cái này không phải liền là rõ ràng nói, bọn hắn muốn đoạt lấy thiên hạ sao? Chúng ta nguyện ý đi theo tiết soái, để khắp thiên hạ bách tính vượt qua an ổn giàu có ngày tốt lành. Đám người cùng nhau nâng chén, cảm xúc đặc biệt phấn khởi. Tốt, chúng ta vì khắp thiên hạ bách tính, Đầy uống chén này. Tào dơ lên cao, cao chén rượu, đám người cũng đều cùng nhau giơ lên. Kính soái, kính thiên hạ bách tính. Tào Phong mượn lần này đến hội, Hướng Vân Châu Tiết độ phủ cao tầng biểu lộ cõi lòng của chính mình. Chính mình cũng không muốn khi ở chết một góc phong cương đại lại, hắn muốn là thiên hạ. Bọn hắn những người này chỉ cần đi theo hắn, về sau khẳng định không thể thiếu bọn hắn vinh hoa phú quý. Trận này điến hội một mực tiếp tục đến trạm vào tối. Vân Châu Tiết độ phủ những cao tầng này khó được tụ tập cùng một chỗ, cho nên hào hứng rất cao. Đặc biệt là những cái kia tính tình ngay thẳng võ tướng, trước kia ở trong quân mang binh thời điểm, bọn hắn uống rượu cũng chỉ dám điểm đến là dừng, không dám rộng mở cái bụng uống, chưa đủ nghiện. Dù sao đều là mang binh đánh giặc người, cái này nếu là uống nhiều quá, đây chính là muốn hỏng việc. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Vân Châu thành thế nhưng là bọn hắn đại bản doanh. Ở chỗ này, an toàn có bảo hộ. Suốt hộ bọn hắn hiện tại trong quân việc cần làm đều giao cho phụ tá. Bọn hắn lần này đến nơi đây họ hoàn toàn không cần lo lắng uống nhiều quá học việc. Lại nói, ngày mai mới có thể mở trận thứ hai sẽ, buổi chiều ban đêm lại không có sự tình. Tại Tào Phong cho phép bên dưới, bọn hắn cùng chén nâng chén, từng cái uống đến say mềm, đều là để thân vệ dùng xe ngừa kéo trở về. Hôm sau, Tào Phong bọn hắn tiếp tục mở sẽ. Lần này báo cáo tổng kết là tiết độ phủ binh mã làm tần xuyên. Tần xuyên làm tiết độ phủ binh mã làm Hán phân quản tiết độ phủ sở thuộc quân đội chiêu mộ, thao luyện, quân kỷ, lương thảo các loại một sạp hàng lớn sự vụ. Trừ tướng Linh lên trước điều nhiệm khảo hoạch bên ngoài, quân đội chuyện gì hắn đều muốn quản. Hắn tương đương với Vân Châu sở thuộc quân đội đại quan gia. Chúng ta binh mã làm nha môn tại năm ngoái chủ yếu làm năm cái phương diện sự vụ. Tần Xuyên mở ra trong tay mình thật dày một bản văn thư, bắt đầu chính mình báo cáo. Thứ nhất, mở rộng chúng ta phạm vi thế lực. Năm ngoái chúng ta xuất binh nguyên kim tướng đồng sát thảo Nguyên, đánh bại rất nhiều nhân, hiện tại đã cơ bản khống chế đồng sát Thả Nguyên. Thứ hai, chúng ta tiến hành quân đội mở rộng. Chúng ta bây giờ Liêu Tây quân đã mở rộng vì một cái kỵ binh doanh, bốn cái bộ quân doanh. Chỗ của chúng ta hương binh doanh đã mở rộng đến 50 cái doanh. Thứ ba, chúng ta đối với quân đội quân giới tiến hành thay đổi trình đốn bổ sung. Chúng ta Liêu Tây quân 5 cái doanh, mặc giáp suất đã đạt đến 8 thành. Trong đó hạm trận doanh, tiêu kỵ doanh đạt đến toàn viên mặc giáp trình độ. Mặt khác, chúng ta còn chế tạo các loại khí giới công thành hơn 5 năm kì. Thứ tư, chúng ta cử hành đại luyện binh, đại học tập hoạt động. Chúng ta tại năm ngoái tính gộp lại tiến hành 150 lần luyện binh hành động, trong đó thực chiến 85 lần. Tất cả Bách hộ trở lên sĩ quan, đồng đều tập trung tiến hành học tập như thế nào mang binh đánh giặc. Cái này dài nhất một lần tập trung học tập, dài đến 3 tháng. Thông qua đại quy mô luyện binh, đại học tập, cực đại tăng lên quân ta tướng sĩ chiến lực, cùng chiến trường phối hợp quen thuộc trình độ. Thứ 5, chúng ta hoàn thiện quân đội chức vụ thiết chí. Bây giờ chúng ta các doanh đồng đều thiết lập giám quân sứ, Thiên nhân đội cùng Bách nhân đội đều thiết lập giám quân. Trừ cái đó ra, các doanh còn thiết lập quân pháp làm, Thiên nhân đội cùng Bách nhân đội đều thiết lập quân pháp quan. Các doanh còn thiết kế thêm lương thảo làm, thang quân, hợp thành tương đối hoàn thiện doanh bộ thông soái. Hiện tại mỗi một cái doanh kéo ra ngoài, đều có thể một mình đảm đương một phía chương 691, an tết, chương 691, an tết. Vân Châu Tiết độ phủ mỗi năm một lần tổng kết báo cáo hội nghị kéo dài mấy ngày mới kết thúc. Cao tầng đám quan chức cũng không có trở về các nơi, mà là lưu tại Vân Châu thành an tết. Trong hai năm qua, bọn hắn đều lục tục thành ra lập nghiệp. Bọn hắn đều ăn y đem nhà gắn ở Vân Châu thành. Một phương diện Vân Châu thành chính là bọn hắn đại bàn doanh, trung quanh chú đóng trọng binh, an toàn không ngại. Một phương diện khác bọn hắn đem ra quyển đều lưu tại Vân Châu thành, tự nhiên cũng là để yên tâm. Hiện tại trở về Vân Châu thành tham gia tổng kết báo cáo sẽ, bọn hắn cũng khó được người nhà đoàn tụ. Tào Phong vị này tiết độ sứ tự nhiên là muốn thương cảm cấp dưới, cố ý cho mỗi người nghỉ ngơi nửa tháng, để bọn hắn được cùng người nhà cùng một chỗ hào hảo tất nhất. Cửa ải cuối năm gần, Vân Châu thành cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. Chư cảnh giới quân đội bên ngoài, đại đa số tướng sĩ cũng khó được thu được về nhà đoàn tụ giả. Liêu Tây quân cùng sở thuộc hương binh doanh đãi ngộ tốt, lương đồng sung túc. Bọn hắn đã trở thành kéo động tiêu phí lực lượng yếu. Đặc biệt là binh mã làm nha môn tại năm trước tướng quân hướng phát ra. Nghỉ ngơi các quân sĩ nhao nhao mang theo người nhà ra đường mua sắm các loại đồ thiết. Trong thành các nơi cửa hàng đều người người ồn ào, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Tiết độ sứ Tạo Phong phủ đệ răng đèn kết hoa, đồng dạng tràn ngập không khí náo nhiệt. Trong phủ thuê nha hoàn, cháng phụ cùng gã sai vặt có đang chuẩn bị thức ăn, có tại thanh tẩy lau các nơi, bận rộn không thôi. Lý Ninh Nhi vị này Tiết độ sứ phu nhân, cũng đổi lại trang bị mới tại phủ đệ các nơi tuần sát. Ta phủ đại tổng quản Hỉ Thuận bọn người thì là rơi nửa cái thân vị, theo sát phía sau. Hỉ Thuận nguyên bản bị Tạo phái về kinh. Hiện tại theo Vân Châu Tiết độ phủ phát triển mạnh. Tạo Phong dưới tay nhân thủ không đủ, cho nên lại đem điều trở về, đảm nhiệm Tạo phủ tổng quản. Hỉ Thuận cho Tịnh Châu bên kia niên lễ đưa ra ngoài sao?" Đối mặt Lý Ninh Nghi hỏi thăm, Khỉ Thuận bận bịu trả lời, hồi phu nhân lời nói, nửa tháng trước liền đem Tịnh Châu bên kia niên lễ đưa ra ngoài. Hai ngày này xem chừng liền nên đến. Dựa theo phân phó của ngài, niên lễ đều là lấy tiết xoé danh nghĩa tặng. Hầu ra nhà đưa chúng ta Vân Châu mật ong 50 cân, dê 50 cái, lông trồn 30 tấm. Khỉ Thuận thuộc như lòng bàn tay bình thường, đem đưa đến Tịnh Châu tạo thị các nhà niên lễ từng cái báo cho Lý Ninh Nghi. Lý Ninh Nghi nhẹ gật đầu. Cái này đánh gãy xương cốt liên tiếp gần đâu. Cái này thân thích nha, chính là muốn nhiều đi lại mới thân. Tịnh Châu bên kia là Tiết Soái quê quán. Lý Ninh Nhi đối với Hỉ Thuận Phân phó nói, về sau ngày lễ ngày Tết, lễ nhất định phải đưa đến. Các nhà cũng không thể rơi xuống. Chúng ta Tiết Soái hiện tại thế lực càng lúc càng lớn, cái này rất nhiều chuyện không để ý tới. Chúng ta cũng không thể để Tịnh Châu quê quán người nói nhảm thoại, nói chúng ta Tiết Soái quen gốc. Là? Kỳ Thuận bận biểu đáp ứng xuống. Chúng ta trong phủ hàng Tết đều chuẩn bị thỏa đáng đi. Hồi phu nhân lời nói, chuẩn bị thỏa đáng. Ga này vị từ cá, tất cả đều chuẩn bị trên trăm cân đâu. Cái này điểm tâm mức mức hoa quả cũng đều có vài chục cân. Lý Ninh Nhi nghe vậy, cười trêu chồng nói: chúng ta cái nào ăn đến nhiều như vậy nha. Cửa hải cuối năm này thoáng qua một cái, thiên nhi nóng lên, thứ này đều hỏng. Lý Ninh Nhi đối với hỷ thuận phân phó nói, những này tất cả lưu lại 20 cân là đủ rồi. Cái này còn sót lại đều cho trong phủ bọn hạ nhân phân, để bọn hắn lấy về nhà đi qua tốt năm. Phu nhân ngài thệ tâm. Đại gia hỏa hầu hạ chúng ta người một nhà vất vả một năm, đây đều là là. Lý Ninh Nhi đối với hỷ Tuấn nói, trở về lại đi phòng thu chi lánh một chút đồng bạc. Phạm là tại chúng ta trong phủ làm việc mà, mỗi người phát 2 khối đồng bạc, để bọn hắn đi đặt mua một chút đồ Tết. Phu nhân Cái này cho đồ vật đại gia hỏa đã vô cùng tăng kích, nếu không cái này đồng bạc coi như xong đi. Lý Ninh Nhi cười lại khoát tay. Hoàng đế này còn không kém ngạ binh đâu. Hai khối đồng bạc không coi là nhiều, xem như ta cùng tiết xoé một chút tâm ý. Người thân là chúng ta tạo phủ đại tổng quản, một năm này cũng vất vả, ngươi đến lúc đó đi lĩnh 50 khối đồng bạc thượng. Nhìn thấy phu nhân thượng chính mình 50 khối đồng bạc, thì thuận cũng trong lòng cao hứng. Phu nhân, ta từ nhỏ đến lớn ăn ở đều trong phủ, ta liền không nhận. Sao có thể không lĩnh đâu? Ngươi nhìn người thân này quần áo đều giặt hồ trắng bạch. Năm hết tiết đến rồi, cầm đồng bạc, đi kéo vài thứ bố làm hai thân bộ đồ mới áo, thì thuận chối từ không xong, lúc này không người nói tạ ơn. Đa tạ phu nhân. Cảm ơn cái gì, xa lạ. Hảo hảo làm việc. Lý Ninh Nhi đối với Hỉ Thuận nói ta nhìn Hương Lăng nha đầu kia cùng người rất sướng. Chờ qua năm, ta đi hỏi một chút Hương Lăng, đến lúc đó cho người lập gia đình. Thì Thuận lúc này mặt mơ đỏ ửng. Phu nhân, Hương Lăng thế nhưng là từ nhỏ hầu hạ Tiết Soái. Chuyện này ta đã cùng nhà ngươi Tiết Soái thương lượng qua, hắn đã đồng ý. Lý Ninh Nhi cười cười, lại nói, hai năm nay các nơi cho nhà ngươi Soái tặng nhân đều có hơn 10. Những nữ nhân này hắn đều không hứng phó quá đòi. Nào còn có dư bên người phục vụ nhà đầu. Đa tạ phu nhân. Hỉ Thuận biết được muốn đem Thanh Mai trúc Mã Hương Lăng gả cho mình, nội tâm của hắn đối với Lý Ninh Nhi tràn đầy cảm kích. Đi, đi. Một đại nam nhân làm sao còn rơi nước mắt đâu. Nhìn thấy Hỉ Thuận vui đến phát khóc, Lý Ninh Nhi cười mắng, không có tiền đồ. Hỉ Thuận xoa xoa chính mình cao hứng nước mắt, khó nén cảm xúc kích động trong lòng. Lý Ninh Nhi chuyển hướng chủ đề, tiếp tục hỏi. Đúng rồi, cho Mạnh Trường Sử, Tân binh mã khiến cho bọn hắn nghiên lễ vật đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đều tại trong kho hàng để đó đâu, ngày mai liền phái người đưa ra ngoài. Đi, mang ta đi nhìn một cái." Là, thị thuận dẫn đường, Lý Ninh Nhi đi tới nhà kho. Trong kho hàng đã chất đầy các loại niên lễ. Đây đều là Tào phủ cho Vân Châu Tiết độ phủ cao tầng đám quan chức chuẩn bị ăn tiết lễ. Cái này Liêu Châu bố cấp bậc quá thấp. Lý Ninh Nhi cầm lên một thứ vải, nhíu nhíu mày. Người ta hiện tại là tiết soái phụ tá đặc lực, cái này tặng lễ chúng ta phải có thành ý. Người sau đó liền đi Liêu Tây tốt nhất, chọn lựa tốt nhất giang nam bố, đem những này Liêu Tây bố đổi đi." Ai? Thị tuận bận bịu đáp ứng xuống. "Còn có, cho các ty ty trưởng nghiên lễ bên trên, lại tăng thêm mấy món kim ngân khí." tốt nhất là dây chuyền, cây châm những vật này. Bọn hắn quanh năm suốt tháng đều tại bên ngoài bận rộn, khẳng định không để ý tới cho nhà phu nhân mua những này. Nhà bọn hắn phu nhân ở trong nhà lo liệu trông coi cả một nhà, cũng không dễ dàng. Thêm mấy món phu nhân bọn họ có thể sử dụng kim ngân khí, xem như chúng ta một chút tâm ý. Là, Lý Ninh Nhi nghĩ nghĩ sau, lại bổ sung một câu. Chúng ta vân châu các nhà cửa những sách kia xử lý, mạch bổ, lại viên cũng không thể quên. Lý Ninh Nhi đối với Hỉ Thuận căn dặn nói, những người này chức quan không cao, có thể các nha cửa vận chuyển cũng không thể rời bỏ bọn hắn chúng ta tạo phủ chỉ cho các đại nhân tặng lễ, nếu là quên bọn hắn, cũng có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Rất dễ dàng để cho người ta nói xấu. Không hoàn quả mà hoạn không đồng đều. Phu nhân, cái này cũng không ít người đâu, bây giờ chuẩn bị niên lễ cũng không kịp." Lý Ninh Nhi cười nói, "Ta không có để cho ngươi chuẩn bị niên lễ. Bọn hắn những người này đưa một chút hồng bao là được rồi. Lễ nhẹ tình ý nặng, chủ yếu nhất là nói cho bọn hắn, tiết xoáy không có quên bọn hắn vất vả. Cho bọn hắn mỗi người dùng giấy đỏ bao 3 khối đồng bạc, xem như chúng ta tạo phủ một chút tâm ý." Tuân mệnh. Đi, ngươi cũng đừng đi theo hầu hạ. Lý Ninh Nhi đối với Hỉ Tuận phân phó nói, nói cho đại gia hỏa, ngày hôm nay làm xong, liền về nhà sớm đi. Mấy ngày nay cũng không cần đến trong phụ tới, gần sang năm mới hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ đoàn tụ. "Phu nhân, người này đều nghỉ, trong phụ kia ai tới chiếu cố bốn?" Lý Ninh Nhi cười nói, "Ta cũng không phải cụt tay cụt chân, cái này thổi lửa nấu cơm ta vẫn là có thể." Chương 692, tự tay viết thư, chương 692, tự tay viết thư. Mấy chiếc xe ngựa chậm rãi xuyên qua náo nhiệt khu phố, đã tới cảnh giới sông Nghiêm Tảo phủ trước cửa. Thủ vệ tại Tảo phủ trước cửa một tên tân vệ bách hộ lúc này tay vịn chu dao, nên đón tiếp lấy hỏi thăm. Xin hỏi các ngươi là ai, đến đây có gì muốn làm? Xe ngựa vải mảnh sốc lên, một người trung niên xoay người chùi ra xe ngựa. Quân gia, cái này trung niên tại người hầu nâng đỡ, vững vàng rơi xuống đất đứng vững. Hắn đối với cái này thân vệ bách hộ chắp tay. Ta chính là sở quốc Giang Châu hiệu buôn Đông gia, Hồng Chí Viễn. Lúc này sắp muốn qua tiết, chúng ta Giang Châu hiệu buôn 2 năm này nhận được tiết xoái chiếu cố. Đặc biệt chuẩn bị nhìn một chút nghi lễ đưa cho tiết xoái, còn làm phiền phiền quân gia thông bẩm một tiếng. Đông gia này Hồng Chí Viễn nói, ống tay áo lắc một cái. Một cái chứa đồng bạc túi thơm rơi vào đến thân vệ bách hộ trong tay. Thân vệ Bạch Hổ ước lượng trong tay chiếu nặng túi thơm, thử lạnh một tiếng. "Chúng ta tịch thu bạc quy củ." Cái này thân vệ Bạch Hổ nói, đem cái kia chiếu nặng túi thơm lại ném về cho hiệu buôn Đông ra Hồng Chí Viễn. Hồng Chí Viễn khẽ giật mình, mặt lộ kinh ngạc sắc. Bọn hắn Giang Châu hiệu buôn hành tàu thiên hạ, tiền này bắt cầu, quán rượu đường, mọi việc đều thuận lợi. Có thể cái này Tào Phong thân vệ vậy mà không thu bạc, quả thực là để hắn cảm thấy tới mới. Hồng Chí Viễn cũng không biết. Tào Phong thân vệ vậy cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bọn hắn đãi ngộ luôn luôn rất cao, ngày ngày Tết còn có một số ban thưởng phát hạ. Đương nhiên Tào Phong đối bọn hắn yêu cầu cũng rất cao, trừ trong phủ ban thưởng bên ngoài, không thể nhận tụ ngoại nhân một đồng tiền hối lộ. Nếu ai dám can đảm xúc phạm, nhẹ thì chịu quân côn, nặng thì chém đầu gián chúng. Không có người dám can đảm lấy chính mình mạng nhỏ cùng tiền đồ đi cược. Bạch hộ cảnh giác liếc mấy cái cái này Hiệu buôn Đông gia Hồng Chí Viễn hỏi, có thể có bái thiếp. Có. Hồng Chí Viễn bận bịu móc ra bái thiếp, đưa cho thân vệ Bạch hộ. Tại chỗ này đợi lấy. Thân vệ Bạch hộ nói, gọi một tên thân vệ quân sĩ, để nó cầm bái thiếp đi vào thông ẩm. Khoảnh khắc sau, Giang Châu Hiệu buôn Đông gia Hồng Chí Viễn đã được mời đến Tào tiến một chỗ phòng khách. Trong phòng khách đã có một người ngồi tại chủ vị chờ. Giang Châu hiệu buôn Đông ra Hồng Chí Viễn, bái kiến tiết xoáy 4. Hồng Chí Viễn thấy thế, chắp tay liền bái. Chập. "Ta cũng không phải Vân Châu Tiết độ sứ." Người này khoát tay áo, đánh gãy Hồng Chí Viễn lời nói. "Nhà ta tiết xoáy trăm công nhàn việc, thật sự là bận quá không có thời gian đến đại khách." Thân vệ chỉ huy sứ tôn triệt đối với Hồng Chí Viễn nói ta chính là Vân Châu Tiết độ phụ thân vệ chỉ huy sứ Tô Triển. Người có lời gì, nói với ta cũng giống vậy. Ta tự sẽ chuyển đạt cho nhà ta tiết xoáy." Chí Viễn nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát thất vọng sắc. Hắn nhiều lần đến nhà bái phỏng, còn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy Tào Phong cái này Vân Châu Tiết độ sứ nữa nha. Ai biết vẹn vẹn một cái thân vệ chỉ huy sứ ra mặt tiếp đãi. Có thể ngay cả như vậy, trên mặt của hắn ý nguyên chất đầy dáng tươi cười. Dù sao đối phương là Tào Phong người bên cạnh, đắc tội không được. Nguyên lai là Tôn Chỉ Huy sứ, đại danh của người đó là như sấm bên tai, ta đối với người kính ngưỡng đã lâu. Haha, ha. Tôn Chiến không có đem Hồng Chí Viện lấy lòng ngữ điệu để ở trong lòng. Hắn vẫn rất có tự biết rõ. Chính hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ chỉ huy sứ mà thôi. Người ta kính ngưỡng ngươi cái rắm. ngồi. Tôn Triển trao hỏi Hồng Chí Viễn ngồi xuống. Không biết Hồng Đông ra lần này đến đây, có gì muốn làm? Tôn Triển cũng không có quanh coi lòng vòng, trực tiếp hỏi Hồng Chí Viễn ý đồ đến. Cái này không lập tức qua kết tôi. Hồng Chí Viễn cười trả lời, chúng ta Giang Châu hiệu buôn mấy năm này nhận được tiết xoái chiếu cố, vô cùng tăng kích, cho nên ta đặc biệt mang theo một chút nghi lễ bái tạ tiết xoái. Hồng Chí Viễn nói, đem một phần danh mục quà tặng đưa cho thân vệ chỉ huy sứ Tôn Triển. Tôn Triển nhìn lướt qua danh mục quà tặng, trong lòng lấy làm kinh hãi. Cái này Giang Châu hiệu xuất thủ rất xa hoa. Vừa ra tay này vẹn vẹn Giang Châu tốt nhất tơ lụa liền có 100 tớ. Đây coi như là mặt khắc kim ngân khí những vật này, có thể nói là phân lượng mười phần." Tôn triển khách khi nói, "Hồng Đông ra, các ngươi Giang Châu hiệu buôn rất xa hoa nhà. Năm này lễ sợ là tốn hào không ít đi." "Ai, một chút tâm ý, không thành kinh ý, còn xin Tôn chỉ huy sứ vui vẻ nhận." Tôn Chiến cười khoát tay áo. Hắn đối với Hồng Chí Viễn nói, "Hồng Đông ra, tâm ý của các người chúng ta tâm lĩnh. Những năm này lễ còn xin lấy về đi." Hồng Chí Viễn không nghĩ tới đối phương không thu. "Tôn Chỉ Huy Sứ, chúng ta Giang Châu hiệu buôn không hiểu quý củ, không biết tiết thích gì, chỉ là vội vàng chuẩn bị một chút nghi lễ." Còn xin Tôn chỉ Huy sứ chớ có gắt bỏ. Như Tôn chỉ Huy Sư có bất mãn ý, ta lập tức phái người đổi mới rồi tới." Tôn Triển đối với Hồng Chí Viễn nói, Hồng Đông ra hiểu lầm. "Ta cũng không phải là đối với năm này lễ không hài lòng, mà là Tiết Soái lúc trước liền định ra quy củ, không cho phép thu bất luận người nào lễ." Tôn Triển nhìn Hồng Chí Viễn không hiểu, hắn tiếp tục nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta tiết độ phủ đối xử như nhau, cũng không phải là nhằm vào ngươi một nhà. Cái này Tiết Soái quyết định quy củ, ta cũng không dám làm trái." Tôn Triển dừng một chút, nói bổ sung, "Nhà ta Tiết xoái nói chỉ cần các ngươi những này hiệu buôn tuân thủ ta Vân Châu pháp lệnh, hảo hảo làm ăn, đúng hạn giao nạp thương thuế. Ta Vân Châu Tiết độ phủ sở thuộc các nhà cửa, cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nếu ai dám can đảm làm khó dễ các ngươi, tự có tiết xoáy cho các ngươi chỗ dựa." Hồng Chí Viện nói hết lời, Dễ thân vệ chỉ huy sứ Tôn Chiến Chính là không hé miệng, muốn đem Nghiên Lễ lui về. Cái này khiến Hồng Chí Viễn cũng chỉ có thể từ bỏ. "Tôn Chỉ Huy Sứ, ta lần này đến đây, còn có một việc, sợ làm phiền Tôn Chỉ Huy Sứ." Nghiên mặc dù không có đưa ra ngoài, cũng không có nhìn thấy tạo phong cái này Vân Châu độ sứ. Có thể Hồng Chí Viễn vẫn là không có quên chính mình lần này đến đây mục đích. Nơi này có một phong ta đại sở hoàng thượng viết cho Táo Tiết Soái tự tay viết thư, còn làm phiền phiền Tôn Trị Huy Sư chuyện giao một phen. Hồng Chí Viễn từ trong ngực móc ra một phong thư, đem nó đẩy lên Tôn Chiến trước mặt. Tôn Chiến nhìn chằm chằm một phong thư kia, mí mắt ngẩng lên. Đại sở hoàng đế cho bọn hắn tiết xoái tin. Hắn tuy biết cái này Giang Châu hiệu buôn cùng sợ quốc quan phủ có thiên ti vạn lũ liên hệ, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại có đại hoàng đế tự tay viết thư. Đây cũng không phải là hắn có thể xử lý. Hồng Đông ra. Tôn Chiến nghiêm mặt hỏi, Cái này quả nhiên là các ngươi hoàng đế sở quốc tự tay viết thư, không thể giả được. Hồng Chí Viễn lúc này đối với Tôn Chiến nói, thực không dám giấu giếm, ta chỉ là giang châu hiệu buôn đông ra bên ngoài, ta vẫn là đại sở nghe gió tư quan viên. Nghe gió tư chính là sở quốc tình báo nha môn, cùng Cung Phong thiết lập mật thám ti tính chất một dạng. Vân Châu mật thám ti đối với mấy cái này đến từ sở cốt các nơi thương đội đều nghiêm mật giám thị, cũng biết trong những người này khẳng định có sở cốt tử. Đối với Hồng Chí Viễn cái này đông cũng đều hoài nghi, nhưng không có chứng cứ chứng minh hắn chính là thám tử. Nhưng bây giờ Hồng Chí Viễn chính miệng thừa nhận chính mình là nghe gió tư thám tử hay là để Tôn Triển có chút ngoài ý mến. Hiện tại đại càng cùng sở quốc đang giao chiến đấu. Cái này dân gian hiệu buôn làm một chút sinh ý không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng đối phương nếu là sở quốc nghe gió ti nha môn người, cái kia tính chất liền không giống với lúc trước. Đây coi là đứng lên, song phương xem như định nhân. Bọn hắn Vân Châu Tiết độ phủ có thể lập tức đem Hồng Chí Viễn bắt lại giết chết. Tôn Triển cũng không có làm như vậy. Dù sao bọn hắn Vân Châu Tiết độ phủ vẹn vẹn trên danh nghĩa là đại càng chỉ hạ mà thôi. Trên thực tế bọn hắn đã sớm là độc lập tự trị trạng thái. Đối phương mang theo hoàng đế sở quốc tự tay viết thư, đó chính là sứ giả. Hắn tự nhiên không dám thất lễ Còn xin ở đây sau đó. Thân vệ chỉ huy sứ Tôn Triển biết việc này không thể coi thường, không phải hắn có thể xử lý. Hắn cầm Hoàng đế Sở Cốc tự tay viết thư sau, lúc này xin lỗi một tiếng, đi hướng Tạo Phong bà báo. Hoàng đế Sở Cốc tự tay viết thư. Tam tiến biện trong thư phòng, Tạo Phong cầm Tôn Triển đưa tới một phong thư, thần sắc cũng không có bao nhiêu ba động. Hai năm này Sở Cốc nhiều lần phái người hướng hắn lấy lòng, muốn lôi kéo hắn, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá vậy cũng là Sở Cốc một chút nha môn phái tới người, cấp độ không cao. Nhưng lúc này đây hoàng đế tự mình viết thư lôi kéo, hay là để hắn có chút ngoại ý mến? Xem ra bọn Hàn Vân Châu tiết độ phủ 2 năm này thực lực mở rộng lợi hại, làm cho đối phương hoàng đế đều không thể không hạ chẳng lôi kéo được. Chương 693, tự mình lôi kéo, chương 693, tự mình lôi kéo. Tào Phong tại chỗ mở ra hoàng đế sợ Quốc tự tay viết thư, nhìn lại. Haha, ha. cái này hoàng đế sợ Quốc quả nhiên là để mắt ta Tào Phong a. Tào Phong cười trêu chọc, vì lôi kéo ta, thật đúng là chịu dốc hết vô liếng. Chỉ cần ta nguyện ý cùng sợ Quốc kết minh xuất binh công kích đại cản triều đình, hắn không chỉ có sẽ cho cùng ta đại lượng thuế ruộng duy trì, còn ủng hộ ta xứng đế. Thân vệ chỉ uy Tôn Triển đứng ở một bên không có lên tiếng. Chuyện này không phải hắn có thể dính bảo. Tào Phong Dung xuống hoàng đế sợ quốc tự tay viết thư, chậm rãi nói, xem ra mật thám ty trả lại tin tức không sai. Cái này sở quốc ở tiền tuyến đã không đánh nổi, muốn mở ra lối riêng, kiếm đầu thiên phong. 2 năm trước sở quốc thừa dịp đại càn cùng kim chướng Hán quốc một trận chiến sau suy yếu cơ hội, xuất binh tiến đánh đại càn. Tại giai đoạn trước bọn họ đích xác là đã chiếm không ít tiền nghi. Đại càn mấy cái châu, nhị tam thập cá phủ huyện đều bị sở quốc công chiếm. Có thể lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Đại càn sau khi ăn xong một cái thiệt thòi lớn sau, cấp tốc điều chỉnh bố trí. Bọn hắn chủ động cắt nhường thành trì cho châu quốc cắt đất cầu hòa. Đồng thời tiêu hao đại lượng tiền tài trấn an núi cả người. Một loạt này thủ đoạn để đại can tránh khỏi gặp phải tứ phía vây công tình cảnh. Đại can triều đình trắng trợn mở rộng cấm vệ quân, đem nó điều động đến tiền tuyến đi nên chiến sợ quốc quân đội. Đại can cấm vệ quân cũng không có cùng sợ quốc quân đội tiến hành đại quy mô ra chiến. Cấm vệ quân chia binh chú đóng ở tại các nơi hiểm yếu thành trì, từng tầng trận đánh, tốc đất tất tranh. Trải qua hơn một năm ác chiến chiến giết. Sợ quốc mặc dù lại lần xuống đại châu, có thể kéo dài công thành chiến tiêu hao bọn hắn đại lượng sinh lực. Bởi vì bọn hắn muốn đánh chiếm đại can một tòa thành trì, đều muốn bỏ ra không ít tương vong. Đại Càn cấm vệ quân tại từng tràng thủ thành chiến trung tiêu hao lực lượng của địch nhân. Từng trang ác chiến cũng làm cho đại càng cấm vệ quân chiến lực được tăng lên. Đại càng phương diện tổn thất mặc dù cũng không nhỏ, có thể đã ổn định trận cước. thậm chí tại cục bộ còn có thể tổ chức một hai trận tiểu quy mô phản kích. Sở Quốc bản thân thực lực cũng không bằng đại Càn. Lần này vì công kích đại Càn, tiến hành cả nước độc viên, muốn nhất cổ tác khí đánh bại đại Càn. Có thể chiến sự tình hiện tại lâu kéo không quyết, đại lượng thanh tráng chiến tử sa trường, muốn để Sở Quốc nội bộ tâm tình bất mãn tăng lên. Bây giờ Sở Quốc nội bộ cũng xuất hiện rất nhiều âm, yêu cầu triều đình thấy tốt thì lấy Dù sao bọn hắn đã chiếm lĩnh đại càn không ít châu phủ, đã chiếm Tiền Nghi, tiếp tục đánh xuống, trừ tổn binh hao tướng bên ngoài, không vất được chỗ tốt gì. Hoàng đế Sở quốc tự nhiên không cam lòng. Lần này chiến sự đã đem Đại càn làm mất lòng. Không thừa cơ hội này giết chết đại Cản. Cái kia một khi chờ đối phương thở ra hơi, vậy đối phương nhất định là muốn triển khai điên cùng trả thủ. Cho nên một trận nhất định phải tiếp tục đánh xuống. Thẳng đến triệt để đánh bại đại càn. Có thể đại càn quân đội trải qua 1 năm rèn luyện, chiến lực cũng càng ngày càng mạnh. Bọn hắn theo thành mà thủ, cái này khiến bọn hắn mỗi tiến lên trước một bước đều cần bỏ ra đại lượng thương vong. Cho nên hoàng đế Sở quốc lúc này mới không thể không muốn mở chiến trường thứ hai. Hắn muốn lôi kéo đại Cản cảnh nội phản đối thế lực, lấy giáp công vốn là vô cùng suy yếu đại Cản. Tào Phong cái này Vân Châu Tiết độ sứ chính là mục tiêu tốt nhất một trong. Tào ra đời đời chung với đại Cản triều đình, là đại Cản triều đình lập xuống công lao hắn mã. Thế nhưng là đại Cản triều đình lại đối với Tào ra qua sông đo cầu. Hiện tại Tào Phong cái này Vân Châu Tiết độ sứ hay là Tào Phong Đại náo Định Châu có được? Chúng hổ tại 1 năm này bên trong, Tào Phong tại trên thảo nguyên cùng đại triều đình cũng không ít phát sinh ma sát. Đặc biệt là Tào Phong lấy Hạ Châu chấn thủ sứ thân phận, đem Đại cản triều đỉnh phái ra Hạ Châu Chiêu An làm chen ra ngoài. Tại Hoàng đế sở quốc xem ra, Tào Phong chính là tốt nhất lôi kéo đối tượng. Chỉ cần Tào Phong xuất binh công kích đại cản, liền có thể tan rã dao động đại cản hậu phương. Cho nên lúc này mới nhiều lần phái người ý đồ lôi kéo Tào Phong. Lần này càng là tự mình hạ trận, ý đồ đem Tào Phong lôi kéo đến bọn hắn bên này đến. Tào Phong ánh mắt nhìn về phía đứng trong thư phòng không có lên tiếng thân vệ Trì Huy Sư Tôn Triển. Tôn Triển, nói một chút, ta nên cùng sợ cốt kết minh sao? Tôn Triển làm Tào Phong thân vệ trì huy sư. Tào Phong đối với hắn cũng kỳ thác kỳ vọng, cũng cố ý vun trồng hắn, cho nên thường Xuyên sẽ đặt câu hỏi, khảo hạch hắn, lấy tăng lên hắn các phương diện năng lực. Đại đa số thời điểm đều là lấy trưng cầu ý kiến phương thức, trong lúc Lơ đãng hoàn thành đối với hắn khảo hạch. Đối với cái này, Tôn Triển đã sớm thành bình thường. Tiết Soái, ta cảm thấy không nên cùng Sở Quốc kết mình. Tào Phong cười cười, ra hiệu hắn nói tiếp, nói một chút lý do. Tôn Triển trầm ngâm sau nói, Sở Quốc nói muốn cho cùng chúng ta thuế ruộng duy trì, còn duy chỉ Tiết Soái ngài sủng đế. Ta cảm thấy Sở đây là muốn tay không bắt cướp. Tôn Truyền phân tích nói, "Sở Quốc hai năm này một mực tại đánh trận, bọn hắn bản thân thuế ruộng tiêu hao liền rất lớn. Năm ngoái sở quốc một chút thương nhân lương thực, còn có thể vận một chút lương thực đến chúng ta Vân Châu ra bán. Có thể đi năm bắt đầu liền rất là giảm bớt, cái này đủ để chứng minh sở quốc tổn lương cũng không nhiều." Lại nói, "Hiện tại bọn hắn muốn vận lương đến chúng ta Vân Châu đến, chỉ có thể dùng thuyền biển, đi trên biển. Cái này lại có thể vận bao nhiêu đâu?" Lại nói, "Hắn nói duy trì ngày xứng đế, đó càng là ăn nói xuông. Hôm nay duy trì, vậy ngày mai liền có thể không ủng hộ. Đây đều là chuyện một câu nói, cho nên hắn muốn kéo chúng ta hạ chẳng." lại cái gì đều không muốn bỏ ra, đây là muốn chơi miễn phí ta, ta cảm thấy hay là không cần để ý tốt, để triều đình cùng sở quốc đánh cho lưỡng bại câu thường, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu liền có thể. Tào Phong nhẹ gật đầu, Người nói không sai. Tào Phong tán dương Tôn Chiến nói, so trước kia thành tựu nhiều. Tôn Chiến cười hắc hắc, đây đều là tiết xoáy ngại dậy tốt. Ha ha ha, ngươi cũng học được lĩnh hót. Tào Phong cười ha ha một tiếng, tâm tình cũng tệ. Hai năm này bọn hắn Vân Châu Quả Cầu Tuyết bình thường phát triển lớn mạnh. Không chỉ có địa bàn mở rộng rất nhiều lần, cái này phương diện thực lực tổng hợp đều đang tăng trưởng. Đặc biệt là Vân Châu Tiết độ phủ văn quan võ tướng, cũng phi tốc tại tiến bộ. Tôn triển tại 2 năm trước vẹn vẹn một cái chỉ biết là sông pha chiến đấu lăng đầu thành mà thôi. Hiện tại gặp được sự tình, đã bắt đầu biết được đi động nào phân tích, đây chính là thành thục cùng tiến bộ. Những người khác cũng kém không nhiều. Rất nhiều người trước kia chính là một cái sông pha chiến đấu nhân vật hoặc là khi tầng dưới chốt thư lại nhân vật. 2 năm trước, cao phong giới tay chính là một cái lâm thời lập nên gánh hát rong. Cho dù là tần xuyên, hồ diên đằng những người này, năng lực này cũng vẹn vẹn có thể chỉ huy mấy ngàn người. Cái này muốn để bọn hắn mang càng nhiều binh, vậy bọn hắn liền có vẻ hơi lực có thua. Có thể theo hai năm này không ngừng lịch luyện tăng lên, bọn hắn đã có thể một mình đảm đương một phía, hoặc là tọa chấn một phương. Bây giờ để bọn hắn thống lĩnh mấy và người, bọn hắn cũng đều có thể nhẹ nhọn công chế. Những quan văn kêu biến hóa càng lớn, như là Ngụy Đạo, Chu Thuần Cương bọn người, trước kia liền một cái thư lại trình độ, hiện tại dưới tay đều trông coi hảo ta phủ huyện, còn quản ngay ngắn rõ ràng. Cho nên nhiều khi, không phải là không có nhân tài, mà là không để cho nhân tài lịch luyện bình đại cùng cơ hội. Người này cùng người trí lực chiến lược cũng không lớn, thiếu hụt là cơ hội cùng luyện. Chỉ cần đặt ở thích hợp vị trí cho hắn lịch luyện một phen, rất nhanh liền có thể trưởng thành. Dưới gầm trời này đại đa số sự tình, đơn giản chính là quen tay hay việc mà thôi. Ngươi vừa mới còn thiếu nói một đầu. Hiện tại chúng ta nếu là hạ tràng tham chiến, vậy khẳng định đối bọn hắn sở quốc là có lợi. Nhưng đối với ta bọn họ mà nói, ngắn hạn có lẽ có thể đạt được một chút chỗ tốt, có thể lâu dài nhìn, lại tính không ra. Tao phong đối với Tôn triển giải thích nói, chúng ta là đại càng người, chúng ta nếu là cùng sở quốc kết minh công kích triều đình, sẽ bị đại càn bách tính xóa mạ đâm của sống. Chúng ta cùng đại càng triều đình đó là nội bộ mâu thuẫn, cái này vô luận như thế nào náo, vậy cũng là người trong nhà. Cái này thân huynh còn có đánh nhau cái nhau thời điểm đâu? Nhưng chúng ta cùng sở quốc thông đồng cùng một chỗ, đó chính là thông đồng với địch. Cái này thông đồng với địch tiếng xấu một khi trên lưng, vậy chúng ta liền xem như nhảy vào trong nước đều tẩy không rõ. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ mất lòng người. Dù là chiếm lĩnh lại nhiều thổ địa, lại nhiều thành trì, đều không thể bù đắp. Tao phong đối với Tôn chỉ nói, chúng ta nếu là muốn thiên hạ này, vậy liền không có khả năng mất lòng người. Chúng ta muốn dựng nên một cái tốt hình tượng. Chúng ta nhất định phải từ bỏ một chút trước mắt lợi ích, đem ánh mắt buông dài xa một chút muốn.